Trước nguyên nhân là cương thủ cũng không có bởi vì quần áo bị đốt rủi liền lộ ra địa phương không nên lộ cái này còn nhiều hơn thua lỗ thật tư không sai chính là thật tư nếu như không phải lúc trước thật tư đem cương thủ kéo vào tà thần trong giáo như vậy hiện tại cương thủ đại khái cũng chỉ có thể bị cô đồng thần thú một ngụm n u ố t lấy hoa lệ tà thần giáo đoàn phục xuyên tại cương thủ trên thân hoàn mỹ biểu hiện ra cái gì gọi là lớn tác mật thân này đoàn phục mặc dù không có bất kỳ phòng ngự thuộc tính nhưng là có một chút lại vô cùng nại sở đó chính là vĩnh viễn sẽ không ở trong chiến đấu hư hao không phải vậy vừa rồi cương thủ nhất định sẽ lâm vào phi thường lúng túng hoàn cảnh đáng chết hỗn đản cương thủ nhịn không được mắng một câu trên thân bị bỏng địa phương ngay tại nhanh chóng khép lại nguyên lai、like、là tại vừa rồi cảm nhận được thời điểm nguy hiểm nàng liền lập tức giải khai âm phong ấn thi triển ra sáng tạo tái sinh chi thuật trên c h á n hình thoi tiêu ký lập tức triển khai cương thủ đại nhân chúng nữ bao quát t i ê n lặng tại nội đô là lần đầu tiên nhìn thấy cương thủ cách ăn mặc như vậy tất cả đều nhao nhao mở tò hai mắt nhìn cương thủ không có giải thích lý tứ đang nhảy ra cửa sổ trước một khắc quay đầu đối với các nàng nói ra tìm một chỗ trốn đi chờ ta xử lý ra hỏa kia đằng sau lại đi tìm các ngươi sau khi nói xong liền từ cửa sổ nhảy xuống t i ê n lặng cũng biết chiến đấu như vậy không phải là các nàng có thể tham dự tốt nhất chứng cứ chính là cương thủ vừa lên đến liền giải khai âm phóng ấn thi triển ra sáng tạo tái sinh chi thuật điều này nói rõ địch nhân thực lực rất mạnh đưa cho cương thủ đại nhân rất lớn áp、lực. chúng ta thật không cần đi hỗ trợ sao tiểu anh nhịn không được hỏi một câu chúng ta có thể bảo vệ tốt chính mình là đối với cơn ư g thủ đại nhân trợ giúp lớn nhất mà lại mục tiêu của đối phương rõ ràng là tím luyện cho nên tuyệt không thể để cho nó đắc thủ yên lặng rất lánh tính trần thuật một sự thật tiểu anh mặc dù lòng có không làm nhưng cũng biết yên lặng nói đúng các nàng đều là cản trở tồn tại đồng thời tiểu anh cũng ở trong lòng âm thầm thể một ngày nào đó nàng muốn trưởng thành đến làm cho tá trợ và minh nhân đều lau mắt mà nhìn trình độ cũng không tiếp tục muốn làm một cái gì bận bịu đều không thể giúp vương hữu ba nữ lập tức thoát đi nơi này chuẩn bị tìm kiếm một cái ở nấp địa phương an toàn chỗ trước một bên khác cương thủ đi vào trên đường phố đã nhìn thấy một lần nữa đứng dậy san hồ không nói hai lời nhảy qua đến liền là một kích đau nhức trời chân v a y một tiếng mặt đất vỡ vụn tầng tầng hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán ra lộ ra một cái hô to mà san hồ lại là tại thời khắc sống còn kịp thời t r á n h qua t r á n h né cho nên không có bị tác động đến đau nhức trời chân mặc dù uy lực to lớn một khi bị chính diện đá trúng liền sẽ không chết cũng bị tàn p h ế nhưng là dù sao trước lay động làm quá lớn có mấy người sẽ đần độn đứng tại chỗ chờ lấy chịu đạp xem thường cương thủ san hồ lúc này ánh mắt âm chầm vớt vớt cái cằm cùng mặt trầm giọng nói không thể tha thứ dung nham chu pháp phun lớn lửa san hồ mặt trận bò bừng sau m ộ t khắc đại lượng dung nham hỏa bóng từ trên đầu hắn miệng núi lửa bên trong phun ra đến cương thủ một bên trốn tránh một bên nếm thử cẩn thân nhưng đều bị dày đặc dung nham hỏa bóng bức cho lui bốn bể công trình kiến trúc càng là gặp vận rủi lớn phải biết vũ tri quốc đại bộ phận kiến trúc đều là dùng sắt thép xây thành bình thường công kích rất khó phá hư có thể hết lần này tới lần khác san hồ thủ đoạn công kích là nhiệt độ cực cao dung nham hỏa bóng cho nên dẫn đến rất nhiều kiến trúc đều hứng chịu tới khác biệt trình độ phá hư đồng thời còn có rất nhiều người không kịp đào tẩu trực tiếp tại chỗ bị sắc mặt rất là nghiêm túc nàng biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng không phải vậy còn sẽ có thương vong nhiều hơn xuất hiện kết quả là nàng hít sâu một hơi chỉ thấy trên trán nàng đã phát triển một bộ phận dấu ấn bí ẩn lần nữa bắt đầu cấp tốc lan tràn đến toàn thân trải a hiểu được ôn nhu khoát du đại nhân nghe chút cương thủ đại lời nói, du được cương ôn t o n ngáy mắt liền phân g mắt i thành khoát tìm nhỏ chung vô số nhỏ khoát du, sau đó tìm kiếm du, đó lấy qua n người h bị trước h hành cứu chữa. Không ư ơ n tiến nỗi g cứu có sau, lo về sau, mở a bách、Hảo、chi c hào thuật ơ n nhiên san g thủ lập tức đột t chiều lập hồ vào i Trải t r qua ư ớ đó thăm dò san hồ cũng phát hiện cương thủ tựa hồ là am hiểu cận chiến cho nên không nói hai lời lần nữa sử dụng dung nham chú pháp phun lớn lửa ý đồ bức l u i cương thủ cũng mượn cơ hội cải biến chiến trường hoàn cảnh dùng cái này đến hạn chế địch nhân nhưng là lần này làm cho san hồ không nghĩ tới chính là Đối mặt k h ô những g c u xuống đặt dung n nham hỏa bóng, cương thủ đúng là không thối lui chút nào,、một、quyền đánh nổ, tùy ý nóng hổi cực nóng dung nham cặn g rơi rơi thối lui hổi dậy đặt thủ chút một tùy hỏa mình. bã cực người là vào ý trên cái kia còn b ư ớ c lên hỏa diễm d u n g nham mảnh vỡ rơi vào thân thể người bên trên cơ hồ l à như bị phòng một cái vết sẹo khả cương tay lại vẹn vẹn chỉ là nhữ n g mày lại liền tiếp tục hướng phía trước sông sau đó sau một khắc những cái kia bị nóng đi ra thương thế liền toàn bộ hoàn thành tự lành phải biết bách hào chi thuật thế nhưng là cương thủ khai sáng ra tới trung cực chữa bệnh nhân thuật một khi mở ra bị thương tổn trong nháy mắt liền sẽ bắt đầu tiếp tục nhanh chóng cao tốc tự động tái sinh mà sẽ không ảnh hưởng công kích tiết ấu khuyết điểm là trị liệu là toàn tự động mà không thể làm gì cho dù là rất nhỏ thương cũng sẽ tái sinh tiêu hao t r ả cờ dạ cao hơn nhiều bình thường chữa bệnh nhân thuật đồng thời sau khi dùng qua sẽ giảm bớt bởi thọ nhưng cuối cùng có dạng này như thế khuyết điểm khi cương thủ tiến vào trăm hào trạng thái đằng sau thì tương đương với làm ở ngự vô song chỉ cần không bị trong nháy mắt đánh trung yếu hại mà chết nàng liền có thể một mực lấy trạng thái tốt nhất chiến đấu tiếp cực kỳ khủng bố cho nên mới vừa rồi còn hữu hiệu dung nham hỏa bóng lần này hoàn toàn không cách nào ngăn cản cương thủ bộ pháp cho dù là trên tay ra thị tất cả đều bị đốt trái khét sau một khắc cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu cứ như vậy cương thủ ngoài ý liệu đi tới san hồ trước mặt sau đó thân thể như c u n g t hữu i quyền mức độ lớn nhất kéo về phía sau r ố i quái lực ăn m ộ n man dung nham c h ú pháp đá san hô san hồ hai tay q u a n h ngăn tại trước người màu tím đen vật chất trong nháy mắt từ trong thân thể phân ra tiếp lấy cấp tốc n ư n g kết tạo thành một tầng thật dày đá ngầm tầng đây là san hồ thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất sau đó liền nghe q a n h một tiếng cương thủ quái lực một quyền hung hăng đánh vào san hồ đá ngầm ngoại tầng phía trên hình ảnh phảng phất dừng lại một cái trước mắt tiếp lấy liền chuyển đến răng rắc răng rắc thanh n m san hồ cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự chú thuật đúng là trực tiếp bị cương thủ một quyền đánh nổ san hồ lập tức lộ ra thần sắc khó có thể tin ra hỏa này thế mà còn không chờ hắn chấn kinh s o n g trên mặt liền lại chuyển tới một cô đau nhức kịch liệt tiếp lấy cả người liền lại bay lên tấu chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi chín viên ma thần cương thủ chỉ dùng hai quyền liền đem đ ặ c cấp chú linh san hồ cho đánh cho hồ đồ cho dù là sắt thép kiến tạo phòng ốc cũng bị san hồ đụng thành phế tích lúc này đầu ông ông t ắ c hưởng sau đó dưới sự bất đắc dĩ trên trán con mắt thứ ba lần nữa mở ra địch tiên sinh thanh â m cũng chuyển ra bị một kẻ nhân loại nữ nhân đánh thành cái bộ dáng này Thật sự là quá khó nhìn san hồ lúc này san hồ sắc mặt đúng là thật khó khăn nhìn ta chỉ là chủ quan không nghĩ tới đối phương thế mà có được cực kỳ nhanh chóng tái sinh năng lực đây không phải lý do để cho ta tới giúp ngươi đi không cần đối phó chỉ là một kẻ nhân loại nữ nhân dựa vào ta chính mình như vậy đủ rồi để san hồ đại gia nổi lên l ử a giận là nàng đ ờ i này đã làm ngu xuẩn nhất một sự kiện san hồ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt bởi vì hắn đã phát hiện một sự thật đó chính là mỗi một lần mượn dùng lực lượng của đối phương hoặc là làm cho đối phương khống chế thân thể đều đem suy yếu hắn đối với mình thân thể lực khống chế điểm này cho dù là địch tiên sinh chính mình cũng không giải quyết được đó là địch tiên sinh chú thuật đặc tính bản chất quyết định đồ vật bất quá địch tiên sinh cũng rất thành khẩn đã nói với hắn loại này không hài hòa sẽ theo hắn rời đi mà dần dần biến mất nói cách khác đợi đến địch tiên sinh một lần nữa có được thân thể đằng sau đây hết thể đều sẽ không là vấn đề về phần san hồ cho tới nay lo lắng căn bản liền sẽ không phát sinh đối với lời như vậy san hồ chỉ tin tưởng một nửa cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không lại sử dụng địch tiên sinh lực lượng gặp san hồ thái độ kiên quyết như thế địch tiên sinh thở dài cũng chỉ đành tùy ý chính hắn xử lý Kỳ thật người ơ ngươi, i tin nhiều tinh hoàn thể như muốn cấp đoạt thân thể của ngươi, ta cũng sẽ không lãng phí nhiều như h toàn đoạt tưởng nếu muốn cũng lãng cùng ta, ta t có cấp của lực sẽ vậy gian Nhưng đi kiếm mới. kiên liền mau thân nếu nễ như tìm thể trì vậy, vậy cùng h lĩnh thật ó n bản đến. Ngươi g xuất ra sự c ta tính nhẫn l ạ i cũng không nhiều nếu như chiến đấu kế tiếp lâm vào cục diện bế tắc lời nói ta sẽ lập tức tiếp quản thân thể của n g ư ơ i giết chết tất cả mọi người mang đi mục tiêu đây là cơ hội cuối cùng san hồ con mắt thứ ba c h ậ m dài khép kín địch tiên sinh lâm vào trong ngủ say san hồ thì là ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sắc khí hắn lần thứ nhất bắt đầu hối hận gia nhập cái này cầu thí chú linh đồng minh địch tiên sinh ra hỏa kia thật sự là quá mức tự đại đến mức mấy lần hành động xuống tới tổn binh hao tướng hoa ngự tái bắt đặc nại nại tất cả đều lần lượt bị giết chết chân nhân cũng bị nhân loại bắt lại đến nay sống chết không rõ l i ê n ngay cả địch tiên sinh chính mình cũng bị tiêu diệt ngụ thân hiện tại chỉ có thể ký sinh ở trên người hắn kéo dài hơi tàn mà giống như là mời chào không thành mặt hiến không nhi g hồ địch thậm chí là tử vong cái kia nguy hiểm nữ nhân đều sống mười phần tiêu sái chẳng lẽ nói từ vừa mới bắt đầu có chút nghĩ lại chỉ là còn không đợi hắn nghĩ lại nhiều một hồi cương thủ liền không thèm nói đạo lý trực tiếp đụng tiến đến lại một lần đem hắn từ trong p h ế tích đụng bay ra ngoài mà lúc này san hồ là thật nổi giận ưa thích dùng nắm đấm có đúng không vậy liền đến s o một lần đi dung nham chú p h á p viêm ma thần san hồ hung hăng một q u y ề n đập vào trên đầu mình miệng núi lửa sau đó tựa như là nhận lấy cái gì kích thích một dạng đại lượng nham tương từ bên trong phun ra ngoài rất nhanh san hồ toàn bộ thân thể liền bị nham tương bao vây đồng thời chạy xuôi t r u n g quanh mặt đất khắp nơi đều là cương thủ thử nghiệm tiếp cận nhưng là trên mặt đất che kín nham tương để nàng không trô đặt chân cuối cùng cũng chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỷ biến cho dù là bách hảo chi thuật cũng không có nghĩa là vô địch một khi bị quá nhiều nham tương bao phủ lời nói tự lành tái sinh tốc độ rất có thể đổi không kịp bị phá hư tốc độ mà lại bách hảo chi thuật tiêu hao không chỉ là bình thường dùng â m phong ấn chỗ góp nhặt lên trạ cơ g i còn có nàng tự thân sinh mệnh năng lượng nếu như tự lành số lần quá nhiều lời nói cương thủ khả năng cũng không có mấy ngày v ề tốt thế là tại cương thủ nhìn soi mói rất nhanh cả người cao mười mấy mét toàn thân do màu vỏ quýt nham tương tạo thành bên ngoài bao vây lấy một tầng dung nham sắc ngoài viêm ma thần cứ như vậy đứng lên chỉ là bước một bước về phía trước dùng sắt t é p kiến tạo phong ốc liền bị triệt để h sau đó chính là một quyền đập xuống cương thủ lập tức đột nhiên đạp lên mặt đất hướng ra phía ngoài đánh tới vê a n g đất dung núi chuyển lại xem xét nguyên lai cương thủ đứng mặt đất đã bị hòa tan ra một vài mét sâu quyền động cái này đã không đơn thuần là lực lượng vấn đề bị công kích như vậy đánh chúng cho dù là sử dụng bách hào chi thuật đại khái cũng sẽ trong nháy mắt bị miễu sát hòa tan thành một vũng máu rơi vào đường cùng cương thủ đành phải tạm thời tránh mũi nhọn đồng thời tìm kiếm lấy mực điểm của đối phương viên ma thần cự nhân xuất hiện đối với vũ tri quốc tạo thành to lớn phá hư trường môn lo lắng sự tình không chỉ có thành sự thật hơn nữa còn là nghiêm trọng nhất loại kia nếu như không thêm vào ngăn lại lời nói cương thủ cùng cái kia chú linh ở giữa chiến đấu sẽ lan đến gần toàn bộ vũ tri quốc cho nơi này dân chúng mang đến thương vong nhiều hơn mặc dù lâu như vậy đến nay trường môn dẫn theo hiệu tổ chức trên tay dính đầy máu tươi nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa quên qua lúc đó hắn cùng di ngạn còn có tiểu nam thành lập hiệu tổ chức dự tính ban đầu đến cùng là cái gì tiểu nam cũng tương tự không có quên cho nên khi cương thủ rơi vào hạ phòng không cách nào ngăn cản san hồ thời điểm vẫn ở chung quanh tiểu nam dẫn đầu nhịn không được gia nhập chiến cuộc nhưng mà nàng giấy bí thuật lại bị san hồ chú thuật thiên khắc những công kích kia không đợi rơi xuống viêm ma thần trên thân liền đã bị nhanh lửa thậm chí cách tới gần một chút đằng sau tiểu nam cảm giác mình thân thể đều nhanh muốn bốc cháy lên bất quá nàng cũng không có từ bỏ mà là cắn răng hấp dẫn lấy viêm ma thần chú ý chỉ hoan thời gian nàng tin tưởng trường môn nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến mà tại tiểu nam gia nhập chiến cuộc đằng sau cưng ơ thủ áp lực ít đi một chút nàng cũng không thể nhận ra tiểu nam là ai chỉ là đem đối phương xem như thành nơi này vũ nhẫn liên miên bất tuyệt nước mưa rơi vào viêm ma thần trên thân sau đó bị bốc hơi hầu như không còn mặc dù ảnh hưởng không lớn nhưng vẫn là để san hồ cực kỳ khó chịu đặc biệt là đầu chung quanh còn bay tới một con sâu nhỏ hắn chỉ là tiện tay vung lên liền làm cho tiểu nam không thể không hốt hoảng chạy trốn sau đó trong lúc bất trợt viêm ma thần há hốc miệng ra một đạo màu vỏ quýt nham tương trụ trong nháy mắt phung ra tiểu nam thần sắc đ ạ i biến ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi bất quá trên thân vẫn là bị nhiễm đến một bộ phận nham tương tiểu nam lập tức phát ra một tiếng thống khổ kêu trên cả người từ không trung ngã xuống ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này b ộ ân thiên đạo rốt cục kịp thời đổi tới tiếp nhận tiểu nam người thụ thương tiểu nam bị đau sẽ được nhóm lựa trang giấy toàn bộ từ trên thân thể bóc ra đi sau đó tiêu hao đại lượng trả cờ dạ bù đắp thân thể của mình lúc này mới giải trừ bí thuật ta không có cái gì trở ngại quái vật kia rất mạnh không nên k i n h thường bộ ân thiên đạo khẽ gật đầu một cái sau đó cấp tốc bay lên trời cao không có người chú ý tới lúc này cặp kia d ì n nghệ gẳng bên trong hiện đầy s ạ c ý bất luận cái gì dám làm tổn thương tiểu nam g i a hỏa hàn t u y ệ t sẽ không đung Thấu tha công h chương, xong, chương 470 lục đạo. Ân thiên ư ơ n song, ân thăng lên g đạo đạo mẹ lục Bội k tha ờ i lại hiện i còn cũng c trong đạo đều xuất h ở ế hắn ngay tại không hề cố kỵ đổi u g i ế t cương thủ dù cho cương thủ đã tận khả năng muốn đem hắn mang rời khỏi đám người nhưng là san hồ viêm ma thần lực phá hoại hay là quá khổng lồ vẹn vẹn chỉ là một chút dư ba đều sẽ cho chúng quanh kiến trúc cùng đám người tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư cùng sát thương cộng thêm cương thủ cơ hồ căn bản không có cái gì công kích từ xa thủ đoạn quái lực dưới loại tình huống này căn bản không được cái tác dụng gì cho nên nàng bây giờ có thể làm sự tình cũng không nhiều trừ gửi hy vọng ở tìm kiếm được sơ hở của đối phương cũng là ý đồ kéo dài thời gian dù sao rõ ràng dạng này trạng thái đặc thù không có khả năng một mực duy trì. liền cung n à n g bách hào chi thuật là một cái đạo lý nhưng lại tại lúc này cương thủ đã thấy đến một bóng người hướng phía quái vật kia bay đi nàng ngay từ đầu tưởng rằng trước đó giúp nàng chia sẻ không ít áp lực tên kia vũ nhẫn dù sao tại toàn bộ giới nị dạ bên trong có được năng lực phi hành nị dạ đều là phượng m a u lân giác tại vũ c h i quốc có thể gặp một cái đã là đúng là ngoài dự đoán của mọi người có thể nàng trước đó rõ ràng đã thấy tên kia biết bay vũ nhẫn bị quái vật kia trong miệng p h u n ra nhằm tương vục trò đánh rơi vì thế nàng còn tiếp hận trong chốc lát nhưng ngay lúc đó liền có một bóng người từ rơi xuống địa phương lại bay lên chỉ là cương thủ lại xem xét liền biết không phải trước đó cái kia vũ nhẫn bởi vì mặc dù nhìn hai người mặc quần áo đều là giống nhau kiểu dáng có thể nàng có thể xác định trước đó xuất hiện cái kia là nữ nhân mà bây giờ chính là cái nam nhân trừ phi đối phương trước đó là giả gái không phải vậy lúc này tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền biến đổi giới tính cho là chơi gân đâu tốc độ ánh sáng thành lập nhân yêu hảo một cái hai cái tất cả đều biết bay là thật là để cương thủ cảm nhận được kinh ngạc nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi vũ nhẫn có phải hay không khai phát xảy ra điều gì mới nhẫn thuật có thể để người ta phi hành trên không trung không phải vậy ngày bình thường một cái đều không gặp được biết bay lý giả hôm nay làm sao lại trùng hợp như vậy lập tức nhìn thấy hai cũng đều mặc đồng dạng quần áo h i ệ n nhiên là xuất từ cùng một cái thế lực nhưng mà làm cho cương thủ càng khiếp sợ hơn còn tại phía sau ngay tại nàng muốn nhắc nhở đối phương đừng lại đi chịu chết thời điểm nàng đơn giản khó mà tin được chính mình con mắt nhìn thấy một màn thần la thiên trinh căn bản không có bất kỳ nói nhảm bộ ân thiên đạo ngay cả một túi gạo có thể khiêng lầu mấy loại này kinh điển đặt câu hỏi cũng không nguyện ý hỏi thăm đối phương mà là trực tiếp liền dùng thần la thiên trinh đánh tới Nguyên bản căn bản k hãn nguyên lai tưởng rằng vừa rồi thần la thiên trinh hẳn là có thể trọng thương đối phương nhưng lại vẹn vẹn chỉ là đem đối phương sốc cái té ngã mà so thần la thiên trinh uy lực càng cường đại hơn nhẫn thuật hắn cũng không phải là không có chỉ là không có cách nào ở chỗ này thi triển dù sao vũ tri quốc thế nhưng là đại bản doanh của hắn kinh doanh lâu như vậy địa phương không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ trường môn cũng không muốn tự tay đem chính mình thống trị quốc gia cho hủy đi không phải vậy vừa rồi chiêu đ á i san hồ cũng không phải là thần la thiên trinh mà là địa b ộ thiên tinh trường môn khẽ cho mày cảm thấy có chút phiền phức bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là có chút phiền phức hắn nghĩ tới hai cái biện pháp một cái là đem giá hỏa này dẫn tới vũ tri quốc bên ngoài sau đó hắn liền có thể thỏa thích vung tay hành động đánh tan đối phương không nói chơi một phương pháp khác chính là vận dụng bội ân lục đạo vây đánh đối phương sau đó tìm ra nhược điểm của đối phương ở tại tạo thành càng lớn phá hư trước đó liền đem nó giải quyết người trước biến số rất nhiều mà lại chưa hẳn có thể có hiệu quả người sau thì là cần một chút may mắn cùng quả quyết tàn nhẫn trường môn thông qua bội ân thiên đạo tầm mắt thấy được nơi này người chung quanh cơ hồ đều chạy đi còn sót lại một số người cũng đều tại khoát du trị liệu xong khôi phục năng lực hành động ngay tại ra bên ngoài đào tẩu thế là hắn quyết định chức nếm thử ở chỗ này tốc chiến tốc thắng nếu như không được lại nghĩ biện pháp đem nó dẫn đi mà biết bắt nhất hạ sách thì là lựa chọn hy sinh một bộ phận người cùng thổ địa trực tiếp bạo thiên tinh đưa đối phương thượng thiên hạ quyết tâm sau trường môn không để ý đến cưng ơ thủ trực tiếp thao túng bội ân lục đạo triển khai liên tiếp tính hủy diệt công kích bội ân thiên đạo đầu tiên là lại tiếp một phát thần la thiên trinh đem dãy ruổi lấy muốn lên viêm ma thần lần nữa đánh ngã đồng thời cũng đánh nát trên thân nó không ít dùng nham tầng bảo hộ tiếp lấy bội ân xúc sinh đạo liên tiếp triệu hoán ra nhiều con cự hình thông linh thú địa ngục cua sử dụng ra chạy trốn bằng đường thủy phao mạt loại ba ý đồ cho ngã xuống đất viêm ma thần hạ nhiệt một chút tắc kệ hoa mượn cơ hội địa ngục huyện hung tàn nhất không nhìn thẳng viêm ma thần trên thân cái tia cực nóng nham tương nào tới chính là hung ác c ă n xé kết quả bị nham tương phòng nghiêm trọng thế nhưng là bị thương tổn sau địa ngục huyện lập tức bắt đầu phân liệt đồng thời nhận tổn thương càng nhiều phân liệt số lần thì càng nhiều đơn giản vô giải cho nên nói địa ngục huyện căn bản không sợ viêm ma thần ngược lại có thể một mực tăng cường chính mình tám chỉ chim bay lên thiên không từ không trung không ngừng ném mạnh sẽ bạo tạc trứng tính cả địa ngục huyện cùng viêm ma thần cùng một chỗ công kích có những này cự hình thông linh thú kiềm chế ngã xuống đất viêm ma thần trong lúc nhất thời đúng là không cách nào đứng、dậy. thừa dịp lúc này b ộ ân tu la đạo đã lặng lẽ đi tới viêm ma thần đầu phụ cận chỉ gặp tu la đạo đầu giống như là cánh hoa một dạng mở ra lộ ra bên trong tinh vi máy móc trang bị sau đó nhắm ngay mục tiêu bắt đầu bổ sung năng lượng pháo laser phát xạ vê anh một đạo tráng kiện kích quang trụ trong nháy mắt quán xuyên viêm ma thần đầu sau đó từ ngực lộ ra loại này công kích mới có thể vô hại đối với viêm ma thần tiến hành sát thương lúc này liền ở tại viêm ma thần trong đầu san hồ lập tức bị thương nặng mặc dù đạo này pháo laser cuối cùng chỉ là sắt thân thể của hắn đánh vạt ra mà qua nhưng vẫn là trực tiếp xóa đi hắn một cánh tay hơn nữa còn không có kết thúc bộ ân địa ngục đạo thật sớm liền triệu hoán ra ngục diêm vương thuận v i ê m ma thần trên đỉnh đầu lỗ thùng kia liền có thể nhìn thấy trốn ở bên trong san h ồ tiếp lấy ngục diêm vương nắm lấy thời cơ bắn ra một đầu màu tím lưới d à i mục tiêu chính là bị thương san h ồ mắt thấy san h ồ liền bị cầm ra đi đúng lúc này san h ồ trên trán con mắt thứ ba đột nhiên mở ra địch tiên sinh vẫn là không nhịn được xuất thủ một đạo màu xám trắng trùm sáng lập tức từ trong con mắt thứ ba bắn ra chính giữa ngục diêm vương phun ra màu tím lưới g i i sau một khắc màu tím lưới g i i trong nháy mắt bị đánh gãy phun ra ra đại lượng hết dịch tay ngục diêm vương lâm vào trong thống khổ đúng là trực tiếp biến mất thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi mốt chỉ h o á n sự kiện địch tiên sinh phản kích mười phần vượt ra khỏi trường môn đ o n trước bởi vì bội ân địa n g ụ c đạo triệu hoán đi ra ngục diêm vương người bình thường là căn bản không thấy được trừ phi là giữa song phương tồn tại tiếp xúc quan hệ mới có thể quan sát được ngục diêm vương tồn tại nhưng đối phương lại tại màu tím lơi dài còn không có đụng phải trước đó trước hết một bước dùng công kích tinh chuẩn đem nó đánh gãy cái này thật sự là có chút thật bất khả t ư nghị mà đáp án kỳ thật cũng rất đơn giản đó chính là làm địch tiên sinh chân chính bản thể một cái k i a con mắt cũng là không tầm thường có cực kỳ đặc thù công dụng trong đó liền bao quát có thể quan c h ắ c đến một chút người bình thường không thấy được đồ vật không phải vậy hắn cũng sẽ không trong lúc bất chợt liền tỉnh lại mà có cái này đứng không làm giảm sốc trước đó bị bội ân lục đạo liên tiếp công kích trực tiếp đánh cho hồ đồ san hồ cũng rốt cuộc phản ứng lại trong mắt của hắn v a n sắc lóe lên đại lượng c h ú lực bắt đầu bạo tẩu sau đó chỉ thấy viêm ma thần trong thân thể đại lượng nham tương bắt đầu kịch liệt sôi trào lên táo bạo như là sắc phun trào núi lửa không tốt gia hỏa này lập tức liền muốn nổ tung ý thức được nguy hiểm cương thủ lập tức quay người đào tẩu nàng không phải là không muốn ngăn cản mà là không có năng lực này trường môn thông qua dìn nghệ gẳng tự nhiên cũng nhìn ra đối phương muốn làm gì thế là hắn lập tức rút đi trừ thiên đạo bên ngoài những người còn lại cũng mang đi tiểu nam tiếp lấy bội ân thiên đạo liền bay đến viêm ma thần chính trên không hai tay hướng phía dưới nén đại lượng trả cờ ra bắt đầu không cần tiền giống như rót vào chết hết cho ta đi tức giận san hổ quả nhiên như dự liệu như vậy trực tiếp để viêm ma thần tiến hành tự bạo dâng t à o nham tương trong nháy mắt liền tre mất chung quanh tất cả mọi thứ lưu lại kiềm chế viêm ma thần địa mục huyện cùng địa ngục giải đứng núi chị nhưng là đúng lúc này bội ân thiên đạo cũng xuất thủ siêu thần la thiên trinh cố gắng khống chế n h ẫ n thuật uy lực cùng phạm vi thiên đạo đem tất cả lực phá hoại đều nhắm ngay phía dưới dâng trào nham tương vẹn vẹn chỉ là phun ra cao mấy mét liền bị một cố vô hình siêu cường áp lực cho một lần nữa đánh về mặt đất lúc đầu nổ tung sau tứ tán vẩy ra nham tương đem mang đến đáng sợ lực phá hoại thế nhưng là tại bội ân thiên đạo siêu thần la thiên trinh áp chế xuống nổ tung nham tương căn bản là không bay lên được trực tiếp liền chạy lan đời đất lực phá hoại cùng ý n tượng trong nháy mắt giảm mạnh nhưng đại giới cũng không phải không có tại bộ i ân thiên đạo siêu thần la thiên trinh công kích đến bốn bề hết thệ đều bị xa lánh đến vòng tròn bên ngoài cuối cùng lưu lại một cái che kín nham tương hố to mặc dù không nguyện ý nhưng vẫn là tự tay hủy chính mình rất nhiều tâm huyết đến mức trong tháp cao trường môn s á t mặt rất là khó coi mà lại vì k h ô n g chế b i lực không đem toàn bộ vũ c h i quốc đều cho san bằng đến mức vừa rồi siêu thần la thiên trinh uy lực chỉ có thể nói là bình thường căn bản không có đạt tới mong muốn cho nên sát xuất lớn là không thể giết chết đối phương quả nhiên tại cặp kia dìn nghệ gẳng nhìn soi mói san hổ trực tiếp từ trong nham tương chậm rãi nổi lên liền n cái cái Tinh Tinh hay là để ta tới đó đi thời gian không nhiều lắm địch tiên sinh nói lời này không phải thương lượng mà là thông chi dù sao trước đó hắn cũng đã nói nếu như san hồ hay là không thể nắm chặt cơ hội lời nói liền do hắn tự mình đến giải quyết thế nhưng là san hồ lại sắc mặt nghiêm túc nói ta muốn triển khai lĩnh vực nếu như hay là không làm gì được những người này nói liền đổi lấy ngươi đến tùy ngươi làm sao sử dụng thân thể của ta địch tiên sinh ngay chút hắn làm sao đều không ăn thua thiệt mà lại hắn cũng không muốn đem san hồ ép thật chặt cho nên hắn chỉ muốn một chút liền lập tức đồng ý tốt cứ dựa theo ngươi nói đến san hồ ngâm mình ở trong nham tương thật dài phun ra một ngụm cực nóng khí tức hắn hiện tại cần một cái cơ hội cần một cái sắp hết khả năng nhiều địch nhân kéo vào trong lĩnh vực cơ hội đồng thời cơ hội này rất nhanh liền đến dung nham chú pháp tịch diệt lưu tinh san hồ hung hăng một quyền nện ở trên nham tương tiếp theo liền thấy đại lượng dung nham hỏa bóng phát ra mỗi k h o ả dung nham hỏa bóng đường kính cũng không n h ỏ tại năm mét lúc này vừa mới sử dụng siêu thần la thiên trinh bội ân thiên đạo đang đứng ở si đi làm lệnh kỳ không có cách nào lần nữa ngăn cản san hồ công kích hai nạn trong nháy mắt làm lớn ra p h ạ m v i bộ ân tu la đạo tạm thời thay thế thiên đạo trước hết nhất triển khai phản kích t r á c cổ tay hỏa tiễn bị tranh thoát nhưng là san hồ lại bị năm ngón tay phi đạn nổ cái đầy bụi đất trở ngại san hồ chung quanh cực nóng nham tương c á c trở vạn tượng thiên dẫn một cỗ đáng sợ hấp lực trong nháy mắt tác dụng tại san hồ trên thân không có bất kỳ cái gì chống cự san hồ lập tức liền bị hút tới cách xa hắn thật vất vả cải biến đi ra địa hình có lợi bội ân nhân gian đạo đã làm tốt chuẩn bị chỉ chờ đối phương bị bắt tới sau hắn liền thi triển dìn nghệ gắng năng lực đem ra hỏa này linh hồn cho trực tiếp rút ra đi ra không sai chú linh cũng là có được linh hồn đặc biệt là đặc cấp chú linh cấp bậc kia linh hồn mười phần hoàn chỉnh trên một điểm này nhân gian đạo năng lực có thể nói là thiên khắc những ngày chú linh trực tiếp n i ể u sát căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì nhưng là quen không biết san hồ bị bắt đi qua thời điểm trong lòng cũng là mừng thầm đ ắ thủ song phương đều toát ra ý nghĩ như vậy l i n h vực triển khai lưỡng ngục minh trước hà linh hồn rút ra tại kéo gần lại khoảng cách đằng sau san hồ dẫn đầu sớm triển khai lĩnh vực mà khi nhân gian đạo sắp bắt lấy san hồ đầu thời điểm đại lượng cực nóng nham tương đã dâng trào đi ra đem nó b ư ớ lui nồng đậm mùi lưu hình trong nháy mắt bày khắp t o à n trường b ộ ân lục đạo tất cả đều bị san hồ đặt vào trong lĩnh vực nguyên bản hắn còn muốn đem trước cùng hắn giao thủ nhân loại nữ nhân kia cũng cùng nhau thu thập thế nhưng là cương thủ cách q u á xa chỉ có thể coi như thôi lớn như vậy trong không gian hai đầu sông nham tương hiện lên ít chữ hình giao nhau cùng một chỗ đại địa là màu đỏ sầm dung nham khắp nơi đều là mùi lưu hình nhiệt độ càng là cao dọa người trọng yếu nhất chính là tầng này lĩnh vực đã cách trở một bộ phận trạ cờ dạ truyền tống tín hiệu khiến cho tại trong tháp cao trường môn không cách nào lại thuận buồng sôi gió điều khiển b ộ ân lục đạo đây cũng không phải là giống 22 i h a trí hoãn cùng 35 m ư ơ trí hoãn loại này căn bản d â u d ị a việc nhỏ tại một giây đồng hồ sơ xảy liền quan hệ sinh tử trong chiến đấu c h ẳ n g không chỉ vỗ sẽ phản ứng phát sinh kết quả như thế nào tấu chương xong chương 472 gây sai người hối hận đi vào trên thế giới này đi nhân loại dung nham chú pháp cực chi p h i ê n trụ triển khai lĩnh vực đằng sau san hồ không nói hai lời liền thả đại chiêu m ụ chỉ cần không phải con mắt ngủ đều có thể nhìn ra bội ân thiên đạo mới là những người này hạch tâm nhưng so sánh dưới hay là tu la đạo năng lực nhất là làm cho san hồ kiên kỵ nếu như trước đó pháo la r i e lại đánh vạt ra một chút hắn sẽ phải gánh chịu trọng thương hơi anh một đạo nham tương hỏa trụ trong nháy mắt phóng lên tận trời đem bội ân tu la thân ảnh t h ố p h ệ trì hoan tất t r u n g hiệu quả làm cho tu la đạo tựa hồ không có bất kỳ phản ứng nào liền bị đánh trúng cực nóng nham tương trong chớp mắt liền đem tu la đạo cho triệt để hòa tan liền chút b ộ t phấn đều không có còn lại thông qua dìn nghệ găng mắt thấy một màn này trường môn lập tức làm ra nhất là quả quyết hành động hắn trong nháy mắt từ bỏ còn lại tất cả bội ân đem toàn bộ trạ cờ dạ đều tập trung chuy một là mượn nhờ loại này tăng cường tín hiệu phương thức đem chỉ h o a n ảnh hưởng xuống đến thấp nhất hai là chỉ có thiên đạo bộ thi thể này không cho sơ thất không thể thay thế hiểu tổ chức thủ lĩnh chỉ có thể là di ngạ bịch tiến nhập trạng thái chờ mấy tên bội ân lập tức tất cả đều mới ngã xuống đất chỉ còn lại điểm này yếu ớt liên hệ căn bản là không có cách trèo chống bọn hắn lại tiến hành bất kỳ động tác gì bất quá đổi lấy lại là một cái chỉ h o a n bình thường bội ân thiên đạo thuấn miểu tu la đạo san hồ cũng không có phản ứng gì bởi vì hắn thấy khi hắn đem bọn gia hỏa này kéo vào trong lĩnh vực của mình thời điểm hết thể liền đã kết thúc không ai có thể ngăn cản hắn. tất cả đều muốn chết c h ụ lần này san hồ đem mục tiêu đặt ở duy nhất còn có được năng lực hành động phiêu phủ ở giữa không trung thiên đạo sau một khắc một đạo cực nóng nham tương h ỏ a trụ lần nữa phóng lên tận trời trực chỉ bội ân thiên đạo trường môn vốn cho là mình đã xem thấu công kích của đối phương cho nên mới cố ý để thiên đạo bay ở không t r u n g để tránh bị từ dưới đất phun ra nham tương đánh cái trở tay không kịp nhưng là tại lĩnh vực tất trung hiệu quả bên dưới nham tương trụ tại từ mặt đất dâng trào đi ra đồng thời liền đã đánh vào thiên đạo trên thân đây là trường môn làm sao cũng không nghĩ tới sự tỉnh bất quá cũng may thông qua trước đó tu la đạo hy sinh hắn đã có chỗ đề phòng cho nên cứ việc sự tình phát triển có chút nằm ngoài dự đoán của hắn hắn hay là bản năng điều khiển bội ân thiên đạo thả ra thần la thiên trinh bay ở không trung bội ân thiên đạo chung quanh thân thể tựa như là có một cỗ trong suốt hình tròn vòng bảo hộ một dạng đem tất cả nham tương tất cả đều b á i xích ở bên ngoài dùng loại phương thức này bội ân thiên đạo đúng là ngăn trở một k í c h trí mạng này bất quá trong nháy mắt tất trung hay là làm hắn đã mất đi hai đoạn bắt chân t r ư ờ n g m ô n lập tức biến khuôn mặt nghiêm túc hắn biết lại đến mấy lần nói bội ân lục đạo liền thật muốn toàn bộ gây ở bên trong lại thêm hắn có thể xác định dưới mắt bội ân lục đạo vị trí tuyệt đối không phải vũ tri quốc mà hẳn là đối phương thành lập kết giới ở trong cho nên hắn không do dự nữa chuẩn bị một chiêu phân thắng thua đáng sợ chạ cờ ra áp s ú c ngưng tụ thành một viên tiểu cầu màu đen xuất hiện ở bội ân thiên đạo trong lòng bàn tay san hồ lập tức cảm nhận được nguy cơ cực kỳ mãnh liệt cảm giác thế là hắn không nói hai lời lại một lần nữa thả ra trụ muốn vượt lên trước đem địch nhân đại chiêu làm hỏng rơi thậm chí là trực tiếp xử lý đối phương địa bột h i ê n tinh dung n a m chú pháp cực chi phiên trụ tại n a m tương trụ từ mặt đất dâng trào đi ra đồng thời bội ân thiên đạo cũng phóng xuất ra ở trong tay tiểu cầu màu đen mà lúc này đây bội ân thiên đạo đã không cách nào lại phóng thích thần la thiên trinh bảo vệ mình chỉ một sát na công phu cực nóng nham tương liền đem nửa người dưới của hắn đều n u ố t hết mắt thấy thiên đạo liền muốn triệt để hủy ở nơi này thế nhưng là trong lúc bất trợn thiên đạo tựa như là vung đôi trôi đi một dạng tại một nguồn lực lượng tác dụng dưới kịp thời bị kéo d ắ t lấy rời đi trong nham tương trên mặt đất một cái h i ể n thị rõ cơ chí tắc kệ hoa chính há hốc miệm dỗi ra thật dài đầu lưới mà đầu lưỡi phần đôi thì là buộc tại thiên đạo trong đó trên một cánh tay mặt nguyên lai、like、lúc đó thông linh ra tắc kẻ hoa chỉ là ân thân cũng không có biến mất nó một mực l ặ n g lặng ở tại x u ấ t sinh đạo sau lưng đã là bảo hộ cũng có thể đánh lén chỉ là không nghĩ tới san hồ tại triển khai lĩnh vực thời điểm vì đem bội ân lục đạo toàn bộ đều kéo đi vào cũng không chú ý đem tắc kẻ hoa cho kéo t i ề n đến lúc này mới có vừa rồi một màn kia khi thiên đạo phóng thích xong địa bột thiên tinh một khắc này trường môn cũng đã bắt đầu đem toàn bộ trạ cờ dạ chuyển hướng nơi khác tắc kẻ hoa vừa đúng chỉ là thứ nhất không biết lúc nào b ộ ân địa n ụ c đạo lại đứng lên sau đó một lần nữa triệu h o n ra ngục diêm vương lúc này ngục diêm vương nhận vết thương tuy nhưng còn chưa tốt lại không chậm c h ễ nó bản chất năng lực tắc k è hoa trực tiếp đem thiên đạo đưa vào diêm vương trong miệng bắt đầu nhấm ướt một bên khác viên t i ê u tiểu cầu màu đen tinh chuẩn bay đến san hồ hướng trên đỉnh đầu không trung sau đó liền tựa như như lỗ đen bạo phát ra kinh người đáng sợ hấp lực không cần biết ngươi là cái gì nhàm tương hay là lộn xộn cái gì đồ vật hết thảy đều bị hút vào không trung mà phía dưới san hồ tự nhiên là đứng núi chịu xảo giờ khắc này hắn không lo được tiếp tục công kích bội ân chỉ gặp ở dưới sự khống chế của hắn mặt đất phun ra đại lượng nhàm tương sau đó biến thành từng đạo dây thừ ngay từ đầu san hồ lại là dựa vào biện pháp này chống cự không trung h ấ p lực thế nhưng là địa bộ tiên tinh lực hút là theo thời gian trôi qua mà đang nhanh chóng tăng cường ngay từ đầu có thể ngăn cản không có nghĩa là có thể một mực ngăn lại được liền ngay cả đại địa cũng bắt đầu vỡ vụn từng khối từng khối bị hút tới không trung tuy nói nơi này chỉ là san hồ lĩnh vực nhưng nơi này có hết thệ cũng đều là chân thực mà càng thêm làm cho tình huống đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương còn tại phía sau ngay tại rằng c o thời khắc ngục diêm vương rốt cục nhấm nuốt hoàn tất mở ra miệng rộng hoàn hảo không chút tổn hại bội ân t i ê n đạo mặt không thay đổi từ bên trong đi ra Đáng tại i ế p tu la đ o bị phá hủy song m trọng lực hút lôi kéo bên dưới san hổ trên người mấy đầu nhàm tương xiềng xích toàn bộ đất đoạn san hổ có thể nói là vừa sợ vừa giận nhưng mà trường môn căn bản không chuẩn bị buông tha hắn khống chế bội ân thiên đạo lại một lần nữa thả ra vạn tượng thiên dẫn lần này vẹn vẹn chỉ còn lại có hai ba đầu nham tương xiềng xích còn bảo hộ lấy san hồ mắt thấy san hồ từng chút từng chút rời đi mặt đất liền bị hút tới không trung trên trán con mắt thứ ba rốt cục lại một lần nữa mở ra san hồ ta đã cho ngươi cơ hội địch tiên sinh thanh n â m đ ố n g nhiên v ă n g lên san hồ sắc mặt khó coi lại không cách nào phản bác cuối cùng biến thành thở dài một tiếng sắc mặt cũng bình tĩnh lại tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi ba một lần vất v à suốt đời nhàn nhã lần này không lời nào để nói san hồ trực tiếp tự bế nhằm do địch tiên sinh tiếp quản thân thể của mình hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đi tới chỗ nào đều có thể gặp được nhân loại mạnh mẽ như vậy rõ ràng bọn hắn chú linh mới thật sự là thiên mệnh sở quy Phang. theo cuối cùng hai đầu nham tương xiềng xích cũng bị đứt đoạn san hồ thân thể trực tiếp bị hút vào không trung trôn v i chú pháp về với bụi đất địch tiên sinh trong ánh mắt lập tức kích xả ra một đạo tối tăm mở mịn trùng sáng chính giữa không trung địa bộ thiên tinh ngoại vi đất đá cùng nham tương trong nháy mắt liền bị tan giã nếu như tại ngay từ đầu địch tiên sinh liền tiếp quản san hồ thân thể n ế thử công kích viên kia hình cầu màu đen lời nói có lẽ trực tiếp liền có thể đem nó đánh nổ nhưng là lúc này đã hơi trễ trải qua tầng tầng suy yếu địch tiên sinh trôn vùi chú pháp cuối cùng vẫn không thể phá đi địa bục thiên t i n h hạnh tâm mà chính hắn cũng bị hút vào bên trong kết thúc ở tại trong tháp cao trường môn thông qua dìn nghệ gặng thấy cảnh này sau thần sắc rất là bình tĩnh mặc dù quá trình hơi ngoài ý muốn một chút nhưng là kết quả không có bất kỳ biến hóa nào mặc kệ là nhân loại hay là chú linh dám làm tổn thương tiểu nam đây chính là hạ tràng hiện tại trường môn muốn chính là làm như thế nào để bội ân sáu đạo rời đi cái chỗ kia trở lại vũ trí quốc cũng nên xử lý như thế nào cương thủ vấn đề này cũng may bội ân sáu đạo chỉ là ngay từ đầu biểu diễn ngưu đao tiểu thí bị cương thủ cho thấy được phía sau bội ân thiên đạo chân chính phát huy thời điểm đã chuyển rời đến không gian khác bên trong nhưng trung pi là một cái thai hoàng ẩm h i ể u tổ chức bắt vĩ t h ú cùng nhân trụ lực sự tình sớm muộn cũng sẽ bại lộ đến lúc đó nói không chừng cương thủ liền sẽ dẫn người tới đây tìm hắn gây phiền phức cho nên vẫn là phải n ổ cỏ t ậ n gốc một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a trường môn ánh mắt dần dần biến lạnh lẽo quyết định đem cương thủ mấy người cũng tất cả đều cho diệt trừ đến lúc đó coi như đưa tới một diệp người tới điều tra cũng đều có thể lấy đẩy lên chết đi chú linh trên thân dù sao nhiều người như vậy đều thấy được có thể hồ lộng qua tự nhiên tốt nhất nếu như không có khả năng vậy cũng bất quá là trực tiếp đứng ở trên mặt n u ổ i hứng ngũ đại quốc tuyên chiến mà thôi sớm tại chấp hành vĩ thu bắt kế hoạch thời điểm hắn liền đã làm xong dự tính xấu nhất ân trường môn đ ỗ n g nhiên lộ ra rất nhỏ vẻ khiếp sợ tại dìn nghệ gẳng thị giác cùng h ư ớ n g phía dưới hắn nhìn thấy vốn dĩ bị hắn phán xử t ử hình san hồ thế mà còn tại dãy ruộa một đạo lại một đạo tối t ă m mở m ị chùm sáng đem đã biến thành một cái thùng trăm ngàn lỗ liền phảng phất địa bục thiên tinh phong ấn chi lực đã mất đi vốn có hiệu quả một dạng dù sao trạ c ờ giả cùng chú lực mặc dù trên bản chất đều là một loại năng lượng lại cũng không giống nhau đến mức địa b ộ c thiên tinh phong ấn hiệu quả cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy lúc này địch tiên sinh mượn nhờ san hồ thân thể tùy ý phong thích chú thuật chính là tốt nhất chứng cứ thay thế trường ngôn trong mắt lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn bạo mắt thấy địa b ộ c thiên tinh đã khó mà c h ó i buộc đối phương trường ngôn dứt khoát khống chế bội ân thiên đạo đem địa b ộ c thiên tinh cho trực tiếp dẫn bạo chỉ ngay q a n h một tiếng tiếng vang địa bục thiên tinh đột nhiên nổ tung lên dẫn động toàn bộ lĩnh vực không gian kịch liệt chấn động thậm chí nhiều chỗ bích trướng đều hiện đầy vết rách, bắt đầu có vỡ vụn dưới sự bất đắc dĩ địch tiên sinh chỉ có thể cưỡng ép triển khai lĩnh vực của hắn đem san hồ thân thể bao khỏa ở bên trong dùng loại phương thức này để ngăn cản tự vệ đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất mở ra không gian chui vào trong kẽ nước không gian đào tẩu địch tiên sinh cho tới bây giờ đều không có quên chính mình tới chỗ này mục đích đến cùng là cái gì san hồ sẽ còn đầu nóng lên làm ra cùng địch nhân cùng chết không lý trí cử động nhưng là địch tiên sinh sẽ không nếu như do hắn ngay từ đầu đến không chế san hồ thân thể đại khái hắn cũng sớm đã đắc thủ、Chẳng. theo san hồ biến mất đào tẩu không có chú lực duy trì lĩnh vực không gian lập tức bị địa bộ thiên tinh nổ lớn cho đánh nát còn lại năm cái bội ân lần nữa về tới trong hiện thực siêu cao trì hoãn lập tức biến mất không thấy gì nữa ngã trên mặt đất mấy cái bội ân lập tức liền một lần nữa đứng lên thông qua vũ hồ tự tại chi thuật cảm ứng trường môn không thể phát hiện san hồ tồn tại lập tức liền cho là đối phương tại vừa rồi trong nổ lớn đã tử vong vừa rồi dị độ không gian phá t o á i chính là chứng minh tốt nhất thế là bội ân bọn họ lập tức hóa chặt cương thủ phương vị thay đổi phương hướng bắt đầu truy kích cương thủ vốn còn muốn tìm cơ hội hỗ trợ dù sao quái vật kia nói cho cùng là hướng về phía nhiệm vụ của nàng mục tiêu tới cũng coi là liên lụy vũ chi nhưng khi nàng nhìn thấy cùng vừa rồi quái vật kia chiến đấu vũ nhẫn đột nhiên xuất hiện vừa tức thế rào rạc hướng nàng bên này x o n g tới thời điểm nàng lập tức liền ý thức được nguy hiểm các ngươi muốn làm gì ta vô ý cùng các ngươi là địch xuất phát từ ấ y nấy cương thủ lập tức bắt đầu giải thích cũng tuyên bố lập trường của mình nhưng là lúc này trường môn đã hạ quyết tâm muốn xử lý nàng cho nên căn bản không có để ý tới khi tiến vào đến n h ẫ n thuật phạm vi bên trong sau bội ân thiên đạo lên tay chính là vạn tượng tiến dẫn đối mặt dạng này vô hình công kích cương thủ lập tức ăn thua t h i ngầm không cách nào ngăn cản bị lôi kéo đi qua b ấ tại quá c một h cỗ n không thể chống cự lực lượng bên dưới cương thủ cả người trong nháy mắt bay ngược trở về dẫn một cái một khiển trách ở giữa hình thành lực tương phản làm cho cương thủ khó chịu muốn thổ huyết tay phải càng là bởi vì cố này cường đại phản tác dụng lực mà bẻ gãy cũng may nàng lúc này vẫn còn chăm hào trạng thái phía dưới cho nên nhận thương trong nháy mắt liền khép lại không chút nào ảnh hưởng lực chiến đấu của nàng xem ra hôm nay là không thể tốt rơi xuống đất sau khi đứng lên cương thủ lau sạch vết máu ở khoe miệng sắc mặt cũng chăm chú mặc dù nàng không quá muốn gây chuyện nhưng là bây giờ cũng không lo được rất nhiều tại giới n ì dạ nhưng không có chỉ chịu đánh không hoàn thủ đạo lý thế là nàng lần này lựa chọn chủ động xuất kích tại khởi động trong nháy mắt trùng điệp đạp lên mặt đất mặt đất lập tức liền như là mạng nện bình thường dạn nứt mượn nhờ lực bộc phát này cương thủ nhảy lên đến không trung đau nhức trời chân a bốn ngay tại bội ân năm đạo kịch chiến cương thủ thời khắc lặng lẽ đào tẩu san hồ chính thông qua kẽ nứt không gian c h u y ể n di lấy vị trí của mình mặc dù đã không có minh chim chỉ dẫn nhưng là khi tìm thấy tím v ệ n trước tiên mấy nữ nhân kia trên thân liền lấy dính san hồ tự mang mùi lưu hình chỉ cần thuận mùi này sớm muộn còn có thể tìm tới các nàng đương nhiên trước đó tại vũ tri Chi quốc chiến đấu cũng khuyết tán ra đ cái này không thể nghi ngờ cho hắn tìm kiếm mang đến một chút độ khó bất quá địch tiên sinh cũng không thèm để ý hắn con mắt này thậm chí có thể xem thấu không gian bích lũy thấu chương s o n g chương bốn trăm bảy mươi b ố tâm cùng tâm rốt cuộc tìm được ngươi địch tiên sinh đột nhiên ánh mắt n g ư n g tụ sau đó khống chế san hồ thân thể phá vỡ tường kép không gian lại xuất hiện tại vũ tri quốc bên trong cái nào đó sắt thép kiến tạo nhà máy bên trong lúc này đại lượng dân chúng đang nuốt ở nơi này tị nạn yên lặng thiếu anh từ viện ba nữ cũng ở trong đó tại cương thủ cùng quái vật kia thời điểm chiến đấu các nàng liền theo chạy nạn dân chúng một đường đến nơi này về sau càng là bởi vì không đành lòng nhìn thấy t h ụ thương dân trung thống khổ kêu r e n sở dĩ chủ động đứng dậy bắt đầu thay đám người trị liệu băng bó vết thương t i ê n lặng y thuật thế nhưng là sư thừa đại danh đỉnh đỉnh cương thủ ứng phó tình huống như vậy tự nhiên không nói chơi bất luận cái gì hoặc nặng hoặc nhẹ thương thế tại nàng nơi này đều có thể đạt được cứu chữa chỉ là người bị thương nhiều lắm t i ê n lặng một người căn bản cứu chữa không đến rơi vào đường cùng t i ê n lặng chỉ có thể đem gà mở tiểu anh cũng gọi tới hỗ trợ mới đi theo cương thủ bên người không bao lâu tiểu anh tạm thời chỉ học xong một chút chữa bệnh nhận thuật g a lông bất quá dùng để lâm thời ứng phó một chút loại này tình huống khẩn cấp đã đủ rồi. từ h u y ề n cũng không có nhàn rỗi chủ động yêu cầu cho hai người trợ thủ gia học bên thâm nàng đã từng học qua một chút ý thuật tuy nói không so được yên lặng cùng tiểu anh nhưng cũng có thể thay các nàng chia sẻ không ít áp lực tại ba người nỗ lực dưới rất nhiều người thương thế lập tức đạt được k h ô n g chế tất cả mọi người phát ra từ nội tâm cảm kích các nàng l i ê n ngay cả đóng tại nơi này vũ nhẫn đều thỉnh thoảng chủ động tới hỏi hàn t ân cần hỏi các nàng có cần hay không thứ gì hoặc là có cái gì nhu cầu chỉ có thể có thể làm được những này vũ nhẫn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi làm mà những này vũ nhẫn sở dĩ nhiệt tình như thế cũng là bởi vì muốn cầu cạnh các nàng dù sao thụ thương người bình thường thậm chí là n ý dạ không chỉ có riêng chỉ có trốn ở trong nhà xưởng tị nạn như thế một nhỏ s o a người còn có càng nhiều người bị thương được đưa đi địa phương khác chờ đợi cứu chữa lúc này vũ c h i quốc bệnh viện đã sớm tiến nhập đầy phụ tải trạng thái rất nhiều nhân viên y tế bận đ i ệ u chân không chạm đất lại như cũ ngăn không được liên tục không ngừng đưa tới người bệnh cho nên hiểu một chút t i ê n lặng cùng tiểu anh chữa bệnh trình độ vũ nhẫn nhị dạ chỉ hy vọng các nàng có thể sẽ giúp bận đ i ệ u nhiều cứu chữa một số người yêu cầu này mặc dù nhiều ít có một chút đạo đức bắt cóc ý tứ nhưng là đưa ra yêu cầu này vũ nhẫn nói chuyện rất k h á c khí thái độ cũng thả rất thấp không có vênh vang đắc ý càng không có bức bách các nàng lại thêm rất nhiều người đúng là vô tội thậm chí là thụ các nàng liên lụy thế là tâm địa thiện lương yên lặng liền một lời đáp ứng để bọn hắn đem phụ cận người bị thương có thể lân cận đưa tới tiểu anh cùng tử h u y ệ n dù sao cũng hơi bất đắc dĩ lại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa cũng may tại nghiêm trọng như vậy trong lúc nấu chốt dù cho các nàng hai cái đều thuộc về là hai thanh đao gà mờ cũng không ai nhảy ra chỉ trích các nàng ngược lại bởi vì nhiều như vậy ví dụ thực tế cho tiểu anh tiến hành đại lượng luyện tập để nàng chữa bệnh trình độ đột nhi đương nhiên ở trong đó tuyệt đối không thể thiếu yên lặng cẩn thận chỉ điểm so với cương thủ cái kia không đáng tin cậy tính cách yên lặng kỳ thật mới càng giống là trợ giúp tiểu anh đặt nền móng thầy giáo vỡ lòng bất quá có lẽ không tới bao lâu yên lặng cũng không có cái gì tốt sẽ dạy cho tiểu anh nhìn xem tiểu anh đã có thể thành thạo cứu chữa cái này đến cái khác người bị thương yên lặng rất là vui mừng đồng thời lại có một chút phiền m u ộ n nhưng mà đúng vào lúc này nhà máy cửa ra vào đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn sau đó liền một trận rối loạn dừng lại người là cái gì a địch, địch tập không cho phép lui lại từ chiến đến cùng mặc dù lưu thủ ở chỗ này vũ nhẫn liều chết phản kích lại tại trong thời gian cực ngắn liền bị địch tới đánh toàn bộ tiêu diệt tiếp lấy đại môn bị bạo lực phá vỡ sau đó người ở bên trong mới nhìn đến ngoài cửa tình huống san hồ liền l ặ n g lặng đứng ở nơi đó quét mắt tất cả mọi người cuối cùng từ từ khóa chặt trong đó một bóng người là người chủ động tới vẫn là chờ ta đem nhân loại nơi này toàn bộ g i ế t sạch đằng sau lại đem ngã bắt đi địch tiên sinh một câu nhất thời làm trong nhà xưởng tất cả nhân loại đều khuôn mặt thất xác run lẩy bẫy bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới quái vật này mục tiêu thế mà chỉ là một nữ nhân nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhân này lại có chút đặc t h t i ê n lặng mấy người đều không có nghĩ đến cái này quái vật thế mà lại ở thời điểm này bởi đi theo mà càng làm cắt nàng hơn trong lòng cảm giác nặng nề chính là tới chiến đấu cương thủ đại nhân thế nào nếu đối phương có thể tìm đến nơi này như vậy là không phải mang ý nghĩa cương thủ đại nhân sẽ ra chuyện không cần chính mình dọa chính mình có lẽ ra hỏa này chỉ là may mắn hất ra cương thủ đại nhân t i ê n lặng một câu lập tức đem tiểu anh từ trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh lại đối với nhất định là như vậy cương thủ đại nhân lợi hại như vậy khẳng định sẽ không có chuyện gì tiểu anh cũng không biết là đang an ủi người khác hay là tại trấn an chính mình nhưng ít ra lời nói này nói ra miệng sau chính nàng đã tin tưởng tự huyện tiểu anh các ngươi trước từ phía sau đi ta đến ngăn lại ra hòa này t i ê n lặng việc nhân đức không nhường ai ngăn tại các nàng trước người ánh mắt kiên định khi cương thủ đại nhân không có ở đây thời điểm phần này chịu nặng trách nhiệm tự nhiên là rơi vào nàng trên bờ vai t i ê n lặng tiền bối đi mau ta cũng không biết có thể ngăn cản đối phương bao lâu nhưng chỉ cần ta còn sống liền tuyệt sẽ không lùi bước t i ê n lặng phần này dung khí không chỉ có là rung động đến tiểu anh cùng tự u y ệ n cũng làm cho người c u n g quanh thần sắc phát sinh biến hóa cực lớn sau đó cái này đến cái khác ngồi dưới đất người lựa chọn đứng lên trong những người này có nam có nữ có lao nhân cũng có tiểu hải thậm chí còn có chửa bên trên quấn lấy b ă n g vải người bị thương bọn hắn tất cả đều không nói một lời ngăn tại yên lặng cùng san hồ ở giữa thần sắc tràn đầy kiên quyết nếu như nhìn kỹ trong mắt của bọn hắn còn lưu lại sợ hãi cùng sợ sệt đó là biết rõ sau đó có khả năng sẽ chết cũng muốn đứng ra r i ú p khí một màn này liền ngay cả yên lặng mấy người đều ngơ ngẩn mọi người trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân các ngươi tận tâm tận lực cứu chứa mọi người thời điểm tất cả mọi người nhìn ở trong mắt hiện tại nên chúng ta báo đáp các ngươi thời điểm nói không sai tiến đến liền để chúng ta giao người xem thường ai đây đem cái này quái vật đuổi đi ra đối với đuổi đi ra có người dẫn đầu đằng sau phần lớn người đều đoàn kết đứng lên trong ánh mắt lưu lại sợ hãi cũng thay đổi vì phẫn nộ yên lặng mấy người rất là cảm động lập tức cảm thấy mình trước đó bỏ ra không có hồi phí nhưng cùng lúc cũng mà bắt đầu lo lắng bởi vì quái vật này cũng không phải người bình thường đoàn kết lại liền có thể đối phó nếu như nếu là liên lụy nơi này tất cả mọi người bị giết chết lời nói yên lặng đại khái sẽ tại chỗ sụp đổ hiển nhiên từ viện cũng nghĩ đến điều này ngay tại yên lặng lo lắng không biết làm sao san hổ c h ậ m rãi nâng tay phải lên thời khắc t ử huyện đột nhiên từ đám người sau lưng đi ra ta có thể đi theo ngươi ngươi muốn biết đồ vật cũng có thể nói cho ngươi nhưng điều kiện là không có khả năng lại tổn thương nơi này bất cứ người nào không phải vậy ta liền xem như hiện tại chết ở chỗ này cũng sẽ không để ngươi đạt được bất kỳ vật hữu dụng gì tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi lăm đi hướng mặc dù t ử huyện không có đem lời hoàn toàn nói tấu nhưng là địch tiên sinh hay là nghe hiểu ngươi biết ta muốn chính là cái gì quỷ c h i quốc địa cung triệu tri chi quốc từ đường rất tốt chỉ cần ngươi phối hợp để cho ta cầm tới thứ ta mới lúc này liên lạc cùng tiểu anh cũng đều chạy ra sợ nàng làm chuyện điên rồ vì cứu tất cả mọi người dưới mắt cũng chỉ có phương pháp này mà lại các ngươi không phải cũng đã nghe được tôi h tại đạt tới mục đích kia trước đó đối phương sẽ không tổn thương ta từ h u y ề n trực tiếp đưa các nàng hai cái muốn nói lời nói cho chặn lại trở về sau đó lại lần nhìn về phía san hồ nói nhớ kỹ ngươi hứa hẹn nếu như ngươi thương hại nơi này bất cứ người nào ngươi đem chỉ có thể đạt được một bộ thi thể nhìn xem những ngày q u ầ n tình xúc động phẫn nộ người bình thường địch tiên sinh nội tâm không có bất kỳ cái gì vận sóng một bầy kiến t hôi thôi không giết liền không giết tiết kiệm lãng phí thời gian t ố t ta đáp ứng ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cũng đừng cùng ta đ u a nghịch hoa chiêu gì thấy đối phương đáp ứng tự viện thừa dịp t i ê n lặng cùng tiểu anh không sẵn sàng lập tức liền chạy ra ngoài đi tới san hồ trước mặt ngươi làm sao n ố c như vậy a ngươi sẽ không toàn mạng ta tin tưởng các ngươi nhớ kỹ ta lời mới vừa nói địch tiên sinh n h ữ mày tựa hồ là cảm giác được cái gì âm hồn b ấ t tán bất qua dưới mắt hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm thế là một phát bắt được tự viện cánh tay dùng trên c h á n con mắt thứ ba phá vỡ không gian bích trướng sau đó cùng nhau biến mất ngay tại chỗ đợi đến yên lặng cùng tiểu anh chạy tới thời điểm trực tiếp vô hụt sau đó đúng lúc này trên bầu trời một bóng người rơi xuống chính là đột nhiên cảm giác được san hồ lại một lần xuất hiện b ộ i ân thiên đạo vì triệt để diệt trừ san hồ trường môn thậm chí là tạm thời bưng tha cưng thủ dù sao san hồ giết chết nhiều như vậy người vô tội phá hủy quốc gia của hắn còn tổn thương tiểu nam cuối cùng càng là bày hắn một đạo những ngày ch không thể nghi ngờ làm cho san hồ leo lên trường môn trên danh sách tất sát chỉ là chờ hắn dùng vũ hổ tự tại chi thuật phát hiện đối phương thời điểm còn tại cùng cương thủ kích đấu cho nên các loại bay tới đằng sau đã chậm san hồ đã mang theo t ự t u y ề n trốn bội ân thiên đạo trợt phát hiện cách đó không xa có một cái thụ thương chưa chết mưa nhịn lập tức liền dùng vạn tượng thiên dẫn đem nó h ú tới t nói trước đó nơi này đều chuyện gì xảy ra đừng có bỏ sót ngăn lại đối phương hành lễ thiên đạo lanh góc hỏi tên tia mưa nhịn thì rất là kích động đem mọi người trốn ở chỗ này tị nạn Lặng mấy người không nhưng m là lại một lần mớn lúc trước trong chiến đấu cương thủ một mực ý đồ đem quái vật rời xa đám người còn thông linh ra khoát du tận khả năng cứu chữa tất cả mọi người hiện tại bao quát cương thủ mang tới những người này cũng đều tại không cầu bất luận cái gì hồi báo cứu chữa mỗi người cái này có lẽ cũng không thể hoàn toàn c h u tội nhưng cũng nói rõ các nàng cũng không phải là cố ý đem nguy hiểm mang đến vũ tri quốc lại tại sự tình phát sinh sau các nàng hết tất cả cố gắng tại nếm thử văn hồi sau đó thiên đạo lại thông qua những người khác nghe nói đến tiếp sau sự tình biết cái k i a gọi là tử huyền nữ nhân vì không liên lụy những người khác thế mà chủ động hy sinh chính mình bị quái vật kia mang đi cuối cùng bộ i ân thiên đạo vẫn là không có lựa chọn giết chết t h i ê n l ạ n g cùng tiểu anh thậm chí ngay cả ngay tại vây công cương thủ còn lại mấy cái bộ ân cũng đều đột nhiên thu tay lại rời đi mặc kệ là kiên trì hay là tùy hứng trường môn đều lựa chọn phù hợp nhất nội tâm của hắn cách làm có lẽ ngày sau hắn lại bởi vì hôm nay quyết định này mà gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa cùng p h i ề n p h ứ c nhưng ít ra giờ khác này hắn cũng không hối hận làm như vậy cương thủ có chút kỳ quái đối phương làm sao trong lúc bất chợt liền trước sau đi hết bất quá lập tức nàng liền nghĩ đến cái gì vội vàng giải trừ trăm hào trạng thái hướng phía ngay từ đầu t i ê n đạo bay đi phương hướng đổi tới đợi nàng đổi tới nhà máy thời điểm vừa hay nhìn thấy yên lặng cùng tiểu anh tại cứu chữa thôn dân yên lặng tiểu anh các ngươi tại sao lại ở chỗ này cương thủ đại nhân yên lặng cùng tiểu anh lập tức kinh hô một tiếng đợi xử lý xong trên tay người bị thương sau lập tức chạy hướng về phía cưng ơ thủ các ngươi không có việc gì ta an tâm t ử viện làm sao không tại cưng ơ thủ đ ạ i nhân t ử viện nàng bị quái vật kia cho bắt đi cái gì t i ê n lặng liền tranh thủ trước đó phát sinh sự tình đều nói rồi một lần bao quát phía sau thiên đạo cũng đã tới cưng ơ thủ nghe chút lập tức liền hiểu đối phương tại sao phải đột nhiên rút lui lập tức tâm tình có chút phức tạp t ử viện bị bắt đi trước đều nói qua cái gì ngươi lập lại một lần nữa một câu cũng đ ừ n g rơi xuống tự viện nói yên lặng tận khả năng đem tự viện đã nói lại nói một lần cưng thủ lập tức hai mắt tỏa sáng quỷ tri quốc địa cung triệu c h i quốc từ đường ta đã biết tự viện đã đem nàng sẽ bị mang đến địa phương nói cho chúng ta biết còn nói tin tưởng chúng ta ý tứ chính là tin tưởng chúng ta có thể đi cứu nàng đi ra cương thủ rất nhanh liền phân tích ra tự viện muốn nói cho các nàng tin tức như vậy đến cùng là quỷ c h i quốc hay là triệu c h i quốc đâu t i ê n lặng liền vội vàng hỏi cương thủ khe nhũ mày nàng cũng vô pháp xác định biện pháp tốt nhất chính là đồng thời đi hai địa phương này chỉ là về thời gian không còn kịp rồi cho nên về một diệp cầu viện con đường này căn bản đi không thông về phần chia ra hành động vạn nhất thật yên lặng cùng tiểu anh gặp được đối phương quả thực là thập tử vô sinh chẳng lẽ cũng chỉ có thể cực một lần vận khí sao cưng ơ thủ rất khó chịu bởi vì nàng biết do vận khí của mình đến tột cùng có bao nhiêu kém mặc kệ nàng chọn cái nào sau cùng đều có rất lớn khả năng h ổ hụt hiện tại đến xem cũng chỉ có biện pháp này cưng ơ thủ quyết định trực tiếp dẫn người tiến về quỷ tri quốc dưới cái nhìn của nàng từ v i ệ n là từ quỷ tri quốc bên trong cho tới đối phương rất có thể sẽ đem nàng bắt về về phần triệu tri quốc từ đường manh mối này nàng quyết định thông qua trước đó cùng xích m ộ t thận t i tên hôn đảng kia cho ước định phương thức ủy thác bọn hắn đi một chuyến dù sao ngay từ đầu từ h u ệ n chính là bị xích mục thận ty cho đưa tới hay là lấy đánh phiếu nợ loại phương thức này thanh toán trả thù lao như vậy có một lần liền có thể có lần thứ hai mặc kệ có thể thành hay không cũng nên thử một lần đương nhiên cương thủ cũng không có hoàn toàn đem hy vọng đều ký thắc vào xích m ộ t thận ti bọn người trên thân nàng ngay lập tức sẽ đem tình báo truyền về một diệp để một diệp phái người tới về phần về thời gian đến cùng còn đến hay không kịp cũng chỉ có nghe theo m ệ n h trời cương thủ không khỏi yên lặng thở dài nếu là sớm biết nhiệm vụ này sẽ như vậy phiến thức nàng tuyệt đối sẽ không thuận tay sau đó t ấ u chương xong chương bốn trăm bảy mươi sáu mươi ngày kỳ hạn triều tri quốc phong ấn ma vật thân thể trong tư đường vì ngăn chặn biến số phát sinh địch tiên sinh dứt khoát trực tiếp thông qua kẻ nước không gian đến nhanh chóng đi đường bằng tốc độ nhanh nhất lần nữa đến nơi này sau đó hắn mới đem thân thể trọng tân trả lại cho san hồ san hồ hai mắt mở ra sau theo bản năng bước một bước về phía trước lại bởi vì ý thức cùng thân thể không đồng bộ dẫn đến hắn trực tiếp té ngã trên đất theo địch tiên sinh k h ô n g chế thân thể số lần cùng thời gian càng nhiều san hồ càng ngày càng cảm giác bộ thân thể này không giống như là chính mình ra lệnh thời điểm trì trệ tình huống càng rõ ràng điều này không khỏi làm hắn sắc mặt khó coi lúc bỏ dậy đều không có tâm tình gì nói chuyện địch tiên sinh tự nhiên biết san hồ sắc mặt tại sao phải biến khó coi bất quá hắn đã không chuẩn bị lại giải thích cái gì chỉ cần chờ lấy được trước mắt ma vật thân thể hắn liền có thể thoát ly đối phương đến lúc đó tất cả vấn đề đều tương nên lưới đao mà giải đồng thời hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn tin tưởng cũng có thể làm cho san hồ càng thêm tín nhiệm hắn nữ nhân giải khai phong ấn này đừng nghĩ đến dợ trò gian từ h u y ề n cắn môi một cái nơi này phong ấn là của ta mẫu thân tự tay hoàn thành năng lực của ta không đủ chỉ có thể từng điểm từng điểm làm hao mòn mấu chốt trong đó ân ký cái này cần thời gian g i i địch tiên sinh nhìn nàng một cái cho ngươi ba ngày thời gian không giải được liền chết. tự viện rất thẳng thắn nói làm không được ngươi bây giờ liền g i ế t ta đi san hồ lập tức một thanh nắm tự viện cổ giơ lên san hồ ba con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương không nói một lời đưa cho tự viện to lớn tử vong áp lực tin tưởng ta có đôi khi tử vong không nhất định là giải thoát mà là thống khổ bắt đầu đội ngươi bình thường khả năng không chịu nổi áp lực này liền trực tiếp cầu xin tha thứ nhưng là tự viện không có bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu liền làm xong nên đón tử vong kết cục chuẩn bị tâm lý nàng đau tẩu nàng dãy r u ộ chỉ là không muốn nơi này mà vật được thả ra cho nên nàng không sợ chết chỉ là sắc mặt đỏ tía bình tĩnh tới đối mặt cùng một chỗ thời gian dần trôi qua tử viện hai tay vô lực rủ xuống tại thân thể hai bên san hồ trong mắt đô thị hiện lên một vòng tức giận ngay cả một người bình thường nữ nhân thế mà cũng dám vi phạm ý chí của hắn trên tay hắn vừa dùng lực liền muốn trực tiếp bóp gãy cổ của đối phương nhưng là trong lúc bất trợt hắn phát hiện chính mình lại mất đi thân thể k h ô n g chế tỉnh táo một chút đừng quên chúng ta phí hết lớn như vậy tinh lực đem nữ nhân này mang tới là vì cái gì địch tiên sinh thanh âm lập tức văng lên hừ san hồ hư lạnh một tiếng nhưng không có lại muốn giết người ý tứ thấy thế địch tiên sinh mới đưa quyền khống chế thân thể trả lại cho san hồ san hồ chán ghét hơi vung tay đem tử viển ném ra ngoài còn xuống đất tử viển lập tức bắt đầu ho kịch liệt loại kia hít thở không thông cảm giác sợ hãi không có người đã trải qua là sẽ không hiểu mấy ngày có thể giải khai nơi này phong ấn các loại tử viển chậm qua một lúc mà đằng sau san hồ hỏi lần nữa nhanh nhất cũng cần thời gian một tháng san hồ đều muốn bị tức giận cười m ư ờ i ngày nếu như trong vòng m ư ờ i ngày người không giải được phong ấn ta liền cách mỗi một giờ tại nễ trên gương mặt này vẽ lên một đao lại không giải được liền từ ngón chân bắt đầu từng bước từng bước cắt n ư ớ tử viển còn muốn nói tiếp thứ gì lại bị san hồ một cất đá tiến vào trong từ đường nện vào trong từ đường tự huyện há miệng chính là một miệng lớn máu tươi phun ra bất quá đ ạ i đáng giá nàng thành công tranh thủ thời gian m ộ ư ơ i ngày thậm chí khả năng càng nhiều nếu như tại nàng không kiên trì nổi trước đó hay là không ai có thể tìm tới nơi này cứu nàng vậy nàng liền sẽ lựa chọn chết ở chỗ này mở ra phong ấn từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có chuẩn bị làm như vậy chỉ là nên làm bộ dáng vẫn là phải làm một chút để tránh thẹn quá hóa giận liên lụy đến nàng mụm mụ phù hộ con gái của ngươi có thể đấu bại những quái vật này đi tự huyện trong lòng bàn tay nắm mẫu thân lưu cho nàng di vật linh đ a n sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu kết nối nơi này phong ấn chỉ một thoáng một đạo hào quang màu tím đen đem toàn bộ từ đường b á o phủ tràn đầy ác ý cùng không rõ khí tức lập tức làm cho phía ngoài san hồ thấy không rõ tình huống bên trong cho dù là địch tiên sinh con mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy tử viện khoanh chân ngồi dưới đất một bộ nghiêm túc bộ dáng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đại khái chính là hình dung loại tình huống này bọn hắn cũng không biết tử viện đến cùng có hay không tại tận tâm giải trừ phong ấn nhưng ít ra quang ảnh này đặc hiệu nhìn xem có điểm giống tả hữu bất quá là thời gian mười ngày san hồ chuẩn bị liền trở ở chỗ này một khi mười ngày kỳ hạ đến phong ấn vẫn là không có giải h a i hắn nhất định sẽ làm cho đối phương hối hận lừa gạt mình bốn một bên khác vừa mới dọn dẹp một tổ chú linh thận tư cũng nhận được cương thủ thư cầu viện hắn đối với tử viện bị quái vật bắt đi chuyện này một chút h ứ n g thú đều không có chỉ là thông qua cương thủ miêu tả đại khái đoán được quái vật kia rất có thể chính là lần trước tại nham ẩn thôn cuối cùng đ ả o tàu đặc cấp chú linh thật tư còn nhớ rõ đ ị c h tiên sinh kim thiền thoát sát chính là ký sinh tại tên kia trên thân hắn đúng là đối với cứu viện tử viện không có bất kỳ cái gì hưng thú nhưng hắn càng muốn triệt để nhổ định tiên sinh cùng san hồ hai cái này đặc cấp chú linh mà lại một khi bị đối phương đem tia cái gì đồ bỏ ma vật đem thả đi ra nói không chừng thật là có chút phiền phức thật thư nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút vừa vặn lúc này t a c h ợ dùng thảo thế kiếm vừa mới giết chết cái cuối cùng hai cấp chú linh a phi nơi này khoảng cách triệu c h i quốc có bao xa tựa ở trên cây điên của ngõ bờ đều nhanh phải ngủ lấy a phi bỗng nhiên bừng tỉnh sau đó tay bận b i ể u chân loạn lấy ra địa đồ ta xem một chút triệu c h i quốc triều chi quốc à tìm được từ bên này xuyên qua hai cái tiểu quốc sau chính là triệu tri quốc ấy chúng ta muốn đi triều chi quốc sao cùng lúc đó cương thủ mang theo yên lặng cùng tiểu anh đang chạy về quỷ tri quốc ở trong quá trình đi đường yên lặng cùng tiểu anh còn mười phần tự trách cảm thấy là chính mình không dùng thế mà để chuyến này nhiệm vụ mục tiêu trái lại cứu được các nàng một mạng nếu không lúc đó khả năng tất cả mọi người muốn chết tại quái vật trong tay cương thủ đại nhân chúng ta nhất định có thể cứu ra từ huyện đúng không đương nhiên nếu như cứu không ra tiểu nha đầu kia ta liền rốt cuộc không uống rượu cương thủ cũng không biết là vì trấn an đệ tử của mình hay là tại cho mình lập phơ lạc thế mà lập xuống nặng như vậy lời thề bất quá cái này cũng có thể thấy được cương thủ quyết tâm trải qua một lần kia giao thủ cương thủ cũng biết đối phương khó chơi trình độ nàng không dám hứa chắc nhất định có thể xử lý đối phương nhưng đánh đối phương một trở tay không kịp đem người đoạt ra tới vẫn có một ít năm chắc nàng chỉ là lo lắng nàng cầu viện không kịp vượt qua t ấ u chương xong chương bốn trăm bảy mươi bảy dẫn đường chỉ trước mắt tám ngày liền đi qua san hồ cũng chưa hề đụng tới ngồi dưới đất chờ đợi kết quả chỉ có mỗi ngày buổi trưa sẽ đem tìm thấy quả dại cùng nước đưa đến cửa ra vào sau đó người ở bên trong sẽ tự hành cầm đi vào chỉ là tám ngày trước là cái dạng gì hiện tại từ đường hay là bộ dáng gì không có bất kỳ cái gì biến hóa cái này đã làm cho san hồ thần sắc bắt đầu biến có chút không thích hợp liên chúng liền đồ mấy lần tỉnh lại xem xét tình huống địch tiên sinh đều giữ im lặng điều này nói rõ bọn hắn đều đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán hoặc là đối phương năng lực thật không đủ cần lâu dài hơn thời gian từng chút từng chút làm hao mòn phong ấn hoặc là chính là đối phương đang đua bọn hắn mượn cơ hội này kéo dài thời gian cũng mặc kệ là loại nào đều mang ý nghĩa sự kiên nhẫn của bọn hắn sắp đến c ự c hạn ngay tại san hồ lại một lần đem thức ăn nước uống bày ra tại cửa ra vào trong khi chờ đợi người đi ra lấy đi thời điểm hắn rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm đã qua tám ngày vì cái gì nơi này phong ấn thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào từ v i ệ n sắc mặt bình tĩnh hồi đáp từ vừa mới bắt đầu ta liền đã nói qua năng lực của ta không đủ cần nhiều thời gian hơn đến cắt giảm phong ấn uy lực chỉ có dạng này mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi phá giải ra nơi này phong ấn ta cần thời gian một tháng ngươi lại chỉ cấp ta hiện tại mới đi qua tạm trời ngươi muốn cái gì biến hóa nếu như ngươi không tin lời của ta vì cái gì không dứt khoát giết ta san hồ nheo mắt lại nhìn chăm chú lên đối phương mà tự huyện lại không sợ chút nào sợ tới nhìn nhau thật lâu san hồ mới t u é t ra miệng n h ớ kỹ nghĩa còn có hai ngày thời gian không giải được phong ấn ta để cho ngươi sống không bằng chết tự huyện không nói một lời mang theo thức ăn nước uống về tới trong từ đường c h ỉ ít nhìn phi thường giống bộ gián năm triệu tri quốc nhưng thật ra là chỉ hồ triệu tri quốc bởi vì trong nước nhiều dòng sông cùng hồ nước từ đó nổi tiếng khí hậu phương diện càng tiếp cận với rừng mưa nhiệt đới con môi t r ư ớ khí nhất là nhiều nói như vậy người bên ngoài lại tới đây không có làm địa nhân làm dẫn đường lời nói rất có thể liền sẽ mê thất ở bên trong thậm chí hàng năm đều có không ít người mất tích ngay cả thi thể cũng không tìm tới ở vào tình thế như vậy muốn tìm được một cái đặc thù từ đường là một kiện chuyện rất khó cho nên khi thận tư một đoàn người đi vào quốc gia này sau đối mặt nan đề thứ nhất chính là chỗ này tồn tại đại lượng từ đường mà bọn hắn căn bản không biết mình muốn tìm đến cùng là cái nào ngay cả địa phương cũng không tìm tới còn tìm người nào a rơi vào đường cùng thận tư cũng chỉ đành thuê một cái dân bản xứ dẫn đường bắt đầu bốn chỗ tìm vận may triều chi quốc từ đường to to nhỏ nhỏ có mấy và cái nếu không ta trước mang các người đi một chút tương đối nổi danh từ đường bên kia đi dạo nói chuyện dân bản xứ dẫn đường là một cái mười phần hay nói người da đen tiểu tử mà xích một đoàn người này mặc dù thoạt nhìn là cái rất kỳ quái tổ hợp lại xuất thủ rất hào phóng cho nên hắn đương nhiên muốn nhiều kiếm lời một chút tiền hoa hồng chỉ là thận tư bọn người không phải đến du lịch là tìm đến người giống loại nhân khí kia cường thịnh từ đường kỳ thật có thể trước tiên bài trừ bởi vì nếu như người hắn muốn tìm tại loại này địa phương đoán chừng đã sớm làm lớn chuyện mà nếu ngay cả người địa phương đều không có cái gì phát giác Đã nói lên chỗ hắn muốn chỗ thế ì m rất t có ể tương một chút tinh vắng nên náo động đối đ mới vẻ, cho nên mới sẽ dù là náo ra n cũng nên người nghĩ này đến suy đoán, những cái kia xây dựng ở vết chân hiếm thấy chỗ từ đường ngược chú của khác. mạch cái chỗ gây vô vết pháp theo hiếm thấy xây suy suy sự Dựa ý kia từ ở là ạ i c n g có k hắn ả năng. Thế h là hắn liền đề nghị chúng ta không thích địa phương nhiều người nếu có loại kia rất đặc thù từ đường bình thường có rất ít người có thể giới thiệu cho chúng ta yên tâm chỉ cần hài lòng người trả thù lao có thể cầm gấp đôi nghe chút lời này người d a đen tiểu tử lập tức liền nhãn tình sáng lên kiếm tiền sao không khó coi cứ quyết định như vậy đi ta còn thực sự biết mấy cái lai lịch rất là đặc thù từ đường chỉ bất quá bây giờ bởi vì niên đại quá xa xưa cho nên sắp báo hỏng ở cách xa sao có mấy cái không xa nhưng cũng có ở cách xa hơn nữa còn cần đi ngang qua đầm lầy rừng vô cùng nguy hiểm không đề nghị đi không đề nghị đi ý tứ chính là chỉ cần tiền cho đúng chỗ liền không có không phải không thể đi xem ra chất p h á t cái gì đều là giả tự a lại một vị thêm tiền cư sĩ đối với cái này thật tư ngược lại là cũng không tức giận hắn không quan tâm dùng nhiều một chút tiền chỉ là không nguyện ý bị người làm coi tiền như rác đến hố đi trước gần mấy cái nhìn xem không hài lòng lại đi xa mấy cái kia ta mặc kệ ngươi có biện pháp nào ta cho ngươi gấp ba trả thù lao đương nhiên nếu như ngươi cho là chúng ta là người n g ố c nhiều tiền đánh lấy một chút không nên có chủ ý nói ngươi tốt nhất cầu nguyện mình có thể chết mò một chút một thanh sắc bén phi tiêu tựa như là đất dẻo cao su một dạng bị thận tư cong đến cong đi cuối cùng ném cho hắn dẫn đường tiếp nhận xem xét lập tức dọa cái run r à y đây cũng không phải là giả cũng không có bị đánh cháo như vậy phải là đáng sợ cỡ nào một cỗ khí lực có thể làm được dạng này người da đen tiểu từ dẫn đường lập tức bắt đầu cười làm lành các loại không có khả năng xin yên tâm mặc kệ hắn đến cùng trước đó có hay không qua ý nghĩ như vậy chí ít hiện tại hắn không còn dám suy nghĩ lung tung không phải vậy thật sợ có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa thế là tại thu liễm tâm tư dẫn đường dẫn đầu xuống thật tư một đoàn người rất nhanh liền đem những cái được gọi là đặc thù từ đường vòng vo một lần nói là đặc thù hoặc là chính là lúc đó thành lập người n ổ i danh hoặc là chính là tạo hình đặc biệt hoặc là quy củ rất hiếm thấy ta muốn đi đặc thù từ đường không phải ý tứ này mà là loại kia tỉ như phong ấn cái gì ma vật hoặc là có tương quan truyền thuyết loại kia ngươi là người địa phương hẳn là rõ ràng biết đi cái này sao chỉ cần có thể tìm tới đây đều là ngươi nhìn xem thận tư từ trong túi móc ra thật dày một sấp tiền người da đen dẫn đường ánh mắt lộ ra vẻ tham lam không có vấn đề đi theo ta ta lúc nhỏ nghe thế hệ trước nói qua nói là đã từng có một cái bản lĩnh cường đại vu nữ đem một cái ma vật phong ấn tại trong từ đường về sau vì đội ơn vị này vu nữ sợ t á c hết thảy cùng muốn chấn áp ma vật cho nên mới khởi công xây dựng nhiều như vậy từ đường các ngươi đại khái tìm kiếm hẳn là lúc trước một cái kia hiện tại người biết thế nhưng là không nhiều lắm gặp ta coi như các người gặp may mắn người da đen tiểu tử liễu lo không ngừng cái không xong nhưng động tác cũng rất lưu loát mượn một chiếc thuyền mang theo thận tư bọn người đi đến chỗ rừ trên đường đi rắn côn trùng chuột kiến cực kỳ nhiều nhưng khi trên người bọn họ phun ra đặc chế thuốc b ộ t sau liền lập tức trở thành những động vật này tránh không kịp tồn tại để cho người ta gọi thẳng ngạc nhiên người da đen tiểu tử cũng là vô cùng kiêu ngạo hắn liền thích xem kẻ ngoại lai loại này kinh ngạc bộ dáng chỉ tiếc có mấy cái mặt lạnh ăn tiền còn có một cái mang theo mặt nạ d a hỏa không đủ phối hợp q u a n đi q u ầ n lại thất truyền bắt q u ả i cuối cùng người da đen tiểu tử đem thuyền dừng lại sau đó phải nhờ vào đi theo xác ta chân chính nguy hiểm hiện tại mới bắt đầu nếu không phải là các ngươi cho thật sự là nhiều lắm ta tuyệt đối sẽ không xâm nhập đến nơi đây Tấu chương song, chương song, dẫn dẫn dần dần cẩn thận, cẩn thận đây á n h vỡ là xem ở tiền phân thượng dù sao có tiền có thể ma xui quỷ kiến h lợi này một chút không giả chỉ cần tiền đúng chỗ từ đường toàn làm nát cũng không phải không được chỉ bất quá điểm ấy nguy hiểm đặt ở thận ti đám người trong mắt cũng không phải là như vậy đủ nhìn trên đường đi biểu lộ nhẹ n h õ n cùng nghỉ phép không sai bị lắm cùng phía trước cẩn thận từng ly từng tí dẫn đường dẫn đường tạo thành sự tranh l ệ n h rõ ràng rốt cuộc tốn thời gian sau mấy tiếng bọn hắn đi tới một chỗ đã sớm bị g i a t h u chiếm cứ cụ nát từ đường hẳn là nơi này ta khi còn bé tới qua một lần da đen cố gắng nhớ lại lấy hồi nhỏ ký ức mười phần chắc chắn thật đi lại là thất vọng lắc đầu dọc theo con đường này nguy hiểm như thế ngươi khi còn bé làm sao có thể đến qua nơi này là thật ta ấn tượng rất sâu lúc đó ta vụ trộm đi theo người trong thôn cùng đi qua sau đó ta còn bị mất cuối cùng là nhị thúc ta tại tòa này trong từ đường tìm được ta mới đem ta cấp cứu ra ngoài da đen lớn tiếng phản bác cũng không biết là t r ộ t dạo biểu hiện hay là xác thực bởi vì thận ti chất v ẫ n làm hắn tức giận t ố ta coi như ngươi lúc nhỏ tới qua một lần như vậy đi qua lâu như vậy ngươi nên như thế nào xác định trước mắt từ đường này chính là lúc đó nễ đánh bậy đánh b ạ gặp phải cái kia ta dù sao ta chính là biết các ngươi có phải hay không không muốn trả tiền muốn trốn nợ a ta có thể nói cho các ngươi biết tiến đề khó ra ngoài càng khó không có ta các ngươi liền lưu tại đây chờ chết đi thật t i không có so đo ra hỏa này thái độ cũng lời sẽ cùng chi tranh biện cái gì hắn chỉ là vây quanh từ đường cẩn thận quan sát một phen cuối cùng có thể xác định nơi này tuyệt đối không phải chỗ hắn muốn tìm tại thương thiên c h i đồng nhìn soi mói t r u n g quanh nơi này đừng nói là phong ấn vết tích liền chút trả cờ dạ ba động đều cảm giác không thấy chờ một chút đây là từ nơi nào chuyển đến trả cờ dạ ba động thay đổi mạch suy nghĩ thận t i đột nhiên nhìn phía một cái phương hướng sau đó thương thiên c h i đồng liền bắt đầu phát huy thật t i ánh mắt bắt đầu không ngừng bị c ấ cao sau đó đẩy về phía trước tiến cuối cùng rơi vào một cái tản da màu tím đen không do trả cờ dạ ba động địa phương lại vừa kết hợp hắn lần này muốn tìm người cùng đồ vật hắn lập tức liền biết quả nhiên muốn dựa vào lấy tiện tay tìm một cái dẫn đường liền một phát đánh chúng là không thể nào chân chính phong ấn ma vật từ đường có khác chỗ hắn bất quá i a hỏa này cũng không tính là một chút tác dụng không có chí ít để cho chúng ta thiếu đi không ít đường q u e n co phần này tiền ngược lại là cũng không có phí công hoa thật t i trực tiếp móc ra một túi tiền hướng về đối phương ném tới đây là đáp ứng ngươi thủ lao chuyện về sau không cần ngươi ngươi có thể đi lập tức dứt khoát như vậy cầm tới nhiều tiền như vậy làm cho da đen đều ngây mẩn cả người đổi lại dĩ vãng cuối cùng cho tiền có thể là ngay từ đầu đã nói xong một nửa hoặc là một phần ba cũng không tệ rồi dù sao ngoài miệng hào sảng khách nhân nhưng so sánh thật hào sảng khách nhân nhiều nhiều lắm lấy tiền làm việc thiên kinh địa nghĩa các ngươi yên tâm nếu cầm tiền của các ngươi ta liền khẳng định sẽ đem các ngươi đưa đến địa phương lại mang đi ra ngoài da đen vỗ ngực phanh phanh rung động thật t i d ở khóc d ở cười thật không cần chúng ta sau đó phải đi địa phương sẽ rất nguy hiểm cũng là bởi vì nguy hiểm ta mới không thể để cho chính các ngươi đi chí ít có ta tại nói không chừng thời khắc mấu chốt liền có thể cứu các ngươi một mạng thật t i ánh mắt xuyên qua rừng rậm nhìn về hướng nơi nào đó đi thận ti không tiếp tục để ý tới không ngừng biểu trung tâm da đen trực tiếp dẫn người bắt đầu đi đường ấy các ngươi chờ ta một chút đừng đi loạn a bên kia rất nguy hiểm da đen một bên hét t o lấy một bên liền thấy thận ti bọn người mấy cái lên xuống ở giữa liền biến mất tại trước mặt đến lúc này hắn mới biết được nguyên lai mình lần này mang người không phải người bình thường bất quá cắn r ă n g một cái hắn hay là lựa chọn đi theo khi thận ti dẫn người đi vào phong ấn ma vật thân thể cái kia từ đ ư ờ n g lúc đã nhìn thấy phía ngoài tầm kia chướng nhãn pháp lập tức phá toái san hổ chính nắm bước từ viện cổ một m ặ tâm trầm nhìn xem phía ngoài thận ti mấy người thật ti nhiều người như vậy căn bản không có cách nào che lấp hành tích cho nên sớm đã bị địch tiên sinh phát hiện ra lại là ngươi thật sự là âm hồn bất t á n a san hồ răng cắn kéo kẹt kéo kẹt rung động nghĩ mãi mà không rõ đối phương là thế nào tìm tới nơi này bọn hắn hay là dựa vào ma vật linh hồn cùng thân thể ở giữa yếu ớt cảm ứng mới tìm được nơi này đúng là âm hồn bất t á n hẳn là các người đi trực tiếp chết ở chỗ này không tốt sao vì cái gì còn muốn khắp nơi gây sự thật ti rất là ghét bỏ tại trước mũi p h ẩ p h ẩ nơi này hương vị rất khó ngửi có một cô thi thể bốc mùi hương vị nhưng nhìn qua càng giống là ghét bỏ san hồ mùi trên、người. nếu như ngươi không quan tâm nữ nhân này chết sống vậy thì tới đi san hồ trực tiếp đem t ử huyện ngăn tại trước người mình thần s á t c ơ m hiểm táo bạo thật t i lập tức cởi phun ra dùng tính mạng của nữ nhân này đến uy hiểm ở ta ngươi là đầu tú đ ậ u sao n ô san hồ trên tay vừa dùng lực t ử huyện liền phát ra kêu đau một tiếng hắn mới không tin đối phương không quan tâm nữ nhân này hoặc là nói hắn cho là những người này chính là vì cứu nữ nhân này mới đến nhưng mà đối mặt loại tình huống này thật t i ngay cả biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào ta nghĩ ngươi có lẽ là làm ngược một việc đó chính là chân chính cần nữ nhân này chính là ngươi mà không phải ta nếu như có thể ngăn cản những thứ kia mở ra phong ấn ta muốn chỉ là một cái mạng hy sinh cũng không tính là gì thật ti lời nói làm cho tự viện lập tức từ bỏ giấy ruộng trực tiếp nhắm mắt chờ chết mà san hồ thì là ngây ngẩn cả người bởi vì hắn cảm thấy đối phương nói lời tốt có đạo lý a nếu như nữ nhân này chết Buồn bực nhất không thể nghi ngờ sẽ là hắn cùng địch tiên sinh coi như như thế buông tay sao vậy hắn mặt mũi để vào đâu tựa hồ là nhìn ra san hồ suy nghĩ trong lòng thật ti mở ra khát khâu người túi dạ dày dùng ngón tay trỏ ngưng kết ra một viên giọt máu làm sao không xuống tay được không bằng ta tới giút ngươi nhẹ nhàng hất lên giọt máu trong nháy mắt phun ra n h ắ m chuẩn mục tiêu chính là tự viện đầu g i a hỏa này lại là đến thật san hồ theo bản năng liền đem tự viện bước ra ngoài đồng thời chính mình cũng hướng về sau nhảy ra viên tiêu máu đạn trực tiếp bắn thủng tự viện trên cổ treo viên kia linh đang chỉ n g h e q a n h một tiếng viên tiêu nhìn như phổ thông linh đang đúng là bạo phát ra một cố lực lượng kinh người ba động không chỉ có đem tự viện cùng san hồ toàn bộ bắn ra còn trong nháy mắt phá hủy toàn bộ từ đường tự viện nhận được đau xót đồng thời nhưng cũng cảm thấy mình thể nổi có cái gì gông xiềng bị đánh vỡ trong cơ thể nàng lực lượng chân chính bắt đầu đã thất tỉnh tấu h chương song chương bốn trăm bảy mươi chín hồ lô ba t ử viện có linh đăng là mẹ của nàng đ ờ i trước vu nữ di l ạ c lưu lại cho nàng di vật để nàng những năm này một mực tùy thân mang theo chỉ là t ử viện không biết là linh đăng này cũng là một cái phong ấn mẹ của nàng dùng lực lượng của mình phong ấn t ử viện một nửa lực lượng cho nên khi linh đăng bị đánh nát sau di l ạ c lực lượng sẽ trong nháy mắt bạo phát đi ra cũng sẽ làm cho t ử viện cầm lại chính mình nguyên bản lực lượng nhưng mà trong này có một cái ngoài ý muốn đó chính là di l ạ c bạo phát đi ra nguồn lực lượng ba động này lập tức đưa tới bên cạnh từ đường phong ấn cộng minh hai cái này lực lượng đ ồ n nguyên thế là nguồn lực lượng này tựa như là chìa khóa bình thường không chỉ có giải khai tự viện phong ấn liên đối phong ấn ma vật thân thể phong ấn cũng bị giải khai biến cố này lập tức vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính to lớn năng lượng màu tím đen cổ sáng trong nháy mắt phóng lên tận trời đại đ ị a bắt đầu p h á t toái đó là những năm gần đây ma vật thân thể chỗ góp n h ạ toán niệm á c nghiệm tiếp lấy một cái rán đầy p h ù chú quan tài màu đen từ từ từ dưới đất hiện lên đi ra sau đó bịch một tiếng quan tài nổ bể ra đến lộ ra bên trong ma vật thân thể đó là phảng phất một bãi bùn nhão một dạng đồ vật bị bảy cái cái đinh đánh tại quan tài dưới đáy hiện tại theo từ đường hủy diệt quan tài pha thoái cái kêu bảy cái cái đinh cũng tựa như là vô căn tri bình từng cây rớt xuống đất t h ầ n tư làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng cái này quỷ đồ vật thế mà lại là chính mình tự tay thả ra chỉ là hắn không đợi có động tác gì liền có một người dẫn đầu phản ứng lại chính là thực lực tăng vọt từ h u y ề n phong từ h u y ề n tiến lên nhặt lên một viên cái đinh sau không chút nghĩ ngợi liền đâm vào trước mắt đống này màu tím đen trong bùn não sau đó bắt đầu kết tấn độc thuộc về vũ nữ đặc thù phong ấn thuật bắt đầu phát huy tác dụng đem cái này bẩy bùn nhào gắt gao găm trên mặt đất mặc cho nó như thế nào nhúc nhích đều không thể giống trước đó như thế thoát khỏi gặp có hiệu quả tử v i ệ n lập tức lại nhặt lên một cây cái đinh lập lại chiêu cũ đâm vào ma vật trong thân thể ma vật mặc dù đã mất đi linh hồn nhưng l à nhục thể còn có bản năng tồn tại tựa như là chết cũng không hàng sâu dài một dạng lúc này dãy ruột càng thêm kịch liệt thậm chí muốn trực tiếp đem tử v i ệ n t h ô n p h ệ bất quá tử v i ệ n lại ứng đối tự nhiên tỉnh táo dị thường thời gian một cái nháy mắt t â y thứ ba cái đinh đều một lần nữa đâm vào ma vật trên thân cứ theo đà này lấy ra bị phong ấn lực lượng tử h u ệ n hoàn toàn có năng lực đem ma vật thân thể cho một lần nữa phong ấn chấn áp lại dù sao ma vật thân thể lại thế nào bất tử bất diện cũng không có sinh ra chân chính linh tr chí. cho nên đối phó cũng không khó thế nhưng là tất cả mọi người không để ý đến một sự kiện đó chính là san hồ cùng địch tiên sinh tại sao phải như vậy trăm phương ngàn kế muốn phóng xuất ra ma vật thân thể đến san hồ trên trán con mắt kia đã sớm mở ra tỉnh táo nhìn chăm chú lên hết thẻ t r u n g quanh cũng tại tử viện chuẩn bị đâm vào thứ tư mai cái đinh thời điểm ánh mắt của hắn phát ra một vòng tử quang tiếp lấy bắn ra một đạo xạ tuyến kết nối tại ma vật trên thân thể ma vật thân thể lập tức bất động nhậm do tử viện hướng trên người mình gõ cái đinh bởi vì chuyện xảy ra quá mức đột nhiên cho nên các loại thận tư chú ý tới san hồ trong mắt phát ra tia sáng thời điểm đã chậm san h ồ trên trán con mắt không biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất không thấy để hắn thật d à i thở dài một hơi ngay tại vừa rồi địch tiên sinh đã bí mật mang theo ma vật nguyên bản linh hồn tiến nhập ma vật trong thân thể bởi vì địch trào tiên sinh liền hoàn thành đối với ma vật linh hồn ký sinh cho nên lần này chuyển di mười phần thuận lợi ma vật thân thể cũng không có phát sinh bài xích phản ứng ngược lại phi thường cao hứng hắn trở về loại này như cá gặp nước cảm giác làm cho địch tiên sinh đặc biệt mừng rỡ cơ hồ không có phí chút sức lực liền phải lấy nắm trong tay ma vật thân thể không ai nói qua cho ngươi hướng trên thân người khác đâm cái đinh là cỡ nào không lễ phép một sự kiện sao nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra diễn biến một đạo tối tăng mở mịt xạ tuyến lập tức từ ma vật trong ánh mắt bán ra tinh chuẩn hủy đi tự viện trong tay cầm đặc thù đinh giải đồng thời không còn cho tự viện cơ hội liên tục mấy đạo chôn vùi chú pháp trong nháy mắt hủy đi tất cả khí cụ những ngày khắc chế ma vật đồ vật lại đối với hắn chưa chắc có cái tác dụng gì Không có cản có theo r ở sau, sử ma lai muốn mổ một đem vật giống dạng liền đoàn c c á mình gần nhất huyện nuốt trứng cần Chỉ thể giết chết đối phương, giết lấy. tử đối có đ m lại ai không thể h có p n vấn hắn. Đúng. g tiếng h e o t vô tay vang lên địch tiên sinh trực tiếp thôn vệ cái tịch mịch từ huyện thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ thay vào đó là một khối huyết sắc thủy tinh xích huyết thao thuật siêu tân tinh đến không hết huyết sắc đạn ngay sau đó liền bao phủ lại toàn bộ ma vật thân thể bị đánh cái t h ủ n g trăm ngàn lỗ thế nhưng là bùn não bình thường thân thể giao phó địch tiên sinh cực cao tính dẻo cùng năng lực hồi phục nhìn như bị đánh nát kỳ thực phi thường nhanh chóng liền một lần nữa tụ hợp ở cùng nhau sau đó giống như là đất dẻo cao su một dạng dần dần ngưng tụ thành địch tiên sinh nguyên bản g á n g v ẻ ha ha ha ha bộ thân thể này thật là trước nay chưa có tốt ta cảm giác cực kỳ tốt địch tiên sinh cất tiếng cười to lấy hoàn toàn không quan tâm một bên thận tư b ọ n người sau đó một giây sau sử dụng phá ẩn một kích thận tư liền đi tới gia hỏa này sau lưng giơ tay chém xuống đem nó chém thành hai nửa nhưng địch tiên sinh tựa như là thật đánh không chết một dạng bị đánh thành hai nửa thân thể lại biến thành hai đoàn bùng não sau đó sững sờ liền rắn lại đến cùng một chỗ lần nữa hợp thành địch tiên sinh bộ dáng lúc này thận tư là thật có chút ngoài ý mới cách đó không xa vừa mới xoay người ma vật lập tức liền quỳ giảm xuống đất cái này làm cho địch tiên sinh thập phần khó chịu vừa vận thù mới hận cũ cùng tính một lượt thế nhưng là không đợi hắn từ dưới đất bỏ dậy hắn liền lại bị giáo dục một trận chia năm khối địch tiên sinh cánh tay cùng chân tất cả đều rất xuống tăng thêm thân thể vừa vặn năm khối nhưng là hắn căn bản không có đau khái niệm ngược lại cảm thấy mình phi thường khó chịu trọng yếu nhất chính là giống loại này chúng nôn nếu như gặp phải người khác có thể là thuộc về loại kia của dỡn không cách nào thực hiện nhưng đối với địch tiên sinh tôi nói đây là có thể tùy tiện thực hiện sự t ì n h bóp cái đất dẻo cao su có thể có bao nhiêu khó cho nên tiêu hao cùng phản vệ ngược lại hạ xuống thấp nhất có thể cho thận tư thỏa thích thi triển biến cái anh em hồ lô tại thận tư nhìn soi mói địch tiên sinh thân cao diện mạo cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cuối cùng đúng là thật biến thành một cái anh em hồ lô hơn nữa nhìn bộ dáng hay là hồ lô tiểu kim cương ngự phê nơi đây phải có khúc chủ đề、hát. thấu trương o n g chứng bốn trăm tám mươi tung vé bù não nói câu không dễ nghe lời nói hắn hiện tại tuyệt đối so với lúc đầu hắn còn mạnh hơn thế nhưng là vừa rồi xảy ra chuyện gì hắn tựa như khối đất dẻo cao su một dạng bị đối phương tùy ý xoa bẹp bóp tròn chẳng lẽ trước mắt tên hôn đả này chính là mạng hắn bên trong khắc tinh sao đi chết trôn vũ chú pháp về với bùi đất Kim c ư ơ ngay t cả không gian đều có thể tùy tiện cắt chém sóng năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra cùng địch tiên sinh chú thuật đánh vào cùng một chỗ nó như vậy địch tiên sinh chôn vùi chú pháp có thể tan giã vật vật nhưng là thận ti sợ thả ra ngoài giả tưởng chất lượng kỳ thật căn bản không tồn tại bởi vì không tồn tại cho nên cũng sẽ không bị tăng giã thư thức xài uy lực chỉ lấy quyết tại thận tư chú lực cùng đối với không hạn cuối thuật thức lý giải lạng yên không một tiếng động địch tiên sinh trôn vùi chú pháp đúng là trái lại bị xóa đi kim cương tiểu hồ lô địch lập tức mở to hai mắt nhìn không n g u y ệ n ý thừa nhận hắn nhìn thấy một màn này cho dù là lúc trước hồ địch dùng thân thể ngạnh kháng xuống hắn về với bụi đất chú pháp đều không có để hắn như vậy kinh ngạc bởi vì hắn đã biết hồ địch là thông qua phương thức gì tại gian lận nhưng tên trước mắt này lại là một đối một phía dưới dùng càng cường đại hơn công kích triệt tiêu hắn chú thuật ý vị này hắn bị áp chế bị một kẻ nhân loại đại chế cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Sau một khắc, đ ị cái h này hoàn toàn không cần nàng làm gì a cái kia đã từng kém chút hủy diệt thế giới ma vật nhìn căn bản không phải nam nhân kia đối thủ thậm chí nam nhân kia muốn càng đáng sợ một chút nàng không chút nghi ngờ trước đó đối phương thật sẽ giết chết chính mình đó là một cái lanh khốc để cho người ta sinh ra sợ hai nam nhân cho nên nàng hiện tại có tính không là cải biến tương lai liên tưởng đến trong ngẫu phát sinh hết thảy từ huyện có chút không quá xác định nhưng mà trong hiện thực hết thẻ cũng còn không có kết thúc bị thận tư trước mắt công kích mạnh nhất đánh trúng địch tiên sinh cũng chưa chết cứ việc ma vật thân thể bị hủy diệt rất nhiều khiến cho thời khắc này địch tiên sinh trực tiếp biến thành một viên viên thịt lặng lặng nằm trên mặt đất nhưng khi công kích kết thúc một s á t na ma vật thân thể liền bắt đầu tự phát mọc thêm vặn vẹo biến hình đối với một cái không có yếu hại biến hình sinh vật chỉ cần vẫn tồn tại một tế bào liền có lần nữa phục sinh khả năng mà lại địch tiên sinh còn có thể sử dụng đảo ngược t h u ậ t thức chữa trị tiến một bước tăng cường chính mình năng lực sinh tồn thật tư không có trơ mắt nhìn đối phương phục sinh hắn lập tức không nói hai lời lần nữa thi triển hư t ứ c sải thừa dịp hắn bệnh đòi thận tư quả cảm tựa hồ làm cho địch tiên sinh có chút gấp quá bất quá xem ra khả năng hay là thận tư tốc độ càng nhanh một chút nhưng vào lúc này viên k i a không ngừng vặn vẹo biến lớn màu tím đen viên thịt trong lúc bất chợt nổ tung đến không hết như g i ọ t mưa giống như bùn nhau điểm bùn vẩy ra khắp nơi đều là biến cố này làm cho ngay tại mở ra đặc hiệu thận tư ngơ ngác một chút vừa mới chuẩn bị xong công kích cũng đứng tại giai đoạn sau cùng địch nhân đều tự bảo hắn hôm nay khải một pháo muốn đánh tới đâu sau đó hắn liền thấy những này khải một pháo muốn đánh tới đâu sau đó mà trong đó một chút giống như là cảm giác được cái gì bắt đầu hướng phía nơi này người sống nhúc nhích đi qua một cái ngơ ngác ngây ngốc con cóc ghẻ còn tưởng rằng đây là cái gì đồ ăn mới đầu lưới bắn ra liền đem một khối bùn nháo ăn vào trong bụng tiếp lấy đáng sợ một màn phát sinh con cóc ghẻ này trực tiếp thống khổ ngã trên mặt đất bị ăn vào trong bụng bùn nháo cho trái lại cắn nuốt hết coi chừng không được đụng đến những quỷ đồ vật này đây là ma vật tự hành chia ra tới tử thể mặc dù hay là bàn sơ hình thái nhưng lại có được thôn vệ sinh mệnh vô hạn tiến hóa tiềm lực từ viện lớn tiếng hô hào sau đó vận dụng vũ thuật đem tới gần tất cả bùn nhá nàng mặc dù không đối phó được thời kỳ toàn thịnh ma vật hoàn toàn thể nhưng là chỉ là giết chết những n à y chia ra tới tử thể lại cũng không khó mẫu thân của nàng truyền cho nàng v u thuật chính là ma vật lớn nhất khắc tinh nhưng là những người còn lại lại gặp phiên phức từ h u y ề n có thể tiện tay tiêu diệt tử thể không có nghĩa là những người khác cũng có thể làm đến phi đoàn dùng huyết tinh tam nguyệt liêm thổi bay chung quanh tất cả bùn não lại không cách nào chân chính tổn thương đến những quỷ đồ vật này thậm chí bị cắt ra bùn não lập tức liền biến thành nhiều cái tử thể chỉ là ít đi một chút dùng nhân thuật cũng là không sai biệt lắm kết quả tá trợ tuần tự dùng hỏa đồn cùng lôi đồn đều không làm nên chuyện gì những tử thể này n h ẫ n thuật lực phòng ngự cực cao tựa như là chuyên môn đối phó lụy giả một dạng thật tư thấy thế hơi trầm tư một chút sau đó liền một phát vung thư cầm trong tay chuẩn bị s o n g chú thuật trực tiếp đánh phía trốn ở cách đó không xa biên giới ho bờ san hồ san hồ đều muốn chửi mẹ cho dù hắn không coi đây là nhìn hắn dê ước hiệp tờ cầm địch tiên sinh không có cách nào cho nên bắt hắn tới khai đ à o san hồ nha đều nhanh cắn á c nhưng không có dùng sức mạnh bởi vì lúc trước địch tiên sinh bị áp chế kém chút lại bị giết chết một lần hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt dung nham chú pháp dung nham thế thân、lặng. cũng may san hồ đã sớm chuẩn bị tại nguyên chỗ lưu lại một cái giả sắc không chân thân thì là đã thật sâu tiềm nhập mặt đất đáng sợ sóng năng lượng trong nháy mắt san bằng công kích lộ tuyến bên trên hết thẻ chứa ngại vật tựa như là hai nguyên thế giới bị người dùng cục tẩy xoa nằm ngang lau một đạo giống như nơi đó trên mặt chỉ là một cái s ắ c không san hồ bị xóa đi rơi sau một cái bị nhàm tương hòa tan hàng đ ộ n g lập tức lộ ra mấy cái này đã cấp chú linh thật là biến càng ngày càng láo cá khó dết thật tư chép miệng đi hai lần miệng không có quá để ý chân chính lớn nhất uy h i ể tờ hay là ký sinh tại ma vật trên người địch tiên sinh ai cũng có thể trốn chỉ có hắn phải、chết. chú t h u ậ t thương vận dụng không hạn cuối t h u ậ t thức thật tư ngưng tụ ra một viên chấm đen nhỏ phóng thích đến giữa đất t r ố n g tâm sau đó bạo phát ra vô cùng kinh người hấp lực nếu trường môn giờ khắc này ở nơi này nhất định sẽ trợn mắt hốc m ộ n bởi vì chiêu này thương cùng địa bộ thiên tinh thật sự là quá giống chỉ là không có địa bộ thiên tinh lớn như vậy lực phá hoại cùng phong ấn lực thế nhưng là chỉ nhìn hấp lực lời nói lại tựa hồ như muốn càn g mạnh sắp xỉ một cái cỡ nhỏ lỗ đen mà lại càng thêm linh hoạt là không gian thu nhỏ ảnh hưởng có thể đối với chỉ định đồ vật có hiệu lực Tấu chương song, chương đối với chỉ định đồ vật có hiệu lực liền mang ý nghĩa những người khác hoặc vật đều có thể không bị ảnh hưởng mà bị thận tư chỉ định đồ vật dĩ nhiên chính là cái này bốn chỗ nhúc ních buồn nôn bùn não h kết quả là tất cả mọi người liền gặp được những bùn não h này không bị khống chế giống như bay lên bị hấp thụ đến một chỗ địch tiên sinh tựa hồ không nghĩ tới thận tư còn có một chiêu này lập tức bị nắm mặc cho hắn dây r u ộ t như thế nào đều không thể tránh thoát trói buộc bùn não h dần dần lại biến thành địch tiên sinh bộ dáng thận tư gặp thời cơ đã đến lập tức liền triển khai lĩnh vực lĩnh vực triển khai ba trụ giới đến không hết chú văn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến t h ậ n tư cùng địch tiên sinh thân ảnh nhất thời biến mất ngay tại chỗ tại hoàn toàn do chú văn tạo dựng mà thành chống không trong thế giới t h ậ n tư lựa chọn bên trong một cái chữ phong chỉ gặp tượng trưng cho phong chú văn lập tức thoát ly đi ra hiện lên ở t h ậ n tư trước mặt sau đó biến càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn một cái hoàn toàn do chữ phong chú văn tạo dựng mà thành lĩnh vực lập tức huyện hóa hình thành bị kéo vào trong lĩnh vực địch tiên sinh lập tức bị một cái bay tới phong chữ đánh vào người không thể đ ộ n đậy sau đó càng nhiều phong chữ từ bốn phương tám hướng tới mang theo tập trung lĩnh vực hiệu quả một cái tiếp theo một cái đánh vào địch tiên sinh thể nội tại chữ phong chú giới bên trong n ụ c thể của hắn năng lực hết thể đều sẽ được phong ấn đến phía sau thậm chí là liền năng lực nói chuyện đều bị phong bế tại cái này tựa như sáo hoa bình thường vô hạn phong ấn giam cầm phía dưới địch tiên sinh ngay cả tư duy nhảy lên một chút đều là hy vọng xa vời chỉ là đối mặt dạng này không hề có lực hoàn t h ủ địch tiên sinh thật tư lại hơi nhữ mày hắn luôn cảm thấy có chút quá mức thuận lợi lấy hắn đối địch tiên sinh hiểu rõ gia hỏa này không nên dễ dàng như vậy liền bị đẩy vào từ đ i ệ liền nói một chút tại thổ tri quốc thời điểm gia hỏa này thế nhưng là thả ra lĩnh vực cưỡng ép giết chết đất ảnh đại giam mục mà lần này nhưng thủy Trung không có gặp con hàng này lĩnh vực. đồng thời lần trước là hắn chủ quan lần này tại trong lĩnh vực tuyệt không có khả năng lại cho gia hỏa này ve s ầ u thoát s á t cơ hội đến cùng là ta quá nhạy cảm hay là nói gia hỏa này thật còn có lưu chuẩn bị ở sau thật tư không quá xác định nhưng nghĩ tới nghĩ lui hay là quyết định tiên hạ thủ vi cường dù là đối phương thật lưu lại hậu thủ gì hắn cũng đủ để ứng phó thế là hắn lần thứ ba vươn tay phải làm ra trong nháy mắt thủ thế lúc này đối mặt một cái cố định bất động đ i ể m đ g ắ m hắn chuẩn bị xuất ra toàn lực đưa đối phương q u thiên h ư thức xài tại các loại loẹt loẹt quang ảnh đặc hiệu gia chỉ bên dưới t h ậ n tư bắn ra ngoài sóng năng lượng trực tiếp che mất địch tiên sinh thân ảnh sau đó thế đi không giảm đúng là từ nội bộ đem hắn lĩnh vực của mình cho phá vỡ một cái lỗ hổng có thể thấy được lần này hắn lấy ra bao nhiêu lực lượng gian g i ắ c chữ phong trú giới lĩnh vực trong nháy mắt phá thoái t h ậ n tư thân ảnh một lần nữa về tới trong hiện thực lại nhìn trước đó địch tiên sinh vị trí đã cái gì đều không thừa bên dưới triệt để tan thành m â y khói xử lý sao tất cả mọi người toát ra ý nghĩ này chỉ có t h ậ n tư một mực không có thể chờ đợi đến hệ thống thanh âm nhắc nhở thời gian dần trôi qua meo lên con mắt ở mấy phút đồng hồ trước thật tư triển khai lĩnh vực thời、điểm. đuổi theo tới da đen dẫn đường đang nút ở cách đó không xa phía sau cây nhìn lén hắn cũng nói không rõ chính mình biết do gặp nguy hiểm còn muốn đuổi theo tới nguyên nhân là cái gì đại khái có thể là không phục đi dù sao hắn thấy nếu là không có hắn dẫn đường lời nói đối phương làm sao đều đến không được nơi này một cái nữa hắn cũng muốn biết đám người này ngàn dặm xa xôi nhất định phải đi vào sâu như vậy c h â u nguy hiểm như vậy đến cùng là muốn làm gì chẳng lẽ là trong truyền thuyết bảo tàng bị phát hiện cho nên mới muốn cố ý vứt xuống hắn cũng không phải không có khả năng này một đêm trợt giàu cơ hội liền bày ở trước mặt hắn thế là hắn không chút do dự liền đuổi theo kết quả hắn nhìn thấy cái gì cùng bảo tàng căn bản không hề có một chút quan hệ ngược lại là nhân loại cùng quái vật đang tiến hành chém g i ế t hắn rất thông minh chỉ thông qua đôi câu vài lời liền suy đoán ra đại khái tình hình cũng biết những người này vì cái gì đang tìm kiếm cổ lao từ đường nguyên lai ma vật bị phong ấn ở nơi này truyền thuyết lại là chân thực như vậy hắn còn nhỏ thời điểm c h ấ u nghe qua những cỗ sự kia có phải hay không cũng đều là thật da đen cực kỳ hưng phấn hắn hận không thể hiện tại lập tức trở về sẽ thấy những vật này nói với chính mình đám bạn tốt sau đó tại trước mặt bọn hắn trắng trận nói khoác một phen tiếp lấy chuyện đương nhiên tiếp nhận bọn hắn kinh hô cùng sùng bái chẳng qua là khi hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở nơi khác thời điểm lại không chú ý tới trước đó có một khối bùn nhão vừa lúc bị vẩy r a đến hắn chỗ r ử a vào gốc cây kia trên cây đằng sau càng là thừa dịp hắn không sẵn sàng trực tiếp rơi vào hắn trên gáy mặt da đen còn tưởng rằng là trên cây đến rơi xuống những ngày này góp nhặt nước mưa dù sao như loại này khí hậu loại chuyện này là thường có phát sinh cho nên da đen chỉ là theo bản năng vươn tay sờ lên cổ của mình phát hiện phía trên chỉ là có chút nước động sau liền không có sen vào nữa quen không biết vừa rồi rớt xuống trên cổ hắn nhưng thật ra là ma vật phân liệt sau một vóc dáng thể mà lại đã thuận trên cổ hắn da thịt d cái này tử thể cũng không có lựa chọn lập tức giết chết thôn vệ da đen mà làm ư ợ n cơ hội tiềm phục tại da đen thể nội sau đó dùng t r ô n v ù i c h ú pháp triệt để tiêu trừ tự thân toàn bộ khí t ứ c ý đ ồ dùng loại phương pháp này lừa dối vượt qua kiểm tra dù sao châu nguy hiểm nhất chính là châu an toàn nhất đối với cái này da đen hoàn toàn không biết gì cả còn tại tiếp nối tại không có khả năng nhìn nhiều một hồi mơ ước mình cũng có thể có một ngày như vậy bốn thế nào xử lý sao thật tư vừa định muốn lắc đầu chật nghĩ tới điều gì cố ý nói ra đương nhiên là xử lý cái gì cậu thí ma vợt không chịu nổi một ích t ừ h u y h ệ n một mặt xấu hổ cùng gượng cười có thể là bởi vì bị phong ấn thời gian quá dài đi cái này ma vật thật rất đáng sợ lúc trước kém chút liền hủy diệt thế giới ta phát hiện niên đại đó người thật giống như động một chút lại hủy diệt thế giới đặc biệt yêu nói ngoa thực lực chân chính khả năng cũng liền như thế không cho phép ngươi nói như vậy mẫu thân của ta không có ý tứ có thể là ta biểu đạt ý tứ không đủ minh xác ta nói tới không chỉ là mẹ của ngươi là tất cả người không biết tự lượng sức mình thật tư lời này cũng không phải cố ý n ụ c n h ã ai mà là nói đúng sự thật hắn cũng không tin đối phương mẫu thân chẳng lẽ so sơ đại hòa ảnh còn mạnh hơn so lốn đốn còn lợi hơn đ ộ n g một chút lại hủy diệt thế giới hỏi qua người khác sao nếu là đổi trụ ở giữa cùng lốm đốm đến xử lý đoán chừng đều không cần phong ấn ngay cả cho cốt đều cho người dương nói trắng ra là chính là hết ngồi đại giếng cảm thấy mình xử lý không được sự t ì n h người khác càng xử lý không được nữa trên thực tế nhưng lại không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên mà mượn cùng tử h u y ệ n cãi nhau công phu thật tư đang dùng thương thiên tri ba trăm sáu mươi đồng độ không g ó c chết tìm kiếm lấy tung tích của đ ị c h nhân nếu cầu hệ thống không có cho ra nhắc nhở cùng ban thượng như vậy thì mang ý nghĩa đối phương thật còn sống chỉ là không biết dùng cái gì biện pháp trốn đi tấu h chương xong chương 482 chưa xuất sư đã chết thương thiên tri đồng mang theo thượng đế thị giác bắt đầu một tấc một tấc tìm kiếm tung tích của địch nhân hắn thậm chí thông qua năng lực nhìn xuyên tường thấy được ở vào dưới mặt đất ngay tại nhanh chóng xuyên thẳng qua thoát đi săn h ồ cũng không có phát hiện ma vật hoặc là địch tiên sinh thân ảnh l i ê n phảng phất thật hoàn toàn biến mất không thấy một dạng gia hỏa này thủ đoạn bảo mệnh là thật không ít ta thận tư cười khẽ hai tiếng còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy địch tiên sinh tên kia thời điểm loại kia cường đại làm hắn thẳng nhữ mày thế nhưng là khi hắn có được thương tiên tri đồng học xong vô hạ hạn thuật hắn đã có thể ở chính diện giao chiến bên trong đánh tan đối phương đây chính là tranh lệch coi như đây đã là hắn lần thứ hai đánh bại địch tiên sinh về sau còn sẽ có lần thứ ba đồng thời thận tư cảm thấy lần tiếp theo hắn tuyệt sẽ không lại cho đối phương có thể chạy thoát đưa tay phải ra nhắm ngay phía trước mặt đất thư thức xài lại một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng vay một tiếng ngay cả không gian đều có thể tùy ý cắt chém sóng năng lượng không trở ngại chút nào phá vỡ mặt đất sau đó khóa chặt ngay tại nhanh chóng đào tàu san hồ tại thương thiên tri đồng nhìn soi mói cho dù là dưới đất san hồ vẫn như c ũ là không chỗ che thân chỉ bất quá đại địa truyền đến chấn động sớm để san hồ tỉnh táo tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn lựa chọn lựa chọn chính xác nhất đại lượng nham tương t ừ trên đầu hắn miệng núi lửa bên trong phun ra đi ra chú lực phảng phất không cần tiền giống như phong thích lĩnh vực triển khai lưỡng ngục minh trước hà san hồ bằng tốc độ nhanh nhất thả ra lĩnh vực sau đó thận tư sóng năng lượng một đầu đánh vào lĩnh vực vỏ ngoài mặt giang dắt chỉ ngăn cản một cái trước mắt san hồ lĩnh vực lưỡng ngục minh trước hà liền bị hư thức xài cho đánh xuyên nội bộ phòng ngự càng là cường đại lĩnh vực liền mang ý nghĩa ngoại bộ phòng ngự càng yếu kém Bị ẩm ẩm thật tư công kích dưới đất nhắc lên nổ lớn dẫn đến chung quanh đất dùng núi chuyển phản phát động đất bình thường mà bị oanh kích đến nơi mặt đất kia thì là trong khoảnh khắc toàn bộ sụp đổ đáng tiếc là để san hồ cho trốn dù sao thương tiên tri đồng viễn thị cùng thấu thị cũng là có cực hạn lại thêm san hồ không tiếp chú lực bỏ mạng chạy trốn lúc này đã tìm không được tung tích hai khối thì mỡ một khối cũng không ă n được cái này dù sao cũng hơi làm hắn cảm thấy vâng ngữ nhưng liền xem như lại một lần lời nói hắn hay là sẽ chọn trước hết giết ký sinh tại ma vật trên người địch tiên sinh không lát nữa càng cẩn thận một chút không còn cho đối phương cơ hội đào tẩu so sánh dưới san hồ mang đến uy hiểm tờ muốn xa nhỏ hơn địch tiên sinh ngươi còn có thể cảm giác đến ma vật khí tức sao thật tư đột nhiên nhìn về phía một bên tự viện hỏi nếu địch tiên sinh cùng ma vật hợp làm một thể như vậy có khả năng nữ nhân này sẽ biết một chút cái gì nghe được tra hỏi từ v i ệ n đầu tiên là ngây ra một lúc sau đó mới toàn lực tiến hành cảm giác không có linh đ a n g phỏng ấ n năng lực của nàng đã không thua lúc tuổi còn trẻ mẫu thân không được ta cái gì cũng cảm giác không đến nơi này lưu lại ma vật khí t ứ c quá nặng đi nửa ngày từ v i ệ n lắc đầu thật tư lúc đầu đối với nàng cũng không có ôm bao lớn kỳ vọng cho nên cũng không có thất vọng trên thực tế coi như nơi này không có bất kỳ cái gì lưu lại ma vật khí t ứ c từ t h u n cũng giống vậy cảm giác không đến địch tiên sinh tồn tại bởi vì địch tiên sinh đã dùng chôn vùi chú pháp đem tự thân toàn bộ khí tức cùng cảm giác tồn tại đều cho xóa đi mất rồi nếu địch tiên sinh dám giấu ở da đen dẫn đường trong thân thể đã nói lên hắn có niềm tin tuyệt đối né qua bất luận cái gì điều tra quả nhiên thẳng đến cuối cùng thận tư mấy người cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện chỉ có thể mang theo t ử h u y ệ n cùng nhau rời đi trên đường đi da đen dẫn đường càng phát nhiệt tình hóa thân một trăm l i n g không không cái vì cái gì muốn biết những cái kia liên quan tới ma vật truyền thuyết đến cùng phải hay không đều là thật tự viện rất không muốn phản ứng hắn nhưng khi nghe được là hắn mang theo thận tư bọn người một đường xâm nhập đến nơi đây cuối cùng cứu được nàng đằng sau nàng cũng chỉ có thể nhẫn l ạ i tính tình đem một chút có thể nói cố sự nói cho đối phương biết kỳ thật như vậy cũng tốt tiết kiệm đối phương tại không biết do tình hình tình huống dưới t h e o dệt vô cớ một chút có lẽ có sự tình dạng này cũng coi là thay mẹ của nàng chính danh mà càng thêm làm cho t ử v i y ệ n cảm thấy tâm tình phức tạp chính là nàng tại chỗ biết trước đến tử vong tương lai thế mà bị cải biến nàng chẳng những không có chết còn ở lại chỗ này một số người trợ giúp bên dưới thành công tiêu diệt ma vật đây chính là ngay cả mẹ của nàng đều không thể làm được sự tình trước kia nàng cho là tương lai không cách nào cải biến nhưng là hiện tại nàng rốt có biết tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi thậm chí nàng nhìn thấy tương lai kia cũng chưa chắc chính là chính xác bởi vì tại nàng đã từng nhìn thấy tử vong tương lai bên trong thật tư những người này căn bản lại không tồn tại là cương thủ cuối cùng tìm được nàng cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh nhưng cuối cùng tất cả đều chết tại ma vật trong tay đây mới là vốn nên nên phát sinh tương lai nhưng khi nàng gặp thận tư một đoàn người sau hết thể đều cải biến bởi vì không thích triều tri chi quốc khí hậu cho nên tại trở lại thành trấn bên trong sau mọi người mỗi người đi một n g t h ậ tư t dẫn người sẽ tiến về kế tiếp địa điểm tiếp tục thanh lý chú linh là tạo dựng vô hạ hạn thuật thức lĩnh vực mà p h â n đấu từ h u y ề n thì là chuẩn bị đi trở về quỷ c h i quốc tiếp tục làm nàng ngũ nữ thuận tiện đem sự tình trải qua cáo chi một diệp nàng lúc này còn không biết cương thủ đã dẫn người đi đến quỷ c h i quốc đợi đến tất cả mọi người đi đằng sau da đen dẫn đường còn có chút tiết đ ố i tiết đ ố i không thể nhận đối phương thưởng thức từ đây nhất phi trùng thiên cái gì nhưng hắn cũng đã rất hài lòng không chỉ có kiếm bụn rồi một bút còn phải biết rất nhiều liên quan tới ma vật chân chính cố sự sau đó hắn liền có ý nghĩ chuẩn bị sẽ được hủy đi tòa kia từ đường trục kiến sau đó dùng những cố sự này làm thành một cái điểm du lịch hắn tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây bất quá điều kiện tiên quyết là hắn có thể đả thông ở giữa con đường thanh trừ hết trên đường đi những cái kia nguy hiểm cũng chính là lúc này không có mạng đỏ cái từ này nếu không da đen rất có thể làm ra đến cái thứ nhất nổi tiếng internet điểm du lịch nhưng lại tại hắn tràn đầy phấn khởi nghiên cứu nên như thế nào đi làm thời điểm hắn trong lúc bất trợn thân thể cứng đờ sau đó lộ ra thần sắc khó có thể tin tiếp lấy liền bịch một tiếng co u ắ p mà ngã trên mặt đất hai lần không tiếng thở nữa mà rất nhanh thôn phệ ra đen toàn bộ thân thể ma vật thì là vặn b ẹ o lên lại biến thành địch tiên sinh bộ dáng cái gì hùng tâm trang trí triệt để hóa thành hư không x í c h mục thật t i sớm muộn ta sẽ để cho ngươi ở trước mặt ta thống khổ kêu thảm để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này địch tiên sinh trong mắt không khỏi lộ ra nhiếp nhân tâm phách h à n mang cái này hai lần khuất n ụ hắn sẽ gấp bội hoàn trả tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi ba điểm cuối của sinh mệnh t i ê u đốt ngọn lửa màu đen cháy hừng n ự c một tôn cự thú tại trong thống khổ phát ra vang dội tên mình cuối cùng vẫn không cam lòng một tiếng ẩm vang ngã trên mặt đất hôn m ấ đi mất đi ý thức sau xen x ẹ t c ự thú cấp tốc thu nhỏ biến thành một người mặc trường bào màu lam tiểu tóc cùng trường môn có chút tương tự tuổi trẻ nam nhân thấy thế dữ lập tức dập tắt thiên chiếu tại ánh mắt hoàn toàn mơ hồ ở trong lấy tay lau sạch máu trên mặt nước mắt hắn có thể cảm giác được hắn còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm đặc biệt là đôi mắt này có lẽ không bao lâu liền sẽ triệt để mù thế nhưng là trước lúc này hắn còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu tình không có đi làm nếu như không phải lên một lần cùng tự lai giá t ử đấu có lẽ hắn còn có thể đợi thêm một đoạn thời gian để ta chợ tiếp tục trường thành tiếp nhưng bây giờ hắn nhất định phải làm ra quyết định thương thế vừa mới khôi phục không lâu quỷ d a o đã đem hôn mê bất tỉnh lục vĩ nhân trụ lực buộc chặt tốt gánh tại trên vai cảm giác thế nào díu không có gì chỉ là nhìn đồ vật càng ngày càng mơ hồ khù khù khụ nói chuyện nói đến một nửa díu đột nhiên bắt đầu ho kịch liệt liên miên huyết sắp rơi trên mặt đất cho dù hắn lấy tay đi che cũng vô pháp ngăn cản thân thể chuyển biến xấu quỷ d a o thấy thế lập tức không chút do dự ném trên vai nhân trụ lực khẩn trương đi vào díu bên người tại hợp tác thời gian dài như vậy bên trong hắn đã sớm bị dữ nhân cách mị lực cùng thực lực chết phục đặc biệt là lần trước tự lai giã đánh bại hắn cùng sử dụng hắn đi trao đổi cựu v dữ không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý sau đó lại đ ế m thử tự tay đem nhân trụ lực cho c ấ p về mặc dù cuối cùng thất bại để tự lai giã mang theo cựu vĩ nhân trụ lực trốn nhưng là quỷ giao biết dữ tại thời khắc sống còn chưa hẳn không thể đem đối phương lưu lại chỉ là bởi vì trọng thương hắn mới không có lựa chọn mạo hiểm điều này cũng làm cho quỷ giao mười phần ấ y nấy tại sao khi trở về càng là chủ động gánh chịu toàn bộ trách nhiệm cũng may thủ lĩnh cũng không nói cái gì chỉ là để bọn hắn an tâm dưỡng thương có lẽ chỉ có dữ tự mình biết hắn tại sao muốn làm như vậy cuối cùng lại vì cái gì đổ nước để tự lai g ã mang theo minh nhân rời đi lúc này bọn hắn nhận được nhiệm vụ mới đến đây bắt lục vĩ nhân chủ lực quỷ giao lúc đầu nghĩ ký tốt biểu hiện một phen kết quả lại không như ý muốn bởi vì lục vĩ quanh thân sẽ bài tiết ra đại lượng mạnh tính ăn mòn chất lỏng cho nên căn bản là không có cách cận chiến xem như trực tiếp liền phế bỏ quỷ giao cận chiến công kích cùng giao cơ tính đặc t h ủ càng thêm làm cho quỷ giao buồn bực là nước của hắn đội cũng cầm lục vĩ không có gì tốt biện pháp thậm chí khi lục vĩ dùng dịch acid trái lại rót vào trong nước sau hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn thoát đi chính mình sáng tạo ra thế giới dưới nước cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể triệt hạ lượng nước một lần nữa giao cho giữ đến chủ công sau đó liền trước đó nhìn thấy một mặt kia giữ trực tiếp một phát thiên chiếu đốt đi qua quảng ngươi cái gì chất n h ầ y dịch acid hết thể cho r a chết cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết thế nhưng là quỷ dao biết giữ thân thể đã không cách nào lại duy trì hắn kinh lịch quá mức kịch liệt chiến đấu lần này lại bị ép sử dụng một lần thiên chiếu càng là trầm trọng hơn thân thể chuyển biến xấu đối mặt quỷ dao lo lắng giữ đem máu lau sạch xe sau bình tĩnh nói chính ta thân thể ta biết quỷ dao ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện ngươi nói lần này trở về phục mệnh liền dựa vào nễ một người ta muốn đi gặp một lần ta cái kia ngu xuẩn âu đậu đậu đ e m ta hết thể đều giao phó cho h quỳ dao lập tức t r ở m ặ t hắn đã nghe nói díu trong lời nói ý tứ díu nhìn thẳng vào hình tìm kiếm một loại giải thoát ta có thể cùng đi với ngươi yên tâm đi huynh đệ các ngươi ở giữa sự t ì n h ta sẽ không nhung tay chí ít chí ít nên có người vì ngươi nhặt xác hai mắt đã không có bao nhiêu thần thái díu nhẹ nhàng cười cười cám ơn ngươi quỳ dao bất quá không cần những năm gần đây trên người của ta l ư n g beo đồ vật nhiều lắm tại cuối cùng này trên một đoạn đường ta muốn đi một mình cho dù cuối cùng phơi t h â h o a dã với ta mà nói cũng là kết cục tốt nhất mà lại ta còn cần ngươi trở về giúp ta ổn định hiểu những người khác Ta cũng không h y v ọ n giao t ạ điểm cuối c ủ sinh mệnh thời tinh mệnh còn muốn phân đến ứng bọn hắn. khắc, phó lực Quỷ ra a tâm tình lập tức biến rất nặng nề nhưng là hắn cũng nghe ra dữ trong lời nói kiên định hắn tôn trọng dữ cho nên tôn trọng dữ quyết định đã ngươi đều nói như vậy như vậy sau này không gặp lại dữ ủy giao mà không thay đổi một lần nữa đem lục vĩ nhân trụ lực gánh tại trên vai sau đó nhìn thật sâu dữ một chút tựa hồ muốn đem hắn sau cùng hình dạng ghi t ạ c trong đầu đúng vậy a tạm biệt ủy giao cũng không thấy nữa dữ cứ như vậy mà hỏa vân bảo quay người chậm rãi rời đi nhìn chăm chú lên mấy dây giữ bóng l ư n g sau ủy giao cũng đi hướng một phương hướng khác Tiên tâm Ta thể tới quấy đi, Diu. sinh với ngươi, ai ngươi đi dùng mệnh đoan không đến cam điểm quấy có c dậy u ố i i của s n h mệnh đoạn đường.、4. cùng lúc đó thật tư ngay tại hướng a f h i yêu cầu tạ luân nhãn đu phách bởi vì tính toán thời gian đã sớm vượt qua nhiệm vụ kỳ hạn chỉ là a phi ra hỏa này không hề đề cập tới tựa như là quên một dạng bất đắc dĩ thật tư chỉ có thể chủ động mở miệng m u ố n về dù sao thứ này lấy ra đối phó những này bệnh đau mắt thật sự là dùng quá tốt hắn không có khả năng cho không ra ngoài a p h đúng là muốn trộm trộm mận bên dưới thứ này trong khoảng thời gian này hắn vừa có thời gian liền sẽ nghiên cứu chỉ là đều không thể nghiên cứu ra cái gì thành quả đến lại thêm tộc cụ trí hạ đã là chỉ còn trên danh nghĩa cho nên thứ này cũng không có trọng yếu như vậy chủ yếu vẫn là hắn không biết tả luân nhãn đu phách tác dụng khác không phải vậy hắn nói cái gì đều được lưu lại ở chỗ này đây cho ngươi a phi đúng vậy tình nguyện đem tả luân nhãn đu phách đem ra t h ậ n tư một thanh liền rút đi qua căn bản không cho a phi cơ hội hối hận a phi cười ngượng ngùng một tiếng thứ này tác dụng v ụ hay là không nhỏ tiền bối đã tìm tới phương pháp giải quyết sao đúng vậy à ta hiện tại đã không sợ ta ngược lại thật ra lo lắng ngươi xảy ra vấn đề cho nên mới vội vã cầm về dù sao thứ này thả ngươi vậy cũng không có tác dụng gì a phi cười k h a n một tiếng đúng vậy à đúng vậy à ta cũng không phải ủ t r í hạ người không có xạ gì đẳng cầm đương nhiên không dùng ha ha ta mẹ nó thật sự là tin ngươi ta ít hai từ a phi cái k i a sau khi rời đi thận tư vừa tìm được tá trợ tá trợ chỉ cần vừa có thời gian liền khẳng định đang tu luyện đặc biệt là đang nghe thận tư nói qua có biện pháp giải quyết thị lực vấn đề sau liền bắt đầu làm trầm trọng thêm cái này cũng dẫn đến thị lực của hắn suy yếu rất nhanh nhìn đồ vật đã có chút mơ hồ nhưng là hắn không quan tâm hắn tin tưởng thận tư đại ca sẽ không lừa hắn Cái cho này làm cho thận tư phần đau thật tư mười cũng, là là cũng không biết gần nhất là thế nào vì cái gì nhiều người như vậy tới tìm hắn đầu tiên là cương tay sau đó lại là díu mặc dù trước đó díu cũng thông qua bí mật phương thức liên lạc cho hắn chuyển lại qua mấy lần tình báo nhưng là đều không quan hệ đau khổ càng không có yêu cầu qua gặp mặt nhưng lúc này đây d i ữ trực tiếp ước định địa điểm còn nói để hắn chỉ đem tá trợ một người đi qua thật tư không thể không hợp lý suy đoán nhất ba d ữ gia hỏa này có phải hay không quá muốn chính mình cái kia ngu xuẩn âu đậu đậu về phần có phải hay không là d i ữ muốn đem xạ dìn gẳng giao cho tá trợ trước tiên hắn ngược lại thật sự là không có hướng phương diện này suy nghĩ bởi vì dựa theo thời gian đến xem d i ữ cỗ kia bệnh nguy kịch thân thể làm sao cũng có thể lại kéo cái một năm nửa năm đặc biệt là hiện tại tá trợ căn bản không xứng đi đến g ữ trước mặt chất vấn năm đó phát sinh sự tỉnh Cho dù là thận tư giúp tá trợ sớm mở ra muôn nghìn việc hệ trọng xạ gì g ặ n g nhưng không trưởng thành đứng lên chính là không trưởng thành đứng lên đối phó ngay sau đó tá trợ giữ liền xem như cố ý đổ nước đại khái cũng có thể nhẹ nhom treo lên đánh bất quá lại cho thận tư một chút thời gian hắn có lòng tin sĩ quan cấp cao trợ d ạ y dô đến so nguyên tắc bên trong cùng thời kỳ càng mạnh trình độ nhưng bất kể nói thế nào xem ở kiếp trước hắn hay là thật thích giữ nhân vật này điều kiện tiên quyết hắn hay là đáp ứng dù sao người ta mới thật sự là thân huynh đệ ngăn đón không để cho gặp tính chuyện gì xảy ra cũng không phải ác độc mẹ kế thế là hắn trực tiếp tìm tới tá trợ nói ra xét thấy ngươi biểu hiện gần nhất ta dẫn ngươi đi gặp một người là ai chờ nhìn thấy liền biết ngươi chắc chắn sẽ không hối hận đi chỉ chúng ta hai cái đi sao đối với chỉ chúng ta hai cái n ê n muốn gặp giá hỏa kia dù sao cũng hơi thẻ t h ù n g trên thực tế liền xem như dữ không có chuyên môn dạng này yêu cầu thật tư cũng sẽ không mang những người khác đi chủ yếu là vì tránh đi dữ cùng a phi gặp mặt nếu không giải thích không rõ chí ít không thể để cho dữ nhìn thấy a phi thế là tại nói rõ ràng sau thật tư mang theo tá trợ chạy tới ước định cẩn thận địa điểm những người còn lại thì tại phụ cận thành chấn bên trong tự do hoạt động đều không cần muốn a phi tất không có khả năng an phận sát xuất lớn sẽ theo đuôi thận tư cùng tá t r ợ xem bọn hắn đến cùng đi làm sao cùng cái si hàn giống như hai ngày sau thận tư mang theo tá t r ợ đúng hẹn đi vào chuyến này địa điểm đó là một chỗ đã từng tàu cụ t r i hạ ở bên ngoài thành lập trụ sở bí mật tuy nói hôm nay đã sớm trải qua vứt bỏ nhưng là nếu như không phải giữ cung cấp vị trí người bình thường rất khó tìm đến nơi này là tá t r ợ n g o à i ý muốn ở chỗ này phát hiện tàu cụ t r i hạ quạt tròn tiêu ký hơi kinh ngạc thận tư không hề nói gì thầm nghĩ lúc này mới cái nào đến đâu à chờ chút gặp được đối phương ngươi còn không phải đem tròng mắt cho trường ra ngoài thật tư suy đoán rất nhanh liền thành sự thật khi đi vào chỗ này căn cứ tận cùng bên trong nhất không gian tá trợ liếc mắt liền thấy được ngồi ở phía trước trên ghế đá nam nhân kia u c h ị hạ ý chia tá trợ trong sự khiếp sợ chậm rãi nói ra cái tên này mặc dù cho tới nay đối phương đều là hắn mạnh lên động lực nguồn suối nhưng là đột nhiên như vậy nhìn thấy đối phương thậm chí là đi vào trước mặt đối phương cái này có chút vượt qua tá trợ đ ằ n trước bởi vì tá trợ còn không có chuẩn bị sẵn sàng hắn biết do hắn hiện tại còn lâu mới là giữ đối thủ hắn còn cẩn trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta trợ hơi nghi hoặc một chút nhìn về hướng dẫn hắn tới chỗ này thận tư đại ca hắn không tin thận tư đại ca là vì hại hắn mới đem hắn đưa đến nơi này dù sao lấy thận tư đại ca thực lực đáng sợ hoàn toàn không cần nhiều như vậy nhất c ử này thật tư không có vội vã giải thích cái gì mà là trước nhìn về hừng díu mở miệng nói ra nguyên bản ta còn cảm thấy kỳ quái lúc này ngươi vì cái gì như vậy vội vã muốn gặp ta trợ một mặt bây giờ thấy ngươi cái bộ dáng này ta biết đại khái đáp án ngươi có thể nhìn ra dứ cảm thấy rất là ngạc nhiên bất luận là ngươi cặp tiên sắc mù mắt cá chết hay là ngươi đem đến cho ta cảm giác suy yếu đều bại lộ ngươi đã nhanh muốn d ầ u hết đ è n tắt không kiên trì nổi sự thật so sánh dưới lần trước ngươi mang đến cho ta áp lực đại khái là thời khắc này gấp mười lần đương nhiên đây đối với ta tới nói đều không có bất kỳ khác biệt gì bất luận khi nào ngươi cũng không phải là đối thủ của ta thật t ư ý vị thông trường nhìn xem dữ nói ra mấy câu nói như vậy tiện thể lấy còn giả bộ nhất ba bức dữ không có phủ nhận mà là gật gật đầu xác thực ngươi so với một lần trước lúc gặp mặt trở nên càng mạnh mẽ hơn thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi theo lý mà nói mỗi người đều có trưởng thành ra tốc kỳ tại giai đoạn này mạnh lên tốc độ sẽ rất kinh người nhưng là qua giai đoạn này đồng dạng cố gắng hiệu quả lại biết kém rất nhiều thậm chí rất khó lại tăng trưởng l i ê n lấy tạp tạp tây nêu ví dụ tạp tạp tây trưởng thành kỳ đỉnh cao chính là tại một ư ơ i hai tuổi trước đó mạnh lên tốc độ nhanh chóng làm cho người lữ lưới nhưng là một ư ơ i hai tuổi đằng sau trưởng thành tốc độ lập tức liền chậm lại phần lớn người đều là dạng này thế nhưng là tại d i ữ trong mắt thật tư lại tựa h ộ như phá vỡ quy luật này không nhìn tự thân niên kỷ vấn đề không phân thời gian trường hợp một mực tại trưởng thành một mực tại mạnh lên cái này rất không hợp với lẽ thường nhưng là thế giới này không hợp với lẽ thường sự tình lại nhiều đi nhiều thận tư một người cũng không có gì khác biệt lại thêm hôm nay lần này gặp mặt dứ là vì t á t r ợ mà đến tuyệt đối không muốn cùng thận tư phát sinh cái gì xung đột lãng phí chính mình thật vất v ả điều chỉnh xong trạng thái cho nên dứ mới có thể thuận thận tư lời nói tới nói cũng làm làm là đối phương có thể đem t á t r ợ mang tới ưu lẽ ngược lại là t á t r ợ lúc nghe dứ đã nhanh muốn không được thời điểm lập tức gấp nội tâm hỗn loạn tương bừng thậm chí có chút không biết làm sao đại khái là bởi vì ta trên thân lưng beo đồ vật quá ít nguyên nhân đi mỗi ngày thật vui vẻ làm chính mình thực lực tự nhiên mà vậy liền tăng trưởng thật tư b i ể u đặt lung tung kỹ năng đã điểm tới m ắ t cấp giữ trong lòng im lặng nhưng cũng không có phản bác hắn có lẽ đi thời gian kế tiếp có thể hay không để cho huynh đệ chúng ta hai người đơn độc ở chung ta đại khái đã đoán được ngươi muốn làm gì thế nhưng là ngươi thật chuẩn bị làm như vậy ta nhất định phải làm như vậy vì một ngày này ta đã chờ đợi quá lâu quá lâu thật tư gật gật đầu đi ta đã biết sau đó phát sinh bất cứ chuyện gì ta đều có thể làm làm không nhìn thấy giao cho các ngươi huynh đệ ở giữa tự mình xử lý bất quá liền xem như là chính ta h ế u kỳ ngươi là cùng bội ân đánh một trận vẫn là đi ám sát thôn nào ảnh không phải vậy trở lên lần tình huống thân thể của ngươi không nên chuyển biến xấu nhanh như vậy d ữ dừng một chút sau mới lên tiếng tự lai giã t h ậ n tư hiểu ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ d ữ sẽ đi tìm tự lai giã phiền phức liền một loại khả năng vì bắt cựu vĩ nhân trụ lực minh nhân mà lại lấy t h ậ n tư đối với d ữ hiểu rõ gia hỏa này sát xuất lớn cuối cùng sẽ nghĩ biện pháp đổ nước để tự lai giã đem minh nhân cho mang đi nguyên tắc bên trong d ữ liền không chỉ một lần làm qua loại chuyện này là thật là có tật xấu gia hỏa nghe nửa n g à y ngươi đại khái cũng minh bạch là thế nào một chuyện gia hỏa này mắc phải t u y ệ t chứng động lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm hiện tại không sai biệt lắm chính là một cái s ắ p mù bệnh nguy kịch mù loà chết tiệt hắn đại khái vốn là muốn đợi ngươi trưởng thành đến có tư cách đi đến trước mặt hắn thời điểm lại kết thúc đây hết thảy nhưng bây giờ đến xem hắn đại khái là đợi không được cho nên hy vọng gặp ngươi một mặt n g h hiện tại có hai lựa chọn một là quay người rời đi không thèm quan tâm sự sống chết của người đàn ông này nếu như ngươi lựa chọn cái này ta sẽ dẫn ngươi rời đi không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến ngươi mà lựa chọn thứ hai là ngươi lưu lại Mặt mặt hữu nghị nhắc nhở một chút mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn như thế nào tại gia hỏa này chết về sau ta đều sẽ đem tất cả bị giấu giếm chân tướng nói cho ngươi thật tư tiếng nói vừa dứt dứ liền có chút đội sắc mặt ngươi đã đáp ứng ta cái gì cũng không nói đúng vậy a có thể ngươi đều phải chết trước đó ước định tự nhiên cũng liền mất hiệu lực thật tư bày ra một bộ đương nhiên dáng vẻ trực tiếp đem dư cho kiếm không ra đúng vậy a người đều chết còn muốn cầu người khác khả năng sao nếu như khả năng dư thật muốn hiện tại trước hết g i ế t ra h ỏ a này sau đó lại hoàn thành hắn nguyện vọng thế nhưng là kéo lấy thân thể này hắn làm không được hoặc là nói cho dù là đ ỉ n h phong thời điểm tháng thua cũng chưa biết chừng x í c h m ộ t thật đ i đây là trừ hiệu tổ chức thủ lĩnh bên ngoài d i ữ một cái duy nhất nhìn không t ấ u cũng không có bất kỳ năm chắc nào có thể đánh bạn người vì thế cho dù là chết hắn cũng muốn lưu lại thật tư đã sớm đoán được đáp án thế là gật gật đầu nếu tuyển cũng đừng hối hận các loại kết thúc về sau ta sẽ trở về nhặt xác cho hà nờ cũng hoặc là, là cho người nhặt xác đương nhiên cũng có thể là đào hố đem các ngươi hai minh đệ cái trôn ở cùng một chỗ cụ thể cuối cùng là cái như thế nào kết quả nhìn chính các ngươi ta đi thật tư không phải là không muốn nhìn trận này kinh điện chi chiến chỉ là hắn tồn tại sẽ làm cho d i ữ không cách nào buông tay bông u chân đổ nước thời điểm cũng không tốt thả quá rõ ràng dù sao hắn có được thương thiên tri đồng đi đi ra bên ngoài một dạng không chậm trễ hắn khi một tên hợp cách người xem đi vào bên ngoài tìm tốt vị trí mở ra thấu thị cùng biến thị tiếp theo từ âm ảnh khẩu đại bên trong xuất ra lần trước ăn để thừa bỏng ngô cùng nước ngọt trong căn cứ hiện tại cũng chỉ còn lại có một mực tương ái tương sát hai huynh đệ tá trợ có một bộ nghi vẫn muốn hỏi giữ lại trực tiếp bị giữ cắt đứt mặc dù nhanh một chút nhưng là thời gian không cho ta tiếp tục trở đi xuống cơ hội tới đi để cho ta nhìn xem trong khoảng thời gian này của ngươi phát triển nếu như ngươi độ lượng hay là dừng lại lần trước lúc gặp mặt như vậy ta sẽ trước một bước đưa ngươi đi gặp phụ thân cùng mẫu thân không cho phép sách bọn hắn ngươi không có tư cách này nâng lên phụ mẫu cái đề tài này tá trợ trong nháy mắt liền tiến vào nổi giận trạng thái đỏ trong mắt mặc kệ dứu r a hỏa này có cái gì nỗi khổ tâm phụ mẫu chết ở tại trong tay đều là không cách nào cải biến sự thật ba câu ngọc xạ dìn gẳng trong nháy mắt mở ra một phát ngàn chim duệ thường trực tiếp đem lời còn chưa nói hết dứu cho xuyên qua lệnh dứ khỏe miệng đồ máu sắc mặt lại không có chút nào biến hóa dễ dàng như vậy bị địch nhân cho c h ọ c giận thật là khiến người thất vọng à ta cái kia ngu xuẩn đâu đ ầ u đ ầ u nói xong toàn bộ thân thể v i ế n hóa thành một đám quạ bay mất nguyên lai、like、cái kia bất quá chỉ là giữ một bộ quạ phân thân mà thôi nhưng mà ta t r ợ lại cũng không kinh ngạc quỷ dị xuất hiện ở ghế đá phía sau rút ra thảo thế kiếm đem trốn ở chỗ này giữ lại một lần nữa đâm xuyên kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng sẽ không mỗi một lần đều lên loại này khi ca ca của ta có đúng không vậy ngươi vì cái gì không nhìn một chút sau lưng đâu bị thảo thế kiếm đâm thùng quá giữ bỗng như cười chỉ chỉ ta ch n g ta chợ không cần suy nghĩ lập tức vung tay chính là một phát ngàn chim duệ thường bắn về phía sau lưng lại một cái dữ bị sỏ xuyên thân thể không sai chiến đấu phản ứng n g ư ơ i xác thực so trước kia quả quyết rất nhiều nhưng là cái này còn xa xa không đủ để cho ta nhìn xem tại gia hỏa kia bên người ngươi còn học xong cái gì bị đâm xuyên hai cái dữ lần nữa biến mất đợi đến ta t r ợ lúc n g ẩ n hậu lên lại phát hiện dữ liền tốt bưng quả nhiên ngồi ở trước mặt hắn cách đó không xa trên ghế đá tựa hồ từ đầu đến cuối đều cũng chưa hề đủ tới nguyễn lai、like、vừa rồi hai người đối chọi gây gắt bất quá là tại thế giới viễn thuật ở trong quyết đấu bất ợ c n quá hắn cũng biết đây là dữ cùng tá trợ đang tiến hành huyễn thuật quyết đấu nguyên tắc bên trong tá trợ là chuẩn bị vạn phần sung túc đằng sau mới đi tìm dữ báo thù còn dựa vào chú ấn đem dữ sủ cọ mì cho phá giải bắn ngược trở về dẫn đến ngay từ đầu dữ liền tiếp nhận gánh nặng rất lớn bất quá dưới mắt tá t r ợ cũng không có cái này làm việc có thể xét dù sao tá t r ợ là cái gì cũng không biết trực tiếp bị hắn cho mang tới đại sao h à n đã sớm biến thành con rắn chết lúc này phục không có phục sinh còn không biết tá t r ợ trên thân tự nhiên cũng không có khả năng có cái gì chú ấn tồn tại như vậy là không mang ý nghĩa tá t r ợ nhất định phải thua làm sao có thể đừng nhìn trước đó thận tư đi thống khoái như vậy kỳ thật trước khi tới hắn liền đem từ a phi nơi đó phải trở về tả luân nhãn đ ú phách cho mượn tá t r ợ phòng thân dù sao hiện tại tá t r ợ hay là quán o n cho dù là đã thức tỉnh muôn nghìn việc hệ trọng xạ dỉn g ặ n g cũng tại d i ữ trước mặt không đáng chú ý d i ữ đều thức tỉnh đã bao nhiêu năm tá t r ợ mới thức tỉnh bao lâu kết quả là thận tư cười hắc hắc chờ đợi d i ữ ăn quả đáng sau biểu lộ mà lại cũng không có để hắn chờ lâu thông qua thương thiên tri đồng hắn liền thấy d i ữ đ ô n g nhiên rên khẽ một tiếng sau đó dùng tay bưng kín mắt trái ngay tại vừa mới hắn sử dụng s ù quam y kết quả không nghĩ tới chính là thế mà bị tá t r ợ dùng không biết phương pháp gì cho phá giải bắn ngược trở về trong nháy mắt để hắn bị thương nặng thể lực đại lượng xói mòn nhưng g u đầu y này ê n bản trận dẫn tại Giữ p á tá t thuật trong quyết trợ thể nói là từng khởi huyện nói đấu, có là b ớ c h hạn chế, hoàn ậ n toàn là bị ngay lúc dư chuẩn bị cho mình tiểu lão đệ một cái cả đời khó quên kinh hì lúc tá trợ trong túi tả luân nhãn đu phách liền như là là nhận lấy kích thích bình thường trực tiếp đem sủ cỏ mì đản hồi ngược lại dư trong nháy mắt l i ề n động che mắt kêu lên một tiếng đau đớn từ trong huyễn thuật tránh ra tá trợ cũng ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì dưới tay phải ý thức luồn vào trong túi láo mò tới một vật đó là trước khi tới nơi này thận tư đại ca cho hắn mượn đồ vật nói là có lẽ hắn có thể dùng đến nguyên lai、like、thận tư đại ca cũng sớm đã dự liệu được hết thệ thôi tá trợ lập tức hoàn toàn yên tâm lúc đầu tâm tình thấp thỏm lập tức liền bình tĩnh lại hắn đến cùng là vì cái gì mỗi ngày d ễ y ruột tại đường danh sinh tử liều lĩnh tăng lên lấy thực lực của mình không phải là vì như hôm nay dạng này có thể đường đường chính chính đứng tại trước mặt người đàn ông này đi đánh bại đối phương đi biết được năm đó chân tướng sao muôn nghìn việc hệ trọng xạ d ị gần mở một dạng mà không giống với hai cặp con mắt đối mặt ở cùng nhau quả nhiên là dạng này d ữ khi nhìn đến tá t r ợ này đôi muôn nghìn việc hệ trọng xạ dìn c ầ n sau tựa hồ là là tá t r ợ phá giải bắn n g ư ợ c vệt sủ cỏ mi mà tìm được đáp án nếu như đôi mắt này chính là ngươi khi đó nói tới độ lượng như vậy hiện tại ta đã có tư cách đứng tại trước mặt của ngươi đã từng những cái kia để cho ta đau đến không muốn sống trò vặt cũng nên dừng lại đi d ữ chậm rãi buông xuống đắp lên trên ánh mắt bàn tay tá t r ợ ngươi thật là tiến bộ không ít đương nhiên bởi vì cái này mỗi một phần thực lực đều là ta dùng máu cùng mồ hôi trôi đổi lấy ngàn c i m tá chợ cho tới bây giờ đều không thích trong chiến đấu nói nhảm quá nhiều cho dù là đối mặt dữ cũng giống như vậy hắn đánh bại đối phương sau đó đạt được năm đó t r ậ n tướng c h ó i hai tiếng tê minh ở căn cứ nội bộ không ngừng quanh quẩn nhưng mà dữ tựa như là không thể kịp phản ứng một dạng không nhúc nhích đứng tại chỗ chờ đợi tá trợ nhanh chóng tiếp cận thấy thế tá trợ theo bản năng liền bắt đầu suy nghĩ lung tung mặc dù đang l i ề u mạng huấn luyện đằng sau ngàn chim phóng thích tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng là tuyệt đối không đạt được để dữ gia hỏa này phản ứng không kịp trình độ cho nên đến cùng là có bẫy hay là phân thân chúng xem toàn bộ thế giới hồ ca có thể đem phân thân chơi ra hoa tới cũng chỉ có u chỉ hạ ít triệu một người mỗi một lần nhìn như chủ quan bị giết chết cuối cùng phát hiện kỳ thật cũng chỉ là giữ phân thân mà thôi để cho địch nhân giết lấy chơi thôi ta t r ợ bên trên làm qua rất nhiều lần ký ức càng rõ ràng cho nên ở trong quá trình chạy trốn hắn không khỏi chậm lại bước chân con mắt bắt đầu tả hữu chuyển động không ngừng tìm kiếm lấy dứ chân chính chỗ cái này nhìn qua xem xét liền không khỏi phân tâm d ữ tại thời khắc sống còn quay thân tránh đi ngàn chim nhưng là bên hông cũng vẩy ra thổi phồng huyết hoa chẳng lẽ không có người đã nói với ngươi tại không cách nào đánh giá ra địch nhân thật giả thân trước đó tuyệt đối không có khả năng phân tâm chủ con sao d ữ lấn người tiến lên túi đầu tại tá trợ bên thai khẽ nói một câu làm cho tá trợ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh cái này cũng chưa hề đụng tới giống như là từ bỏ tất cả chống cự d ữ lại là thật、Phúc. tại thác thân mà qua thời điểm d ữ nhẹ nhàng linh hoạt đem hai viên phi tiêu phân biệt đâm vào tá trợ bụng dưới cùng trên đùi bên ngoài lợi dụng thương thiên tri đồng quan chiến thận tư không khỏi chép miệng đi hai lần miệng cảm thán hiện tại tá trợ xác thực hay là quá non vừa rồi nếu không phải d ữ cố ý đổ nước lời nói hai cái t i ê phi tiêu nên xuất hiện tại tá trợ trái tim cùng trên thật mặt ngươi nói vừa rồi dứ dùng cái gì đặc biệt như phê nhẫn thuật sa không có giữ cái gì đều không dùng chính là lợi dụng tá trợ tư duy theo q cả tính hát vừa ra không thành kế sau đó lấy chính mình một chút vết thương nhỏ đổi được nhất kích tất sát cơ hội đây mới thực là dùng đầu góc đang chiến đấu tuy nói cùng mình hoàn toàn không phải một cái phong cách chiến đấu nhưng cũng không ảnh hưởng thận tư thưởng thức giữ trong chiến đấu biểu hiện ra những này điểm nhấp nháy trừ giữ bên ngoài n g ư u i cơ hồ tìm không ra cái thứ hai giống giữ dạng này chiến đấu n ý ra phản vất ngơi ư hết t hệ phản ứng đều trong lòng bàn tay của hắn k e n lang tá trợ cắn răng đem hai thanh phi tiêu rút ra vứt xuống một bên sát mặt rất là khó coi an tâm cái này hai thanh phi tiêu phía trên đều không có ngâm độc giữ lời nói lại một lần kích thích tá trợ thần kinh nhạy cảm kia vốn là ưa thích suy nghĩ lung tung tá trợ tự nhiên sẽ đem câu nói này xem như là đối với khiêu khích của hắn bởi vì là đối phó hắn cho nên chuyên môn chọn lấy hai thanh không có ngâm độc phi tiêu là ý tứ này sao nếu như đổi hai thanh ngâm kịch độc phi tiêu có phải là hắn hay không hiện tại liền nên chờ chết tá trợ có chút bị trọc giận rút ra thảo thế kiếm liền vào tới như là đã có thể xác định trước mắt gia hỏa này chính là chân chính giữ bản thể mà bay phân thân như vậy thì không có gì tốt lo lắng về phần vừa rồi chịu điểm ấy thương ta t r ợ hoàn toàn không có coi ra gì Bá bá bá. tại ta t r ợ công kích mãnh liệt bên dưới giữ thì là lần nữa lấy ra một thanh phi tiêu đ i n h đ i n h đương đương phòng thủ giọt nước không lọt mặc dù ta t r ợ tại thận tư bên người mấy ngày này các phương diện tiến triển đều rất nhanh nhưng là tại thể thuật phương diện ta t r ợ am hiểu hay là h ữ t r ì hạ bộ kia dù s a o đó là hắn từ nhỏ đặt nền móng căn bản làm sao cũng không có khả năng quên rơi một cái nữa thận tư cũng không có dạy hắn bất kỳ thể thuật xáo lộ chỉ là để hắn cùng địch nhân thỏa thích chấm giết thông qua thực chiến đi tăng lên chính mình cho nên ta t r ợ thể thuật là căn cứ và hữu t r hạ chạy cải tiến sau chém giết bản đặc biệt thích hợp chính hắn mà dữ thể thuật cùng hắn tự nhiên là nhất mạch tương thừa xuống có thể nhìn thấy rất nhiều tương tự chiêu thức cùng lựa chọn thế nào xem xét còn tưởng rằng là đi qua cùng tương lai đang chiến đấu thế nhưng là tại lẫn nhau phá giải mấy chục chiêu đằng sau dữ đ ỗ n g nhiên hô hấp hỗn loạn một chút thân thể động tác không có làm đến nơi đến trốn ngừng như vậy một chút ta t r ợ bắt lấy cơ hội này dùng trong tay thảo thế kiếm tại dữ trên bờ vai mở một đường vết rách đây là hắn đời này lần thứ nhất để dữ bị thương tá trợ tâm tình kích động khó mà tự phụ không chịu ăn bất luận cái gì thua thiệt hắn lập tức liền trả một câu yên tâm trên kiếm của ta cũng không có ngâm độc mà trả lời hắn thì là g dứ há mồm phun ra một viên cực đại h ỏ a cầu chiếc kia xông tới máu quả thực là bị g dứ cho s i n h s i n h n u ố t xuống sau đó mượn cơ hội này một tay nhanh chóng kết tấn thả ra hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật tá trợ căn bản cũng không có chú ý tới dứa một cái khác bông u xuống tay trái đồng thời lúc kia hắn còn đắm chìm tại đà thương dứa trong h ư n ấ n liền càng thêm không có chú ý tới dứa tiểu động tác tá trợ lập tức bị hỏa độn hào hỏa cầu chi thu sau khi hạ xuống tá trợ càng là trực tiếp nôn hai ngủ máu hết sức chật vật tại địch nhân không có đánh mất sức chiến đấu trước đó cảnh giác hẳn là kéo căng bởi vì mỗi người tại trước khi chết phản công thời điểm là đáng sợ nhất tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi bảy cái gì mới thật sự là sợ xạ giữ hôm nay giống như chính là ô m đến cho tá trợ lên lớp tâm thái tới như thế mất một lúc liền ba ba lên mới khóa mà tá trợ lại cũng không quá cảm kích bởi vì đổi lại a i bị một bên giáo dục một bên lên lớp đều tuyệt đối nghe không vào nhất là tá trợ ghép nhất một loại phương thức cho dù giữ điểm xuất phát là tốt nhưng nghe tại tá trợ trong lỗ thai đều giống như đang cố ý trào p h ư n hắn may hào hỏa cầu chi thuật là nhân từ n h â n thuật cơ hồ cho tới bây giờ g i ế t không chết người không phải vậy cố sự đến vừa mới nơi đó liền muốn gờ gờ thảo thế kiếm rớt xuống đất không có vũ khí t á t r ợ hai tay khép kín cùng một chỗ bắt đầu cấp tốc tét ấn cùng vừa rồi giống nhau như lúc một viên hào hỏa cầu gào thét lên thẳng đến dứ mà đi loại này đi thẳng về thẳng lại chậm rãi n h â n thuật bình thường chỉ có ngu xuẩn nhất những nhân tài kia sẽ bị đánh trúng dứ tại hướng về sau tránh thoát đồng thời lại không cẩn thận nói một câu lời nói thật tái c ợ cực kỳ khó chịu bởi vì vừa rồi hắn liền bị đánh trúng cho nên hắn chính là dứ trong miệm cái tia ngu xuẩn nhất ra hỏa. Đáng giận. hào hỏa cầu rơi trên mặt đất nổ tung lên nhấc lên một á n g lửa cùng sương mù mượn n h i ể m h ụ ta t r ợ lần nữa cầm trong tay ngàn chim liền xông ra ngoài dữ thấy thế lắc đầu dù cho hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một cái cái bóng mơ hồ nhưng là loại này đi thẳng về thẳng còn cần chạy tới n h â n thuật cả một đời cũng đừng nghĩ đánh c h ú n g hắn một lần trước đó trước đó đó là vì cho ta t r ợ học một khóa sẽ không thực sự có người cảm thấy dữ trốn không thoát đi ngay tại ta t r ợ sắp tới dữ trước mặt thời điểm ta t r ợ lại đột nhiên từ bỏ ngàn chim ngược lại một phát ngàn chim duệ thương đột ngột bắn ra Cái nếu à là do ngàn y thuộc t chim cải về do i n đến không ấn nhân mà h t ậ t tầm b ắ như càng c xa, u quá chiêu, y này ê n đánh không phòng. biến giống n đề đối tá cái h xử trí Bất mặt trợ kịp giữ lại là trước đây ó có chô đoán trước một dạng, bên cạnh hướng thả người nhảy lên tránh khỏi. đoán đ dạng, bên người lên Nếu như một trước đây chưa từng nhìn thấy tá trợ một chiêu này hắn có lẽ nói không chừng thật sẽ trúng chiêu nhưng là chỗ này vị nàn g chim chạy không ấn n h â n thuật dữ đã sớm tại cùng tá trợ h u y ễ n thuật trong quyết đấu gặp nó tấp nập sử dụng tới lúc này gặp lại tá trợ một bộ lăng đầu thanh mãn phu bộ dáng tự nhiên sẽ lòng sinh cảnh giác nhiều phòng một tay nếu để cho dữ đánh giá lời nói chính là tá trợ vừa rồi đùa dỡn có c vô vô một, một, một đạo màu vỏ quýt lớp năng lượng trong nháy mắt bao trùm tại giữ trên thân ngăn trở ta chợ cái này tất sát một kiếm nguyên tắc bên trong đại xà hoàn chính là dựa vào giống nhau một kiếm suýt nữa trực tiếp giết chết đời thứ ba họ ảnh ta t r ợ một cái không c h u n g nhảy vọt quay người ba nghìn sáu trăm độ rơi xuống đất tiếp nhận bị đẩy lùi thảo t h ể kiếm dữ xoay người lại hai huynh đệ cái tương vọng làm nóng người liền đến nơi này đi sau đó ngươi gặp được t ổ c ụ chỉ hạ lực lượng chân chính a sợ sa đủ ngươi là chỉ cái này sao vừa dứt lời ta t r ợ trên thân liền cũng nổi lên thật dậy một t ầ n g năng lượng màu tím sau đó cấp tốc hóa thành một tôn nửa người khô lâu cùng d ữ u trên người màu vỏ quýt nửa người khô lâu cơ hồ giống nhau như đúc dữ lần này là thật lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ ta chợ bằng chừng ấy tuổi thức tỉnh muôn nghìn việc hệ trọng xạ dịn g ặ n liền đã để hắn vô cùng kinh ngạc hiện tại cho nên ngay cả sở s ạ nụ đều nắm giữ đến loại trình độ này sao con mắt của ngươi bị nễ tốt hơn nhiều ta còn nhìn rõ tựa như là biết dữ muốn hỏi cái gì một dạng tá trợ không chút do dự liền trả lời đi ra nói tá trợ là mạnh miệng cũng tốt nói hắn là chiến lược cũng được tóm lại chỉ cần hôm nay có thể thắng dữ một lần liền xem như về sau thật biến thành mù loà hắn cũng ở đây không tiếc dữ tựa hồ cảm nhận được tá trợ trên thân phát tán đi ra cái kia c ố kiên quyết khi thế tá trợ tựa hồ đúng là lớn rồi dữ trong lòng đã là vui mừng lại có chút thở dài tiếp lấy liền huyện hóa ra một thanh trường đao chém vào t á t r ợ tu tá trên thân vui mừng thì vui mừng đ ù a g i ỡ n vẫn là phải diễn xong mới được t á t r ợ khuôn mặt run rẩy lui về phía sau một bước nhưng ngay lúc đó liền lại tiến lên một quyền đánh vào díu tu tá trên khuôn mặt hai cái ban đầu giai đoạn tu tá tạo thành lực phá hoại đã hết sức kinh người không đến một lát liền đem toàn bộ căn cứ phá hủy mà díu cùng t á t r ợ cũng tới ra đến bên ngoài các người đánh các ngươi coi ta không tồn tại ta chính là nhìn xem thật tư ngay tại cái kia gặm hạt dưa đâu thiếu điều bắt hắn trò trôn bên trong lúc này gặp díu cùng ta chợ đều đưa ánh mắt đưa tới hắn cũng chỉ có thể là im lặng lại tìm một cái phong thủy bảo đ i ệ đều một cái sắp chết người cho dù là thận tư như thế n è ra hỏa cũng không nguyện ý ở thời điểm này cùng díu cùng chết lập tức cái kia không may đến nhà bà ngoại a thận tư vội vàng trượt thời điểm ra đi vẫn không quên mang lên còn lại nửa túi hạt dưa làm cho díu khỏe miệng nhẹ nhàng có quắp một chút có đôi khi hắn thật không nguyện ý tin tưởng tá trợ là tại loại người này trợ giúp bên dưới trưởng thành hô hô tá trợ đã bắt đầu thở dốc đứng lên chủ yếu là díu cho hắn áp lực quá lớn díu tu tá nhìn như cùng hắn không có gì khác nhau thế nhưng là người ta tu tá cho phối một cây đao mà hắn thì sao cái gì cũng không có cái này rất lung túng ngang nhau đẳng cấp tay không đánh không lại đeo đao cái này không nhiều bình thường thôi mà càng thêm làm cho tá trợ khó chịu còn tại phía sau tá trợ nhìn kỹ đây mới thật sự là sở s ả n đủ h o à n chính dữ tại nhìn thấy tá trợ một khắc kia trở đi cũng đã đem sinh tử không để ý cho nên không chút do dự bắt đầu tiêu hao thân thể cùng đồng lực theo đại lượng trả cờ dạ cùng đồng lực dốc vào màu vỏ quýt nửa người khô lâu bắt đầu có cơ bắp áo giáp đồng thời đứng lên khi phản phất đỉnh tiên lập điệu bình thường màu vỏ quýt sở xả nù mặc lên khôi giáp g à y cộm nặng nề rút ra mười quyển kiếm một khắc này ngầm đầu lên tá trợ phản phất tắt tiếng năng lực đây mới thật sự là sở mặc dù tá trợ sớm muộn cũng có thể làm đến b ư ớ c này nhưng là bây giờ hắn lại bởi vì sớm gặp được đáp án mà l ầ m vào trong rung động đặc biệt là khi díu tu tá nhẹ nhàng v ạ c h một cái liền đem đại địa bổ ra thời điểm tá trợ mới hiểu được nam nhân này chân chính thực lực đến tột cùng là cường đại đến mức nào vì cái gì thận tư đại ca vẫn luôn nói hắn còn kém xa lắm đâu trước kia hắn không phục lắm thậm chí tại nắm giữ muôn nghìn việc hệ trọng xạ dị gẳng đủ loại năng lực sâu đã cảm thấy mình đã có thể đánh bại díu hiện tại xem xét hắn tựa như cái kia hết ngồi đáy giếng hết xanh một dạng nhìn thấy không tá trợ người bây giờ có lực lượng căn bản không đáng giá nh nói dứ thân thể nhẹ nhàng n h o á n một cái khỏe miệng đã tràn ra vết máu mặc dù tá trợ trưởng thành nhanh chóng đã viễn siêu ra dự tính của hắn nhưng chính là bởi vì dạng này hắn mới muốn cho tá trợ bên trên bài học cuối cùng này cho dù là dùng tính mạng của mình sau khi hạ xuống tá t r ợ hai tay trống đất nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi cường đại thật sự là quá mức cường đại tại hoàn toàn thể tu tá trước mặt tá t r ợ phát hiện chính mình căn bản không có cái gì có thể phản kháng chỗ trống tựa hồ hiện tại hắn có hết thể lực lượng đều không phát huy được tác dụng bất quá hắn không hề từ bỏ mà là dây rủa lấy đứng lên sau đó cắn răng đối với phía trước díu thả ra hắn hiện tại uy lực cường đại nhất một chiêu thiên chiếu tu tá hoàn mỹ bảo hộ lấy díu cho dù là cái k i a đen kị không dập tắt lửa diễm cũng chỉ có thể tại tu tá mặt ngoài tiêu đinh mà không cách nào chạm đến người ở bên trong không đủ còn chưa đủ còn cần càng nhiều tá trợ giống như là lâm vào trong điên cuồng động lực p h ả n phất không cần tiền giống như rớt vào một nhóm huyết lệ thuận mắt trái của hắn chạy xuống ngọn lửa đen kịt rốt cục mạng d i ê n ra giống như là bao phủ màu vỏ quýt tu tá toàn bộ thân thể giữ không nhúc ních nhấm do thiên chiếu vào thiêu đốt tá trợ ngươi lại cho ta một kinh hỉ xem ra ngươi đã biết mỗi cái muôn nghìn việc hệ trọng xạ dịn gẳng bên trong đều ầ n chứa một loại đặc thù đồng t h u ậ t trước đây ngươi cũng đã gặp xù quà mi hiện tại là thời điểm nói cho nễ ta một cái khác xạ dị g ẳ n năng lực đến tột cùng là cái gì nhớ kỹ đừng quá kinh ngạc mặc dù đây đúng là rất để cho người ta cảm thấy kinh ngạc thiên chiếu, dữ đ em còn lại đ ồ n g lực rót vào trong mắt phải giống nhau như lúc giống nhau hắc viêm trong nháy mắt tác dụng tại tá trợ trên thân a tá trợ trên người tu tá đã bị đánh nát cho nên lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực phát ra một tiếng gào thống khổ hắn lúc này đúng là vạn phần t r ấ n kinh không nghĩ tới dữ bên trong một cái muôn nghìn việc hệ trọng xạ dị gẳng năng lực thế mà cùng hắn giống nhau như lúc đều là đốt hết hệ ế t t h vạn vật hắc viêm thiên chiếu Tu q u ù có mi thiên chiếu sơ sà đủ tá trợ đột nhiên có một loại ảo giác đó chính là hắn hiện tại chỗ đi đường hoàn toàn chính là dữ năm đó đi qua con đường kia hoặc là nói hắn là bị dữ tự tay mang lên con đường này đây là chính ta lựa chọn đường cùng bất luận kẻ nào không có quan hệ cho dù là đoán được khả năng trần tướng ta trợ cũng kiên quyết không đồng ý hắn sẽ không đương nhiệm người nào con dối dần dây cho dù là người nam nhân trước mắt này cũng không được đại xà lưu thế thân thuật nhận được thiên chiếu công kích đằng sau ta trợ trong túi tả luân nhãn n ú phách vốn có thể phát huy tác dụng đem thiên chiếu chi hỏa đều hấp thu nhưng là hắn lại chủ động lựa chọn thảo thế kiếm chú chỗ tự mang mỗi ngày một phát đại xà lưu thế thân thuật thiên chiếu chi viêm mặc dù danh xưng vĩnh viễn không dập tắt đốt hết vật nhưng lại có một cái thiêu đốt cùng khuyết tàn quá trình cho nên khi ta trợ chủ động bỏ nguyên bả Ve sầu tại h hoàn mị tránh né thiên chiếu công kích.、Đồng、thời hắn thể o á trái t sắc sau, công còn có đằng Đồng liền né l mị lợi dấu ụ n những này g hát Tá trợ bắt viêm. đ liều mạ. Nguyên mạng. Mặc bản đã bị kích phá thu tá, lần nữa ngưng tụ nữa ra. Chia. dẫn dắt bên dưới hắn rốt cục biết năng lực này nên như thế nào sử dụng m a lại cạ cơ sủ c h ị a không chỉ có thể khống chế h ắ c viêm hình thái biến hóa còn có thể tăng lên trên diện rộng h ắ c viêm lực sát thương thế là hắn lập tức dùng cạ cơ sủ c h ị a tăng phúc d i u tu tá trên thân ngay tại cháy hừng hực h ắ c viêm đồng thời dùng sức kéo mở h ắ c viêm biến thành d ư ơ n g cung một cây hôn hợp có nhiều loại năng lượng mũi tên màu tím lập tức bắn ra biến cố này làm cho d i u hoàn toàn thể tu tá cũng có chút tan không tiêu có dần dần bị h ò a tan xu thế đặc biệt là ta t r ợ hiện học hiện mại một tiết này thật là làm cho người c à n thán nhưng là ta thế nhưng là ca ca của người a muốn đánh bại ta còn chưa đủ mũi à mà vào u quyết tu quyền huy chuẩn vỏ về vậy viêm tá tức một trước, tinh tá trợ tới trên lập phải phía phóng chân bước bước hắc mời kiếm bù m ra, tên m ặ trực Vâng! tên Mũi t tiếp nổ tung lên bởi vì nó vốn chính là dùng h ắ c viêm hôn tạp động lực t r ả cờ giả ngừng tụ ra đồ vật bây giờ bị đánh n ổ sau lại khôi phục thành nguyên bản h ắ c viêm một bộ phận rơi xuống trên mặt đất một bộ phận vẫy ra tại giữ tu tá trên thân khiến cho h ắ c viêm thiêu đốt vừa hơn tá trợ cũng không đ ư ợ trí chỉ cần đem g i hoàn toàn thể tu tá đánh dụng liền còn có cơ hội nhưng mà phóng xuất ra mười quyền kiếm hỏa diễm trong hồ lô lập tức chuyển đến hấp lực kinh người đem trên thân tất cả hát viêm toàn bộ đều hút vào trong hồ lô tiếp lấy dữ đem mười quyền kiếm nét trở về trong hồ lô xem như triệt để hoàn thành p h o n g ấn tá trợ người đều choáng váng trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác bất lực thật sâu lúc này liền nghe đứng tại chỗ dữ nói ra hiện tại rốt cục nhận rõ giữa chúng ta thực lực sai về s a o kỳ thật đến hôm nay ngươi hẳn là cũng đã nên đ o á n được ngươi cái gọi là đường báo thủ nhưng thật ra là ta thay ngươi lựa chọn vì chính là khảo nghiệm ngươi độ lượng sau đó cuối cùng mang theo đôi mắt này đi vào trước mặt của ta bởi vì tại muôn nghìn việc hệ trọng xạ dìn gặng phía trên. còn có càng cao hơn một cấp xạ dị gẳng ta đưa nó xưng là vĩnh hằng mạn trệ cũ xạ dị gẳng vĩnh hằng mạn trệ cũ xạ dị gẳng ta trợ tự mình lẩm bẩm có thể đem muôn nghìn việc hệ trọng xạ dị gẳng bên trong đồng t h u ậ t vận dụng đến trình độ này làm cho người lau mắt mà nhìn đồng thời ngươi cũng hẳn là cảm nhận được mỗi một lần sử dụng đều mang ý nghĩa thị lực hao tổn cuối cùng ngươi cùng ta đều làm mất đi quan minh biến thành một kẻ mù loại nhưng là đây cũng không phải là không có cách nào giải quyết chỉ cần thay thế một đôi đồng dạng mở ra muôn nghìn việc hệ trọng xạ dị gẳng con mắt là có thể tránh khỏi tác dụng phụ này cũng đạt được lần nữa tiến hóa trong đó lại lấy cấy ghép người thân nhất con mắt xác suất thành công là cao nhất chợ, hiện tại ngươi rõ chưa? Ngươi chính là Ta trợ, h i ệ người tại n chưa? chính Ngươi lai năm đó đêm hôm đó sở dĩ không có giết hắn lại là bởi vì dạng này hoang đường lý do ta chợ căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả như vậy tâm tính đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị s ụ đổ thấy thế xa xa thận tư không khỏi thờ giải dữ gia hỏa này ác thú vị thật sự chính là đủ hiếm thấy đều đến lúc này thế mà còn như thế hù dọa chính mình lão đệ liền không sợ chơi nệm sao Tấu vật thể thật tốt trận trào thận tư đứng tại thượng đế thì chương chương cùng cuộc Không không khái hỏa mình hôm như song, nói, diễn này dùng nay này phần diễn nên Nếu giữ gia không sau cao lễ là là là thể Đại bởi đời đi đi phải đứng đế Đã rác biết sớm tướng, cụ bởi vì hết thầy đều là chịu đựng cân nhắc có logic từng có trình có kết quả đơn giản có thể so với sở môn thế giới để cho người ta không thể không tin tưởng mà nằm ở trong cuộc tá trợ liền càng thêm phân biệt không rõ nhìn xem chậm rãi hướng mình đi tới díu tá trợ trong ánh mắt lần thứ nhất tràn đầy sợ hãi cùng bối rối hắn theo bản năng muốn tìm kiếm thận tư thân ảnh nhưng lại không có tìm được sau đó hắn lại hồi tưởng lại thận tư đại ca lúc rời đi nói lời một trái tim cấp tốc chìm xuống phía dưới sau đó không có người sẽ đến cứu hắn hết thầy đều muốn dựa vào hắn chính mình sống sót ta nhất định phải sống sót ta đôi mắt này sẽ không cho bất luận kẻ nào ta chợ không cách nào tưởng tượng chính mình biến thành một kẻ mù l o à đằng sau nhân sinh sẽ là dạng gì đừng tới đây không được qua đây ta chợ tâm đã loạn liền xem như đem đôi mắt này hủy đi ta cũng sẽ không cho ngươi ta chợ cắn răng một cái bắt đầu điên cuồng tiêu hao trong đó động lực hắn muốn ép khô chính mình chiến đấu còn chưa kết thúc hắn còn không có thua khoe mắt băng liệt m á u chảy ồ ạt tựa như ác quỷ hắn đem tất cả hắc viêm đều ngưng tụ thành cuối cùng n à y một tiễn không thành công thì thành nhân liêu mạng tại ta chợ toàn sở vị hưu tập trung bên dưới hắn phảng phất là thấy được tu tá trên người phá điểm lúc này hắn trong túi tạ luân nhãn đu phép ngay tại phát huy tác dụng ta thấy được chính là chỗ này tu tá khô lâu kéo cung tay rốt cục đu ra hiu mang theo t a trợ một kích cuối cùng viên này hắc viêm mui tên thẳng đến tu tá bên trong dứa mà đi t a trợ có một loại dự cảm mách liệt chỉ cần có thể trúng mục tiêu hắn vừa rồi nhìn thấy cái kia phá điểm liền có thể đánh xuyên tất cả phòng ngự bắn rết r ứ a tới gần càng gần t a trợ không gì sánh được kích động sau đó biểu lộ trong nháy mắt cứng ở trên mặt bởi vì hắn trong mắt phá điểm đột nhiên biến mất không thấy một mặt màu đỏ to lớn khiên tròn ngăn tại tầm mắt của hắn phía trước cũng ngăn chở hắn để lên hết thể hát viêm mũi tên. tròn tóc thương, tựa hồ liền chút vết tích đều không thể lưu lại. tu tá、so、tá trợ toàn thể cùng ban đầu thể ở giữa、so、sánh, còn có trên trang bị khác biệt. còn lông không liền không cường phương, không hoàn cùng ban sánh, lại lưu lại. đại giữa có có chỉ chỗ khác hồ địa đều đầu Dữ so so bị ở ở có được hết thể tính chất biến hóa có thể căn cứ công kích thuộc tính đến cải biến tự thân thuộc tính khiến cho vô hiệu hóa hai bên kết hợp liền xem như mẹ chết tá trợ cũng cầm díu tu tá không có bất kỳ biện pháp nào cái này thuần túy chính là ngạnh thực lực n g h i ệ n ép không phải một chút thủ đoạn nhỏ liền có thể san bằng trên h l ệ n h mà lại đừng quên lúc này díu đã sớm không tại đình phong không chỉ có kéo lấy một bộ bệnh nguy kịch thân thể thị lực cũng cơ hồ cách hoàn toàn mù không xa có thể cho dù là dạng này tá trợ vẫn như cũng bị đánh không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể đau khổ trèo trống chỉ là một quyền tá trợ tu tá liền bị đánh nổ tá trợ rốt cuộc vô lực duy trì ma díu tựa hồ cũng đến rồi hết đèn tắt thời điểm ngắn ngủi hơn hai mươi mét khoảng cách từng bước từng bước hướng về phía trước di chuyển còn thỉnh thoảng kịch liệt ho khan pha tạp vết máu rơi trên mặt đất nhưng tựa như là trong thân thể có một cỗ chấp nghiệm chống đỡ lấy hắn đồng dạng hắn xa xa đối với tá trợ đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa nhìn qua tựa như là đã vội vã không kịp đem đào ra tá trợ con mắt một dạng tá trợ đã thi triển tất cả vừa liếng nhưng vẫn là thu hoạch thảm bại lúc này nhìn xem cách mình càng ngày càng gần díu chỉ còn lại có bản năng co rụt về đằng sau thằng đến bịch một tiếng đâm vào phế tích trên vách tường lại không đường t ố i lui cu t h ú n t ư cũng n h ị n không được thở dài một hơi cảm nhận được một c â không khí không giống bình thường ngay tại hướng bốn phía liên miên không dứt có lẽ dưu cả đời này điểm đen đều không cách nào t ẩ y nhưng chỉ có cái này một cái ngu x u ẩ n đâu đ ầ u đ ầ u là hắn vô luận như thế nào đều dứt bỏ không được tồn tại tại t á t r ợ không cách nào phản kháng h o ả n g sợ trong ánh mắt dưu rốt c ụ c đi tới trước mặt hắn cái k i a phản phất muốn đào ra ánh mắt hắn ngón tay càng ngày càng gần sơ sa nu biến mất không thấy gì n ữ a c ạ n h hai ngón tay điểm vào t á t r ợ trên c h á n dưu rốt c u c bông xuống hắn lưng đeo hết tải lộ ra cho đùa quái đạn đạt được sau vui vẻ nét mặt tôi cười tha thứ ta ta đây là một lần cuối cùng vô luận ngươi sau này đường đi như thế nào ta đều một mực yêu tha thiết ngươi sau khi nói xong dữ thân thể liền vô lực đổ tựa vào tá trợ trên thân tựa như là đã từng hắn c o n tá trợ về nhà như thế hiện tại đến phiên tá trợ dẫn hắn trở về có lẽ không trở về được nữa rồi tá trợ đại não đứng máy triệt để đã mất đi năng lực suy tính hắn có thể cảm nhận được trên bờ vai đ ỗ đầu đã không có hô hấp còn có dữ trước sau lời nói rốt cuộc là ý gì đều là đang gạt hắn sao vì cái gì đến chết đều không cho hắn biết trật tướng tá trợ chống đỡ lấy dữ thân thể vô thần ngây người tại nguyên chỗ nội tâm chỉ cảm thấy vô tận trống g i ố n g a là trời mưa sao có thể nước mưa này thế nào lại là ấm áp a nguyên lai、like、là nước mắt của ta a nhưng là ta tại sao phải khóc rõ ràng ta chính là vì hướng hắn báo thủ mới đi tới hôm nay hắn chết ta không phải nên cao hứng sao ta vì cha mẹ báo thủ ta là tộc nhân báo thủ ta không phải nên cao hứng sao nhưng ta vì cái gì cao hứng không nổi cười cho ta cười a đáng chết đúng lúc này một bóng người đi tới tá chợ trước mặt đem dữ chậm rãi bỏ trên đất sau đó nhìn tá chợ nói ra ta biết ngẽ hiện tại có quá nhiều nghi vấn mới biết lúc đầu ta đã đáp ứng gia hỏa này không nói cho ngươi nhưng là hiện tại nếu gia hỏa này đều đã chết như vậy giao dịch tự nhiên cũng liền hết hiệu lực cho nên sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả ngươi muốn biết đồ vật bao quát t ủ chỉ hạ diện tộc c h â n tướng bất quá trước lúc này ta phải trước nói cho ngươi một sự kiện đó chính là từ đầu đến cuối ngươi cũng có một cái yêu tha thiết cả cả của ngươi hắn nói tới liên quan tới vĩnh hằng mạn trệ củ xạ dị g ặ n g tình báo đều là thật chỉ có một điểm hắn l ừ a ngươi ta chợ đờ đất ngẩng đầu lên còn nhớ rõ ta từng theo ngươi đã nói thôi để cho ngươi không cần lo lắng quá mức tác dụng phụ vấn đề Khi thật sớm đã có người vì ngươi chuẩn bị xong hết thảy này đôi muôn nghìn việc hệ trọng xạ dìn cảng mới là giữ đưa cho ngươi cuối cùng lễ vật tá trợ giật mình sau đó xong quyền nắm chặt túi đầu mưa tựa hồ dưới lớn hơn tựa như là đang vì ai tiến đưa thật tư không có ở thời điểm này lại đi t r e o chọc tá trợ mà là chậm rãi đem cái kia bị giấu giếm chân tướng sự tình nói ra Tấu chương xong, chương 490 mộ. Tá trợ đột nhiên ngừng đầu, ánh mắt đầu, phun chương chương chữ nhiên ánh lánh xong, ngừng băng mộ. ra bao quát tại d i u trên thân trình diễn bi kịch cũng là tại thôn cùng giữa gia tộc làm ra lựa chọn chỉ bất quá d i u lựa chọn đại nghĩa lựa chọn lưng mình thua một cắt tội ác mà tá trợ muốn đơn giản hơn chỉ là một cái hoàn chỉnh nhà chỉ là đáng tiếc cũng đã không thể thực hiện tại nhìn thấy tá trợ cái bộ dáng này sau thật tư lập tức liền biết hắn hiện tại là cái dạng gì tâm thái ngay sau đó nhân tiện nói đừng để cựu hận che đậy con mắt của ngươi tá trợ lại không n ú p nhích lạnh lùng nói cho nên đây chính là vì cái gì d i u vẫn luôn không chịu để cho ta biết chân tướng nguyên nhân sao cho dù là chết cũng muốn thủ hộ một diệp không hy vọng ta đi báo thù đối với ngươi nói không sai giữ nửa đời trước đều đang thủ hộ một diệp cho nên hắn đương nhiên không hy vọng đệ đệ của mình đi hướng chính mình bảo vệ thôn báo thủ đó là hắn không muốn nhìn thấy nhất một màn mặt khác ngươi cảm thấy năm đó n ễ vì cái gì có thể sống sót toàn bộ tộc cụ t r í hà người đều cơ bản đã chết hết tại sao muốn lưu lại ngươi dòng độc đi này h n nhổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc đạo lý những đại nhân vật kia sẽ không biết sao thật t ư chăm chú nhìn tá trợ nói tiếp năm đó giao dịch bên trong có một đầu nội dung chính là nhất định phải cam đoan an toàn tính mạng của ngươi bức bách tại giữ mang đến áp lực thật lớn một diệp cao tầng không thể không đồng ý nhưng điều kiện tiên quyết là trong thôn sau cùng cái này hụ chỉ hạ người sống sót là một cái gì cũng không biết sẽ không cựu thị người trong thôn không nói cho n g ư ơ i chân tướng mới là đang bảo vệ ngươi không phải vậy ngươi đã sớm mất mạng chân tướng thường thường đều là tàn khốc tá trợ hôm nay liên tiếp gặp mấy lần đả kích cực lớn sắc mặt đã biến mười phần tái nhuận nhưng t ổ cụ chỉ hạ tất cả đều là lăng đầu thanh thiết đầu hoa một khi làm ra dạng gì quyết định tăng cái đôi thú đều kéo không trở lại loại kia bất kể như thế nào ta nhất định phải làm cho một diệp trả giá đắt bản thân liền đối với một diệp không có nhiều lòng cảm mến tá trợ lúc này liền lập xuống t h ờ lạc thật tư khen nhíu mảy díu sẽ không hy vọng nhìn thấy ngươi làm như vậy vậy thì chờ hắn sống lại đằng sau lại đến ngăn lại ta tiểu tử đ ừ n g quá khoa trương thật sự cho rằng hiện tại không ai có thể còn ngươi có đúng không thật tư nghe răng cười một tiếng đưa tay phải ra dùng sức xoa nắn tá trợ đầu chiêu này kêu là làm giận xoa đầu chó tá trợ không dám phản kháng hắn hiện tại cũng không có phản kháng khí lực cùng năng lực bất quá một chiêu này cuối cùng là để đầu hắn thanh tỉnh một chút nghe ta sẽ chọn nói cho ngươi trợ tướng là cảm thấy ngươi có tư cách biết năm đó phát sinh hết thảy mà không phải muốn đem ngươi nguyên bản đối với dữ i ự u hận cùng hối t i ế p tất cả đều chuyển rời đến mục tiêu kế tiếp phía trên báo thù không phải ngươi người sống sinh ý nghĩa chí ít không phải một cái duy nhất mà khác hoan có đầu nợ có chủ con người của ta bình thường ưa rằng đạo lý ta sẽ không ngăn lấy ngươi đi báo thù nhưng là trước lúc này ngươi muốn phân rõ ràng đến cùng ai mới là ngươi cần trả thù mục tiêu một diệp bên trong còn có nhiều như vậy người bình thường chẳng lẽ ngươi cũng muốn từng cái từng cái rét đi qua liền xem như phi đoàn tên ngu ngốc kia hiện tại cũng biết đối với người bình thường xuất thủ là một kiện cỡ nào mất mặt sự tình chẳng lẽ ngươi ngay cả hắn cũng không sánh bằng tá trợ rốt cục đem thận tư nói lời cho nghe lập được ngay sau đó gật đầu nói ta biết nên làm như thế nào ngươi biết cái rắm ta đoán ngươi có phải hay không cái thứ nhất vừa muốn đem đời thứ ba hỏa a n h g i ế t chết tá trợ dừng một chút mặc dù không có nói chuyện nhưng là biểu hiện này đã nói rõ hết thảy mà thận tư thì là một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép dáng vẻ nhìn xem hắn nói ra động não năm đó sự kiện kia thì dù rèn xạ dù tô bị cố nhiên là nhất định có trách nhiệm nhưng có mấy cái ra hỏa càng đáng chết hơn tá trợ nghĩ, nghĩ trong đầu lập tức toát ra mấy cái danh tự c ụ chỉ hạ sẽ đi hướng diện tộc tri dạng trong đó có một ít mộc diệp cao tầng thế nhưng là phát huy không thể che giấu tác dụng so sánh dưới ngược lại là những người này đáng chết nhất ngay từ đầu tá trợ đúng là có trực tiếp đem mộc diệp triệt để hủy đi ý nghĩ bất quá tại thận tư bằng môn tà đạo học thuyết bên dưới dần dần tỉnh táo một chút xem ở dưới đến chết đều muốn bảo hộ mộc diệp điều kiện tiên quyết tá trợ chuẩn bị hơn lựa ảnh những người kia lấy một cái công đạo cùng thuyết pháp có thể không còn liên lụy mặt khác người vô tội đây coi là bên trên là một cái rất trọng yếu tâm thái cải biến dù sao nguyên tắc bên trong cái kia tá trợ nhưng là muốn so hiện tại tá trợ càng thêm cực đ ô n nhiều thế là tá trợ hít sâu một hơi ta nhất định sẽ làm cho những tên kia trả giá đắt lần này thận tư không tiếp tục ngăn đón hàn bốn vài ngày sau tá trợ tự tay mai tá dứa trước lúc này trải qua thận tư trải qua thuyết phục có chút làm khó dễ trong lòng mình đạo khám kia tá trợ hay là lấy ra dứa con mắt mà thận tư cho ra lý do cũng rất hiện thực này đôi muôn nghìn việc hệ trọng x ả dìn gẳng bản thân liền là g dứ là tá trợ chuẩn bị lễ vật coi như tá trợ không lấy đi ngày sau cũng nhất định sẽ bị cho để mắt tới cho nên vì không tiếp tục để dứ bị cái d â tuyệt đối có cần phải đem muôn nghìn việc hệ trọng xạ dìn gẳng lấy ra giữ kỹ tương lai một ngày nào đó ta t r ợ đồng dạng sẽ kinh lịch ngủ đến lúc đó liền có thể vật tận kỳ dụng một phương diện khác ta t r ợ không phải là muốn tiếp tục hướng những người kia báo thù thôi còn có cái gì là so mang theo díu con mắt đi báo thù càng có thể làm cho ta t r ợ giải khai khúc mắt cuối cùng ta t r ợ bị thuyết phục chỉ là tạm thời còn không muốn cấy ghép díu con mắt tại díu trước mộ ta t r ợ một mặt băng lãnh trong ánh mắt lộ ra một vòng vùng đi không được bi thương phản phất trong vòng một đêm biến càng thêm t h à n h t h ụ trước đó hắn đến cỡ nào căm hẳn díu giờ phút này liền có bấy nhiêu a thống khổ thật lâu ta chợ buông xuống hoa tươi quay người chậm rãi rời đi chân chính báo thù từ giờ trở khi thận tư mang theo tá trợ cùng phi đoàn bọn người một lần nữa tụ hợp thời điểm tất cả mọi người nhìn ra tá trợ không giống với trước đó tá trợ mặc dù cũng là một bộ lệnh như băng dáng vẻ nhưng phần lớn thời gian đều là cố ý giả vờ thuộc về đùa nghịch trang khốc phạm chủ nhưng là dưới mắt tá trợ lại hoàn toàn cùng biến thành người khác một dạng một bộ người sống chớ gần bộ dáng là phát ra từ nội tâm tránh xa người ngàn dặm phi đoàn hiếu kỳ hỏi một câu tiểu quỷ này thế nào làm sao đi ra ngoài một chuyến trở về liền biến chết sao mặt thận tư thầm nghĩ ngươi thật đúng là đoán mặc dù không phải chết mẹ ruột nhưng chết thân ca còn phát hiện chính mình trước đó cho tới nay đều hận sai người tìm ngoại h ầ m b thù mục đạo ma tượng chỗ trụ sở bí mật bên trong theo cuối cùng một sợi trả cỡ dã bị hút vào ngoại đạo ma tượng bên trong sáu đôi nhân trụ lực bọn biển tử vong hiểu tất cả thành viên lúc này mới có cơ hội hoạt động một chút thân thể mất đi một người dẫn đến phong ấn thời gian lại dài ra giữ tên kia đến cùng là thật chết hay là mượn cơ hội sẽ chạy địch đạt lạp không nhịn được thì thầm một tiếng lập tức đưa tới quỷ dao ánh mắt đầy sắc khí chúng ta làm gì ta lại không nói sai địch đạt lạp cũng không sợ quỷ dao ngay sau đó liền mở đỗi chủ yếu là hắn vẫn luôn muốn tại giữ trước mặt một lần nữa chứng minh chính mình giống c bốn già lâu la cái này nhận thuật chính là hắn vì g i ế t chết giữ mà phát minh kết quả lại la h ó hắn còn không có lấy lại danh dự thế mà liền nghe nói g ữ muốn không được sắp chết hắn có thể không vội thôi mà tôn kính nhất díu quỷ d a o tự nhiên là không quen nhìn địch đạt lạp như vậy chửi bởi díu nếu không phải ở chỗ này địch đạt lạp chỉ là một cái ý niệm chiếu ảnh quỷ d a o lúc này tuyệt bức đã đem giao cơ cho vãi ra chuyên môn hướng địch đạt lạp ngoài miệng đậm ngay tại bầu không khí biến càng thêm cứng ngắc khẩn trương trước đó bội ân cuối cùng mở miệng có tin tức chính xác t r u y ề n về có thể xác nhận ủ u chị hạ ít chia s á t thực đã tử vong lúc trước hắn không nói chỉ là không muốn ảnh hưởng đối với đ ô i thu phong ấn hiện tại hoàn thành phong ấn tự nhiên không còn dấu diếm a thế mà thật đã chết rồi a là ai dết ra h o ặ kia băng vào ta đối với nam nhân h ắ n hẳn là sẽ không lẳng lặng ở tại địa phương nào cho chết mà là sẽ để cho chính mình chết càng có ý định hơn nghĩa một chút tâm tình nặng nề quỷ d a o cũng không khỏi đối với địch đạt lạp vài phần kính trọng một chút không nghĩ tới địch đạt lạp thế mà lại như vậy hiểu rõ díu phân tích chuẩn xác như vậy bội ân dừng lại một chút sau đó mới nói ra một cái tên người u c h i hạ s a xù kẽ lại một cái u c h i hạ đó là díu đệ đệ quỷ d a o lạnh lùng nói địch đạt lạp sửng ư sốt một chút sau đó cất tiếng cười to thật đúng là không hổ là ngươi có thể làm được tới sự tình á díu cho dù chết cũng muốn lựa chọn loại này nhất làm cho người khắc cốt mình tâm phương th ta bắt đầu đối với d i ữ người đệ đệ kia cảm thấy hứng thú gọi là cái gì tới tá trợ đủ lại ở trước mặt ta phát ra ngươi cái kia khó nghe con v ị t c ư ờ i ta liền đem ngươi ném xuống biển cho cá mập ăn Quỷ giao tâm tình vốn là không tốt hiện tại càng là không gì sánh được táo bạo dù sao trong tổ chức ai cũng biết hắn cùng d i ữ quan hệ đến cỡ nào tâm đầu ý hợp mà địch đ ạ t lạp tiếng cười tựa như là hướng hắn phát khởi khiêu khích tại nễ đem ta ném xuống biển cho cá mập ăn trước đó đại khái ta sẽ trước tiên đem ngươi nổ thành một đống bùn não không có giữ ngươi căn bản chẳng phải là cái gì chớ ở trước mặt ta giả trang ra một bộ tiền bối bộ dáng Rất hiện g tại nhất ai ai đã ị n h phải đạt tới thu thập đôi thú thời khắc mấu chốt ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào lẫn nhau tàn sát dẫn đến kế hoạch xuất hiện biên cố thậm chí là thất bại nếu như ai muốn khiêu chiến mệnh lệnh của ta có thể tùy thời tới tìm ta nghe rõ chưa bộ ân kiểu nói này lập tức lặng ngắt như tờ ai cũng không có tiếp lợi này vì g i a o dứt khoát ý miệng địch đạt lạp khinh thường phủi hà miệng nhưng cũng không nói thêm gì nữa bội ân cũng biết mạnh mẽ như vậy đem mâu thuẫn đ x u ố n g d ư ớ i từ đầu đến cuối sẽ có thai họa ngầm tồn tại nhưng là hắn đã không cần thiết chỉ cần có thể đem tất cả đôi thú đều trộm tới cho dù là những người này tất cả đều chết sạch cũng không quan trọng thế là hắn lại nói tiếp lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm gần nhất mấy lần bắt hành động đã khiến cho một số người chú ý cho nên sau đó phải tăng thêm tốc độ tại ngũ đại quốc người kịp phản ứng trước đó đem tất cả đôi thú tập hợp đủ hiện tại ta bắt đầu bố trí một giai đoạn nhiệm vụ võ cạp cùng địch đạt lạp đi hướng thủy chi sừng đều cùng thôn chính đi hướng lang tri quốc bắt thất vĩ nhân trụ lực phủ quỷ giao tạm thời cùng tuyệt cùng một chỗ tìm kiếm tam vĩ hạ lạc sau đó ta sẽ đích thân đi một chuyến một diệp đem c ử u vĩ nhân trụ lực mang về mặc dù kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh nhưng trường môn hay là tận khả năng đem trong tay tất cả bài đều đánh ra ngoài động tác càng nhanh người k h á c liền càng phản ứng không kịp mà tại bát vĩ cùng c ử u vĩ bên trong hắn lựa chọn đi trước độ khó bắt lớn nhất c ử u vĩ nhân trụ lực thuận tiện đem một diệp xóa đi ai cũng không có ý kiến hội nghị chính thức kết thúc tương n i ệ m thể từng cái biến mất năm nguyên bản điền tri quốc ngay tại lúc này ô n tri bởi vì lúc đó âm nhận thôn nị dạ cùng xa ẩn thôn người liên thủ tham dự tiến công một diệp trong kế hoạch cho nên sau đó bị thanh toán dẫn đến một số đông người đào tẩu cái gọi là âm nhận thôn lập tức biến thành chỉ còn trên danh nghĩa địa phương dù sao thận tư một nhóm người tới nơi này đằng sau là ngay cả một cái âm nhận thôn nị dạ cũng không thấy qua hỏi thăm một chút dân bản xứ cũng nói là từ khi một diệp người đến qua sau âm nhận thôn nị dạ liền chết thì chết trốn thì trốn rốt cuộc chưa thấy qua đại xà hoàn không phải đã bị ngươi giết đi sao vì cái gì còn muốn tới đây đối mặt phi đoàn nghi vấn thật tư giải thích nói ra hỏa kia cũng không có dễ dàng chết như vậy hoặc là nói tử vong đối với đại xà hoàn mà nói cũng không phải là một cái kết thúc mà là khởi đầu mới tiếp lấy hắn liền nói rõ đơn giản một chút đại xà hoàn nghiên cứu ra được cấm thuật cùng chú ấn hiệu quả phi đoàn lập tức liền kinh ngạc đây chẳng phải là nói ra hỏa này cũng có thể vĩnh sinh bất tử trên lý luận là có thể chỉ cần thường cách một đoạn thời gian liền đổi một bộ thân thể mới liền có thể một mực sống sót nhưng là không chết liền chưa hẳn một lần không được liền hai lần hai lần không được liền mười lần giết nhiều cái mấy lần coi như hắn có thể chuyển sinh cũng vô pháp tránh cho tại chuyển di trong quá trình linh hồn hao tổn thật tư bên này phổ cập khoa học cuối cùng là để a phi hiểu được lúc đó đại xà hoàn là thế nào sống sót nguyên lai、like、hắn cái kia thời điểm đúng là đã giết chết đại xà hoàn một lần chỉ là đại xà hoàn sau khi chết lại thông qua cấm thuật chuyển sinh đến trên người người khác thật đúng là một cái khó chơi ra hỏa a phi khẽ nhữ mày có thể coi là đại xà hoàn tên kia lại xuống lại cũng không có khả năng còn lưu tại nơi này đi ai biết được dù sao chỉ là tới thử thời vận tìm không thấy lời nói thay đổi một chỗ đại xà hoàn rất như phê một chỗ ở chỗ hắn rất có tiền tại giới lì dạ có được đến không hết bí mật căn cứ nghiên cứu thật tư cũng chỉ là biết trong đó giải rác mấy cái trong đó lại lấy âm nhận thôn nổi danh nhất cho nên hắn mới cái thứ nhất tới về phần tìm đại xà hoàn mục đích cũng rất đơn giản để hắn cho tá trợ làm xạ dìn g ặ n g tấy ghép giải phẫu thật tư thật sự là chịu không được đem con mắt móc xuống đến lại a n trở về là thế nào có thể thấy được đồ vật cũng không tránh khỏi quá tùy tiện một chút thật sự là thay cái con mắt cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản thôi tấu chương xong chương bốn trăm chín mươi hai bí mật dưới lòng đất căn cứ thật ty còn nhớ rõ ban đầu ở xem hòa ảnh từng có rất nhiều cái im lặng trong né mắt đặc biệt là tại tấy ghép con mắt phương diện này khá lắm thật sự là móc xuống nhét vào co có phải hay không ít nhiều có chút quá tùy ý a liên mẹ nó thái quá thật sự vạn sự bất quyết điều trị nhẫn thuật thôi ngư bức thật t i liền xem như nắm giữ đảo ngược thuật thức chữa trị cũng không dám cho giúp đỡ m ạ o g m ộ i đội con mắt dù sao bên trong thần kinh nhiều như vậy liên tục sai một cây đều không tốt cho nên hắn liền nhớ lại tới họ rồ x i mạt tim su nạ mà nói phiền p h ứ c rất nhiều chuyện không thể không giải thích rõ ràng còn cần lãng phí một lần ân t ì n h mà họ rồ x i mạt cũng không giống nhau hàng này vẫn đối với xạ d ì găng hết sức cảm thấy hứng thú coi như một phân tiền không cho hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng để họ rổ si mà dâm thầm làm cái gì tiểu động tác t h ậ n thi cảm thấy mình l ự c uy h i ệ p t ư ợ vẫn có m ộ t ít chỉ cần có thể tìm được con lão xạ kia liền xem như ổn mà muốn tìm họ rổ si mà đầu tiên là muốn tìm tới một người túi dược sư ta vẫn cảm thấy việc này không đáng tin cậy nhiều người như vậy cũng không tìm tới ngươi vừa đến đã có thể tìm tới bay đoạn tìm một đợt tồn tại cảm hắn gần nhất phát hiện thận thi hôn đàn này lúc nào cũng cùng A phi tên kia đi rất gần rõ ràng là ta tới trước bay đoạn cũng không biết vì cái gì tóm lại chính là rất khó chịu ngươi thật sự cho rằng chúng ta là tới thử vật khí nếu như không có điểm chắc chắn ta sẽ chuyên môn chạy chuyến này thật ti tràn đầy tự tin khinh bỉ bay đoạn hai mắt may mắn mà có hắn cùng dưới đất đội kim sợ tốt đẹp quan hệ hợp tác cho nên từ nơi đó lấy được liên quan tới túi dược sư hành tung tình báo kể từ lần kêu hủy diệt một diệp kế hoạch thất bại lại thêm họ r ổ xì mạt tất tung cùng với đằng sau âm nhận thôn tan giã túi dược sư liền bắt đầu kế thừa họ r ổ xì mạt di sản tại đi theo ở họ r ổ xì mạt bên người những năm này túi không chỉ có minh sắc biết họ rỗ xì mạt tọa lạc tại các nơi căn cứ nghiên cứu bí mật còn biết được họ rỗ xì m ạ phần lớn thành quả nghiên cứu cùng với cất gi có thể nói họ rồ xì mạt biến mất trong khoảng thời gian này túi dược sư mới là thu hoạch lớn nhất người hơn nữa túi tại trải qua ban đầu điểm này mê mang sau đó làm ngay ra quyết định tiếp lấy họ rồ xì mạt khóa để nghiên cứu tiếp tục làm tiếp mà cái này cần rất nhiều tài liệu cùng k h í giới túi là lên truy nã danh sách tội phạm truy nã không cách nào thông qua quỹ đạo con đường mua sắm cuối cùng chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng họ rồ xì mạt lưu lại những cái k i a di sản thông qua giới mặt đất đổi kim sở mua được chính mình cần hết thẻ mọi thứ hành vi này tự nhiên là bại lộ hành tung của hắn chỉ có điều dưới mặt đất đội kim sở bản thân liền là du tẩu tại ưu ám vùng trung lập thế lực cho nên cho dù nắm giữ phần tình báo này cũng không có đem hắn bán cho một d i ệ p ý tứ bọn hắn muốn thật như vậy làm như vậy thì mang ý nghĩa nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ kinh doanh tốt đẹp danh tiếng đều biết một đêm trở lại trước giải phóng mà những cái kia cùng đội kim sở hợp tác tội phạm truy nã cũng tốt lang thang n g ỉ dạ cũng được đều sẽ vứt bỏ bọn hắn đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất sau khi thận ti cho thấy chính mình cần phần tình báo này dưới mặt đất đội kim sở cũng chỉ là thu lấy một bộ phận tình báo phí liền đem túi dựa sư tình hình gần đây cùng vị trí chỗ ai bảo thận t i bây giờ là dưới mặt đất đ ổ i kim sở không có thể thay thế tốt nhất đồng bạn hợp tác túi dược sư đó là ai cho nên thận t i là đã biết túi dược sư liền trốn ở chỗ này cho nên mới tìm hiểu nguồn gốc đi tìm tới hắn biết họ rồ xì m à chắc chắn là không chết chính là không xác định có hay không phục sinh mà họ rồ xì m à một khi muốn làm gì mà nói túi đều chắc chắn là nếu không ra người kia kém nhất giúp đỡ ánh mắt cấy ghép giải phẫu cũng có thể giao cho túi tới tiến hành túi điều trị nhận thật hết sức lợi hại hơn nữa đối với họ rồ xì m a đại bộ phận nghiên cứu đều như lòng bàn tay so với phiền phức đi tìm suna hắn là thực sự tình nguyện sớm cùng túi đánh một chút quan hệ xem lúc này túi có hay không biến thành điên củang tiểu long nhân đi theo ta tại thận ti dẫn dắt phía dưới đám người bọn họ xuyên qua náo nhiệt âm tri quốc đi tới một chỗ h o à n g vu trên phế tích nơi này chính là nguyên bản âm nhận thôn địa đ i ể m cũ chỉ là tại cuối cùng một nhóm âm nhận ương ngạnh chống cự phía dưới đã bị một diệp nghi dạ triệt để công phá còn thả một mùi lửa đốt đi sạch sẽ thậm chí sau đó bên này còn chuyển ra nháo quỷ chuyên môn có không ít muốn đến bên này kiếm tiện nghi hay là người tò mò đều bị sợ gần chết sau khi về nhà liền sinh bệnh nặng mạng nhỏ trực tiếp đi nửa cái nhưng căn cứ vào đội kim sợ tình báo túi liền qua lại tại vùng này như vậy thì rất dễ giải thích đi mà quay lại túi tại giả thần giả quỷ đem ở đây một chút người không liên quan d ọ a cho hù đi đến nỗi ở đây một vùng phế tích túi có thể nút ở chỗ nào căn cứ vào con rắn kia tính cách bí mật chân chính căn cứ nghiên cứu tám chín phần mười là kiến tạo dưới mặt đất vị trí nào thật ti hoài nghi trước đây một diệp người tới căn bản là không có tìm được chân chính chỗ chỉ là đem âm nhận thôn diệt đi liền trực tiếp trở về cho nên túi mới có thể lưu lại nơi này chỉ có cái này một lời giải thích thất i bắt đầu dùng thương thiên tri đồng năng lực nhìn xuyên tường cùng b i ể n thị năng lực tìm kiếm họ rỗ x ì mạt trụ sở bí mật đồng thời cũng là túi chỗ ẩn thân mấy phút sau không để cho hắn chuẩn bị thất bại hắn quả nhiên phát hiện không gian dưới đất đồng thời theo không gian dưới đất cũng tìm được thông hướng phía dưới thông đạo tiếp đó hắn thu hồi ánh mắt không tiếp tục cố ý đi tìm túi thân ảnh bởi vì hắn biết hắn đã đã tìm đúng chỗ còn lại chỉ cần đi đến phía dưới hết thạy đều biết bày ở trước mặt của hắn lối vào hết sức cần nấp tại một khối phiến đá phía dưới chung quanh còn hắt vây rất nhiều máu dấu vết chỉ dùng một mắt liền có thể nhưng mà t h ậ n t i đã biết thông đạo ngay tại bên dưới phiến đá đương nhiên sẽ không lướt qua trực tiếp liền đem phiến đá ngâng lên ném qua một bên lộ ra phía dưới cửa hàng cùng thằng đá thế mà thật sự có không gian dưới đất bay đoạn đều sửng sốt một chút phía dưới nói không chừng có cái gì cơ quan cặm ấy ta đi xuống trước mở đường các ngươi đội kịp không muốn đi xuống liền lưu lại phía trên t h ậ n t i lời này chủ yếu là đối với ta m à mổ hừng nói nàng cũng chính xác không muốn tiếp loại kia âm chầm chỗ cho nên lựa chọn lưu lại phía trên như vậy cũng tốt vạn nhất người đến cũng có một báo hiệu vì để phòng vặt nhất thật t i còn đem tiểu quy, quy cũng lưu lại mặc dù đã mất đi phần lớn sức mạnh nhưng bất kể nói thế nào cũng là vĩ thú có chút ít còn hơn không a tiếp đó hắn liền dẫn người đi xuống cùng lúc đó đang trong căn cứ khẩn trương làm thí nghiệm túi bỗng nhiên lỗ hai động mấy lần cửa vào phía ngoài phiến đá cư nhiên bị người cho v é n lên có người đang t ạ i xuống là lại có người trùng hợp phát hiện ở đây vẫn là xem ra trốn ở chỗ này cũng không an toàn chờ giải quyết súng cái này một số người sau đó đổi lại một cái căn cứ tiếp tục ca ngược lại họ rồ xì mãn đại nhân lưu lại nhiều như vậy căn cứ nghiên cứu bí mật thậm chí có rất nhiều đến nay cũng không khải d ụ qua bây giờ tự nhiên là toàn bộ đều thuộc về ta tâu t r ư c xong t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba có hạn tự do đâu người này hay là rất cẩn thận nhưng cùng lúc lại có điên cuồng một mặt đánh cái so sánh nguyên tắc bên trong đại xà hoàn kịch chiến tự lai d i ã cùng cương thủ thời điểm đâu liền dám đơn đấu cương thủ mặc dù khi đó cương thủ bởi vì sợ huyết chứng nguyên nhân mà không phát huy ra thực lực chân chính dẫn đến bó tay bó chân nhưng người bình thường chỉ là nghe được cương thủ cái này tam nhẫn danh hào đoán chừng đều bị hủ không dám đ ộ n g thủ làm sao giống đâu như thế để cương thủ ăn rất lớn đau khổ cuối cùng nếu không phải nhân vật chính quang hoàn minh nhân cưỡng ép đứng ra dùng miệm đột xoắn úp hoàn cho đầu trí mạng một kích trợ giút cương thủ vượt qua bóng ma tâm lý khả năng nói không chừng đâu liền hoàn thành đơn giết tam nhẫn cương thủ cơ cấp x ử thi thành cựu phải biết lúc ấy đâu mới thực lực gì căng hết cỡ nhiều nhất cũng chính là cái đặc biệt thượng nhẫn nghi dạ trình độ về phần phía sau kế thừa đại xà hoàn toàn bộ di sản hóa thân tiểu long nhân đằng sau đỉnh phong thực lực trong lúc đó càng là đạo khắp cả toàn bộ giới nghi dạ phân mộ làm ra đại xà hoàn cũng không dám tưởng tượng rác đại quân cái kia điên cùng một mặt càng là làm cho mang đất đều có chút giật mình kiên kỵ mà nguyên bản ở vào âm nhẫn thôn dưới mặt đất toàn này bí mật căn cứ nghiên cứu nội bộ là không tồn tại cơ quan nào đó b ấ dậm đại xà hoàn cũng khinh thường đi làm những vật này nhưng là tại đâu tiếp nhận nơi này sau đầu tiên liền vì cam đoan an toàn của mình mà ở chỗ này bố trí đại lượng cơ quan bấy dập đến mức thận ti tại hạ tới trong quá trình đã trải qua bị vạn tiễn xuyên tâm đao tước dịu đục chân đạp đất đ âm cự thạch n ề n mặt nhiều khi đều tránh cũng không thể tránh liền xem như thượng nhẫn nhi ra tới cũng có thể thụ thương có thể là tử vong bởi vì tất cả cơ quan trên vũ khí mặt đều ngâm kịch độc một khi chúng chiêu chính là có đến mà không có về bất quá thận ti một đường đi xuống lại lông tóc không thương không hạn cuối thuật thức đình chỉ chi lực chính là bảo vệ tốt nhất bất luận cái gì công kích đều vĩnh viễn không cách nào chạm đến thân thể của hắn bởi vì giữa song phương khoảng cách đã bị mở rộng đến chính vô tận vô hạn khoảng cách muốn làm sao mới có thể vượt qua vì để tránh cho không cẩn thận trực tiếp đem cái này căn cứ làm hỏng tại phá đi những cơ quan này bấy dập thời điểm t h ậ n t i còn rất thân mật khống chế lực lượng ai gặp ai đến khóc chết sau đó các loại thận ti rốt cục xuống đằng sau hắn lại dùng thương thiên tri đồng phát hiện đâu lại để cho chạy đoán chừng là hắn tại một đường đẩy tới, tới thời điểm hù dọa đối phương sau đó xuất phát từ cẩn thận lựa chọn dùng dự bị thông đạo đạo đạo đạo tà cầu n thận ti làm sao cũng không có khả năng làm cho đối phương trốn thoát thế là trước dùng xích huyết thao thuật bao khỏa chính mình hình thành kiên cố huyết tinh sau đó lại dùng thương tiên chi đồng xa xa khóa chặt đâu vị trí tiếp lấy phóng thích không hạn cuối thuật thức đem hắn cùng đâu ở giữa khoảng cách này áp suất đến vô cùng bé thận ti nhẹ nhàng vượt qua một bước trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ nếu như đem thận ti cùng đâu nguyên bản vị trí coi là là ab hai cái điểm lời nói như vậy lúc này thận ti chính là từ a ấn mở bắt đầu phá vỡ ở giữa hai điểm thẳng tắp về khoảng cách tất cả chướng ạ i vật đi tới b điểm tất cả lực trùng kích đều bị thận ti bên ngoài cơ thể huyết tinh hấp thu lại hướng phía trước chạy ta liền đưa ngươi xuống dưới gặp đại xa hoàn khi thận ti thanh â m thăm thẳm tại đâu vang lên bên thai thời điểm đâu thân thể lập tức liền cứng ngắc ở trong thời gian ngắn nhất đâu làm ra lựa chọn chính xác nhất hắn không tiếp tục ý đồ chạy trốn chọc giận đ ị c h nhân mà là từ bỏ c h ố n g lại từ từ xoay người lại t h ậ n ti thật đúng là không có đùa giỡn ý tứ nếu là đâu vừa rồi tiếp tục trốn lời nói hắn tuyệt đối phải trước tiên đem ra hỏa này hai chân chém đức sau đó lại nói đến tiếp sau là ngươi đâu chỉ dùng liếc mắt một cái liền nhận ra thận ti sau đó lộ ra chấn kinh cùng nghi ngờ thân sắc dưỡ sư đâu xem ra ngươi còn nhớ do ta rất t dạng này liền đã giảm b ấ t đi rất lắm lời lưỡi phiền phức xích một thật t i vụ ẩn thôn thủy ảnh cố vấn giống ngài đại nhân vật như vậy làm sao lại lại tới đây đương nhiên là tìm đến đại xà hoàn đương nhiên đại xà hoàn nếu như không có ở đây tìm nễ cũng được đâu lập tức ánh mắt lóe lên một cái đại xà hoàn đại nhân đã mất tích rất lâu đến bây giờ cũng không có sẽ liên lạc lại qua ta bình thường người đều chết còn thế nào liên hệ ngươi không cần dò xét tại một dịp xử lý đại xà hoàn người chính là ta đồng thời ta cũng biết đại xà hoàn còn có thể mượn dùng thân thể người khác cũng chính là cái gọi là vật chứa tiến hành phục sinh như vậy đòi mạng ngươi ba nghìn vấn đề thứ nhất tới đại x a hoàn có hay không phục sinh nói láo hải tử sẽ nuốt một ngàn cây châm mà chết đ đâu trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh hắn lúc này mới phát hiện thân thể của mình t r u n g quanh thế mà đã hiện đầy lít nha lít nhít màu đỏ như máu châm dài nuốt một ngàn cây châm là thật sẽ chết người đấy không có đâu cường làm c h ấ n định miễn cưỡng duy trì tỉnh táo trả lời thần ti nhìn thật sâu hắn một chút c ư ờ i rất tốt kế tiếp vấn đề ngươi có phải hay không ngay tại là phục sinh đại x a hoàn mà chuẩn bị đâu nhịp tim lập tức để lọt nhảy vỗ đang nhìn nhau thời điểm càng làm cho hắn nhất hầu xếp chặt phản ứng như vậy tuyệt đối không đạt được Hắn dứt khoát nói thẳng lời nói thật không sai. Trải qua chừng định tốt thời nói nói trừng gian đằng sau còn dứt trải tốt lời sai, sau qua một mực k h ô người có lạc, thu ta hoàn nhân đến đại xa đại nhân liên lạc. Ta liền đã đoán đ liên liền xà ợ c có chắc trước chuyển đại đại đã đề đó đại đại tài mới sinh mới. xà xà hoàn là là nhân thể nhưng không hoàn nhân chứa tao nộ bất chắc nhưng vấn n lâu, rất bất vật chứa mới. Một vừa ư g ở linh hồn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiến hành liên tục nhiều lần chuyển sinh nếu như cưỡng ép chuyển k ế t nói s á t suất lớn sẽ dẫn đến linh hồn bị xé nứt nhẹ thì mất đi ký ức biến thành ngớ ngẩn n ặ n g thì trực tiếp linh hồn t r ô n vùi cũng chính bởi vì điểm này đại x a hoàn đại nhân nhất định sẽ không dễ dàng n ế m thử lần nữa chuyển sinh mà ta ngay tại làm chính là tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu tìm tới có thể giảm xuống chuyển sinh tác dụng phụ phương pháp sau đó mau sớm lại một lần nữa phục sinh đại x a hoàn đại nhân đâu lời nói mười phần thành k h ẩ n lo gì phương diện cũng có thể trước sau như một với bản thân mình nghe vào rất có sức thuyết phục khả t h ậ n ti vẫn cảm thấy kỳ quái tại sao phải phục sinh đại xà hoàn không thể không có đại xà hoàn ngươi chẳng phải là càng thêm tự do không nghĩ tới đâu thế mà chăm chú nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý ngươi nói xác thực không sai nhưng phần này tự do là có kỳ hạn bởi vì đại x a hoàn đại nhân sớm muộn cũng sẽ phục sinh trở về đến lúc kia hắn liền sẽ biết ta làm hết thảy thật ti tỉ mỉ nghĩ lại con mẹ nó thật sự là chuyện như vậy cái này cùng một mình ở nhà hùng hài t ử một dạng tại phụ mẫu không có ở đây trong lúc đó hắn đương nhiên có thể hưởng thụ tự do muốn làm sao chơi chơi như thế nào cho dù là đem trong nhà làm rối loạn cũng không quan trọng thế nhưng là phụ mẫu luôn có trở về ngày đó khi phụ mẫu sau khi trở về biết hùng hài từ ở nhà làm những sự tình này sau còn có thể có hùng hài tử quả ngon để ăn liền xem như đâu đều không rõ ràng đại xà hoàn đến cùng vì chính mình chuẩn bị bao nhiêu cái vật chứa đều đặt ở chỗ nào cho nên căn bản cũng không khả năng ngăn cản đại xà hoàn phục sinh nhiều nhất cũng chính là vấn đề thời gian cùng hưởng thụ có hạn tự do chẳng làm ra một chút cố gắng làm tốt bài tập cùng việc nhà để lấy lòng phụ mẫu thấu chương s o n g chương bốn trăm chín mươi b ố tán thành tại trải qua một phen hữu hảo nói chuyện với nhau sau túi phi thường cao hứng đáp ứng thận ti yêu cầu như vậy cũng tốt so là một tên tráng hán cầm trong tay ra đặt lâm xông vào nhà ngươi sau đó chỉ vì ăn cướp một cây kẹo que cái tía có thể không đáp ứng thôi túi một trăm nguyện ý lúc này hắn căn bản cuồng không nổi bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì có thể cùng thận ti khiêu chiến tư cách cùng năng lực thế là sự tình phía sau liền rất đơn giản đại xà hoàn lưu lại trong căn cứ các loại công trình đầy đủ lại thêm túi còn tinh thông chữa bệnh nhân thuật cùng ngày liền đem cấy ghép giải phẫu cho làm xong toàn bộ hành trình túi đều không có dám làm bất kỳ tiểu động tác dù sao mạng nhỏ còn tại trên tay người khác đâu mà lại hắn không giống đại xà hoàn như thế đối với xạ dịn gặng không có cái gì chấp nhất giải phẫu rất thuận lợi bất quá tại túi cẩn thận yêu cầu bên dưới hay là nghỉ ngơi ba ngày quan sát tình huống vạn nhất thật phát sinh bài dị phản ứng xảy ra vấn、đề. cũng thế ố t bổ là ba ngày sau thật ti hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có đối với túi thế nào dẫn người rời đi đại xa hoàn phục không phục sinh hắn thật tuyệt không quan tâm thậm chí hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể treo lên đánh đại xà hoàn không xuất mồ hôi loại kia đương nhiên thật ti cũng chưa quên cảnh cáo túi một tiếng đừng loạn chơi huế thổ truyền sinh thuật này về phần ra hỏa này đến cùng có nghe hay không đi vào Vậy thì h k ân đại khái có thể treo lên đánh mấy trăm minh nhân không tá trợ cựu vĩ lực lượng điều kiện tiên quyết hiện tại tá trợ nếu như bộ c phắt toàn lực tuyệt đối là ảnh cấp bậc duy nhất chế ước hắn địa phương cũng chỉ có trả cơ dạ. đối với cái này tạp tạp tây tràn đầy cảm xúc xem ra ngươi là chuẩn bị đến chào từ biệt về lá cây đi báo thủ tại từng bước hiểu rõ thực lực của mình sau tá trợ không muốn đem thận ti đại ca bọn người liên lụy vào mà lại hắn muốn tự tay báo thủ thế là tá trợ mới chủ động tìm được thận ti nói do ý đồ đến mà thận ti đã sớm biết tá trợ sẽ làm như vậy hắn không có một ngụm từ chối mà là quan sát tỉ mỉ một phen tá trợ sau nói ra ta cái này có một khảo nghiệm nếu như ngươi có thể thông qua ta liền thả ngươi đi đến lúc đó ngươi muốn làm gì liền làm cái đó ta tuyệt không chợ a n t i Cái nghiệm? ệ p gì khảo、nghiệp? Ta t r lộ ra lòng tin đấy, một lời linh, linh. là một một ra trợ đưa Ta tin chăn ứng. cùng chính người nghiệm. Giết chết Tốt. cái cái chú linh, cùng một cái đặc cấp chú linh. Đây chính là đưa cho người khảo đấy, đáp Đây do dự đều không có do dự trực tiếp đáp ứng ký khế ước gia nhập tà thần giáo thành viên lẫn nhau ở giữa còn có cái tổ đội công năng sắp chú linh lấy được chú hồn giá trị chỉ ó t có một mình hắn cần ý vị này thận ti có thể phiếu trắng một lần ta chợ m ộ i xử lý một cái chú linh là hắn có thể chia lãi một nửa chú hồn giá trị sàng khoái hắn hiện tại liền thiếu chú hồn giá trị rút thưởng các loại không hạn cuối thuật thức lĩnh vực tạo dựng sau khi hoàn thành hắn liền có thể chuyên chú vào tăng lên thận ti đại ca ta đã chuẩn bị xong những quái vật kia ở đâu ở đâu chính mình tìm a đều nói rồi là khảo nghiệm thành công hay không đều xem ngươi kỳ hạn là một tháng ta đã biết tả luân nhãn nú phách đã trả lại cho thận ti ta t r ợ hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là thông qua dưới mặt đất đổi kim thu hoạch lấy tình báo cái này cũng tất cả đều là đi theo thận ti bên người học bốn ha ha ha huống nghệ thuật chính là bạo tạng vụ ẩn thôn t r ê không ngồi đất xét chim bay địch đ ạ t lạp ngay tại một bên cất tiếng cười to một bên không cần tiền giống như hướng phía dưới ném lấy tạp đạn trên mặt đất chiếu mỹ minh nha đều nhanh muốn cắn nát lại cầm không trung địch đ ạ t lạp không thể làm gì thủy ảnh thì thế nào có thể đánh đến địch nhân mới có tác dụng mắt thấy thôn bị trắng trận phá hư nhưng lại bất lực thời khắc đã ở chỗ này an cư một đoạn thời gian rất dài ta ái l à rốt c ụ c đứng ra hắn không chế xa tự hình thành bảo hộ vết tường ngăn trở đại lượng đất xét tạp đạn cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả đang tác chiến ẩn trong khói lì dạ trong lòng chấn động nhưng thật sự là cao hơn quá sớm nên thử đại gia hòa một cái c ba số một ư ơ i tám trực tiếp bị địch đặt lạp từ không trung n é m xuống cũng ở trong quá trình rơi xuống cấp tốc b i ế n lớn cái này nếu là rơi vào vụ ẩn thôn ở giữa nổ tung trên cơ bản liền có thể tuyên cáo gg vô số vô tội thôn dân đều sẽ chết oan chết t h ủ n g ta ái la vốn có thể không thèm quan tâm dù sao người nơi này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay người nơi này đúng là đang trợ giúp hắn dung nhập cuộc sống mới mặc dù hắn tính cách một mực là như vậy ác liệt cũng không có người từ bỏ hắn thế là hắn lập tức triệu tập tất cả trạ cớ dạ đem hắn có thể khống chế tất cả đất cát thậm chí là ngay cả phía sau hắn dùng để phòng thân h ồ lô đều đưa vào không trung không cắt phòng bích ta ái la sắc mặt giữ t ậ n hô lớn một tiếng một chiêu này đã hao hết hắn toàn bộ trà cơ dạ. Văn tung. cờ dư ba i trong thôn không có một thụ không nào có cái thương mất mạng. Đến không hết người đều dạ t i giữa người kia. biết ai liền trên hạt cắt thấy đến giữa không chung người kia, Bọn họ cũng đều biết là ai cứu được bọn hắn. Sau đó bọn hắn họ cứu được bay Sau đều đó là ai đang gọi ta. chẳng lẽ là thủ hạc tên kia lại đi ra sao tính toán không quan trọng dù sao có thể làm ta đều đã làm một con quái vật thế mà cũng sẽ cứu người có phải hay không có chút quá b u ồ n cười b à ảnh ta ái la cảm giác mình lọt vào một cái thanh lương mềm mại ôm ấp ở trong lập tức mở mắt làm tốt r ấ t l à còn lại liền giao cho chúng ta đi hộ dù kỳ mạn trệ từ trong nước biến ra một cái đầu sau đó đem ta ái la bỏ trên đất nguyên lai、like、cuối cùng là trang tròn dùng thủy hóa chi thuật kịp thời đã cứu ta ái la lúc này những người khác cũng đều n h o nhao hướng ta ái la ném tán thưởng cùng ánh mắt cảm kích tại là ta ái la chợ đ chứng ai cũng b ai o nhà lựa bọn dậy mọi dưới con mắt một nhóm lớn hình thù kỳ quái chú linh trực tiếp bị đốt sống chết tươi nhưng còn có rất nhiều chú linh kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng hắn vào tới ta trợ lại vừa trứng mắt màu tím cần tá lập tức tiến vào nửa người khô lâu trạng thái sau đó lại dùng hắc viêm ngưng tụ ra s o n g đao giống như là chặt thịt nhân bánh bình thường bắt đầu điên c u ồ n g chém vào liên bản linh này đến bao nhiêu chết bao nhiêu nhưng là nơi này có thể tụ tập nhiều như vậy hơn mấy trăm chú linh đã nói lên nơi này chỉ ít có một cái đặc biệt lợi hại đặc cấp chú linh chỉ bất quá đến bây giờ còn không có phát hiện mà thôi theo ta trợ bắt đầu chém dưa thái rau thật tư nghe bên hai thanh âm hệ thống nhắc nhở thoải mái không được mặc dù do tá t r ợ động thủ cũng chỉ còn lại có một nửa chú hồn giá trị có thể cái này nhiều nhẹ nhàng linh hoạt ta cái gì cũng không cần làm liền có đại bút chú hồn giá trị nhập trướng đáng tiếc loại cơ hội này quá mức thưa thất khó được lúc này khoảng cách thận tư cho tá t r ợ khảo nghiệm đã qua hai mươi nhiều ngày trong thời gian này bọn hắn chạy mấy cái hư hư thực thực có đặc cấp chú linh nhận hiện địa phương cuối cùng đều không thu hoạch được gì chỉ là đánh một chút tiểu quái muốn hoàn thành khảo nghiệm hoàn toàn đường đùa có ai nghĩ được vẫn ký tất cả phía sau khi đi ngang qua một cái thôn thời điểm thận tư phát hiện người nơi này đã chết sạch từ lâu tất cả đều là chú linh hất lên ra người những người khác khả năng không tốt lắm phát hiện nhưng đối với thận tư tới nói những n à y chú linh mùi thối cách mấy cây số bên ngoài đều có thể ngửi được thế là dễ dàng liền khám phá bảy quái vật này thân phận thận tư không hề động toàn quyền giao cho tá trợ t á trợ lập tức bắt đầu đại khai sát giới mắt thấy tiểu đệ của mình tử thương thảm trọng trốn đi đặc cấp chú linh cũng có chút ngồi không yên tiểu quỷ nhận lấy cái chết chỉ thấy to bằng một bàn tay tiểu nhân đột nhiên nhảy ra ngoài thế mà còn quản người khác gọi tiểu quỷ tiểu nhân tốc độ cực nhanh trong tay còn nắm lấy một thanh sắc bén dài kiếm chỉ kém một giây liền có thể sĩ quan cấp cao chợ đỉnh đầu cho sốc lên bất quá có sợ sa nù l bảo hộ tá trợ đã đứng ở thế bất bại bàn tay tiểu nhân bắt đầu vây quanh tá trợ tiến hành các loại hình thái công kích thậm chí trong lúc đó còn vận dụng cái gì c h ú thuật tốc độ nhanh cho dù là tá trợ muôn nghìn việc hệ trọng xạ dỉn gẳng đuổi theo đều có chút cố hết sức nhưng là rất nhanh tá trợ liền phát hung ác nếu theo không kịp tốc độ của đối phương vậy liền đem nó hạn chế đem tốc độ kéo đến ngang nhau trình độ đến thiên chiếu tá trợ lại một lần nữa thả ra thiên chiếu mà lại là so trước đó càng lớn quy mô thiên chiếu hắn đem chung q u n h mặt đất toàn bộ nhóm lửa chỉ cần đối phương tới gần liền sẽ bị t i ê u đốt tại c ả c c ô n sụ trịa không chê bên dưới duy chỉ có lưu lại một đầu không có hắc viêm thông đạo đây là chuyên môn cho đối phương nhảy bẫy rập đồng thời cũng là dương l ư u trừ phi đối phương đào tẩu không phải vậy nhất định phải ở trong môi trường này chiến đấu không lớn điểm tiểu nhân đột nhiên dừng động tắt lại sắc mặt rất khó nhìn hắn đương nhiên biết cái này hắc viêm uy lực đáng sợ đến c ỡ nào trọng yếu nhất chính là chỉ cần nhiễm đến một chút chẳng mấy chốc sẽ liên miên không dứt đến toàn thân lại không cách nào dập tắt hắn tân tân khổ khổ triệu tập nhiều như vậy thủ hạ có hơn p â n nửa đều là dạng này bị tiêu chết hắn sao có thể không hận bất kể như thế nào hắn đều nhất định phải r ế t tên nhân loại này t h i ể u quỷ tật chi chú biến con quay đ ặ c cấp chú linh âu tật tránh đem trong tay châm d à i vũ khí nhắm ngay tá t r ợ sau đó cả người như là như con toi phi tóc xoay tròn sau đó thuận để lại cho hắn con đường kia thổi ra ngoài lần này tá t r ợ vẫn là chỉ bắt được một vòng tan ảnh nhưng hắn sớm liền chuẩn bị kỹ cảng không cần tìm tới địch nhân vị trí chính xác hắn chỉ cần biết địch nhân là thuận đầu thông đạo này tới như vậy đủ rồi dương cung bắn tên h á c viêm mũi tên lập tức bắn ra và anh đại điệu rung động kinh khủng hát viêm bị vi sái khắp nơi đều là còn lại chú linh bọn họ căn bản không kịp chạy đi liền bị đốt ấu hoa gọi bậy cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất thật tư bên kia thanh âm hệ thống nhắc nhở lại là liên tiếp r ẹ phở ức này g â y gớm hoa、wow. tá t r ợ há mồm chính là một miệng lớn máu tươi phun r a dùng sức che trái dưới bụng vị trí nơi đó bị sỏ xuyên ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động đặc cấp chú linh âu tật tránh đúng là xuyên thấu hắn sở sàn đủ chỉ bất quá vì tránh đi bị h ắ t viêm mũi tên chính diện đánh chúng âu tật tránh không thể không điều chỉnh góc độ công kích cuối cùng vẹn vẹn chỉ là đánh xuyên tá chợ phần bụng nhưng tá chợ trên mặt lại không chú con trộm nhỏ thị giác chuyển qua tá t r ợ sau lưng chỉ gặp âu tật tránh thân thể bị sở s ả n đủ lớp năng lượng cho gắt gao kẹp lấy bên người càng là c u ố n quanh lấy đại lượng cứng cỏi tơ thép nguyên lai t á t r ợ đã sớm dự liệu được công kích của mình sẽ thất bại cho nên cố ý giảm bớt cần tá trước mặt phòng ngự toàn bộ dùng để tăng cường phía sau mình cần tá phòng ngự cường độ cũng sớm tại vô thanh vô tức bên trong liền thiết hạ tơ thép bấy giờ liền đợi đến đối phương tự chui đầu vào lưới âu tật tránh ra sức dây rủa lấy nhưng là ưu thế của hắn là tốc độ mà không phải lực lượng tại đã mất đi ra tốc điều kiện tiên quyết hạn tựa như là lâm vào mạng nghệ bấm bấm d t i một, một chữ n diễn r cuối cùng còn không có nói ra âu tật tránh liền toàn bộ thân thể từ bên trong ra ngoài nổ tung triển khai đến một nửa lĩnh vực cũng biến mất theo không nghĩ tới chỉ là một cái bình thường đặc cấp chú linh thế mà cũng có thể tại thời khắc sinh tử lĩnh nộ lĩnh vực chân lý đợi một thời gian khả năng lại chính là nhân loại một tên kình địch bất quá hiển nhiên vận khí của hắn không tốt lắm thật tư một cái lắc mình xuất hiện ở tá trợ trước mặt vừa rồi xuất thủ đánh chết âu tật tránh dĩ nhiên chính là hắn thứ nhất là tránh cho bị kéo vào trong lĩnh vực tá trợ xảy ra vấn đề thứ hai là có được lĩnh vực đặc cấp chú linh thật sự là quá thơm để hắn nhịn không được liền đoạt đầu người một nửa ban thường nào có trăm phần trăm ban thường h ư thật tư đại ca a yên tâm đi khảo hạch của ng cuối cùng cái kia là ngoài ý mớn thận tư rất sảng khoái liền cho tá t r ợ qua dù sao cũng là đoạt đầu người tá t r ợ nghe chút lập tức liền không có oán h ẩ m phất trừ đặc cấp chú linh ngâu t ậ t tránh thu hoạch được hai mươi không không không chú hồn giá trị lĩnh vực mảnh vỡ ít một lại thêm đoạn thời gian trước tá t r ợ lục tục ngao ngoe giết chết chừng ba trăm cái phổ thông chú linh thu hoạch ba mươi lăm nghìn chú hồn giá trị hiện tại thận tư hết thể có được một trăm bảy mươi sáu nghìn tám trăm điểm chú hồn giá trị cùng năm khối lĩnh vực mảnh vỡ nhìn xem cái số này hắn dù sao cũng hơi lòng ngứa ngáy khó nhịt lại nói hắn đã thật lâu không có hưởng thụ g ú t thường vui vẻ, có cần phải tới một phát. s á chương xong chương bốn trăm chín mươi sáu một diệp lão năm f bốn thiên đoàn người thu được ngẫu nhiên có được chú thuật mảnh vỡ ít một người thu được hệ thống đích cảm tạng ư ờ i thu được năm trăm i n h điểm chú hồn giá trị nơi thu được chú thuật tăng cường quyền chụp mảnh vỡ ít một người thu được lĩnh vực t o á i phiến ít một người thu được nguyên rủa chi vương bài cánh gà ngầm tiêu người thu được bị nguyên rủa tảng bạo đ ầ người thu được hệ thống đích cảm tạng n ư ờ i thu được hệ thống đích cảm tạng ư ờ i thu được hai trăm điểm chú hồn giá trị cuối cùng cao thấp hay là nhịn không được rút một phát thập liên kết quả chỉ có thể là nói chúng quy trong cụ không có cái gì tinh hỉ chiếu lệ cũ chân gà trực tiếp ăn hết chú lực l cái đồ chơi này thật sự là bao nhiêu đều chê ít chỉ cần ăn thời điểm có thể kiềm chế không thoải mái là được rồi mặt khác lĩnh vực thoái phiến lại nhiều một tấm đã sáu khối còn kém bốn khối liền có thể hợp thành cảm giác vận khí vẫn được thận tư lại tới sáu lần thập l i ê n kết quả lại la khó một lần so một lần để cho người ta thổ huyết làm thận tư sắc mặt càng ngày càng khó coi thu tay lại đi a tổ bên ngoài tất cả đều là thanh long thận tư quả quyết dừng tay không còn rút sau cùng thu hoạch là ngẫu nhiên có được chú thuật mảnh vỡ ít tám chú thuật tăng cường quyển chụp mảnh vỡ ít m ư ơ i lĩnh vực t o á i phiến ít ba hai một trăm điểm chú hồn giá trị hai mươi bảy lần hệ thống đích càng tạng nam dương bị nguyền rủa tàng bảo đồ một cái nguyền rủa chi vương bài cánh gà ngâm tiêu đã ăn xong hai kiện chú vật lúc này thận tư trong tay chú thuật tăng cường quyền trục mảnh vỡ có thể hợp thành hai tâm chú thuật tăng cường quyền trục cơ hồ không có chút gì do dự hắn lập tức liền sử dụng tại vô hạ hạn thuật thức phía trên hai tâm chú thuật tăng cường quyền trục xuống dưới thận tư lại thể nghiệm hai lần cuộc sống của người khác cũng thu hoạch đại lượng kinh nghiệm hiện tại lại để cho hắn sử dụng vô hạ hạn thuật thức hắn mới biết được chính mình đã từng sử dụng phương pháp đến cùng đến cỡ nào t h â giáp chỉ là tâm niệm vận động đình chỉ chi lực liền tựa như là bản năng một dạng gia chỉ tại trên thân. hắn hiện tại đã có thể tự động không gián đoạn triển khai thuật này thức tự động triển khai tình huống dưới sẽ tự động đối với đến gần đối tượng chú lực t r ả cơ ra mạnh yếu chất lượng tốc độ các loại tiến hành phán đoán mà phân biệt xảy ra nguy hiểm trình độ căn cứ phân biệt kết quả sẽ bày biện gia đình chỉ hay là bắn ra cái này tương đương với một cái ngụy vô địch bờ uff gần như không có khả năng có bất kỳ người đánh l ê n hắn ngẫu nhiên có được chú thuật m ạ n h vỡ còn kém một tấm liền có thể thu hoạch được mới chú thuật nhưng là thận tư không tiếp tục mạnh rút thập liên y tứ bởi vì hắn hiện tại có chú thuật tạm thời đã, đã đủ dùng biết lại nhiều khả năng cũng không có cơ hội sử dụng đến cho nên chẳng làm một cái tưởng niệm đợi đến hắn cần mới chú thuật thời điểm lại rút thưởng sử dụng lĩnh vực tái o phiến đã thu hoạch tám mai thật sự là bởi vì xuất hàng xuất quá thấp không phải vậy thận tư đã sớm tập hợp đủ lại đến hai mảnh hắn liền có thể bắt đầu tay chuẩn bị lĩnh vực mới cấu trúc cũng không biết hắn lúc này còn lại một trăm linh chín sáu trăm điểm chú hồn giá trị còn có đủ hay không bổ khuyết s á t x u ấ t thành công dù sao không đến trăm phần trăm xác suất thành công thật tư là chắc chắn sẽ không đọ sức thất bại tổn thất quá lớn hai mươi bảy lần hệ thống đích cảm t ạ cũng không cần nhiều lời nam dương bị nguyền rủa tàng bạo đồ thiên nam địa bắc cái nào đều có về sau các loại vừa lúc đi ngang qua phụ cận lại lấy ra là được dù sao cũng không ai cùng hắn đoạt một cái nguyền r ù a chi vương bài cánh gà ngâm tiêu đã bị ăn xong tạm thời không đ ể cập tới cái này một sáu lần thập liên cuối cùng lấy được kết quả quả thực chút yếu kém cường nhân ý cũng liền một món trong đó chú vật còn có chút ý tứ chú vật đảo đàn quỷ chơi trốn tìm địa đồ giới thiệu đây là đảo đàn quỷ tại bách quỷ dạ hành thời điểm cầm tới chơi trốn tìm hạng nhất ỷ vào hiệu quả một ở trong lòng mặc niệm tên của một người cũng tưởng tượng hắn bề ngoài cùng tất cả đối ứng đặc thù chỗ ở của đối phương vị trí liền sẽ hóa thành một điểm sáng xuất hiện tại trên địa đồ mặt thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ hiệu quả hai tại trên địa đồ mặt sớm dự lưu một cái tượng c h ứ n g cho chính mình điểm đỏ sau đó nói ra chỉ lệnh ngươi kém một chút liền tóm lấy ta người sử dụng sẽ trong nháy mắt trở lại trước đây điểm đỏ tiêu ký vị trí thời gian cùn đồ hai mươi bốn giờ như sớm tiêu ký điểm đỏ vị trí hai mươi bốn giờ chưa kích hoạt đem tự động biến mất tác dụng phụ mỗi lần sử dụng tới sau đạo đản quỷ đều sẽ tới bắt người chơi một khi bị bắt được sẽ tiến vào lặng im kỳ một giờ tại trong lúc này bất luận cái gì chú thuật cùng nhận thuật đều không pháp sử dụng lặng im kỳ có thể điệp ra bốn cái này chú vật hay là rất thần kỳ dùng để tìm người mười phần thực dụng chỉ cần biết rằng danh tự cùng đại khái bề ngoài liền có thể tinh chuẩn định vị thậm chí mỗi ngày còn có một lần xác định vị trí truyền t ố n g cơ hội đây chính là quá tú lúc này thận tư đã nghĩ đến rất nhiều tao xáo lộ cách chơi chỉ chờ tìm một cơ hội thí nghiệm một chút chính là tác dụng phụ này cũng thật có ý tứ sử dụng cái này chú vật đằng sau liền muốn thời khắc tránh né đ ả o đ ả n quý truy kích giống như là bị ép muốn cùng nó chơi chơi trốn tìm một dạng nếu như bị bắt được thì tương đương với bị chầm mặc lại cái này chầm mặc thời gian còn có thể được ra vạn nhất chúng chiêu lại đụng gặp bệnh nhân cái kia cơ hồ liền có thể tại chỗ tuyên bố g g bất quá bất kể nói thế nào thứ này quả thật không tệ hảo hảo thu lại sau nhìn thoáng qua kiện thứ hai chú vật thật tư trực tiếp liền lựa chọn thu về lại nhập một nghìn chú hồn giá trị gần cả không cần tiết h lãng phí độ dài bốn t á t r ợ hoàn thành khảo nghiệm thật tư cũng liền không còn ngăn đòn hắn lần này vũng nước đục hắn cũng không muốn dính vào thế nhưng là a phi lúc này lại đột nhiên nhảy ra ngoài s o á t đợt cảm giác tồn tại đã lâu dàng buộc nhiệm vụ lần nữa phát động u trí hạ báo thủ nội dung nhiệm vụ trợ giúp ta chợ hướng một diệp báo thù yêu cầu chí ít đánh giết thì dù rẽn xạ dù tobi xị mù ra đảng rồ, ủ tạ tản cô hạn mỹ tổ cả đỏ hồ mù ra nhiệm vụ ban thưởng giang buộc giá trị ba trăm l ts lao niên ép bốn thành đoàn âm gian suất đã bốn thật tư sau khi xem xong lập tức liền bó tay rồi a phi ra hỏa này thật sự chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đoán chừng là sợ t á trợ một người không giải quyết được lại muốn cho một diệp đến cái h ô n h á c cho nên mới phát động nhiệm vụ này trọng yếu nhất chính là trọn vẹn ba trăm điểm g i n g buộc giá trị a n h u đơn giản không giống như là a phi nếu là hoàn thành nhiệm vụ này Hắn cái c cầm h t ớ giai đ o ạ này sau n h một diệp lao niên ép bốn thiên đoàn bên trong liền đủ tạ t ả n cổ hát cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ dễ dết nhất thì dù rèn xạ rủ tô bị mặc dù đã lớn tuổi lui ra tới nhưng rủ gì cũng là đã từng hòa ảnh mà đoàn t à n g thì càng không cần nói dòng d ã một cánh tay xạ gì thẳng trước khi chết còn mang tự bạo cũng không tốt giết đặc biệt là cái này bốn cái lao già tất cả đều trốn ở một diệp bên trong muốn lấy chết bọn hắn liền mang ý nghĩa phải cùng toàn bộ một diệp khai chiến không phải vậy liền nghĩ biện pháp ám sát t h ậ n tư nhìn một chút tá chợ nhớ tới trước đó tới tay cái kia chú vật như có điều suy nghĩ Thấu chương xong, chương 497 tin tức tiết Trước một trận một thôn rất nhiệt. thức trọng thể. tự tục thị tốn, một chương chương hỏa ảnh nhiệm nghi phần phải khiêm nhưng biểu mục Cứ việc xong, náo ngũ liên giã diệp Bởi đại lai diệp kế lộ. là là ra vì đã n h ư thật đạo lý cũng rất đơn giản nếu là ngay cả một thôn hình bóng thượng vị c h u y ệ n trọng yếu như vậy đều làm qua loa kết thúc người bên ngoài đầu tiên liền sẽ muốn m ộ t diệp có phải hay không xảy ra vấn đề gì có phải hay không nội bộ chống không chúng xem những năm này ngũ đại nhất thôn cũng liền chiếu đẹp minh lên làm thủy ảnh thời điểm điệu thấp nhất dù sao lúc kia vụ ẩn thôn vừa trải qua dung chuyển muốn cao điệu cũng cao điệu không nổi đây mới thực sự là nội bộ chống giống m ộ t diệp đương nhiên không có khả năng học c ầ n trong khói làm như vậy mất mặt sự tình cho nên không chỉ có muốn làm còn phải là xử lý lớn đặc biệt xử lý tự lai g ã bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp nhận an bài này thế là toàn bộ một diệp cồn g hoan ba ngày mới xem như kết thúc tân nhiệm hỏa ảnh ảnh chân dung cũng bắt đầu lửa nóng điêu khắc bên trong lúc này một diệp lần trước mới xây hỏa ảnh trong đại lâu tự lai giã đang ngồi ở nguyên bản thuộc về hì dù d ẹ n xạ dù tổ bì trên chỗ ngồi vẻ mặt đau khổ xử lý công vụ cái t i ế t như là từng tọa như ngọn núi nhỏ văn bản tài liệu đơn giản muốn đem tự lai giã bao phủ lại hắn hối hận hắn là thật hối hận sớm biết lời nói hắn nói cái gì cũng muốn đem lại phiền t o á i này vứt cho cư thủ không phải liền là một cái tà thần dạy sao có thể đi và còn không thể lui mà lại coi như lui hắn tuyệt không tin tưởng cương thủ lại bán đứng một diệp lợi ích ai kỳ xoa một chiếu a tự lai giã một bên xoa h u y ệ t thái dương một bên thở dài một hơi hắn lúc trước trọng thương được đưa đến rượu mộc sơn thời điểm liền không nên để cương thủ cứu hắn hắn tình nguyện tu dưỡng cái mấy năm mỗi ngày ăn cô n trùng cũng không muốn khi cái này hòa ảnh đây cũng không phải là cái gì vợ x e o lẹt mà là hắn phát ra từ nội tâm ý nghĩ chỉ tiếp hiện tại hối hận cái gì đều đã đã chậm thùng thùng vào đi nghe thấy có người gó cửa tự lai giã cũng không ngẩng đầu lên nói một tiếng đi vào là một tên mặt mang động vật mặt nạ ám bộ thành viên hắn một bên đưa lên một phần tình báo vừa nói mới nhất lấy được tin tức trước đó vài ngày vụ ẩn thôn nhận thế lực không rõ thành viên tập kích nhiều người thụ thương tử vong liền ngay cả một đôi nhân chủ lực ta ái la cũng bị đối phương cho bắt đi t h ủ y ảnh gửi thư hy vọng có thể tìm ra những người này đoạt lại nhân chủ lực tự lai ra sau khi nghe xong không nói gì thêm mà là yên lặng t r a xét càng thêm cẩn thận tình báo khi thấy phía trên kia liên quan tới địch nhân quần áo kỹ càng miêu tả sau hắn đột nhiên khẽ giật mình liên tưởng đến ngày đó hắn nhận tập kích u chị hạ ít r i ệ cùng cái kia đồng bọn mặc không phải liền là cái này hỏa vân vào sao chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều là đến từ cùng một cái thế lực có lẽ nhằm vào vĩ thú nhân trụ lực xuất thủ cũng không phải là cái gì trùng hợp ngẫu nhiên tự lai giã cảm giác mình đã bắt lấy chuyện này bên trong một cái đầu sợi mặc dù không biết mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì nhưng hiện giai đoạn mục tiêu của đối phương khẳng định là nhân trụ lực không sai lập tức phái người tiến về nham ẩn thôn cùng vân ẩn thôn xác nhận nhân trụ lực vấn đề an toàn là hòa ảnh đại nhân chờ một chút ta ái la bị bắt đi chuyện này xa ẩn thôn biết không hẳn là biết ẩn trong khói phương diện tựa hồ cũng không có ẩn tàng ý tứ tự lai g ã gật gật đầu phất tay để nó lôi ra cũng là loại sự tình này là g i ấ u diếm không được hiện tại thẳng thắn còn có thể liên hợp cùng một chỗ đem địch nhân tìm cho ra đem người trụ lực bật lại nếu là che giấu các loại đúc thành sai lầm lớn đằng sau xa ẩn thôn tuyệt đối cùng ẩn trong khói không xong dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói ta ấy la chỉ là vụ ẩn thôn thuê đi qua sớm muộn là phải trả trở về hy vọng không phải ta muốn dạng như vậy không phải vậy giới lì dạ lại sắp xuất hiện hiện hạ kiếp t h ư lai dã nhìn qua ngoài cửa sổ liên thanh t h ở dài chẳng qua là khi vài ngày sau hắn lần lượt thu hồi n h a ẩn thôn cùng vân ẩn thôn hồi âm sau chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh v â n ẩn sớm bị mất hai đôi nhân trụ lực nham ẩn ngũ vị nhân trụ lực cũng mất người trước nghe nói là nhận lấy không rõ nhân sĩ t ậ p kích rất nhiều chân q u ý thi thể đều bị trộm đi cuối cùng đang truy kích trong quá trình chạy trốn tới hậu sơn địch nhân đem hai đôi nhân trụ lực đánh bại mang đi đến nay không còn tin tức nhưng là nham ẩn thôn cho r a thuyết pháp lại hoàn toàn khác biệt bọn hắn nói ngũ vị nhân trụ lực là bị chú linh cho mang đi hiện tại ngay tại nắm chặt thẩm vấn lần trước đang chiến đấu cuối cùng bắt lấy đặc cấp chú linh chân nhân đây có lẽ là cái thứ nhất bị bắt sống đặc cấp chú linh tại bỏ ra một chút đền bù sau n h a m vẩn thôn người đã xem như triệt để thăm dò chân nhân năng lực sau đó liền đem hắn hoàn toàn trói lại không cho hắn bất luận cái gì tiếp xúc người khác cơ hội cùng lúc đó ở trên người hắn làm lấy đại lượng thí nghiệm cũng nhiều lần nếm thử t r a tấn bức cung nhưng là chân nhân không nói gì hắn biết địch tiên sinh nhất định sẽ tới cứu hắn hai loại hoàn toàn khác biệt thuyết pháp trực tiếp làm cho tự lai ra có chút im lặng muốn đều là giống vân ẩ n như thế ngược lại nói t h ô n g nhưng vì cái gì chú linh lại đột nhiên đối với v ị thú cảm thấy hứng thú không thể tưởng tượng nổi khó có thể lý giải được chẳng lẽ nói còn có mặt khác một đám thế lực cũng đang đánh thứ này chủ ý tự lai giã làm sao cũng nghĩ không thông kỳ thật không nghĩ ra là được rồi bởi vì vậy cũng là thận tư hồ biên loạn tạo đợi đến tự lai giã xem hoàn toàn bộ tình báo sau sắc mặt đã biến mười phần ngưng trọng bởi vì hắn phát hiện hiện tại đại bộ phận vĩ thu hoặc là nhân trụ lực thế mà đã tất cả đều đã mất đi hành tung cùng tin tức hiện tại trừ bắt vĩ cùng cựu vĩ hai người trụ lực vị trí là có thể hoàn toàn xác định bên ngoài mặt khác vĩ thu cùng nhân trụ lực tất cả đều tung tích không rõ b ế t bắt nhất kết quả chính là tất cả đều rơi vào những người kia trong tay nếu có người thu thập vĩ thu là vì một lần nữa bước lên chiến tranh lời nói như vậy sự tỉnh liền rất là phiền t h o á ý vị này đối phương khả năng đã thu thập đủ bảy chỉ vi thú không đ ố i là sáu chỉ lang nhẫn thôn dị nụ dị kỳ kia tựa hồ cũng không có gặp phải độc t h ủ tự lai giã vừa nghĩ như vậy từ ngoài cửa liền lại tiến đến người báo cáo hỏa ảnh đại nhân vừa nhận được tin tức mới nhất làng nhẫn thôn trước đó không lâu nhận lấy đặc biệt đáng sợ t ậ p kích thương vong vô số liền ngay cả thất v i nhân chủ lực cũng bị bắt đi thất v i nhân chủ lực cũng bị bắt đi tự lai giã hoảng hốt một chút hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy trong tay đối phương đã góp nhặt không chỉ có một con hai cái vi thú bắt đầu toàn lực điều tra hiệu tổ chức này ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì tự lai giã lấy ra hỏa ảnh p h á c h lực bắt đầu điều tra mấy ngày nay hắn cũng không có nhàn rỗi luôn luôn xác định mục tiêu lần này cũng chính là thần bí thuê tổ chức hiểu chỉ là tổ chức này có chút quá vô danh liên quan tới hiểu tổ chức kỹ càng tình báo căn bản không có bất quá tự lai giã lại là thông qua dưới mặt đất đội kim vừa mua đến một cái giá trị liên thành tình báo hiểu tổ chức thủ lĩnh tự hồ muốn đích thân đến một chuyến một diệp mang đi cựu vĩ nhân chủ lực tự lai giã không biết đối phương nguồn tin tức là cái gì nhưng lại không thể không phòng t ấ u chương xong chương bốn trăm chín mươi tám có lợi có hại b ộ ân muốn đi một diệp tin tức đương nhiên là cái nào đó sừng đều bán đi tình báo hơn nữa còn bán một cái giá tiền rất lớn hắn cũng không phải muốn phản bội tổ chức chẳng qua là cảm thấy tình báo này có thể lợi dụng một chút con không phải vậy không khỏi cũng quá lãng phí dù sao lấy thủ lĩnh thực lực coi như thật bị một diệp cho biết cũng tuyệt đối không ảnh hưởng kết quả một cái nữa tình báo ở trong lại không có đề cập thời gian cụ thể không nói trước nhận được tin tức người có thể hay không tin tưởng coi như thật bị một diệp biết bọn hắn còn có thể một mực đề phòng không thể nào, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý từ trên tổng hợp lại s ừ n g đều đem phần tình báo này bán một cái giá tiền rất lớn sau đó đ ổ i kim chỗ lại dùng phần tình báo này từ một diệp nơi đó đổi lấy đại lượng lợi ích cùng nhu cầu tự lai giá lại bởi vì phần tình báo này liên tưởng đến rất nhiều cảnh giác ai cũng không có thua thiệt như vậy ai thua lỗ một diệp cửa chính cái gì cư dân chứng ta chỉ là cái tiểu thương ra bán đồ vật đó a vậy liền đem giấy thông hành lấy ra nhanh lên có có có ở chỗ này đây quá hạn lấy về đi không cho vào lúc này mới quá hạn ba trời ạ dàn xếp một cái đi đi đi, đi, đi lấy đi ta nói cho ngươi đừng làm bộ dạng này a mau đem tiền thu hồi đi không phải vậy ta hiện tại liền bắt ngươi cửa ra và o thủ vệ nghị ra trực tiếp đem người ngăn tại bên ngoài không cho vào nghĩ đến lấy tiền tiêu thay vị kia càng là kém chút bị tóm lên đến bên ngoài một đám vào không được người đều tại im lặng sốt ruột làm sao trong lúc bất chợt liền kiểm tra như thế nghiêm ai nói không phải đâu dĩ vãng mặc dù cũng có muốn giấy thông hành thời điểm nhưng quá thời hạn tầm vài ngày đều là chuyện thường xảy ra lại nói ngươi cũng không để cho ta đi vào ta làm sao bổ giấy thông hành a đi đi đừng tại đây quỷ tê ta nghe ta đại di ra tỉ tỉ cháu trai mãi mãi cháu trai đồng học nói tựa như là một diệp gần đây chỉnh thể giới nghiêm làm không tốt ta lại phải đánh nhau a thật đó a tốt như vậy bưng quả nhiên lại phải đánh nhau lần này là với a i đánh lôi c h i quốc hay là thổ c h i quốc ta đây cũng không biết dù sao không thể nào là phong c h i quốc cùng thủy c h i quốc cái kia không nói nhầm thôi thủy c h i quốc ly hỏa c h i quốc xa như vậy còn kết minh phong c h i quốc cũng bị đánh cho tàn phế hiện tại tự vệ cũng khó khăn ta nghe tin tức ngầm nói a bốn khi thận tư một đoàn người bồi tiếp tá trợ đi vào một diệp phía ngoài thời điểm t r ư ớ hết nhất liền thấy một màn này trên cơ bản có thể tuyên bố muốn trà trộn vào đi tìm cơ hội ám sát kế hoạch trực tiếp liền ngâm nước nóng m ộ t diệp đây là phát cái gì thần kinh làm sao trong lúc bất chợt làm ra tới một màn như thế thật tư có chút nghiến răng k ẹ t kẹt hắn ngược lại là có thể dùng thủy ảnh cố vấn thân phận đi vào nhưng hắn lần này tới là tìm phiền thoái một khi bại lộ liền có thể cho ẩn trong khói mang đến đại phiền thoái hiện tại ẩn trong khói cùng m ộ t diệp quan hệ chính là thời kỳ trăng mật xem ở chiếu mỹ minh củng hộ dù kỳ mạn chết trên mặt mũi hắn không có cách nào vung cái nổi này mà nếu là lấy thân phận của mình đến lúc đó giải thích thế nào đều được. dù sao thủy ảnh cố vấn b ấ t quá là cái hư trước liền nói đã sớm không làm nữa hợp tình hợp lý không bằng d ạ n g này ta đi vào trước mặc dù ta không có giấy thông hành nhưng là nhận được ta trở về tin tức sau tạp tạp tây lão sư hẳn là sẽ tới đón ta sau đó thận tư đại ca các ngươi lại nghĩ biện pháp tiến đến cùng ta tụ hợp ta chợ đưa ra một cái biện pháp thận tư suy nghĩ một chút gật đầu nói chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có làm như vậy ngươi đi vào trước lúc buổi tối chúng ta tại nhà ngươi tụ hợp Tốt. không bỏ ra nổi bất luận cái gì chứng minh tá trợ chỉ là lộ ra trên đầu một diệp băng bảo vệ chán sau đó cùng thủ vệ không biết nói thứ gì liền bắt đầu chờ đợi qua không đầy một lát quả nhiên tạp tạp tây tới sĩ quan cấp cao t r ợ mang đi nhìn thấy một màn này thật tư liền biết kế hoạch đã thành công một n ữ a chờ đến ban đêm lại để cho á phi dùng thần uy dẫn bọn hắn đi vào kết giới là cái gì a phi muốn vào liền bảo nghĩ ra liền ra căn bản ngăn không được hắn không phải vậy thật đúng là đau đầu hơn một trận một bên khác tạp tạp tây tại nhận được tá trợ sau lại là kinh ngạc lại là nghi ngờ hỏi ngươi làm sao đột nhiên liền trở lại sinh mục t h ậ n ti những người kia đâu thật tư đại ca nói đã không có cái gì có thể sẽ dạy cho ta cho nên liền để ta rời đi ta nghĩ nghĩ về tới trước nhìn xem sau đó lại quyết định là lưu lại hay là rời đi ta trợ chín h thật một giả nói mặc cho ai cũng không nghĩ ra hắn lần này trở về chân chính mục đích là báo thủ mà lại là hướng đã thoái vị hòa ảnh báo thủ tạp tạp tây cũng không có suy nghĩ nhiều ngược lại là ta trợ trở về mà cảm thấy cao hứng trở về liền tốt nếu là biết ngươi trở lại minh nhân cùng tiểu anh nhất định sẽ cao hứng phi thường Tá hiện ẹ nhàng gật đầu bọn hắn đều không ở trong thôn、sao. đúng h à, gật vậy từ đầu đều k ở sao, ngươi sau khi đi, minh nhân nhân ngoài hành đúng nữa quên mất ngươi đã gặp tự lai giã đại nhân cùng minh nhân. giã gặp giã khi đi, lai đại rồi, lai đại i sau suýt ra tu theo h đã mất tự tự à, tại minh nhân tại rượu m ộ t sơn lý tu hành tiểu anh cũng đi theo cương thủ bên người đại nhân ra ngoài tu hành hiện tại cũng không ở trong thôn tá trợ nghe chút trong lòng lập tức dễ dàng rất nhiều hắn tại trở về trước đó còn có tưởng tượng qua nếu là cuối cùng minh nhân cùng tiểu anh đứng trước mặt của hắn ngăn cản hắn hắn sẽ làm như thế nào đáp án là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hắn cho dù là minh nhân cùng tiểu anh cũng giống vậy bất quá có thể không đối mặt bọn hắn đương nhiên vẫn là tốt hơn đúng rồi ta vừa rồi lúc tiến vào phát hiện thôn ngay tại nghiêm t r a là đã xảy ra chuyện gì sao nâng lên việc này tạp tạp tây sắc mặt lập tức nghiêm túc trước mắt biết nội tình người còn không nhiều tình huống cụ thể ta không có cách nào nói cho ngươi ngươi chỉ cần biết gần nhất khả năng có địch nhân sẽ chui vào một diệp làm phá hư ngươi trở về xác thực không phải lúc bất quá như là đã trở về liền an tâm ở lại đây đi thôn đã làm tốt chuẩn bị ứng đối tự lai giã đại nhân à đối với ngươi còn không biết đi tự lai giã đại nhân đã trở thành mới h o à ảnh thuận tạp tạp tây ngón tay phương hướng ta chợ cũng nhìn thấy ngay tại lửa nóng kiến tạo đợi thứ năm h ỏ a ảnh pho tượng ta chợ lập tức mắt sáng lên trong lòng có số chuyện này với hắn báo t h ủ có lợi nếu như thì dù r è n xạ dù tô bi hay là h ỏ a ảnh lời nói ám sát h ỏ a ảnh độ khó có thể nghĩ nhưng nếu đối phương lui xuống tới như vậy bên người bảo hộ tự nhiên sẽ t r ợ t hạ xuống hành động sát xuất thành công sẽ cực kỳ gia tăng mà lại nghe tạp tạp tây nói tới trong khoảng thời gian gần nhất này tựa hồ một diệp bản thân cũng không an ổn có lẽ là đắc tội cái gì thế lực cho nên mới sẽ giới nghiêm nếu như có thể mà nói bọn hắn thậm chí có thể thừa cơ đục nước béo cỏ Chờ hiện tạp i một d chỗ địch phòng nhân để tạp tây h h hôn hắn thủ. n luận bọn Trong n sau, lại đọc g nhiệt tình mời mình đệ tử ăn một bữa cơm sau đó tá chợ mới lấy cần nghỉ ngơi làm lý do về tới trong nhà mình cũng không biết có phải hay không bởi vì ấ y náy hay là lo lắng ngủ chỉ hạ vong hồn sẽ đến báo thù đến mức cụ c h í hạ trụ sở d ù cho chiếm cứ rất lớn một khối diện tích cũng đến nay không có bị dỡ bỏ tùy ý nó tiếp tục hoang phế u ố n g dưới tá trợ về tới chính mình cái này không có một ai trong nhà nhìn xem rơi khắp nơi đều là cho bụi đứng thẳng đ ử a n g à y sau đó mới bắt đầu tổng vệ sinh thanh lý toàn bộ trụ sở đương nhiên là không thể nào hắn cũng chỉ cần đem một mình ở địa phương thanh lý đi ra thuận tiện lại nhiều quét dọn ra mấy gian có thể ở lại người gian phòng cho thận tư đại ca bọn hắn dự trở lại đến là đủ rồi vừa bận bịu này sống trời liền đã tối mà lúc này a phi cũng mang theo thận tư bọn người lạng yên không tiếng động lẹn vào đến một diệp đ thật tư đầu tiên h là đem chính mình hôm nay từ tạp tạp tây nơi đó biết được tình báo nói cho thật tư sau đó mới dẫn bọn hắn đi hướng diên phần mình gián phòng có ngoại địch xâm lấn nếu như không phải chỉ lời của chúng ta sẽ là ai chứ thật tư cẩn thận nghĩ nghĩ bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt dù thế nào cũng sẽ không phải trường môn mang theo bội ân lục đạo dết tới đi không biết không biết theo lý mà nói trường môn cũng không đến mức sớm như vậy liền đánh cựu vĩ nhân trụ lực c h ủ ý một cái nữa bội ân muốn g i ế t tới tin tức mộc diệp làm sao lại sớm biết cho nên chắc chắn sẽ không là tên kia t h ậ n tư bị chính mình cho thuyết phục dù sao ai cũng không muốn ở trong giấc mộng liền t r ú n g vào một phát siêu thần la thiên trinh lại hoặc là địa bộ thiên tinh hắn mặc dù không sợ trường môn người khác lại không được vạn nhất mộc diệp lão niên ép bốn thiên đoàn đều bị người khác giết chết dẫn đến hắn kết thúc không thành nhiệm vụ vậy hắn coi như người thật t cho nên vì cam đoan nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành tốt nhất là để tá trợ tiến hành sau cùng bồ đao thứ yếu là do hắn tiến hành phụ trợ đánh g i ế t bất quá tá trợ nói lên đề nghị rất tốt bọn hắn đúng là thích hợp đục nước béo cỏ không phải vậy một khi đánh cỏ đ ộ n g rắn liền dễ dàng dẫn đến độ khó tăng vọt khiến cho cá biệt lao bức đạp may mắn sống sót mà đây là tuyệt đối không cho phép hôm sau tá trợ sáng sớm liền đi ra ngoài mặc dù cảm thấy không quá giống là trường môn tập kích một diện đoạn kia kịch bản nhưng vì để phòng vắn nhất hay là trước xác định một chút nếu là thật là trường môn lời nói vậy liền cái gì cũng đừng nói tranh thủ thời gian đậu thủ đi nếu là người khác lời nói liền có thể chờ một chút sau đó đục nước béo cỏ cho nên tá t r ợ cần đạt được càng nhiều tình báo chí ít hiện tại cũng không có người hoài nghi hắn lúc này trở về động cơ và mục đích đây là hắn có thể lợi dụng ưu thế lớn nhất a đúng rồi hắn còn cần kiêm chức đưa cơm nghiệp vụ điểm tâm cơm chưa cơm tối đương nhiên đều muốn ăn được ăn khuya cũng có thể có bọn hắn không quá thích hợp lộ diện gánh nặng này tự nhiên là cũng chỉ có thể rơi vào tá t r ợ trên bờ vai về phần tá t r ợ đối với cái này có ý kiến gì hay không cùng muốn nói ưu mỹ ngôn ngữ ha ai quan tâm a thế là chỉ thấy tá trợ một bên ở trên đường đi tại trong tay s á c h lấy mấy túi lớn bữa sáng tá trợ thật là ngươi sao tá trợ một đạo thanh â m ngạc nhiên đột nhiên từ một bên văng lên làm cho tá trợ bất đắc di thở dài hắn lần này trở lại trong thôn không nguyện ý nhất chính là gặp người quen có thể hết lần này tới lần khác sáng sớm hôm nay liền mở ra cái ví dụ xấu mắt nhìn người tới tá trợ mặt không thay đổi nói là n g ư ơ i a tỉnh giã tỉnh giã thả ra trong tay hoa lập tức vội vội vàng vàng chạy tới mười phần ngạc nhiên hô thế mà thật là tá trợ quân còn sống tá trợ quân ngươi là lúc nào trở về a làm sao cũng không nói một tiếng hiện nhiên thường xuyên phạm hoa si không chỉ là tiểu anh một người tỉnh giã cũng không tốt gì nếu không tại sao nói hai người bọn họ là bạn tốt đâu ha ha hôm qua vừa trở về còn chưa kịp nói cho mọi người ta đã nói rồi ta trợ quân khẳng định không phải loại người như vậy đúng rồi tiểu anh nàng ta biết tiểu anh cùng cương t â y đại nhân ra ngoài tu hành ta hôm qua đã gặp được tạp tạp tây lao sư còn có việc sao đối mặt tá trợ lãnh đạo tỉnh giã tựa hồ sớm đã thành thói quân đấy tá trợ quân không phải một người ở sao làm sao mua nhiều như vậy bữa sáng tá trợ hơi ngướng mày ta hiện tại sức ăn rất lớn không phải vậy theo không kịp tiêu hao thể lực nếu như không có việc gì lời nói ta phải đi tỉnh giã vừa muốn nói cái gì liền nghe trong phòng mụ mụ đang gọi nàng nàng cũng chỉ có thể vội vàng quay người nói ra vậy ta đi vào t r ư ớ c hỗ trợ mấy ngày nay ta sẽ tổ chức mọi người cho n ệ đón tiếp nếu là bọn hắn biết ngươi trở về nhất định sẽ cao hứng phi thường quyết định như vậy đi bãi m a i căn bản không cho tá t r ợ cơ hội cự t u y ệ t tỉnh giã xoay người chạy trở về trong tiệm tá t r ợ thì là một mặt bất đắc dĩ cùng n ô n g ngữ làm sao sự tình biến càng ngày càng không xong hắn không cần đón tiếp cũng không muốn gặp những bạn học này bởi vì hắn biết khi hắn lựa chọn hướng những người kêu báo t h ù thời điểm liền nhất định sẽ không lại lưu tại một diệp cũng nhất định cùng bọn hắn không còn là bạn đường thậm chí làm không tốt hắn tại bị truy na thời điểm đến bắt hắn chính là ngày xưa những ngày gương mặt quen thuộc nhưng là những lời này hắn hiện tại cũng không thể nói lắc đầu hắn chuẩn bị đi một bước nhìn một bước bất quá như hôm nay sáng sớm dạng này một người mua nhiều như vậy thức ăn sự tỉnh không có khả năng làm tiếp liền ngay cả tỉnh giã loại này đầu góc cũng bắt đầu hoài nghi những người khác thấy được sẽ chỉ cảm thấy càng thêm kỳ quái bữa sáng phân lượng không nhiều còn có thể hồ lộng đi qua đ hiện lại cơm c trưa tại bọn hắn đều không phải là cái gì học sinh nghèo trong tay đều có chút tiền cộng thêm bên trên xác thực thật lâu không thấy được tá chợ cho nên đều vui vẻ đồng ý đinh thứ cẳng là hai mắt sáng lên thuyết phục đám người đem liên hoan địa điểm phóng tới cửa hàng thịt nướng đương nhiên không phải thu đạo bộ tộc cửa hàng t h ị t nướng bởi vì nơi đó tiêu phí quá cao cho dù là xem ở tộc nhân trên mặt mũi giảm giá cũng rất không có lời tại hương vị cùng số lượng ở giữa đinh thứ quả quyết lựa chọn người sau cho dù tốt ăn đồ vật ăn không đủ no cũng không tốt sau đó tỉnh giã liền đem tin tức tốt này nói cho một mặt táo bón tá t r ợ tá t r ợ là thật không muốn đi nhưng là lại lo lắng đối phương sẽ làm ra phiền t o á i càng lớn đến cho nên nắm l ô mũi đồng ý chỉ là một bữa cơm mà thôi nhiều nhất lãng phí thời gian hai tiếng đằng sau liền sẽ không lại có người đến phía ta ngay tại tá chợ cùng một diệp tiểu cường bọn họ vui sướng ăn thịt nướng thời điểm nguy cơ l ạ g yên giáng lâm một diệp ngoài thôn bội ân xúc sinh đạo ngồi tám chỉ chim bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống sau đó mặc kệ người chung quanh kinh dị ánh mắt lập tức hai tay hướng mặt đất vỗ thông linh chi thuật bình một tiếng bội ân sáu đạo toàn thể tham thượng lúc này chung quanh chuẩn bị ra vào một diệp người đã phát giác ra không thích hợp mặt lộ sợ sệt chi sắc liên tiếp lui lại bắt đầu đi bội ân tu la đạo tiến lên một bước kéo xuống tay phải lộ ra cơ quan bên trong năm ngón tay phi đạn hiu hiu, hiu. trong n á y mắt đại lượng đạn hỏa tiễn liền bắn ra đem bên này phát sinh bạo tạc lại thêm cái này tê tâm liệt phế tiếng la t r u n g quanh một diệp nhị dạ lập tức thả ra trong tay hết thảy bắt đầu hướng bên kia tiến đến lúc này bội ân sáu đạo đã không nhanh không chậm vượt qua đã biến thành phế tích một diệp cửa lớn tiến vào một diệp bên trong có phụ trách phụ tìm kiếm nhân chủ lực, có thì phụ trách gian á m s đạo lần lượt rút ra linh hồn đọc đến những người này ký ức ý độ dùng loại phương thức này tìm tới cựu vị nhân chủ lực thế nhưng làm ấy cái này tiểu lâu là có thể biết cái gì à cho nên bận rộn nửa ngày vẫn là không thu hoạch được gì lúc này thiên đạo trực tiếp thẳng đến một diệp h ỏ a ảnh cao ốc mà đi hắn không biết cựu vĩ nhân trụ lực có phải hay không ở nơi đó nhưng hắn biết muốn bức bách cựu vĩ nhân trụ lực hiện thân liền đầu tiên muốn hủy đi nơi đó toàn bộ một diệp trong nháy mắt liền loạn làm một đoàn tự lai giã trước đây hạ đặt những cái kêu mệnh lệnh phần lớn đều biến thành vô dụng công hắn làm sao cũng không nghĩ đến địch nhân thế mà lại trực tiếp từ cửa chính đánh vào đến chui vào vụ trộm làm phá hư căn bản không cần chính là ngạnh thực n g h ĩ n ép tự lai đã nhận được tin tức sau vừa sợ vừa giận đồng thời cũng chỉ có thể là lập tức triệu tập nhân thủ tiếp viện hắn không tin tập hợp toàn bộ diệp lực lượng chẳng lẽ còn không đối phó được sáu địch nhân các loại truyền đạt xong hắn tất cả chỉ lệnh sau hắn trực tiếp thoát khỏi h ỏ a ảnh trường bảo đổi lại đã lâu trang phục chiến đấu đi ra h ỏ a ảnh cao ốc h ỏ a ảnh xưa nay không là ở tại hậu phòng tuyến bên trên sẽ chỉ ra lệnh p h í a nhân h ỏ a ảnh đã là trách nhiệm cũng mang ý nghĩa một cái thôn sức chiến đấu cao nhất chẳng qua là khi hắn đi ra hoả ảnh cao ốc lúc chạm mặt tới một tên địch nhân lập tức làm hắn lâm vào chân kinh cùng trong hoảng hốt là ngươi sao di n g ạ đã lâu không gặp tự lai g ã lao s bội ân thiên đạo người m ặ c hỏa vân bảo cứ như vậy khuôn mặt bình tĩnh đứng ở tự lai r ã trước mặt cách đó không xa chung quanh thì là còn lại bội ân ngay tại n h ấ t lên bạo tặc cùng hỗn loạn đã cách nhiều năm sư đ ồ ở giữa rốt cuộc gặp lại lần nữa chỉ bất quá nghĩ không ra thế mà lại là loại trường hợp này bốn một diệp thôn tây gian nào đó cửa hàng thịt nướng bên trong khi tiếng nổ mạnh cùng tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên ta chợ một đám người liền lập tức v u n g đua xuống thật nhanh đi ra phía ngoài xem xét tình huống gặp có nhận biết n h ĩ ra nhanh chóng đi ngang qua bọn hắn vội vàng gọi lại hỏi thăm tình huống tình huống cụ thể ta cũng không biết chỉ biết là có địch nhân từ cửa chính đánh vào tới hiện tại hỏa ảnh đại nhân truyền lệnh tất cả c h ủ h u nhìn cùng c h ủ h u nhìn trở lên lập tức v ô n g xuống trong tay đồ vật cùng nhiệm vụ toàn lực chặn đánh bệnh nhân sinh tử bất luận các ngươi cũng đều là h ạ n h ẫ n không cần n g ê n h địch nhanh đi tị nạn đi đối phương sau khi đi tỉnh giã bọn người tất cả đều hai mặt nhìn nhau không thể tin được chẳng lẽ là lại một lần giới nghĩ dạ đại chiến sao vân ẩn hay là nham ẩn đánh tới không có khả năng lộc hoàn lập tức liền hủy bỏ nếu như là hai nước giao chiến ngay từ đầu chiến trường viện không có khả năng ở chỗ này lộc hoàn nói không sai nếu thật là đều bị đánh đến quê nhà tới cái t i ê trên cơ bản cũng cách bị diệt quốc không sai bị lắm thế nhưng là rất hiển nhiên không tới một bước này mà lại hắn cũng không thấy đến cái nào nhịn thôn có bản lĩnh có thể vòng qua một diệp tất cả phòng tuyến bên thay mắt trực tiếp đánh tới cửa nhà đến cái kêu mang ý nghĩa khoa tình báo tất cả gián điệp đều chết hết sạch hiện tại đừng nói những thứ này chúng ta làm sao bây giờ muốn đi trợ giúp vẫn là đi tị nạn tất cả mọi người nhìn về phía lộc hoàn dù sao trong bọn họ cũng chỉ có lộc hoàn trở thành chủ u nhìn lại trí thông minh là cao nhất lộc hoàn hơi trầm ngâm một chút nói cá nhân ta đề nghị vẫn là đi tị nạn bởi vì hỏa ảnh đại nhân mệnh lệnh đã rất rõ ràng ít nhất phải đến chủ u nhìn trở lên mới có tư cách tham dự vào trong chiến đấu đi. đã nói lên địch nhân thực lực rất mạnh hạ nhận đi cũng là chịu chết h ổ n g cho nên mới đề nghị đi tị nạn bất quá ta mớn nếu như cứ như vậy trực tiếp đi tị nạn lời nói mọi người hẳn là đều không cam tâm đi lộc hoàn đ ố n g nhiên lời nói xoay chuyển nhìn xem đám người giang lập tức nết miệng cười một tiếng biểu thị chính là cái ý tứ này những người khác cũng đều không sai bịt lắm mau nói đi đến cùng thế nào làm ta đều đã không thể chờ đợi đầu tiên tại không xác định địch nhân thực lực trước đó tuyệt đối không có khả năng liều lĩnh chúng ta liền lấy bên này làm trung tâm hướng chiến trường phụ cận tiến lên lấy cứu người sơ tán đám người làm chủ nếu như đụng phải địch nhân p hẳn hẳn so với trực tiếp đi tị nạn hiển nhiên hay là lộc hoàn đề nghị càng hợp bọn hắn tâm lý mặc dù bọn hắn càng muốn trực tiếp cùng địch nhân tiến hành chiến đấu nhưng dùng chân góp nghĩ cũng biết lấy bọn hắn thực lực bây giờ đại khái rất khó phát huy cái tác dụng gì sẽ còn cản trở dù sao đần lý nhi bàn bạc cũng nên biết dám đánh bên trên một diệp văn nhân làm sao có thể là bình thường địch nhân về phần phân tột thì càng đơn giản lấy tất cả ban làm đơn vị hành động bởi vì lẫn nhau ở giữa phối hợp càng ăn ý có thể phát huy ra càng lớn sức chiến đấu về phần tá trợ tỉnh giã lúc đầu muốn kéo vào chính mình đ o à nội đ những người khác cũng đều cũng không ngại tá trợ gia nhập nhưng là ngoài ra còn có mục đích khác tá trợ làm sao có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động ngay sau đó cũng không chút nào do dự cự tuyệt sau đó một thân một mình rời đi mặc dù đã sớm biết tá trợ là cái dạng gì tính cách nhưng là như vậy quái gợ không thích sống chúng cách làm hay là để một số người trong lòng rất có phê bình kín áo thật giống như bọn hắn trước đó giúp tá t r ợ đón tiếp là nhiệt tình mà bị h ờ hứng một dạng tấu chương s o n g chương năm trăm linh một để thế giới này cảm thụ đau đớn g đăng tràng. Tình báo còn không có tham được, không được, Tình còn tham báo có dò t h ầ n t i chật chật hai lần dùng ánh mắt còn lại lường a phi một chút cũng không biết con hàng này có phải hay không người biết hắn cảm giác lần này a phi có thể là không biết không phải vậy khẳng định sẽ ngăn cản hắn đến một diệp dù sao vạn nhất nếu là hắn lại cùng bội ân sáu đạo đối đầu giữa song phương tất nhiên là muốn đánh nhau chết sống a phi tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy một m à n này như vậy nói cách khác cái này rất có thể là trường môn tự tác chủ trương không có thông báo a phi sau kết quả t h ầ n t i đột nhiên rất ngạc nhiên lúc này a phi dưới mặt nạ thần sắc sẽ là bộ giá gì thật t i đoan không n g u mấy a phi đúng là không biết trường môn muốn ở thời điểm này tìm đến một diệp phiền phức nếu là hắn sớm biết nói tuyệt đối sẽ không tới bởi vì đến một lần dạng này sẽ vì trường môn hành động tăng thêm biến số thứ hai làm không tốt sẽ còn đem chính mình cho c u ố n vào hắn trừ phi điên rồi mới có thể nguyện ý tất cả mọi người hướng cùng một chỗ đụng mà càng thêm để hắn ánh mắt lạnh lùng chính là trong toàn bộ quá trình tuyệt tên k i a thế mà một lần mặt đều không có lộ ra đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ ai nha đây là xảy ra chuyện gì thật náo như ta đều loại thời điểm này a phi còn tại cố gắng chăm chú duy trì lấy người của minh thiết đáng giá một cái nhất truyền nghiệm thường phi đoàn ma quyền sát trưởng mặt lộ n h a răng cười tựa hồ rất muốn mượn cơ hội này đại khai xa giới t h ậ n ti nhìn hai hàng này một chút nói một câu đừng nóng n ộ i để phi tiêu lại bay một hồi ân nào có phi tiêu ai dám đánh lén phi đoàn đại gia m u ố n chết liền cái này trí thông minh đ o á n chừng đợi này là xem không hiểu phim cũng không chờ lâu rất nhanh t h ậ n ti liền thấy ta trợ thật nhanh đến đây hắn vừa mới chuẩn bị đem tự mình biết tin tức tình báo nói một chút liền bị t h ậ n ti trực tiếp đưa tay đánh gãy ta đã biết đi thôi nắm chặt thời gian hành động tốt lần này mục tiêu chủ yếu chỉ có bốn cái theo thứ tự là hỉ dù dẹn xạ dù toby si mu ra đảng ấn ủ tạ t ả n cổ h ạ t cùng mì tổ c ả đỏ hổ mụ ra trước xác định bốn người này chuẩn xác vị trí sau đó phân biệt hành động một m ẹ hốt gọn tranh thủ tại trong thời gian nhanh nhất toàn bộ giải quyết sau đó thừa dịp loạn rút lui ta chợ nói ta vừa rồi thăm dò được một chút tình báo đoàn tàng vẫn là dễ người lãnh đạo hiện tại sát xuất lớn tại dễ trong căn cứ khi dù r è n x a dù tô bị tại từ nhiệm sau liền trở về gia đình mỗi ngày ngẫu nhiên ra ngoài câu cá về phần đủ tạ t ả n cổ h ằ n cùng mì tổ cà đỏ hổ mụ ra hoặc là ở nhà hoặc là tại hòa ảnh cao ốc cái này đơn giản chờ chút bắt mấy cái đầu lưỡi hỏi một chút liền biết dù sao cũng không phải cái gì cơ mật. như vậy thì bắt đầu hành động đi thoại âm rơi xuống thận ti liền kích hoạt lên đ ă n ký trong nháy mắt đổi lại tà thần dạy đoàn phục phi đoàn cùng a phi thấy thế cũng đều học theo tốt như vậy cơ hội biểu diễn đương nhiên không thể bỏ qua tá trợ cũng giống như vậy hắn nguyên bản cũng không muốn cho thận ti đại ca lại thêm phiền phức nhưng nếu thận ti đại ca còn không sợ còn như vậy nâng đỡ hắn hắn đương nhiên càng sẽ không c ố phụ phần này khổ tâm sau đó thận ti đem ở tại trong cơ thể hắn ngủ ngon mạc tiến cho hô lên để phòng vật nhất ngọc tảo ngươi cùng tiểu vương bát lưu lại giữ nhà ngọc tảo đem mặt phồng lên rất không hài lòng nhưng là cũng biết chính mình là cái cản trợ cho nên buồn bực gật gật đầu bốn di ngạn ngươi tại sao muốn làm như vậy nghĩa không phải hy vọng nhất giữa người và người có thể cùng hài chung sống sao tự lai dạo một bên lớn tiếng chất vấn chính mình ngày xưa đệ tử một bên hai tay kết ấ n dùng đầu đầy mái tóc hướng bội ân t i ê n đạo còn đi mà thiên đạo thì là nhẹ nhõm dùng thần la thiên trinh đem chung quanh tất cả công kích toàn bộ bắn ra tại phi tiêu trong tay kiếm rơi xuống đầy đất trong thanh âm chậm rãi nói ra cái kia ngây thơ di ngạn đã sống chết hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là hiệu tổ chức thủ lĩnh cũng là nhân gian chi thần bội ân bội ân thống khổ ý tứ sao cho nên những năm này các ngươi đến cùng đều đã tr tự lai g i a tự mình l ầ m bẩm trong thần s ắ c tràn đầy dãy r u ộ n chúng ta trải qua đều là tự lai giã lao sư n g ư ờ i mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng đồ vật nhân tính bên trong tất cả mặt xấu xa ác độc đều hướng chúng ta thỏa thích t r i ể n lộ lấy sau đó có một ngày ta rốt cuộc h i ể u đó chính là muốn dùng chân thiện mỹ đi cải biến thế giới này để cho người ta cùng người ở giữa có thể hòa bình chung sống là không thể nào một việc nhân loại chỉ có sống ở tuyệt đối võ lực gáp chế xuống mới có thể đi hướng chân chính hòa bình mà vì thực hiện lý niệm này ta cần vĩ thú lực lượng nếu như ngươi còn đem mình làm làm là lao sư của chúng ta vậy liền đem cựu vĩ nhân trụ lực giao ra đi không phải vậy hôm nay qua đi toàn bộ một diệp thôn người đều đem bởi vì ngươi một ý nghĩ sai lầm mà toàn bộ chết ở chỗ này bộ ân thiên đạo nói làm cho tự lai giã khiếp sợ không gì sánh nổi hắn làm sao cũng không nghĩ ra loại này điên cuồng ý nghĩ vậy mà lại là xuất từ đã từng cái kia thiện lương nhiệt tình hào phóng thiếu n i ê n miệng dùng tuyệt đối võ lực đến chấn áp tất cả mọi người cưỡng ép chế tạo một cái hòa bình thế giới cái này hoàn toàn chính là một loại lừa mình dối người cách làm tự lai giã liếc mắt liền nhìn ra lý niệm này là thoát ly hiện thực không hợp lo diệp hư giả biện pháp coi như có thể thành công nhất thời cũng sớ muộn cũng sẽ bị lật đổ hơn nữa còn sẽ tạo thành càng lớn càng rộng phạm vi đổ máu hắn mặc dù đúng là không biết di ngạn ba người những năm này đến cùng đều đã trải qua cái gì nhưng hắn tuyệt không đồng ý chính mình cái này đệ tử lý niệm cùng cách làm càng thêm không có khả năng đem minh nhân g i a o ra di ngạn ta không biết ngươi tại sao phải sinh ra điên cuồng như vậy đáng sợ ý nghĩ nhưng ta không thể không nói cho ngươi ngươi ý nghĩ này là sai lầm chỉ dựa vào võ lực chấn áp có lẽ có thể kiến tạo nhất thời hòa bình nhưng loại này hòa bình là không gì sánh được hư giả là lúc nào cũng có thể bị lật đổ đủ, nếu như ngươi không thể nào hiểu được lời nói như vậy thì đem đường tránh ra nếu không cho dù là ngày xưa ân sư xư, ta cũng sẽ không lưu tình chút nào giải quyết ngươi tự lai giã sắc mặt chấm xuống hắn nhìn xem di ngạn này đôi d ì n n ệ gẳng im lặng không nói trong lòng thì là nhiều một chút suy đoán hắn đồng thời cũng hối tiếc không thôi lúc đó có lẽ hắn không nên liền như thế rời đi nếu như hắn lựa chọn đem cái kêu ba đứa hải tử đều mang về một diệp có phải hay không sẽ có hoàn toàn không giống kết quả nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã chậm thế là tự lai giã hít sâu một hơi thẳng tắp thân thể dùng kiên định ngự khí nói ra tới đi để cho ta nhìn xem ngươi những năm này trưởng thành tại bước qua thi thể của ta trước đó ngươi là tuyệt đối tìm không thấy nhân chủ lực bội ân thiên đạo khẽ gật đầu một cái vậy liền từ ngươi bắt đầu để thế giới này cảm thụ thống khổ đi tự lai giã t ấ u c h ư ơ n g song chương năm trăm linh hai ăn nam chi tâm bội ân dứt khoát ngay cả lão sư cũng không gọi trực tiếp phát khởi tiến công song phương chiến đấu lập tức liền bị động tạo thành thanh tràng hiệu quả người chung quanh cơ hồ rất khó cắm vào tay dù sao bội ân sáu đạo thế nhưng là sáu cá nhân thân là h ỏ a ảnh tự lai cũng đối lên trời đạo như vậy mặt khác bội ân tự nhiên cũng cần có người đi đối phó giống như là tạm tạp tây khải các loại chính là đi chặn đường mặt khác bội ân ngay lúc này có một đám người lén lút đi tới hoả ảnh cao ốc phụ cận cửa chính bên kia bội ân thiên đạo đang cùng tự lai cũng được h i ế n cho nên không ai chú ý h ỏ a ảnh đại lâu mặt sau vu thị thận t i bọn người có thể nhẹ nhõm từ cửa sổ chui vào bất quá mặc dù là như thế thời khắc hối loạn h ỏ a ảnh trong đại lâu vẫn như cũ có thật nhiều nhân thủ vệ dù sao nơi này giữ một diệp rất nhiều cơ mật căn bản không đến kịp rời đi người nào thật tư bọn người mới mới vừa tiến vào liền bị thủ vệ phát hiện mắt thấy liền muốn gây nên càng lớn r ố i loạn thật tư lập tức đem chú lực tập trung ở hết hậu chỗ im lặng mấy tên thủ vệ lập tức hoảng sợ phát hiện vô luận chính mình như thế nào há to mồm đều không thể phát ra bất kỳ than phù phù mấy cái thủ vệ trực tiếp ngã trên mặt đất vừa đem huyết tinh tam nguyệt liêm giữ tại trên tay chuẩn bị chém giết mấy người này phi đoàn thần s á t hưng phấn lập tức cứng ở trên mặt đừng nắm n ộ i phía sau có là để cho ngươi cơ hội đập thủ hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là không nên đánh cỏ kính rắn mà mùi máu tươi sẽ dẫn tới phiền thoái không cần thiết phi đoàn đập đi hai lần miệng mặc dù hay là rất không cao hứng nhưng thận tư lời nói hắn hay là sẽ nghe đi vu thị thận ti một ngựa đi đầu ở phía trước dẫn đường phàm là gặp được nhiều người liền lập tức dùng chú ngôn đem đối diện miệu sát phía dưới mấy tầng không có thu hoạch gì bất quá không sao t h ầ n tư mã bên trên phát hiện mấy cái văn viên đang núp ở trong phòng run l y bày hòa ảnh trong đại lâu trừ đông đảo thủ vệ bên ngoài nhiều nhất chính là xử lý các loại văn bản tài liệu nhân viên mà những người này đại bộ phận đều là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu t h ầ n tư tiện tay bắt tới một người ra hiệu một chút tá trợ tá trợ lập tức hiểu ngay lập tức không có vài giây đồng hồ liền dùng xạ dị gẳng thôi miên năng lực hỏi vật h ắ n m u ố n xạ dị gẳng thôi miên có thể lực lớn bộ phận thời điểm đều rất gần gà nhưng là lấy ra đối phó người bình thường lại là mười phần chất chín tại phía trên nhất một tầng trước đó không lâu một diệp cao tầng vừa lúc ở trong phòng hợp hợp hiện tại hẳn là không có thể rời khỏi vậy thì đi thôi trước khi đi thật tư cũng chưa quên đem những người này tất cả đều ngủ dù sao lấy hắn cẩn thận trình độ là tuyệt sẽ không phạm loại kia sai lầm cấp thấp nếu biết nhiệm vụ mục tiêu ở đâu một đoàn người lập tức nhanh chóng hướng lên nửa đ ư ờ n g gặp phải tất cả mọi người có thể đánh bại liền nhanh chóng đánh bại không kịp liền do thật tư dùng chú ngôn giải quyết tăng thêm tốc độ nói không chừng lúc này đã có người phát hiện trước khi hôn mê nhân viên đang khi nói chuyện thật tư đã xông lên phía trên nhất một tầng thần ư g tư h nhìn i tri ê n đồng năng t lực nhìn xuyên bỗng nhiên đối với phía trước phòng hợp cửa lớn cùng hai bên trái phải vách tường bắt đầu bắn phá đại lượng huyết dịch đạn tùy tiện đánh xuyên cánh cửa cùng vách tường sau đó đem bên trong liên tiếp vách tường đã làm tốt nên địch chuẩn bị một diệp thủ vệ toàn bộ đánh bại máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất bất thình lình công kích trực tiếp đem người ở bên trong tất cả đều đánh cho hồ đồ đợi đến thần tư dẫn người đi, đi vào thời điểm hai bóng người lập tức từ hai bên một tả một hưu phát khởi công kích chính là ự tạ tả tản cổ hạt cùng mì tổ cả đó hồ mụ ra hai cái này lao bang thái là thận tư cố ý lưu lại không phải vậy chỉ là vừa rồi bắn phá cũng đủ để đưa bọn hắn hai cái quy tiên h khả năng ngủ tạ tạng cổ hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ lúc còn trẻ cũng thật sự có tài nhưng là quanh năm ngồi ở vị trí cao lại thêm hiện tại tuổi già sức yếu cho nên cho dù là sau cùng p h ả n kích nhìn qua cũng giống là tại vùng vây dây chết một dạng đều không dùng thận tư xuất thủ ta trợ trực tiếp liền đem hai cái này lao bang thái đánh n g ủ sau đó một tay một cái nắm vớt cổ của bọn hắn lại lôi dậy n g ư ờ i vâng tập chỉ hạ may mắn còn sống sót tiểu quỷ kia ngươi muốn làm gì muốn phản bội thôn sao c nhưng k bọn hắn là ai a bọn hắn thế nhưng là một diệp cao tầng đứng tại một diệp quyền lợi trung tâm tầng chót nhất người a nếu ta chợ còn mang theo một diệp băng bảo vệ chán như vậy bọn hắn liền có quyền lợi mệnh lệnh đối phương bọn hắn có lẽ là thật vinh vang đắc ý đã quen thấy không do lắm hiện tại không khí ta chợ đều bị hai cái này lão ngu xuẩn chọc cười vui lên nếu không có chút nói muốn hỏi bọn hắn hắn hiện tại liền đưa hai người này xuống dưới gặp víu phản bội năm đó u chi hạ diệt tộc đêm hôm đó các ngươi không phải đã sớm nên liệu đến sao ân ngươi đang nói cái gì là u chi hạ ít chia là các ngươi t a trợ trong nháy mắt tiến nhập nổi giận trạng thái đối với bọn hắn bắt đầu cuồn phú nếu n như không phải là các ngươi buộc díu làm ra lựa chọn như vậy như thế nào lại phát sinh đêm hôm đó bi kịch đ ề u đến loại thời điểm này các ngươi thế mà còn muốn đem tất cả trách nhiệm đều vung ra một cái thay các ngươi lưng beo hết thẻ trên thân người các ngươi làm sao phối tai nổ vào u tạ tản cổ hạt cùng m ỉ tổ ca đỏ hổ mụ dạ lập tức ngơ ngác một chút tựa hồ là không ngờ tới tá trợ thế mà biết năm đó phát sinh sự t ì n h chân tướng có thể vậy thì thế nào bọn hắn là chính nghĩa bọn hắn là chính xác nếu như không tiên hạ thủ vi cường lời nói chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn một diệp lâm vào nội loạn bên trong sao nói cho cùng vẫn là tổ cú chi hạ sai nếu như bọn hắn không nghĩ muốn khởi xướng t r ì n h biến tiến hành phản loạn lời nói như thế nào lại phát sinh chuyện về sau bọn hắn là nghĩ như vậy cũng là nói như vậy tá trợ sắc mặt đã có chút tái n h u ậ trong ánh mắt tràn đầy không cách nào che giấu sắc khí ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể sống đến hiện tại nếu không phải ủ trí hạ ít chĩa tên kia uy hiện ở chúng ta không cho phép ra tay với ngươi nếu không liền đem một diệp tình báo tất cả đều công bố ra ngoài ngươi hôm nay còn có thể dạng này đứng ở trước mặt của chúng ta d i ê u võ dương oai là lỗi của chúng ta mặc dù đã sớm biết tộc ụ trí h ạ người đều là bội b ạ c bạch nan lang nhưng vẫn là trong lòng còn có may mắn lúc trước nên c h ả m thảo trừ căn tá trợ sắc mặt trong lúc bất chợt biến mười phần bình tĩnh phẫn nộ khi phẫn nộ vượt qua cái nào đó quắt trị đằng sau liền chuyển biến làm một loại khác tâm tính hắn làm sao cũng không nghĩ ra nguyên lai một diệp c á t cao tầng là như thế này đối đãi bọn hắn tộc cụ trí hạ lại là nhìn như vậy đợi lúc trước bọn hắn làm sự tỉnh a n năm c h i tâm loại này buồn cười đồ vật làm sao lại có a đi chết đi thiên chiếu tá trợ đầu tiên là đánh gây ủ tạ tạng cổ hát cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ tư chi sau đó tại bọn hắn v ặ n mẹo khuôn mặt nhìn soi mói dùng hắc viêm đem bọn hắn cho đốt sống chết tươi thấu chương xong chương năm trăm linh ba căn căn cứ dựa theo ngay từ đầu kế hoạch tá trợ hẳn là trước họ tham gia hỉ dù rẽn xạ dù tổ bị củng xỉ mù dạ đạn dộ hạ lạ sau đó lại trực tiếp v ặ n gãy hai cái này lao bang thái cổ lời như vậy bọn hắn liền có thể lấy nhỏ nhất động tinh cấp tốc rút lui bất quá cho dù là tá trợ lựa chọn dùng thiên chiếu đem hụ tạ tàn cổ hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ cho đốt sống chết tươi cũng không có người đứng ra ngăn cản hắn nếu là báo thù sao liền muốn để cho mình cảm xúc phát tiết ra ngoài thật tư rất hiểu cho nên cũng liền không quan trọng thậm chí nếu như tá trợ không có làm như vậy hắn cũng không ngại tiếp nhận dù sao giống ác tâm như vậy lao giả để bọn hắn chết quá dứt khoắt là tiện nghi bọn hắn cảm giác thế nào ta chợ không nói một lời nhìn qua trước mặt cấp tốc hướng chung quanh k h u y ế t tán hát viêm chẳng những không có báo thù đi sau tiết sảng khoái ngược lại ngưng tụ càng nhiều không đủ còn thiếu rất nhiều hắn muốn hủy diệt càng nhiều lúc này ta chợ tựa như là một cái sắc bạo tạc khí cầu hiện tại chỉ chờ một cái dân bạo thật tư khe nhữ mày nhưng cũng không nói cái gì nếu đáp ứng víu có một số việc vẫn là phải làm nếu như ta chợ thật như vậy triệt để hát hóa lời nói hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản dù sao báo thù loại chuyện này thiên kinh đệ nghĩa lại không thể liên lụy quá nhiều vô tội thật có l ỗ i nơi này phát sinh sự tình tạm thời sợ là không dối gật được thằng đến đủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cá đỏ hổ m ù dạ thi thể cũng triệt để thiêu đốt hầu như không còn sau tá trợ mới dập tắt hát viêm không quan trọng phát hiện liền phát hiện đi thôi người kế tiếp còn đang chờ đâu tá trợ khẽ gật đầu đi theo thận tư sau lưng rời đi năm thần la thiên trinh phanh tự lai đã bị hung hăng đánh bay trên mặt đất ngay cả quảng mang lăn lật ra mười mấy vòng sau mới miễn cưỡng dừng lại ngày xưa đệ tử thực lực cường đại đúng là viễn siêu ra dự tính của hắn hắn từ dưới đất bỏ dậy bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng hòa ảnh cỡ nơi đó tầng cao nhất đ ố n g nhiên giấy lên đại hỏa hơn nữa còn là quỷ dị ngọn lửa màu đen người ở bên trong cũng rất là hỗn loạn tựa hồ là có người thừa dịp cơ hội tiềm nhập hỏa ảnh trong đại lâu tiến hành phá hư nhưng bây giờ hắn không dành bận tâm mặt khác h a i hại tuyển nó nhẹ cho nên hắn lựa chọn đánh bại ngày xưa đệ tử bảo vệ được một diệp thông linh chi thuật và ảnh tự lai ra biết phổ thông thủ đoạn căn bản không đối phó được di ngạc h o nên chuẩn bị phóng đại chiêu tiểu di diễn ra đây là thế nào chỉ ở giữa tiên nhân mắt nhìn tình huống chung quanh kinh ngạc hỏi có cường địch đánh lên một diệp chúng ta không thể không nên chiến hy vọng hai vị tiên nhân có thể giúp ta. sâu làm cùng t r í ở giữa lẫn nhau liếc nhau một cái cùng nhau gật đầu nếu tiểu dị dìa dạ đều nói như vậy như vậy chúng ta hai thanh lão cốt đầu cũng chỉ có thể tái phát vung một chút nhiệt lượng thừa tiểu minh người vẫn chờ ta trở về đâu bất q u á tính toán chuyện nơi đây quan trọng hơn một chút đang khi nói chuyện hai vị tiên nhân trực tiếp nhảy đến tự lai dạ trên bờ vai tự lai dạ cũng chắp tay trước ngực bắt đầu chuẩn bị trạng thái tiên nhân lại nói tiểu minh người trạng thái tiên nhân tu hành thế mà so tiểu dị dìa dạ còn tốt hơn một chút tiểu dị dịa dạ thiên phú cũng không kém chính là lúc trước tổng lười biếng bằng không thì cũng sẽ không mỗi lần đều gọi chúng ta đi ra hỗ trợ hai vị tiên nhân nói chuyện phiếm làm cho tự lai giã rất là bất đắc dĩ bao nhiêu còn có chút hối hận hắn cũng không phải nhất định phải lười biếng chủ yếu là hắn thật không tiếp thụ được ăn côn trùng một tới tự lai giã bỗng nhiên ánh mắt n g ư n g tụ sau đó liền cảm nhận được một cỗ mánh liệt hấp lực nằm kéo thân thể của hắn vạn tượng thiên dẫn bộ ân thiên đạo chính r ộ i ra một bàn tay nhắm ngay hắn sau đó một giây sau mạnh liệt hỏa diễm che đậy thiên đạo tất cả t ầ m mắt bốn dễ trong căn cứ đoàn tàng ngay tại ngay báo cáo của thủ hạ một diệp các nơi chiến đấu phát sinh tin tức tình báo đều tại bằng tốc độ nhanh nhất tập hợp đến hắn nơi này nhưng kỳ quái là dễ thành viên chỉ du t ẩ u cùng từng cái chiến trường nhưng xưa nay không tham gia cho dù là gặp được sắp chết cùng thôn người cầu cứu bọn hắn cũng sẽ lạnh lùng rời đi tựa như là không có tình cảm máy móc một dạng nên tới vẫn là tới ngay chém ngươi hao tổn tâm cơ đem ta v â y ở chỗ này đem hỏa ảnh vị trí giao cho đệ tử của ngươi chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này liền có thể triệt để ngăn cản ta sao hôm nay qua đi tự lai d ã phải chết mà ta si mu d a đan rộ chính là cứu vớt m ộ t diệp anh hùng sau đó ta liền có thể thuật lý thành trương kế vị hỏa ảnh mặc dù lục đại mục hòa ảnh nghe vào cảm giác không có ngũ đại mục hòa ảnh em thai cuối cùng vẫn là ta thắng ngay tại s ỉ mũ dạ đạn dậu ngay tại y y thời khắc bên ngoài bỗng nhiên truyền đến to lớn tiếng ồn ào hắn không khỏi hơi nhướng mày đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có chiến trường chuyển rời đến k ề bên này nếu như là lời nói liền đem địch nhân d ẫ n đi không cần hỏng đại sự l ạ đoàn tàng đại nhân bọn thủ hạ lập tức biến mất đoàn tàng vốn cho rằng cái này không sao nhưng là không nghĩ tới động tính bên ngoài chẳng những không có giảm nhỏ ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng sau đó vanh một tiếng dễ căn cứ bị từ bên ngoài bạo lực phá vỡ một cái động lớn đây là thận tư khống chế uy lực kết quả không phải vậy hắn một cái hư thức số g ư ớ i dễ căn cứ nói ít phải chết một nửa người có thể làm như vậy nhưng là không cần thiết dù sao cũng phải cho phi đoàn một chút cơ hội biểu hiện không phải vậy cầu tử nếu không nghe lời dết tuyệt không cho phép bọn hắn quáy dày đến đoàn tàng đại nhân phi đoàn một mặt n h a răng cười đi ra chỉ bằng các ngươi cũng dám ngăn tại phi đoàn đại gia trước mặt đem bọn ngươi hết thể hiến tế cho tả thần đại nhân nói khoác mà không biết ngượng cùng tiến lên giết hắn dễ thành viên đều là tinh nhuệ mà lại trong đó không thiếu một chút vết máu giới hạn đi ra phi đoàn nhất thời không quan sát liền chúng phải chiêu hai cây trường đ a o một chiếc một sao đâm xuyên qua trái tim của hắn cùng thật a quả nhiên cũng chỉ là ngoài miệng lợi hại thôi đừng nói nhảm bên kia còn có mấy tên tranh thủ thời gian giải quyết hết t ố t ân đứng đang bay đoạn trước mặt cái kia dễ thành viên đang muốn rút đ a o rời đi lại phát hiện chính mình đúng là kéo không động lại xem xét phi đoàn tay phải chính gắt gao nắm lấy lơi ư đ a o tích tích máu tơi ư thuận chạy sôi đến trên mặt đất người đâm ta đau quá a hôn đ à n p h ú c người kia thần sắc giật mình lập tức muốn lui lại cũng đã chậm trực tiếp bị phi đoàn dùng huyết tinh tam nguyệt liêm cho phân thây ngược lại là người phía sau kịp thời chạy ra ngoài mới là lạ phi đoàn trực tiếp quay người dùng sức vung ra ở trong tay vũ khí huyết tinh tam nguyệt liêm lập tức hóa thành một vòng hồng nguyệt bay ra ngoài keng người kêu phản ứng rất nhanh trường đao trong tay chặn lại trực tiếp đem hồng nguyệt cản chấp sau lưng sau đó lập tức không lùi mà tiến tới phát khởi công kích kết quả chờ đến hồng nguyệt bay trở về thời điểm vừa vặn đem hắn chặn ngang chặn đức phù phù nửa người trên trực tiếp rơi xuống đất trường đao trong tay còn hướng phi đ o à n trên thân chạy tới kết quả bị phi đoàn thiền chán một cước dấm nát đầu không có trói buộc đằng sau phi đoàn q a y người xông về giữa đám người bắt đầu đại khai sát giới không biết lúc nào t ử tư bằng huy tấu chương s o n g chương năm trăm linh bốn thủy mặc vườn máy thú đối mặt một cái d t không chết quái vật dễ những thành viên này rất khó có cái gì biện pháp giải quyết mà mặc dù bọn hắn đều bị nghiêm trọng tẩy não lại gieo lưới mầm thai họa tuyệt c h i ấn khiến cho mọi người đều tại trong k h ô n g chế nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn thật liền hoàn toàn bỏ tình cảm tuyệt không sợ chết mặc dù bọn hắn phần lớn thời gian nhìn đều giống như dạng này một bên khác thật tư mấy người cũng không có nhàn rỗi nơi này dù sao cũng là dễ căn cứ chỉ dựa vào phi đoàn một người căn bản là không có cách hấp dẫn toàn bộ định nhân cho nên vẫn là có rất nhiều dễ thành viên chủ động đón nhận bọn hắ t h ậ tư t lười nhác tại trên thân những người này lãng phí thời gian nhưng là ta t r ợ lại đối với mấy cái này đưa tới cửa phát tiết đối tượng cảm thấy hứng thú vô cùng trực tiếp liền triển khai giết chóc nửa người cần tá lập tức ngưng tụ ra công phòng nhất thể cầm trong tay hai thanh đại khảm đao liền bắt đầu điên cuồng chém vào dễ căn cứ lập tức bị to lớn phá hư t r u n g quanh dễ thành viên càng là không một may mắn thoát khỏi muốn lưu cái toàn thây cũng khó khăn dù sao trong căn cứ cứ như vậy có hạn không gian muốn tránh cũng tránh không đến đi đâu mà những người này lâm thời phản công cũng trên cơ bản căn bản là không có cách đánh vỡ cần tá phòng ngự cái gì thượng nhẫn nhị dạ hạ nhẫn chỉ cần ngươi có được một đôi đầy đủ như phê con mắt liền xem như ngũ ảnh cũng giết cho n g ư ơ i xem không xứng lưu lại tính danh diễn viên quần chúng cũng đừng có trở ra cướp kịch khi phi đoàn cùng tá t r ợ một đường tiến lên về phía sau bọn hắn rốt cuộc gặp được mục tiêu của chuyến này người xưng nổi ảnh xì mù dạ đàn rộ dù sao mặc kệ làm chưa làm qua ai làm chỉ cần là kịch bản giải thích không rõ hát qua đều có thể đ ế m thử t r ư ớ c hướng đoàn tàng trên đầu vung hất lên chí ít có một nửa tỷ lệ sẽ không oan u ồ n g hắn về phần còn lại một nửa không trọng yếu dù sao nổi ảnh tồn tại chính là thay mọi người có nổi l lại là các ngươi khi đoàn tàng thấy rõ người tới thời điểm hắn dù sao cũng hơi kinh ngạc bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ giữa song phương một mực nước giếng không phạm nước sông đối phương hẳn là không lý do này tới tìm hắn phiền phức mới đối chẳng lẽ là muốn đục nước béo cỏ có thể coi là là đục nước béo cỏ cũng không nên tới dễ căn cứ mới đối cũng không thể là bởi vì hắn ban đầu ở vụ ẩn thôn làm những sự t ì n h kia cho nên lúc này bị tìm nợ bí mật đi đoàn tàng ánh mắt hiện lên một tia không hiểu nhưng đều bị người đánh tới ha n hổ tới hắn cũng không nghĩ tới việc này có thể tốt x i n h m ộ t t h ậ n t i n nếu như lão phu nhớ k ỹ không sai n g h ĩ hẳn là gọi cái tên này chức vụ là thủy ảnh cố vấn lúc trước lao phu từ thủy tri quốc trở về thời điểm hay là các người đảm nhiệm hộ vệ nhưng bây giờ lại tại thời cơ này dẫn người đánh tới chắc hẳn trong chuyện này hẳn là còn có thủy ảnh thân ảnh tồn tại đợi đến kết thúc về sau ta nhất định sẽ hướng vụ ẩn đòi hỏi một hợp lý thuyết pháp mà bây giờ các ngươi tất cả đều muốn lưu lại một cái cũng đừng hòng đi đoàn t ă n g mặc dù lời nói mười phần có khí phách nhưng là căn bản không có chính mình lên trước ý tứ ngược lại là đem bên cạnh mình cuối cùng mấy người tất cả đều phái ra ngoài Bên trong k h ô nháy g c ỉ có mắt mấy cái do mặc ngưng thành lão hổ liền nhảy ra mặt giấy từ hai dê biến thành ba dê sau đó hung mánh nào ra ngoài sau đó còn không có kết thúc một tấm lại một tấm sớm đã vẽ xong quyển chụp chăn lấp mở các loại động vật hung mánh đều nhao nhao phục sinh từ trên giấy nhảy xuống tới ưng rán độc giấc thú chim rồng chuột mẹo chờ chút cái gì cần có đều có trong lúc nhất thời để cho người ta hoài nghi mình có phải hay không đi tới một chỗ thủy mặc trong vườn thú nhưng là những n à y phong cách thủy mặc mánh thú nhìn qua rất u y mãnh nhưng trên thực tế cũng liền như thế không chỉ có lực phá hoại tạm được phương diện phòng ngự càng là kém dối tinh dối mù trên cơ bản chỉ cần bị đánh trúng liền sẽ lập tức hiện nguyên hình biến thành một đoàn mực nước tá chợ cần tá chỉ là hai đao quét ngang liền cơ hồ đem tất cả mặc thú toàn bộ thanh lý không còn nhưng mà trên đất mực nước cùng không trung vẩy xuống mực nước lại đột nhiên ở giữa biến thành một dòng lũ lớn vòng qua tá chợ cần tá hóa thành từng đạo dây t h n g đem nó trói lại nhẫn pháp mạc lưu cùng lúc đó một tên khác dễ thành viên cũng động thủ mà lại vừa ra tay liền làm ở đây tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc một đội đùi gai rết chi thuật như sợi đằng giống như đầu gỗ cấp tốc trói buộc chặt tá trợ cần tá cũng tại bốn phía chế tạo ra nhiều cái cột gỗ sĩ quan cấp cao t r ợ cần tá khóa lại phòng ngừa đào thoát bởi vì bọn hắn đều ý thức được tá trợ tính uy hiểm tở vô cùng kiên kỵ cái kia nửa người khô lâu về phần đoàn tàng hắn càng là khó nén trong ánh mắt s á t ý lúc trước hắn cướp đoạt tù chỉ hạ xì xì một cái xạ d ì đằng sau liền từng bị đối phương ngưng tụ ra năng lượng thật lớn thể phá tan đánh một lần nếu không phải lưu lại mấy tên thủ hạ đoàn hậu hậu hậ v ề sau hắn nghiên cứu hồi lâu cộng thêm t ổ n cụ tri hạ diện tộc sau hắn đạt được đại lượng tư liệu khi đó hắn mới biết được nguồn lực lượng này đến cùng là cái gì sơ san ủ không nghĩ tới t ổ n cụ tri hạ may mắn còn sống sót tên tiểu quỷ này dĩ nhiên như thế niên kỷ liền nắm giữ cường đại như vậy một nguồn lực lượng đáng tiếc không thể vì bản thân ta sử dụng đoàn t ă n g trong óc tuần tự lõe lên đ ủ tri hạ sisi ủ tri hạ ít chia t h â n ảnh hắn ghen ghép t ổ cụ tri hạ luôn luôn có thể xuất hiện loại kia tuyệt thế thiên tài vẹn vẹn chỉ là mười mấy tuổi niên kỷ liền có thể đạt tới thường nhân cả một đời đều khó mà với tới thực lực cùng thành cựu b Tại không có trước có đó, triệt để trưởng thành để đều có thể bị phá hủy Mà bị phá hủy thiên tài cùng có cái khác người bình thường có cái gì khác nhau? Không, thiên gì tài bị phá hủy thiên tài sợ là ngay cả người bình thường cũng không bằng mà đoàn tàng thích làm nhất loại chuyện này lại là một đ ộ t phi đoàn hơi kinh ngạc nhìn a phi một chút bởi vì hắn biết a phi cũng sẽ một đ ộ t lúc này a phi biểu lộ cũng rất kỳ quái bất quá cũng không có cảm thấy đến cỡ nào không thể tưởng tượng n ổ i dù sao hắn một đ ộ t chính là cấy ghép trụ ở giữa tế bào sau lấy được lốn đốn tên kia cho tới nay đều đang nghiên cứu trụ ở giữa tế bào không thể nào một diệp bản thân không đi nghiên cứu n ế m thử một lần nữa phục khắc ra một đội vinh quang chỉ là đối phương sẽ xuất hiện tại dễ nơi này ít nhiều khiến người có chút ngoài ý muốn thôi theo lý mà nói là một m đội người sở hữu mặc kệ nó trước đó là thân phận gì đều tất nhiên sẽ được coi trọng coi như gia nhập cũng nên gia nhập ám bộ bên trong bất luận kẻ nào làm hòa ảnh đều tuyệt không có khả năng bỏ mặc nó ở tại đoàn tàng loại người này thủ hạn như vậy đáp án cũng chỉ có thể là một cái tên này một đội người sở hữu là đoàn tàng có hòa ảnh còn tất cả mọi người vụ trộm bồi dưỡng ra tới nó mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết a phi đột nhiên ánh mắt lấp lóe h ắ n nghĩ tới một sự kiện có lẽ có thể dùng tên này một độn nị dạ đến bồi dưỡng càng nhiều trắng tuyệt đi ra mặc dù hiệu quả khẳng định không có trụ ở giữa tế bào tốt nhưng là trụ ở giữa tế bào đã không lấy được có thể lùi lại mà cầu việc khác đã là khó được tấu chương s o n g chương năm trăm linh năm tâm cùng độc không thể không nói một độn c h ó i buộc không chỉ là thiên khắc đ ố i thú dùng để áp chế tổ cụ chỉ hạ sở s ạ n đủ cũng có được kỳ hiệu tá trợ kinh ngạc phát hiện chính mình lúc này thế mà không cách nào k h ô n g chế tu tá tránh thoát đương nhiên cho hắn một chút thời gian hoặc là phát hung ác cũng có thể giải quyết dưới mắt k h ố n cảnh có thể nhưng là không cần bởi vì ở chỗ này hắn cho tới bây giờ đều không phải là mạnh nhất cái kia gặp uy hiểm tợ lớn nhất đã tạm thời bị khống chế lại sơn trung phong bỗng nhiên vây quanh phía sau đối với thận tư bọn người ném ra đại lượng phi tiêu trong tay kiếm loại vật này muốn tạo thành sát thương liền trên cơ bản chỉ có thể là ở trong mơ hoặc là trở lại nị dạ trường học ở trong đi thận tư động đều không có động chỉ là dùng xích huyết thao thuật khống chế từ khát khô người túi dạ dày bên trong chạy xuôi đi ra huyết dịch tiến hành tinh chuẩn chặt đường rất nhanh đại lượng sử dụng d n cùng phi tiêu liền rơi xuống đầy đất nhưng không dễ dàng phát giác được chính là tại những này trong tay kiếm cùng phi tiêu bên trong tựa hồ còn hôn t mấy cái bùn đất chế thành nhân ngẫu trực tiếp bị đánh nát nhưng lại có một người ngẫu chỉ là bị đánh rơi xuống đất cũng không có bị nạn nát chỉ là nhân ngẫu điểm rơi không tốt lắm khoảng cách mạc tiến rất gần sơn trung phong khẽ cho mày hắn ngay từ đầu mục tiêu thế nhưng là xích một thận ti hoặc là bay đoạn bất quá dưới mắt tình huống đã không cho phép hắn tiếp tục chờ đi xuống cầm xuống nữ nhân này sau đó mượn cơ hội khởi xướng tập kích sơn trung phong đã có quyết định người bình thường cũng sẽ không phòng bị người một nhà hơn nữa còn là một nữ nhân coi như phát hiện đối mặt đồng bạn của mình cũng rất khó ra tay gác tâm chuyển khôi lỗi chú ấn chi thuật sơn trung phong lạng yên kết tấn m ạ c tiến h nhàm chán nhìn chung quanh chợt thấy trên mặt đất chạy đến một cái xấu xấu nhân ngẫu nàng cũng không có coi ra gì nhưng vào lúc này nhân ngẫu này trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo quả mang nhìn chừng chừng lấy nàng đem nàng giật mình têu lên chẳng m ạ c tiến h vô ý thức một cước liền đem nó đạp cái nháo nhuẹt ân gặp thận tư mấy người nhìn qua nàng còn giả bộ như làm bộ dạng như không có gì dù sao bị nhân ngẫu h ù đến loại sự tình này chuyển đi thật sự là thật mất thể diện a một bên khác thi thuật đạo cụ bị hủy sơn trung phong cũng là một mặt mộng bức d á n vẻ làm sao lại nhân thuật của ta rõ ràng cũng đã đánh trúng mục tiêu có thể nữ nhân này vì cái gì không bị ảnh hưởng c ò n trái lại hủy đi người của tang âu sơn trung phong làm sao cũng nghĩ không thông theo lý mà nói lúc này mạc tiến h ý thức hẳn là bị khóa nhập nhân ngâu bên trong sau đó sơn trung phong sẽ mượn cơ hội này đem ý thức của mình chuyển rời đến mạc tiến h trong thân thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành thay thế sau đó lại mượn nữ nhân này thân thể hướng những người khác phát động công kích vốn phải là vạn vô nhất t h ấ t thật không nghĩ đến ngay từ đầu liền là khó ngay tại sơn trung phong chăm m ố i vẫn không có cách giải thời điểm mạc tiến tựa hồ cũng ý thức được cái gì ngược lại hùng tận tập trung vào hắn mới vừa rồi là không phải ngươi dùng người ngẫu tới dọa lao đ ư ơ n g đại khái là không nghĩ tới như vậy thô lỗ l ờ i nói sẽ từ một cái tóc vàng s o n g đôi ngựa tiểu la lị trong miệng nói ra sơn trung phong trước tiên đúng là trực tiếp ngây ngẩn cả người ngươi cho rằng không thừa nhận ta cũng không biết là ngươi thôi hôn đản mạc thiến tức giận mắng một tiếng sau lưng lập tức nhiều mấy đầu cái đôi u sau đó đột nhiên nhảy tới sơn trung phong thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng vừa rồi mặc dù không biết nguyên nhân gì dẫn đến thi thuật thất bại nhưng là lần này đối phương thế mà tự chui đầu vào lưới vậy coi như đừng chắc hắn thân quay người chi thuật tại mạc tiến xông tới một sắt na sơn trung phong gặp nguy không loạn thuận lợi hoàn thành nhận thuật của mình giờ k h ắ c này hắn thậm chí còn có như vậy một chút tự đắc thế nhưng là ấy nữ nhân này làm sao còn không dừng lại c h ờ một chút không đối vì cái gì trong mắt ta còn có thể nhìn thấy nữ nhân này ý thức của ta không nên tại thân thể của đối phương bên trong sao sơn trung phong lập tức quá sợ hãi từ khi hắn nắm giữ giả mạ nạ ca bộ tộc bí thuật đằng sau hắn còn là lần đầu tiên triệt để như vậy thất thủ thậm chí tìm không thấy thất bại nguyên nhân v ư ợ nôn ra hỏa đi chết Thúc ngựa chạy ngựa đến mặc á i ngoài. bay ra ngoài. Hô! Mặc dù không biết vừa rồi cái kia sử nam đứng tại đó khoa tay múa chân đối với nàng đang làm gì nhưng đây đã là một loại mạo phạm mặc tiến h tuyệt không tha thứ loại này sử nam gặp song trọng đả kích sơn trung phong trực tiếp liền n g ấ t đi đoán chừng một cái trọng độ chấn động não là chạy không được mà lại coi như tốt đoán chừng cũng phải đi phao thái quốc chỉ dùng dù sao vừa rồi một quyển kia cũng không nhẹ về phần hắn đến hôn mê trước đó đều không có nghĩ rõ ràng vấn đề kỳ thật rất đơn giản mặc t h i ế n hiện tại không chỉ có ngay cả người đều không phải càng không có chân chính thân thể nàng hiện tại hoàn toàn là dựa vào thận tư tồn tại một loại đặc thù s ù n g vật có thể nói còn lại điểm ấy ý thức cũng đã là hắn toàn bộ làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị rời đi húng chi không có thân thể tồn tại sơn trung phong coi như đem ý thức trao đổi đi qua thì có ích lợi gì ý thức của hắn lại không thể chống g ô n g tồn tại cho nên nhân thuật của hắn mới có thể liên tiếp thất bại chỉ có thể nói hắn vận khí quá xui xẻo chọn lựa một cái trực tiếp nhất không nhìn hắn bí thuật mục tiêu áp rẻm to dùn thay thế chậm rãi đưa tay từ một bộ thi thể bên trên thu hồi tại cái khác đồng bạn thời điểm chi hắn không có hành động cũng không phải là trốn đi mà là tại là giờ khắc này làm chuẩn bị hắn đầu tiên là đem tất cả thi thể tụ tập cùng một chỗ sau đó đem độc trùng giải trong đó tiếp lấy lại lập tức phóng thích có thể làm cho côn trùng g i a tốc sinh sôi đặc thù kết giới chỉ cần có đầy đủ tế bào côn trùng liền có thể đạt được đầy đủ sinh sôi từ đó để tử vong tế bào sinh ra khí độc sau đó chỉ cần để khí độc bạo tạc bị độc trùng ô nhiễm tế bào liền sẽ giải đến một phía bất luận cái gì bị cảm nhiễm người đều sẽ ở trong thống khổ chết đi rất hiển nhiên đây là một chiêu cấm thuật hơn nữa là không phân địch ta cấm thuật đoàn tàng tự hồ đã sớm biết áp giảm tỏ dùn biết dùng một chiêu này lúc này đã mang theo những người khác từ mật đạo rời đi ta chợ cũng phải lấy cấp tốc tránh thoát trói buộc sau đó ngay lúc này đã làm xong chuẩn bị áp giảm tỏ dùn hai tay cây tấn nhưng là một khắc cuối cùng hắn lại do dự bởi vì sơn trung phong vẫn còn ở trong hôn mê bị từ bỏ nếu như lúc này hắn dẫn bạo khí độc sơn trung phong hẳn phải chết không nghi ngờ cũng chính là như thế một vòng chần chờ làm hắn sau đó không thể hoàn thành đoàn tàn mệnh lệnh cấm thuật ấm độc chi thuật bạo ngay tại một khắc cuối cùng thật tư trực tiếp dùng chú n ô n bạo điệu áp giảm tỏ dùn đầu đối với muốn chính mình mệnh g i a hỏa hắn từ trước đến nay đều là không lưu tình chút nào phù phù á p rẻm tỏ dùn thi thể trực tiếp ngã trên mặt đất hai tay còn duy trì kết tấn tư thế mà theo hắn chết trong thân thể của hắn độc trùng cũng cấp tốc thoát ly muốn tìm kiếm mới ký chủ thế nhưng là tại đi vào ngoại giới sau lập tức liền tiến nhập gia tốc tử vong giai đoạn tấu c h ư ơ n g s o n g chương năm trăm linh sáu gia tộc kỳ thị lao giả kia muốn chạy trốn yên tâm hắn trốn không thoát trong mật đạo đoàn tàng mang theo bên cạnh mình còn sót lại hai tên thủ hạ không nhanh không chậm ra bên ngoài rút lưới mặc dù sự t ì n h phát triển có chút nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng là còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong có áp dèm tỏ dùn đoạn hậu những địch nhân kia gần như không có khả năng sống sót theo một ý nghĩa nào đó tới nói đó cũng là vô giải độc tố chỉ bất quá coi như địch nhân tất cả đều chết cũng vô pháp đền bù hắn hôm nay tổn thất dễ thành viên đại bộ phận đều bị giết chết mấy cái được lợi thủ hạ cũng bị bách bỏ qua liên đối căn cứ cũng bị trắng trận phá hư ý vị này hắn sắp áp dụng kế hoạch xem như nhận lấy tính hủy diệt đà kích hiện tại trừ phi hắn tự mình đối với mình đến cũng độc thủ không phải vậy chỉ sợ rất khó đem nó ám sát chỉ khi nào hắn xuất thủ bị người nhìn thấy liền đã chú định hắn sẽ triệt để mất đi hết thảy sẽ còn từ đây thoát đi một diệp đây tuyệt đối không phải hắn muốn cho nên hắn hiện tại lớn nhất kỳ vọng chính là xâm lấn một diệp những địch nhân này có thể cho thêm chút sức trực tiếp đem tự lai g i ạ giết chết cứ như vậy hắn liền có thể thuận lý thành trương ngồi lên vị trí kia cũng không cần làm tiếp mặt khác chỉ là hắn bây giờ muốn những n à y còn quá sớm một tiếng ẩm vang toàn bộ mật đạo trực tiếp bị một cố cường đại lực phá hoại cho đánh tan nếu là tá trợ báo thủ như vậy thận tư liền sẽ không tùy tiện n ú n g tay cho nên hắn chỉ là dùng thương thiên chi đồng xác định đoàn tàng vị trí sau đó do tá trợ tới ra tay sơ s á n đủ chỉ là một tiễn liền triệt để phá hủy đoàn tàng bọn người chỗ mật đạo bất quá cái này cũng không thể trực tiếp đem người giết chết một đội hình thành bảo hộ thay bọn hắn đỡ được dư ba đoàn tàng người trốn không thoát hôm nay là tử kỳ của ngươi tá trợ một mặt lạnh lùng đi tới đoàn tàng lúc này mới chú ý tới một chi tiết đó chính là lần này trong chiến đấu vẫn luôn là tá trợ sông lên phía trước nhất nhìn qua chiếm cứ vị trí chủ đạo mà những người khác càng giống là giúp đỡ không phải vạn bất đắc gì sẽ không dễ dàng xuất thủ như vậy vì sao lại sẽ thành dạng này đoàn tàng ánh mắt lấp lóe một chút cùng, cái đầy hận ánh mắt đối mặt ở cùng nhau hắn đ ỗ n g nhiên minh ngộ ngươi là đến báo thủ vì tòa cù trí hạ hướng một diệp báo thủ không sai tù tạ t ả n cô hát cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mù dạ cái k i a hai cái lao g i ả đã t r ư ớ c xuống địa ngục đi chờ đợi ngươi tại xử lý ngươi đằng sau kế tiếp chính là h ỉ dù dẹn xạ dù tổ bi ai cũng chạy không thoát tá trợ thanh â m l ạ n h như là trong ngày mùa đông tấu h x ư ơ n g hàn phong không nghĩ tới đoàn tàng nghe nói như thế đằng sau đầu tiên là s ứ c sở sau đó thế mà cười khẽ vài tiếng thì ra là như vậy ta còn tưởng là cái gì một diệp bên trong cảm kích mấy người kia hẳn là cũng sẽ không đem năm đó sự kiện kia chân tướng sự tình nói cho ngươi dù sao đây không phải là cái gì hào quang thủ đoạn hơn nữa còn đến để phòng ngươi biết chân tướng sau có thể hay không cựu thị thôn cho nên cho dù là hỷ dù r ẹ n xạ dù t ổ bị tên ngu xuẩn kia cũng sẽ không đem chân tướng nói cho ngươi như vậy thì chỉ có một cái khả năng là ủ trì hạ ít chĩa đem tất cả mọi thứ đều nói cho ngươi đúng không ta đã sớm liệu đến tên kia không thể tin nói không chừng sớm đã đem một diệp đủ loại tình báo đều tiết lộ ra ngoài khả tiếu năm đó ta muốn chạm thảo trừ căn t h i điểm thế mà còn bị ngày chém tên ngu ngốc kia cho ngăn trở bất quá bây giờ biết cũng không mượn thế mà còn muốn hương chúng ta báo thủ thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ ngây thơ làm cho người bật cười đoàn t ă n g nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phân tích bày ra một bộ ta đã cái gì đều đoán được buồn nôn bộ dáng nhưng mà sau một khắc tá trợ trả lời lại làm hắn kinh ngạc vốn nắn ngơi ư một chút cho dù là trước khi chết dữ cũng không có đem năm đó chân tướng nói cho ta biết thậm chí còn hy vọng ta có thể bông xuống cựu hận thay hắn thủ hộ cái kia hắn chỗ yêu quý thôn nhưng là ta cự tuyệt bởi vì ta cảm thấy nơi này để cho ta cảm giác được buồn nôn các ngươi những này tự giác cao cao tại thượng quyền lợi người sở hữu để cho ta buồn nôn đến muốn nói cho nên ta hôm nay mới phải đứng ở nơi này hướng các ngươi b á o thủ đoàn tàng đống nhiên giật mình hắn biết đối phương không cần thiết ngay tại lúc này trên loại chuyện này lừa hắn u trị hạ ít c h i a chết ta tự tay đưa hắn bên trên đường vậy thật đúng là đáng tiếc không nghĩ tới một cái phản nhịn thế mà cũng có thể làm đến loại trình độ này nếu như hắn không họ ư đại khái thật có thể trở thành làm cho người tôn kính n ý dạ. đoàn tăng thở dài thở ngắn đơn giản chính là tôn bóc vỏ tim h e o cái gì gọi là nếu như hắn không họ ủ ữ u trí hạ lời nói đại khái thật có thể trở thành làm cho người tôn kính n ý dạ. là ý nói coi như dữ là một diệp làm lại nhiều sự t ì n h bỏ ra lại nhiều cũng không xứng đạt được người khác tôn kính sao cũng bởi vì một cái dòng họ liền có thể đem người này làm hết t h ể toàn bộ đều phủ định sao đoàn tăng nhẹ nhàng một câu thậm chí so trước đó ủ tạ tặng cô hát cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ cái kia hai cái lao già cùng loạn nói những cái kia đã thương người lực sắt thương càng lớn cái kia tương đương với trực tiếp bác bỏ toàn bộ tàu cù trì hạ có thể so với thận tư xuyên qua trước ZZ kỳ thị thậm chí so cái kia còn muốn t ả dị bởi vì h ỏ a ảnh trong thế giới nhưng không có các loại tổ chức sẽ thay tàu cù trì hạ phát ra tiếng đều đang lợi lấy chế d i ước tá trợ muôn nghìn việc hệ trọng xạ dỉn găng bên trong hiện đầy tơ máu nội tâm của hắn nhận lấy lớn vô cùng trung kích loại người này thế mà lại là một d i ệ p quyền lợi trung tâm người sở hữu đơn giản để cho người ta khó có thể tin hắn đông nhiên minh bạch vì cái gì phụ thân của hắn sẽ muốn dẫn đầu t à cù trì hạ khởi sướng chính biến đại khái là bởi vì không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. pham là còn có lựa chọn khác có lẽ cũng sẽ không đi đến một bước này không phải vậy trước đó bình an vô sự nhiều năm như vậy dù chi hạ vì cái gì vẫn luôn là an phận tồn tại có dạng này kiên kỵ căm hận lấy tộc hủ trí hạ cao tầng là một diệp quyền lợi trung tâm tồn tại lại thế nào có thể sẽ để bọn hắn bộ tộc đạt được kết thúc k i ế n lành tá trợ rốt c ụ c hiểu đồng thời cũng vì d i ữ kiên trì mà cảm thấy bi ai cùng phẫn nộ d i ữ cho tới nay bảo vệ lại là á c tâm như vậy đồ vật tuyệt đối không cách nào tha thứ đi chết đi lao giả tá trợ tu tá trực tiếp một đao đâm xuyên qua đoàn tảng thân thể đem nó chống đỡ tại c h i n tường đoàn tàng h o a một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi tựa hồ còn muốn há miệng nói cái gì lại trực tiếp nghiêng cổ tắt thở mắt thấy đoàn tàng thế mà cứ như vậy bị tùy tiện giết chết ở trước mặt mình ta chợ đều là s ư ớ c sở mà còn lại hai tên dễ thành viên lập tức triển khai sau cùng phản kích nơi này không có các ngươi chuyện gì hay là ngoan ngoãn nằm ngủ đi t h ậ n tư trực tiếp phát động chúng ôn thuấn miểu hai người này bất quá nhưng không có hạ sát thủ bởi vì ngay tại vừa mới hắn chuẩn bị động thủ thời điểm hắn lại nhận được một cái ràng buộc nhiệm vụ nhiệm vụ mục đội ép nước cơ nội dung đem một tên mục đội người sở hữu giao cho a phi tùy ý xử trí nhiệm vụ ban thưởng chú hồn giá trị ít một mươi giảng buộc giá trị một trăm cái này chẳng phải tương đương với lấy không nhiệm vụ ban t h ư ở n g thôi thật tư không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận t ấ u chương xong chương năm trăm linh bảy át chủ bài nhiệm vụ đủ trì hạ báo thù ban thưởng ba trăm l i n giảng buộc giá trị hiện tại lại phát động một cái một đ ộ n trá chấp cơ nhiệm vụ ban thưởng một trăm l i n giảng buộc giá trị lại thêm hắn nguyên bản còn có được cùng a phi một trăm chín mươi một điểm giảng buộc giá trị nói cách khác chỉ cần hắn đem hai nhiệm vụ này tất cả đều hoàn thành liền có thể đạt tới năm trăm chín mươi một điểm g i n g buộc giá trị hoàn thành cùng a phi giai đoạn thứ hai g i n g buộc nhiệm vụ sau đó liền có thể thu hoạch được ba mươi không không không điểm chú hồn giá trị cùng thận t i tâm tâm niệm niệm lĩnh vực cấu trúc quyển t r ụ p ít một vậy còn chờ gì thận t i trực tiếp nắm lên trên mặt đất mê man hai người ném tới a phi dưới chân cũng hay a phi tìm xong lấy cớ hai tên này có thể nâng đỡ có ý tứ nói không chừng có thể bán tốt giá tiền ngươi chưa thu lại chớ làm mất a phi ngay tại cái kia muốn đợi một hồi người đều đi đằng sau hắn lại vụng trộm trở lại đem người mang đi đâu kết quả không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy đều không cần hắn hao tổn tâm cơ muốn mượm người đều trực tiếp ném tới bên trần hắn vậy còn có thể đẩy ra phía ngoài thế là a phi trực tiếp lên tiếng liền đem trên đất hai cái thẳng xuôi xẻo cho thu vào thần ủ trong không gian về phần bán lấy tiền cái gì hắn trừ phi điên rồi mới có thể đem một cái một độn n h ỉ dạ đem bán lấy tiền cùng lắm thì đến lúc đó muốn cái cớ liền nói không cẩn thận làm mất rồi mặc dù dạng này lấy cớ rất vụ về nhưng là a phi tâm lý nắm chắc biết thận ti là sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đi cùng hắn so đo mà khi a phi đắc ý đem người cho cướp mất sau thật ti bên này lập tức liền chuyển đến nhiệm vụ hoàn thành thanh â m nhắc nhở rất tốt mười không không không chú hồn giá trị cùng một trăm điểm g i n g buộc giá trị tới tay thận ti trong lòng rất thoải mái một chút cảm giác tội ác cũng không có hắn đã đoán được a phi muốn một độn nhì dạ làm gì bất quá chỉ là ép cái nước mà thôi lại không chết được sợ cái gì sau đó cũng chỉ còn lại có h ì rủ rẽn xạ rủ tô bi nghe được ta t r ợ tự lẩm bẩm sau thật t i lại là l ắ p đầu vẫn chưa x o n g đâu đoàn tàng tên kia cũng không có dễ dàng như vậy được giải quyết ân ta t r ợ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó lập tức nhìn về hướng vách từng chỗ lúc này mới phát hiện không biết lúc nào đoàn tàng thi thể đã biến mất không thấy phân thân ta t r ợ theo bản năng nghĩ đến một loại khả năng không phải phân thân n g ư ơ i vừa rồi đúng là giết chết đối phương một lần nhưng không có chân chính ý nghĩa giết chết hắn bất quá ta muốn rất nhanh ra hỏa này sẽ xuất hiện bởi vì cho dù là năng lực kia cũng kéo dài không mất bao nhiêu thời gian t á t r ợ không chút nghe hiểu bất quá hắn lựa chọn tin tưởng thận ti đại ca nếu đối phương còn chưa chết vậy liền chờ một l á t nữa lại giết một lần một lần không được liền hai lần hai lần không được liền ba lần bốn lần m ư ờ i lần một mực giết tới đối phương không cách nào phục sinh mới thôi tựa hồ phát hiện thận ti bọn người căn bản không có rời đi ý tứ đoàn tàng rốt c u c đợi không được tại trong hư ả o hóa thành hiện thực lại xuất hiện tại ta chợ trước mặt quả nhiên không chết đây là năng lực gì tá trợ mắt sáng lên có chút hiếu kỳ lại không hy vọng xa v ớ i đối phương có thể nói cho hắn biết thế nhưng là ai nghĩ đến đoàn tàng thế mà căn bản không có ẩn tàng ý tứ đại khái là cho là mình vừa rồi cử động đã bị nhìn xuyên không phải vậy giải thích thế nào đám người này tại giết hắn đằng sau vì cái gì không đi mà là tiếp tục chờ ở nguyên đ ị a chỉ gặp đoàn tàng từng chút từng chút giải khai trên cánh tay quấn lấy băng vải lộ ra bên trong tái nhợt làn ra cùng phía trên l í t nha l í t nhít phân bố s a gì gẳng vốn muốn mượn cơ hội này giả chết thoát thân nhưng như là đã bị khám phá vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đem bọn ngươi hết thể lưu lại rất kinh ngạc sao muốn thu t ậ p đến nhiều như thế xạ dìn gẳng cũng không dễ dàng cái này còn muốn cảm tạ nễ vị kia hảo ca ca tộc cụ chỉ hạ lưu lại đồ tốt đúng là không ít đặc biệt là một loại tên là ý da nạt cấm thuật lại có thể đánh vỡ hư hảo cùng trong hiện thực giới hạn hóa thực vi hư hóa hư vi thực không thể tưởng tượng nổi có lẽ là không quen nhìn đoàn tàng trang bê đạo đức giả thật đi không lưu tình chút nào đâm xuyên hắn giả thần giả quỷ trong truyền thuyết ý da nạt là xạ dị gẳng cứu cực đồng thuật một trong thuật này có thể tại phi thường trong thời gian ngắn ngủi đem thi thuật giả nhận tổn thương bao quát tử vong ở bên trong hết thể nhân tố bất lợ đồng thời thi thuật giả công kích các loại hết thể có lợi cho bản nhân sự kiện chuyển hóa thành chân thực thuật là có thể tự do chuyển đổi mộng cảnh cùng hiện thực thuật thuộc về hoàn mỹ đồng thuật nhưng đại giới lại là thi thuật hậu con mắt sẽ vĩnh viết ngủ coi như n g ư ờ i góp nhặt nhiều như vậy xạ dìn đẳng lại có thể thi triển mấy lần y r a n nát đoàn tàng sắc mặt tâm trầm ta chợ thì là chú ý tới đoàn tàng trên cánh tay trong đó một cái xạ dìn đẳng đã mãi mãi khép kín xem ra chính là thận ti đại ca vừa rồi nói đại giới lúc này ta chợ nội tâm không gì sánh được phẫn nộ hắn làm sao cũng không nghĩ ra đối phương không chỉ có lợi dụng ca ca của mình không cần tốn nhiều sức liền tàn sát tộc cụ trí hạ sau đó lại còn đem tất cả tộc nhân con mắt đều đào lên sau đó còn buồn nôn n cấy ghép đến trên người mình loại chuyện này đơn giản không cách nào tha thứ yên tâm tại những con mắt này tiêu hao sạch trước đó đã đầy đủ ta đem bọn ngươi mai táng ở chỗ này thông linh chi thuật và ảnh nếu quyết định đánh nhau chết sống đoàn tàng cũng liền không lưu tay nữa lập tức thông linh ra mậu mồ phong độn chân không liên ba tại m ộ n g mô phối hợp xuống vốn là cực kỳ tinh thông g i đội đoàn tàng lập tức phóng xuất ra uy lực cực mạnh nhất thuật như liêm dữu giống như to lớn phong nhận hung hăng cắt chém tại tá trợ tu tá trên thân vẹn vẹn chỉ là nửa người khô lâu hình thái tu tá vậy mà thật bị đoàn tàng sắc bén phong độn nhận thuật đem cắt ra tá trợ sắc mặt tâm trầm đại lượng đồng lực cùng t r ả cờ dạ bắt đầu rót vào tu tá bên trong chỉ gặp nguyên bản nửa người khô lâu lập tức bắt đầu có biến hóa bên ngoài thân không chỉ có nhiều huyết n ụ trên thân còn phụ thêm một tầng khôi giáp thật dày tại di thực d i ữ con mắt cùng thấy tận mắt d i ữ chết ở trước mặt mình sau tá trợ đồng lực đã hoàn thành mấy lần bạo tăng mà lại d i ữ cuối cùng dùng sinh mệnh cho hắn bên trên bài học kia cũng không có lãng phí lúc này tá trợ trên thân cái kia hoàn thành hai lần tiến hóa nửa người tu tá chính là tốt nhất chứng cứ tại ta t r ợ phản kích bên dưới né tránh không kịp đoàn tàng trực tiếp bị tu tá một đấm nện thành thịt vụn nhưng là sau một khắc đoàn tàng lần nữa vận dụng ý gian nát xóa đi tử vong một lần nữa phục sinh sau đó lại lần phát khởi công kích phong độn chân không đại ngọc uy lực kinh n g ư ờ i như là pháo hỏa tiễn bình thường có thể trong nháy mắt đem địch nhân đánh trúng nát b ấ y to lớn cao áp phong cầu hung hăng đánh vào tu tá trên thân làm cho ta t r ợ liên tiếp lui về phía sau mấy bước nhưng cuối cùng vẫn là bảo vệ tốt mặc dù đã tử vong hai lần nhưng đoàn tàng biểu lộ y nguyên tỉnh táo bởi vì hắn trong tay còn nắm giữ có thể chuyển bại thành thắng lớn nhất át chủ bài phải biết cho dù là lá bài tẩy này có thể làm cho hắn dễ như chở bàn tay ngồi lên hỏa ảnh vị trí hắn đều không có lựa chọn đ ộ n tới chỉ là dưới mắt hắn còn không có nghĩ kỹ muốn đem lá bài tẩy này dùng tại ai trên thân tấu c h ư ơ n g song c h ư ơ n g năm trăm linh tám liệu đ ị c h tiên tri đoàn tăng át chủ bài kỳ thật chính là hắn đã từng cướp đoạt chỉ thủy con mắt bởi vì cái kia xạ dịn g ằ n g bên trong ẩ n chứa mạnh nhất huyết thuật đường thiên thần có thể tại không bị phát giác tình huống d ư ớ i trực tiếp xâm lấn đối phương đại não cũng vĩnh cửu triệt để sửa chữa đối phương ý trí đó là chi phối ý chi, chi nhãn để thi thuật giả đón gặp người đều hóa thành khôi lỗi của hắ chỉ là sử dụng sau thời gian c ù n đầu quá dài cao tới mười mấy năm cho nên đoàn tàng vẫn luôn không có bỏ được sử dụng không phải vậy hắn đã sớm có thể khống chế h ì dù r ẹ n xạ dù t o b i danh chính luôn thuận ngồi lên h ỏ a ảnh vị trí mà cái này cũng là hắn sau cùng kiên trì đoàn tàng một bên cùng tá trợ kịch liệt triển khai chiến đấu một bên ánh mắt không ngừng tại thận tư cùng tá trợ ở giữa l ớ p lóe hắn chỉ có một lần cơ hội đến cùng là khống chế tá trợ hay là khống chế xích m ộ t thận ti đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề hắn mặc dù cũng được chứng kiến xích mục thận ti xuất thủ nhưng cũng chỉ là thấy được thận tư một bộ phận thực lực nếu như hắn tự mình trải qua thận tư toàn bộ thực lực lời nói như vậy lúc này hắn liền sẽ không do dự cho nên giờ khắc này ở đoàn tàng trong mắt xích mục thận ti tiềm lực chưa chắc có tá trợ cao một cái nữa đoàn tàng biết do xạ gì gẳng tiềm lực trên thân lại di thực trụ ở giữa tế bào theo bản năng cũng có chút thiên hướng về tá trợ hắn do dự lý do là lo lắng tại không chế ở tá trợ sau tá trợ không có quyền nói chuyện nói như vậy liền mang ý nghĩa hắn cần cùng tá trợ liên thủ đối phó những người khác mà xích mục thận ti hiển nhiên là những người này đầu nhi không chế lại hắn c h ỉ ít có thể lấy đem trước mắt nguy hiểm tiêu tán không còn là đem ánh mắt buông dài xa một chút gánh một chút phong hiểm hay là lựa chọn cầu ổn sống ở ngay sau đó thiên chiếu hơi như vậy vừa phân thần thời khắc đoàn tàng liền bị tá trợ h ắ t viêm đ ố t vừa vặn đoàn tàng không khỏi phát ra kêu đau một tiếng sau đó lại lần phát động ý r a n n a tránh đi kết cục chắc chắn phải chết tình huống hiện tại là một đối một tình huống d i ớ i đoàn tàng có lòng tin kéo chết tá trợ dù sao dưới mắt tá trợ hay là tuổi còn rất trẻ mà lại bất luận là mở tu tá hay là phóng thích thiên chiếu đều cần tiêu hao đại lượng thể lực cùng trạ cơ g i lấy hắn hiện tại có xạ d ì n g ả n g số lượng đủ để kéo tới tá trợ từ bỏ tu tá đánh cược một lần thời điểm mà lúc kia hắn hoàn toàn có cơ hội c h u y ể n bại thành thắng chỉ là hiển nhiên chung quanh những người này không có khả năng một mực ngồi yên không lý đến khi tá trợ k i ệ n lực hoặc là rơi vào hạ phong thời điểm x í c h m ộ t thận ti bọn người không thể nghi ngờ liền sẽ tham gia chiến đấu đến lúc đó hắn phần thắng liền sẽ càng nhỏ hơn làm không tốt ngay cả đường tiên thần đều không có cơ hội dùng cho nên quyết định đoàn tàng khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi phối hợp với thông linh thú n g ộ n mô toàn lực xuất thủ hung áp phong độn đánh vào tu tá trên thân đúng là cũng cắt ra từng đạo lỗ hồng riêng này một tay vi lực đáng sợ phong độn đoàn tàng liền hoàn toàn không phải ủ tạ tàn cổ hạt cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ có thể so l i ê n l u i lại hai bức tá t r ợ gắt gao cắn răng muôn nghìn việc hệ trọng xạ dỉn gắn g lại chừng một cái vừa rồi rơi xuống đất thiêu đốt hắc viêm liền hóa thành mấy đạo gai sắc đem cấp tốc vọt tới đoàn tàng cho đâm xuyên đoàn tàng p h u n một n g máu mặt không thay đổi lại chết một lần nhưng mà một giây sau liền biến mất không thấy gì nữa đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã cách tá chợ chỉ có không đến ba mét khoảng cách khoảng cách này đầy đủ triệt để biến thành ta hình dạng đi ưu trị hạ s ạ x ú kẹ đoàn tàng cuối cùng vẫn cho là k h ô n g chế lại tá trợ có thể giải quyết vấn đề lại thu hoạch một sự giúp đỡ lớn thế là quả quyết phát động chỉ thủy xạ dị gẳng huyễn thuật đường thiên thần cứ việc mắt phải còn bị băng vải bao vây lấy nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng đường thiên thần có hiệu lực đồng thời còn càng thêm ẩn nấp quả nhiên tá trợ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị liền trúng chiêu nhưng ngay lúc hắn trúng chiêu một s á t na tựa như là cái gì ẩn tàng cơ chế bị phát động một dạng một cái con quả màu đen đột nhiên từ tá trợ trong thân thể bay ra đó là dứ cho tá trợ lưu lại cuối cùng một tay đó là không có khả năng Đoàn tàng không giống ó quả đ một c như là o khiếp không sánh sợ n gì ý thức được cái gì đoàn tàng đang kinh nộ bên trong ném ra một ngọn gió độn trong tay kiếm trong nháy mắt đem quả đen đánh rết nhưng là đã quá muộn quả đen sứ mệnh đã đặt thành mới đừng thiên thần không chỉ có một lần nữa sửa đổi tá trợ ý chí cũng làm cho đoàn tàng tất cả mưu đồ thất bại tại hơi mờ mịt sau còn không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì tá trợ đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ cũng không có như vậy h ậ n nhưng theo bản năng phản kích hay là lại một lần nữa đem đoàn tàng cho c h ụ c chết sau đó hắn mới chú ý tới trên đất quả đen còn có quả đen trong mắt cái k i a muôn nghìn việc hệ trọng xạ gì g ặ n g quả đen chẳng lẽ là díu lúc nào tá trợ hoàn toàn không biết díu là lúc nào đem thuật này trồng ở trong cơ thể hắn cũng không rõ ràng vừa rồi tại sao phải bị phát động kích hoạt nhưng ngẫm lại cũng có thể biết tất nhiên là trước đó đoàn tàng làm cái gì sau đó mới có thể phát động d u tại trong thân thể của hắn lưu lại chuẩn bị ở sau nói cách khác cho dù là chết d u cũng lại một lần nữa bảo vệ hắn cái này không thể nghi ngờ làm cho tá trợ tâm tình không gì sánh được phức tạp hắn lúc đầu dết tới một diệp làm u ố n hướng d u chứng minh mình mới là đúng một diệp không đáng bọn hắn đi thủ hộ bất luận là trước kia ủ tạ t ả n cổ hạt cùng mì tổ cá đỏ hổ mù dạ nói tới những lời kia hay là vừa rồi xì mù dạ đạn dộ nói lời nói kia tất cả đều để hắn kiên định ý nghĩ này không có khả năng chỉ thủy một cái khác xạ dịn cẳng làm sao lại ở trên người của ngươi ta đã biết nhất định là ủ trí hạ ít trĩa tên kia làm chuyện tốt quả nhiên lúc trước liền không nên bỏ mặc cụ chi hạ sisi si còn sống trở về lại càng không nên n u ô i hồ gây hoạn trên cánh tay lại khép kín một cái xạ dị gẳng đoàn tàng ngựa khí lập tức biến hết sức kích động hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt của sự tình năm đó chỉ thủy trước khi chết nhất định là đem một cái khác xạ dịn gẳng giao cho díu sau đó díu trước khi chết lại dùng loại phương thức này giao cho tá t r ợ mà khi hắn dùng chỉ thủy xạ dịn gẳng p h o n g thích đường thiên thần thời điểm trong nháy mắt liền phát động kích hoạt lên thuật này từ đó triệu hắn ra di thực chỉ thủy một cái khác xạ dị gẳng có đen sau đó lại lần phóng thích đường thiên thần bao trùm lúc trước h cũng chỉ có khả năng này tại bài trừ trùng hợp điều kiện tiên quyết đoàn tàng hoài nghi đây hết thể đều là d i ữ đã sớm dự liệu được d i ữ dự liệu được tá trợ nhất định sẽ tại sau đó đến một dịp tới tìm hắn bọn họ những người này báo thù mà d i ữ lại biết chỉ thủy trong đó một cái xạ dìn gẳng tại đoàn tàng trong tay cho nên vì để p h ò n g vấn nhất d i ữ liền lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau người như vậy thật sự là thật là đáng sợ cho dù là đã tử vong cũng còn ảnh hưởng nhiều người như vậy liền ngay cả thận tư đều cảm thấy không gì sánh được ngoài ý mớn thật sự có người có thể liệu địch tiên tri đến loại trình độ này sao tấu chương o n g chương năm trăm linh chín rất muốn trốn lại trốn không thoát tá trợ nghe được đoàn tàng cơ hồ phá phòng đằng sau gọi hàng đồng dạng nội tâm nghi hoặc chỉ bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài mà là làm ra một bộ ta chính là đang cố ý dẫn người mắc câu biểu lộ đang dễu cận đối phương quả nhiên đoàn tàng trong đầu dây cung kia lập tức liền sập nếu là sớm biết lời nói hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đối với tá trợ sử dụng đường thiên thần nhưng là hắn không biết là thật tư cũng đã sớm đề phòng hắn đâu thương thiên tri đồng năng lực nhìn xuyên tường một mực tại quan sát đến đoàn tàng thể nội trả cờ dạ lưu động liên thanh cái kia gà mở bạch nhãn đều có thể phát hiện đoàn tàng phong thích đường thiên thần lúc dị thường thật tư tự nhiên cũng có thể mà có sớm đề phòng liền sẽ không vô thanh vô tức chúng chiêu mà không biết thật coi hắn vô địch phong hỏa luân là giả a hơi một tí vô địch hai chữ khái niệm a chỉ là không nghĩ tới đoàn tàng thế mà t r ư ớ n g mắt hắn lại ngược lại lựa chọn đối với tá trợ ra tay cũng là để cho người ta d ở khóc d ở cười mà càng thêm khôi hài chính là giữ còn tại tá trợ trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau trực tiếp khiến cho đoàn tàng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng như vậy cũng tốt so đang đánh nhau địa chủ thời điểm trong tay đại tiểu vương cùng bốn cái hai đều bị nín chết một dạng loại kia phiền muộn đơn giản đừng nói nữa mậu mô tiểu mộ ta đoàn tàng giống như là đánh mất lý trí một dạng điên cuồng phát khởi tiến công nhưng đại đa số công kích lại phân tán rơi vào căn cứ một phía cùng lúc đó ngậm mô cũng há to miệng bạo phát ra hấp lực kinh người muốn đem ta trợ trực tiếp t h ố n vệ liên đối phi đoàn mấy người cũng đều gặp nạn phong độn chân không lưới lao đoàn tàng đem phong độn tra khắc lạp rót vào phi tiêu bên trên tạo thành một thanh không gì sánh được sắc bén đoàn kiếm sau đó thừa dịp tá trợ đối kháng hấp lực thời điểm hai tay nắm chặt dùng sức đâm đi vào tại đoàn tàng đã liệu mạng tình hướng giới tá trợ cần tá thế mà bị đâm phá đoàn kiếm phí sức hướng về phía trước một tấp một tấp xâm nhập tá trợ cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lại như vậy khó chơi mắt thấy cây đoàn kiếm này liền muốn đâm vào ánh mắt của mình tá trợ rơi vào đường cùng chỉ có thể lần nữa p h o n g thích thiên chiếu h u n g manh hắc viêm lại một lần nữa đem đoàn tàng bao phủ phát ra tiếng kêu thế thảm nhưng là tá trợ chính mình cũng không chịu nổi liên tục p h o n g thích thiên chiếu đồng thời còn duy trì lâu như vậy sở săn đủ đã để tá trợ từng bước tiến nhập dầu hết đèn tắt giai đoạn một nhóm huyết thủy trực tiếp liền thuận khoẻ mắt chạy xuôi xuống tới đó là dùng lực quá độ đưa đến k h mắt chung quanh mau mạch mạch máu vỡ tan đoàn tàng lại một lần biến mất không thấy gì nữa đã thành thói quen tá trợ một bên cảnh giác chung quanh lúc nào cũng có thể chống rông xuất hiện b ằ n t à n g một bên hai tay cấp tốc k ế tấn hòa đ ộ n hào hỏa cầu chi thuật đồng dạng là hào hỏa cầu chi thuật lúc này t a trợ sử dụng đi ra quy mô cùng uy lực đều không phải là hắn mới từ nhịn trường học tốt nghiệp khi đó có thể so sánh mà lại lửa mượn gió thổi mậu mô kinh người hấp lực tạo thành sức gió sao lại không phải tại tăng cường nhận thuật của hắn uy lực kết quả là mậu mô trực tiếp liền bị một viên hỏa cầu thật lớn cho miệng cua đồng phát nổ theo một tiếng thê thảm n h ẹ n à o mậu mô bịch một tiếng lập tức hóa thành k ó i tráng biến mất ngay tại chỗ hô hô tá trợ t h ở hồng hộp không để ý tới l a u vết máu trên mặt lập tức bắt đầu tìm kiếm đoàn tàng thân ảnh chỉ là làm tá trợ không có nghĩ tới là lần này đoàn tàng lại dùng ý ra nạp phục sinh sau đúng là không cùng hắn dây dưa nữa cùng một chỗ trực tiếp xoay người chạy đoàn tàng mặc dù đã nhìn ra tá trợ hư chẳng mấy chốc sẽ không được nhưng là đừng quên tá trợ bên người những người này cũng đều một cái không nhúc n í c h đâu đoàn tàng cũng sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình ký thác tại địch nhân sẽ cùng hắn giảng công bằng phía trên muốn chạy tá trợ cười lạnh một tiếng nhấp chân liền phải đổi tới đi kết quả bỗng nhiên dưới chân mềm nún suýt nữa trực tiếp quỳ thận tư sở x a nủ cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa không cách nào lại duy trì cũng may bị một bên thận tư cho kịp thời ngăn cản cảm giác thế nào không có việc gì chỉ là có chút thoát lực chờ ta xử lý đoàn tàng tên kia đằng sau lại nghỉ ngơi một hồi liền tốt tá trợ miệng cùng cần tá một dạng cứng rắn chủ yếu cũng là không nghĩ tới đoàn tàng thế mà lại khó chơi như vậy phải biết lúc đầu tá trợ là chuẩn bị đem toàn bộ lực lượng đều lưu lại đối phó hì dù r ẹ n xạ d ụ tô bi kết quả hiện tại ngay cả hì dù rẽn xạ dù tô bi mặt còn không có nhìn thấy hắn liền đã không còn khí lực cái này khiến hắn sao có thể cam tâm đoàn tàng tên kia bất quá là ỵ vào các n g ư ơ i t ổ c ụ trí hạ cấm thuật mới có thể sống tạm lâu như vậy không phải vậy hắn sớm đã chết ở trên tay của ngươi đối phó loại này người bồn u nôn cũng không cần thiết coi trọng cái gì công bằng công chính nhìn lễ phi đoàn đã tiến vào tử tư bằng huyết trạng thái phi đoàn n h a răng cười một tiếng đi đến bê n tường vung tay trên tường vết máu sau đó nhét vào trong miệng trốn làm sao có thể trốn đi được ca nghi thức đồ án đã chuẩn bị kỹ cảng trường mâu đen kịt rơi vào trong tay tiếp nhận tà thần đại nhân ban dân đi、Phúc. phi đoàn trực tiếp dùng trong tay trường mâu đen kịt quán xuyên trái tim của mình đồng thời tại mặt khác một đầu trong mật đạo còn không có chạy bao xa đoàn tàng đ ỗ n g nhiên thân thể cứng đờ dùng sức che phun huyết ngực sau đó thần sắc thống khổ quỷ giảm xuống đất đây là từ đâu tới công kích nương theo lấy ý nghĩ như vậy đoàn tàng thi thể lần nữa hóa thành hư hảo biến mất không thấy gì nữa mà phục sinh sau đoàn tàng sắc mặt tâm trầm không chút do dự lần nữa nhanh chóng ra bên ngoài trốn nhưng mà lần này hắn còn không có chạy hai bước trên cổ liền xuất hiện một đạo tơm máu hơn phân nửa cổ đều bị lợi khí cho cắt trong nháy mắt lại chết một lần lúc này sử dụng ý dạ nạt phục sinh sau đoàn tàng không có vội vã chạy trốn mà là cảnh giác cẩn thận đứng ở nguyên địa. phùi một chút trên cánh tay phải xạ d ì n gẳng lúc này đã chỉ còn lại có ba vẫn còn mở mắt cái này cũng mang ý nghĩa lúc trước trong chiến đấu hắn bị giết chết trọn vẹn tám lần nhất định phải biết rõ ràng vừa rồi công kích đầu nguồn mới được không phải vậy còn sót lại mấy cái xạ d ì n gẳng căn bản là không có cách c h è o chống hắn chạy đi đoàn tàng lập tức toát ra ý nghĩ này nhưng mà lần này tử vong hay là tới mười phần một n ư ộ t chỉ gặp đoàn tàng trên thân trợn buộc phát ra mấy đạo vừa sâu vừa dài vết đao sau đó liền p h u n máu trên mặt nghi ngờ ngã xuống không thể không nói phi đoàn tử tư bằng huyết thật là thiên khắc vũ trí ba bộ tộc ý rất tốt sống một lần lao tử liền giết một lần lần nữa phục sinh sau đoàn tàng người cũng đã tê hắn s á c mặt tâm trầm căn bản không biết công kích tới bắt nguồn từ nơi nào nhưng hắn biết cái này nhất định là vừa rồi những địch nhân kia dợ trò quỷ nhất định phải trở về đoàn tàng còn không muốn chết hiện tại sinh cơ duy nhất chính là trở về phá giải địch nhân thủ đoạn thế là hắn lập tức bằng tốc độ nhanh nhất trở về chạy lúc này còn đang tiến hành lấy nghi thức phi đoàn cũng cảm giác là lạ còn muốn tiếp tục nữa sao t h ậ tư t đã sớm tính toán rõ ràng đoàn tàng phục sinh số lần cho nên do dự đều không có do dự liền gật gật đầu tiếp tục mặc kệ gia hỏa này có trở về hay không đến hôm nay đều phải chết tấu chương xong chương năm trăm m ư ơ i biên cố sự khi đoàn tàng lần nữa hiện thân thời điểm sắc mặt của hắn đã biến cực kỳ khó coi bởi vì hắn tràn đầy một tay cánh tay xạ dìn gẳng đã toàn bộ khép kín ý vị này hắn hiện tại trừ chỉ, chỉ thủy xạ dìn gẳng còn có thể dùng để sử dụng một lần ý ra nạt bên ngoài đã không còn khắc phục sinh cơ hội bất quá hắn cũng rốt cuộc biết địch nhân đến cùng là dùng thủ đoạn gì một lần lại một lần giết chết h ắ n ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vừa rồi dùng các loại phương thức tự mình hại mình bay đoạn kỳ thật tại vừa rồi lúc hắn trở lại trên cánh tay còn thừa lại cuối cùng một cái chưa khép kín xạ gì gắng nhưng là vừa hay nhìn thấy da hỏa này dùng một thanh đen kịn trường mâu đối với mình huyện thái dương cứ như vậy cám bảo ngay sau đó trên đầu của hắn liền cũng xuất hiện giống nhau như lúc vết thương hay là giống trước đó như thế chống rông sinh ra sau đó một giây sau hắn liền chết lần nữa phục sinh sau đoàn tàng lập tức liền đoán được một bộ phận tình huống tên trước mắt này tất nhiên là có được một loại nào đó đem tổn thương chuyện di hoặc là đồng bộ đến trên thân người khác năng lực mà hiển nhiên hắn chính là cái kia bị để mắt tới thằng xui xẻo nếu như không có cách nào phá giải cái này chú thuật lời nói hắn căn bản chạy không ra được căn cứ này liền sẽ vô hạn bị giết chết đối mặt loại này bờ u g bình thường lực lượng hắn cho dù có lại nhiều xạ dìn g ặ n g phong thích thị dạ nạt cũng chỉ là vùng vây dây chết thế là đoàn tàng quả quyết mở miệng nhận sợ hãi dừng lại đi các ngươi thắng trên thực tế giữa chúng ta cũng không có thâm cựu đại hận gì không phải sao đoàn tàng loại này có được giãn được diễn xuất nhất thời làm ta chợ đối xử lạnh nhạt trào phúng không có thâm cựu đại hận gì trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy so sánh dưới ta vẫn là càng muốn gặp hơn đến vừa rồi cái kia kiệt ngạo bất tuần ngươi bị rêu c ậ n đoàn tàng không có bất kỳ phản ứng nào sống hắn nhiều năm như vậy gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua làm sao có thể bởi vì một tên tiểu quỷ hai ba câu nói liền tức giận trên thực tế từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn duy nhất một lần nhịn không được phá phỏng chính là đường thiên thần không thể phát huy tác dụng thời điểm hắn vì lá bài tẩy này lưu lại thời gian lâu như vậy kết quả thế mà một chút tác dụng đều không thể phát huy chỉ là nghĩ một hồi đều cảm giác muốn thổ huyết trước đó những lời kia bất quá là vì chọc giận n g mạt h ô i làm định nhân hay là tại trong chiến đấu dù n những g h t sao đối phương cũng không tại cái này căn bản không có khả năng cùng hắn đối chất nhau sở dĩ năm đó chân tướng còn không phải mặc hắn nói cái gì chính là cái đó chỉ là đoàn tàng có một việc không ngờ rằng đó chính là thận tư sớm đã đem một diệp các cao tầng thái độ báo cho tá t r ợ nếu nói đối với chuyện này một mực biểu hiện không quả quyết h ì dù r ẹ n xạ dù tổ bị coi như có thể thông cảm được lời nói như vậy những người khác bao quát đoàn tàng ư tạ t ạ n cô hát cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ các loại một diệp cao tầng ở bên trong tất cả đều là kiên định d i ệ t tộc phái có thể nói đúng là bọn họ cho tới nay kiên định không ngừng đến thử thuyết phục tam đại mục hòa ảnh lại thêm tổ cụ chỉ hạ cũng quả thật có phản loạn ý tứ lúc này mới cuối cùng dẫn đến h ỉ dù r ẹ n xạ dù tổ bị hạ đạt mệnh lệnh như vậy đây cũng là vì cái gì thận tư cùng tá trợ cuối cùng quyết định chỉ chu đầu đảng tội ác cũng chính là một diệp lao niên ép bốn thiên đoàn nguyên nhân cho nên chỉ sợ đoàn tàng chỗ có ý đồ mưu lợi muốn thất bại quả nhiên tá trợ trực tiếp liền bắt đầu dễ ư cận đồng tình trong miệng ngươi đồng tình đại khái là bỏ đá xuống giếng ý tứ đi ngươi cho rằng ta không biết sao lúc trước một mực cực lực chủ trương đối với chúng ta tỏ cụ trí hạ người động thủ bên trong liền có nhị trí thôn đoàn tàng đặt cái này giả trang cái gì lao sói vây bôi đâu đã sớm xem thấu ngươi lào băng thái đoàn tàng sắc mặt trầm xuống có chút nghị không thông tá trợ đến cùng là từ đâu biết được những chuyện này rõ ràng ngay lúc đó hội nghị đều là tuyệt mật mới đối không có khả năng có người để lộ bí mật sau đó hắn liền nghĩ tới khi đó tá trợ lời nói không phải giữ đem năm đó chân tướng nói cho hắn lại biết được nhiều như thế chi tiết chẳng lẽ lại trong chúng ta thật xuất hiện phản đồ đoàn tàng sẽ hướng phương hướng này muốn cũng không kỳ quái dù sao người biết cứ như vậy mấy cái còn biết lúc đó hội nghị chi tiết biết hắn là một mực cực lực chủ trương đối với tộc ụ chỉ hạ động thủ thì càng ít hắm mắt lại đều có thể miêu tả ra mấy người kia hình dạng cùng tình báo mặc dù bình thường tại trên loại sự tình này ngày chém tên kia cuối cùng sẽ do do dự dự nhưng hắn biết chuyện nặng nhẹ như loại này sự tình hắn hẳn là tuyệt đối sẽ không để lộ ra đi như vậy thì chỉ còn lại có ủ tạ tả tặng cổ hát cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ cái kia hai cái lao già cứ việc hai cái này lao g i a miệng cũng rất nghiêm nhưng những năm này sống an nhàn sung sướng đã sớm để bọn hắn hai cái quên đi chính mình đã từng nghị dạ thân phận nếu như là bị nghiêm hình t r a tân phía dưới chưa hẳn có thể bảo thủ ở bí mật lại càng không cần phải nói còn có mặt h á c rất nhiều loại thủ đoạn có thể đạt tới mục đích đáng chết sớm biết lời nói nên cũng trên người bọn hắn gieo xuống lưỡi mầm thai họa tuyệt chi ấn. một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đương nhiên loại sự tình này cũng chỉ là ngẫm lại thôi khi dù r è n xạ rủ tô bị là chắc chắn sẽ không đồng ý hắn làm như thế muốn dùng sức mạnh cũng không có khả năng đoàn tàng lúc này đã hoài nghi lên chết đi ủ tạ tảng cổ hạt cùng m ỉ tổ ca đỏ h ồ m ù ra nhưng dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải trước giải quyết nguy cơ mặc dù đã hạ quyết tâm t u y ệ t không thả những người này còn sống rời đi một diệp nhưng đúng là vẫn chưa tới sơn cùng thủy tận một bước kia dù sao nơi này chính là một diệp a chỉ cần nghĩ biện pháp an toàn thoát thân hắn xoay người lại liền có thể triệu tập đại lượng n h ỉ dạ đến vây giết bọn hắn cho nên đánh lấy loại chủ ý này đoàn tàng rất không có hạn cối nói ta mặc dù không biết ngươi đến cùng là ở nơi nào lấy được năm đó sự kiện kia tình báo nhưng xác thực cùng chân tướng có một ít xuất nhập ngươi sẽ có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ý n g h ĩ điểm ấy ta không trách ngươi nhưng lão phu ta không thẹn với lương tâm điểm này ta thậm chí có thể cùng đã thoái vị tam đại mục hỏa ảnh đối chất nhau tá trợ vẫn có chút tuổi còn rất trẻ bị như thế một kích lúc đó liền muốn đáp ứng hoặc là nói hắn xác thực phi thường muốn gặp đến một mạng kia nhìn thấy đoàn tàng cùng hỉ dụ rẽn xạ dụ tô bị hai cái lao già vì mạng sống mà lẫn nhau công kích làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút bọn hắn sùng bái người đến cùng làm ặ t hạ gì nhưng đoàn tàng đánh tính toán nhỏ nhặt lại bị thận tư một chút khám phá lúc này ngắt lời nói thu hồi ngươi một bộ này đi đoàn tàng nếu như ngươi thật giống như ngươi nói vậy vô tội lời nói ngươi liền sẽ không vì cấp đoạt t h chỉ hạ s ỉ s ỉ xạ dịn g ặ n g mà giận giữ hạ sát thủ liền càng thêm sẽ không di thực chiêu này cánh tay xạ dịn g ặ n g làm công cụ từ đầu đến cuối những nói nhảm này đều chẳng qua là ngươi vì mạng sống mà lập đi ra cố sự thôi chương xong, chương phong ấn. thật tư trực tiếp không chút lưu tình đâm xuyên đạn rộ âm mưu cái gì đối chất nhau bất quá là vì mạng sống mà làm ra trò vặt thôi một khi thật sự để cho hắn cùng xạ dù tô bị hỉ dù rèn gặp mặt hai lão già này chỉ cần một ánh mắt liền có thể lập tức liên hợp cùng một chỗ dù sao đàn d ồ coi như dù thế nào ác tâm hắn làm rất nhiều chuyện đúng là vì thôn xạ dù tô bị hỉ dù rèn cũng chính bởi vì biết điểm này mới vẫn cứ dễ dàng tha thứ hắn dung túng hắn cho nên giúp đỡ muốn thấy được loại kia lẫn nhau xé bước trả diện cơ hội là chuyện không thể xảy ra mà có thận ti một nhắc nhở như vậy giúp đỡ cũng liền kịp phản ứng không tệ mặc kệ đàn rô nói cái gì ra hỏa này trên người những cái kia xạ dịn gẳng cũng đủ để chứng minh hết th loại người này phải chết ma h u y ễ n công h à n g chi thuật lúc này giúp đỡ thể lực và trả c ờ dạ đều còn thừa không nhiều lắm cho nên không tiếp tục tiếp tục sử dụng s ở s ạ đủ cùng t i ê n chiếu mà là sử dụng trước một tay huyễn thuật lúc trước cùng t r ô n sóc huyễn thuật trong q u y ế t đấu giúp đỡ tiến bộ rất lớn cộng thêm đàn rổ cũng không nghĩ đến mới vừa rồi còn nói chuyện thật tốt giúp đỡ thế mà lại đột nhiên làm loạn cho nên chờ phản ứng lại thời điểm phát hiện mình đã trúng chiêu cả người đều bị hư hảo phần đệm xuyên qua tứ chi mà không cách nào chuyển động thế nhưng là cứ việc rất đ ộ nhiên nhưng loại này cấp bậc huyễn thuật đối với đàn rổ tới nói cũng không đủ nhịn không nói trước bản thân hắn liền nắm giữ tránh thoát h u y h n thuật kinh nghiệm phong phú chỉ là hắn cấy ghép đến trên thân thể những cái kia xạ dìn gẳng m a n g cho hắn tinh thần lực tăng phúc chính là người bình thường khó có thể tưởng tượng mặc dù bây giờ cơ hồ phần lớn xạ dìn gẳng cũng đã vĩnh cửu khép lại cho nên cơ hồ chỉ là một cái ngây người công phu đạn dỗ liền từ trong ảo thuật tránh thoát ra nhưng đối với giúp đỡ tới nói cũng đã đủ thiên điệu duyệt thương một đạo trường thương hình dạng thiên điệu lôi quang trong nháy mắt xuyên thủng đạn dỗ trái tim bởi vì là vô ấn nhân thuật cho nên có thể thuật phát lại phối hợp trước đây một phát huyết thuật thế là dẫn đến đạn dỗ chết c hắn đại khái đoán chừng rất muốn hô to một tiếng tiểu quỷ ngươi không giảng nhận đức thế mà đánh lén một cái lao giả hồng hẹm nhưng mà hắn lời gì đều không thể nói ra liền trực tiếp tắt thở rồi lần này chết thật ta xem trên cánh tay của hắn những cái tia xạ dìn gẳng cũng đã nhắm lại còn không có đừng quên ra hỏa này một mực dùng băng v h ả i che lợi mắt phải đó chính là từ hụ trì hạ xỉ xì nơi đó cướp đoạt tới con mắt trong đó còn ẩn chứa có thể thay đổi nhân ý chí h ảo thuật mạnh nhất cọ tọa mà xù cả mi bất quá phía trước trong chiến đấu đã đối với giúp đỡ dùng hết đối với ta dùng hết không tệ bất quá tựa hồ bị trốn sóc ở trên thân thể ngươi trên mặt đất cái tia chết đi quạ đen xạ dìn gẳng chính là chỉ thủy lưu cho trồn sóc một cái k h á c con mắt đồng d ạ n g ẩn chứa có tòa mà xù ca m ì thuật này cho nên hẳn là đạn dỗ đối ngươi k h ô n g chế lại bị mới ý chí sửa chữa chỉ lệnh bao trùm dưới mất bằng không thì lúc đó ngươi liền sẽ trực tiếp biến thành đối phương khôi l ỗ i giúp đỡ đầu tiên là khẽ giật mình sau đó liền nghĩ tới trên mặt đất chết đi quạ đen còn có lúc đó đạn dỗ tức hồn hển nghe được thận ti đại ca giảng giải hắn lập tức liền toàn bộ hiểu rồi mà lúc này dùng hết cuối cùng một cái xạ dìn gẳng đạn dỗ cũng xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người chỉ thấy đạn dỗ trên mặt cũng nổi lên âm tất nhiên hôm nay hắn nhất định phải chết không cách nào còn sống rời đi như vậy ít nhất phải đem đám người này trôn ở đây nếu không không chỉ có hỉ dù d ẹ n tên kia muốn bước vết xe đổ của hắn một diệp cũng sẽ gặp càng nghiêm trọng hơn nguy cơ có lẽ cái này cũng là hắn có thể cuối cùng vì cái này thôn có thể làm sự t ỉ n h đem nguy hiểm bóp chết ở đây ác đối với người khác đối với chính mình ác hơn đạn rổ đem còn lại toàn bộ t r ả cờ dạ đều rót vào trong tay sau đó dụng lực đánh tan nát bên cạnh vách tường hắn phục sinh ở vị trí này thế nhưng là tinh tiêu tế tuyển theo vách tường vỡ tan cũng lộ ra bên trong phong ấn tho thức đạn dỗ thấy thế trực tiếp đưa tay nhân lên tiếp lấy toàn bộ căn cứ cũng bắt đầu rung động bốn phía vách tường nhao nhao d ụ n g t h ậ n t i bọn người lúc này mới chú ý tới nguyên lai nơi này lại còn bố trí một cái loại cực lớn p h o n g ấn thuật cái này có lẽ đại khái chính là cả tòa căn cứ cuối cùng thủ đoạn phòng vệ lần này đạn dỗ lại không có cách nào sống lại tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm vọng phát sinh biến cố lúc này thận t i rất muốn chính mình đập phát chết luôn đạn dỗ nhưng nhìn một bên giúp đỡ hắn vẫn là nhị được có hắn cùng a phi tại mặc kệ dạng gì nguy hiểm bọn hắn đều có thể ứng đối qua giúp đỡ gật đầu trong tay nổi lên lôi quang bách điệu tê minh thiên、điểu. giúp đỡ quyết định cuối cùng dùng thuật này tiễn đưa đối phương lên đường nhưng mà kích hoạt lên căn cứ thủ đoạn cuối cùng đạn dộ giống như là đã hoàn thành chính mình sứ mệnh không nhúc nhích đứng tại chỗ tùy ý chạy như điên tới giúp đỡ dùng tiên h điệu trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của mình bất quá vì tiến hành một bước cuối cùng hắn vẫn là hết khả năng tránh né một chút không để cho sinh mệnh của mình trong nháy mắt tiêu vong đạn dộ bắt đầu há miệng thổ huyết nhưng mà hắn không thèm để ý chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt mình tiểu quỷ n i ê n kỷ nhỏ như vậy liền nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực đợi một thời gian xuống lại chính là cái tiếp theo ưu trí hạ sĩ thậm chí là siêu việt sự hiện hữu của bọn hắn mà một thiên tài như vậy lại bởi vì di tộc căm hận lấy một diệp cho nên t u y ệ t không thể để cho hắn sống sót đạn dỗ ánh mắt lộ ra vẻ âm t à n đột nhiên xé ra quần áo lộ ra trên lồng ngực khắc họa lấy bên trong tứ tượng c h i ấn đây là hắn lá bài tẩy sau cùng cùng ta cùng một chỗ xuống địa n g ụ ca u c h i hạ s ạ s ù kẹ đạn dỗ một bên thổ huyết một bên kích hoạt lên trên người bên trong tứ tượng c h i ấn phát động bên trong tứ tượng phong ấn lúc này cảm giác được nguy cơ sinh tử giúp đỡ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu giống như là có người dùng châm đang một mực đâm đầu của hắn nhất định phải trốn và không thì sẽ chết Đang đỡ đã sau, ra tay, lên ý nghĩ này cánh nhưng này giúp bước tức lập lúc ý mà rút khi ô n g có t h ờ gian cho hắn cho c h ạ y t r ố n Lại nói, t rổ ố n lại có thể trốn đi nơi nào. Khi đán trên người bên trong tứ tượng c h i ấn b ộ c phát ra giống như là bổ toàn bên trong căn cứ phong ấn cuối cùng một khối t r ố n g không ai cũng nghĩ không ra đạn rổ càng là ở tòa này căn trong căn cứ cũng khắc họa một cái càng lớn bên trong tứ tượng c h i ấn lại bản thân hắn chính là kích hoạt chìa khóa kết quả là theo sáo va tầm thường song trọng bên trong tứ tượng phong ấn bộc phát toàn bộ căn cơ mà trong nháy mắt bị thốt vệ đạn rổ vì lôi kéo giúp đỡ bọn người cùng chết càng là không tiếc hy sinh trong căn cứ còn sống tất cả mọi người có lẽ hắn thấy đây hết thể hy sinh cũng là đáng giá vê anh một k h o ả cực lớn viên cầu xuất hiện ở làng lá bên trong viên cầu mặt ngoài còn hiện lên màu đen tứ tượng c h i ấn uy lực lớn tất cả là trong nguyên tắc đạn dộ tự bạo sau gấp mười lúc đó vẹn nhân gian đạo vừa vặn đi tới nơi này phụ cận chuẩn bị bắt l ấ y căn thành viên linh hồn thu được tình báo cơ mật kết quả sau một khắc liền bị cái này loại cực lớn bên trong tứ tượng phong ấn cho trực tiếp thốt vệ liên tục điểm một phấn đều không thể lưu lại để cho người ta nhịn không được kêu lên một câu chẳng lẽ cái này cũng tại ngươi tính toán phía dưới sao đạn dộ t ấ u chương o n g c h ư ơ n năm trăm mười hai ban ngày hồ vê anh xảy ra chuyện gì nơi đó là dễ căn cứ chỗ nghĩ không ra đám người kia thế mà cũng bỏ được gia nhập chiến đấu nhìn động t í n h này thật đúng là coi thường bọn hắn rất nhiều m ộ t diệp nhị dạ đều không trải qua ngầm đầu bọn hắn đều đối với dễ người rất là bất mãn nhưng là ngoại địch trước mắt chỉ cần dễ người nguyện ý gia nhập chiến đấu bọn hắn liền có thể bất kể hiềm khích lúc trước nhiều nhất qua qua miệng nghiện chỉ là sự thật tình huống hiển nhiên cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau lắm liền liên tục mở trạng thái tiên nhân đau khổ trèo trống tự lai dạ cũng nhịn không được nhìn về hướng bên kia phương hướng như vậy quy mô bên trong tứ tượng phong ấn xem ra b lúc này tự lai dã tình huống rất là h ỏ n g bét đầy người vết máu liền ngay cả trên vai sâu làm chỉ ở giữa hai vị tiên nhân cũng đều là vết thương chồng chết chán ó địch nhân quá mạnh lần này xem ra nhất định phải l i ề u cái mặc dạ tiểu dị dạ dạ còn có thể chịu được sao tự lai d ã xoa xoa sắp chạy tới trong mắt máu cố gắng đem khí tức thở đều đặn ta không sao địch nhân mặc dù khó giải quyết nhưng là trải qua trước đó giao thủ ta đã khám phá địch nhân chiêu thức chỉ là cơ hội chỉ có một lần nếu như thất thủ tiểu dị dạ dạ yên tâm to gan đi làm đi còn có chúng ta hai cái lao bất tử tại nhất định có thể vì ngươi tranh thủ đến thời gian cùng cơ hội sâu làm chỉ ở giữa hai vị tiên nhân đưa cho tự lai giã lớn vô cùng cổ vũ cùng lòng tin mà vừa lúc này vốn nên đã về hưu nhàn phu ở nhà thì dù r ẹ n xạ dù tô bị đúng là đã lâu mặc vào trang phục chiến đấu cầm trong tay kim cương như ý bổng đi tới tự lai g i a bên người viên phi lão sư ngày sau lại tới đây địch nhân đều đánh tới cửa nhà chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục nằm ở nhà trong quan tài sao vô dụng để sau hay nói ngươi cùng địch nhân giao thủ qua sau đó làm sao tác chiến ta nghe ngươi thì dù rẽn xạ dù tô bị vô cùng quả quyết không chút nào dây dưa dài dòng cùng bình thường chính mình so sánh tựa như là đổi một người một dạng Tự dẹn dẹn nơi này đã bị bội ân tu la đạo làm hỏng thành một chỗ phế tích rất nhiều người thi thể liền mai táng phế tích phía dưới mà lúc này bội ân tu la đạo đang cùng hạ tặc cả ca sĩ kịch chiến bên cạnh còn đứng lấy bội ân ngạ quỷ đạo cùng bội ân địa ngục đạo tam vị nhất thể trận hình làm bọn hắn mọi việc đều thuận lợi phụ cận s ắ c bày đầy một diệp nhị dạ thi thể chính là chứng minh tốt nhất nếu như không phải tạp tạp tây l i ề u mạng chặn đường ở chỗ này còn sẽ có càng nhiều người chết trên tay bọn họ chỉ là tại ba cái bội ân dưới vây công tạp tạp tây một người cũng là một cây chẳng trống v ư n g nhà g i a n g cơ xuyên qua phúc một đầu sắc bén sắt thép g i a n g cơ lập tức quán xuyên tạp tạp tây thân thể nhưng cũng còn tốt vậy chỉ bất quá là tạp tạp tây một cái lôi độn phân thân m ư cơ hội này tạp tạp tây phát động lôi cát nhưng mà lúc này bội ân ngạ quỷ đạo trực tiếp ngăn tại giữa hai người phong thuật hốt tấn bội ân ngạ quỷ đạo giang hai tay ra trực tiếp hút sạch tạp tạp tây lôi cắt đã mất đi lôi điện chi lực ra chi sau sắp bén lôi cắt cũng chỉ có thể biến thành bình thường thủ đao sau đó bị bội ân ngạ quỷ đạo nắm lấy cánh tay trực tiếp một cái ném qua vai hung hăng nện xuống đất tạp tạp tây h o a một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi mắt tối sầm lại nhưng ngay lúc đó hắn liền bằng tốc độ nhanh nhất quay cùng đào tẩu một giây sau chỗ của hắn liền bị tu la đạo một quyền đệ bạo công kích vô địch tu la đạo tăng thêm có thể tùy ý hấp thu nhận thuật cùng trả cờ ra ngạ quỷ đạo đơn giản chính là để cho địch nhân ác mộng bình thường tổ hợp lại càng không cần phải nói cách đó không xa còn có có thể phục sinh bội ân địa ngục đạo tại lượt trận tu la đạo lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay tạp tạp tây chẳng lẽ liền đến nơi này sao thu thương không nhẹ tạp tạp tây có chút lung lay sắp đổ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn đem hắn trống lên nhìn ngươi tới tạp tạp tây rốt cục thở dài một hơi nễ nếu là lại không tới cũng chỉ có thể thay t à nhặt xác khải ấy nấy cười một tiếng thật có lỗ trước tiên đem bọn hắn đưa đi địa phương an toàn cho nên mới tới t r ư m chiến đấu kế tiếp liền giao cho ta đi ngươi ở một bên nghỉ ngơi thật tốt tạp tạp tây là biết khải chân chính thực lực mạnh bao nhiêu người cho nên hắn cũng không có cảm thấy khải là tại tạnh mạnh bất quá hắn hay là dặn dò cẩn thận một chút địch nhân rất mạnh bên trái gia hỏa kia toàn thân cao thấp đều là cơ quan uy lực to lớn bên phải gia hỏa kia thì là có thể hấp thu nhận thuật cùng trạ cơ dạ tuyệt đối không nên bị hắn bắt lấy về phần cuối cùng gia hỏa kia ta tạm thời còn không biết hắn có cái gì năng lực nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng coi nhẹ chủ quan khải k h ẽ gật đầu ta đã biết ngươi trốn xa một chút sau đó ta sợ sẽ ngộ thương ngươi tạp tạp tây nghe vậy lập tức liền dùng thuấn thân thuật rời đi tu la đạo vòng vo phía dưới trên tay truy tung đạn đạo đã chuẩn bị sẵn sàng h i ệ n nhiên hắn không chuẩn bị bung ô tha tạp tạp tây nhưng là còn không đợi hắn phóng xuất ra công kích khải liền tựa như thuấn di bình thường đến đến trước mặt hắn đem hắn một cước đá bay hiện tại đối thủ của các ngươi là ta một diệp thương lam manh thú bước đặc biệt khải tham thượng khải rất là nhiệt huyết chủ u nhi u bày ra tiến công h ó sơ tu la đạo từ trong phế tích đứng ra sau đó từng bước từng bước lại đi trở về cùng ngã chỉ là thông qua trước đó tạp tạp tây g i ả n tố khải liền đã ý thức được địch nhân trước mắt đến tột cùng đến cỡ nào khó chơi cho nên hắn đã hạ quyết tâm một k í c h phân thắng thua tình huống dưới mắt đã không cho phép hắn tiếp tục giấu nghề là thời điểm tỉnh lại chân chính thương la manh m thú mặc kệ các ngươi là ai đều muốn cho các ngươi lạm sát kẻ vô tội mà trả giá đắt bắt môn độn giáp thứ bảy cửa kinh môn mở vô cùng kinh người khí thế cồn g bạo trong nháy mắt từ khải trên thân dâng lên từ cao nhiệt độ cơ thể đem mồ hôi bốc hơi từ đó tại thân thể chung quanh sinh ra đại lượng màu lam hơi nước mà đây cũng chính là thương la manh thú tồn tại Tu la đ ạ nhưng n là quá tựa h chậm khải căn bản không có cho bọn hắn cơ hội này khải đầu tiên là đem không khí áp suất trước người sau đó lại đột nhiên đấm ra một quyền pháo không khí hình dạng liền như là một cái mánh hổ màu trắng bình thường uy lực to lớn tàn ra sóng xung kích đủ để làm mấy cây số người bên ngoài khó mà đứng vững ban ngày hồ thấu chương xong chương năm trăm mười ba đi hay ở ở m ba khó có thể tưởng tượng khải một chiêu ban ngày hổ tạo thành động tĩnh đúng là so trước đó gấp mười lần quy mô bên trong tứ tượng phong ấn còn muốn to lớn lại tạo thành phá hư cũng hoàn toàn khác biệt giang hai tay ra n g ạ quỷ đạo cùng tu la đạo trực tiếp liền bị bao phủ có lẽ là quá tự tin hai cái bội ân căn bản ngay cả một chút tranh ý tứ đều không có đương nhiên cho dù là bọn hắn muốn tránh cũng căn bản trốn không thoát bởi vì thật sự là quá nhanh khi to lớn hung mánh bạch hổ rốt cục biến mất sau bội ân ngã quỷ đạo cùng tu la đạo cũng trực tiếp bị xóa đi hấp thu nhân thuật xác thực n g ạ quỷ đạo có thể hấp thu hết thể nhất thuật nhưng là thuần túy do nắm đấm đánh ra pháo không khí ngươi lấy cái gì đến hấp thu dùng đầu sao đoán chừng liền đại đội trưởng cửa cũng không nghĩ ra một dịp lại có đem thể thuật khai phát đến tình trạng như thế c ờ giả khải đúng là n g ạ quỷ đạo loại này khắc tinh hồng hộp hồ hồng hộp hồ đang đánh xong ban ngày hồ đằng sau khải cũng là tiêu hao rất lớn chủ yếu vẫn là bắt môn đột giáp mở ra thứ bảy cửa đằng sau đối với gánh nặng của thân thể quá lớn nếu như mở ra thứ tám cửa từ môn lời nói nhất định sẽ chết đi khải từ từ lắng lại khí t ứ c giải trừ bắt môn đ ộ giáp ba địch nhân trực tiếp bị hắn miểu sát hai cái còn lại một cái cũng không biết là bị giấu đi hay là trốn dưới loại tình huống này hắn tiếp tục duy trì lấy thứ bảy cửa bắt môn đ ộ n giáp đơn giản chính là tại ngại chính mình tuổi thọ dài ngay tại lúc hắn nhất là thư giãn giờ khác này một đầu màu tím đầu lưỡi bỗng nhiên bắn ra bay vụt hướng về phía khải khải tựa như là không có bất kỳ cái gì phát giác một dạng bị gắt gao ghìm chặt cổ c h ó i chặt đứng lên tại sau này khải mới cố gắng mở to mắt thấy được tại một cái hướng khác cổ quái diêm vương bình một tiếng t r ố nếu ở trong p h như còn có cơ hội đem tu la đạo cùng ngạ quỷ đạo phục sinh lời nói địa ngục đạo tuyệt sẽ không lựa chọn dùng loại phương thức này mạo hiểm nhưng là không có cách nào ngạ quỷ đạo cùng tu la đạo đã bị pháo không khí h oanh ngay cả cặn cũng không còn cũng không thể cầm trong tay cương đao liền đi phục sinh đi khải mặt t r ợ t đỏ bừng không thể t h ở đổi hai tay dùng sức xé rách lấy diêm vương đầu lưới nhưng là không làm nên chuyện gì đồng thời mới vừa vận giải trừ bắt môn đội giáp án lúc này không cách nào lập tức lần nữa mở ra bắt môn đội giáp đúng lúc này trước đó bởi vì nhận ban ngày hồ ảnh hưởng mà bị chấn thất điên bắt đào tạp tạp tây rốt cục trầm qua k i n h đến hắn gắt gao t r ừ n g mắt đột nhiên bạo khởi bội ơn địa ngục đạo đem còn lại tất cả trạ cờ dạ đều cược tại trên một chiêu này mặt thần uy muôn nghìn việc hệ trọng xạ dìn gắng lập tức bạo phát ra uy lực kinh người bội ơn địa ngục đạo chỗ không gian bắt đầu kịch liệt v n mẹo đúng k e n lan g địa ngục đạo trên tay cương đao liên đối gần nửa đoạn cánh tay trực tiếp rơi vào trên mặt đất lại xem xét địa ngục đạo nửa người trên đúng là hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có hai cái chân bị phá hư thành dạng này cho dù là trường m mà không địa mục đạo diêm vương thông linh cũng theo đó bị giải trừ khải rơi xuống trở về trên mặt đất ho khan không ngừng lấy nhưng là cũng chưa hướng phía tạp tạp tây phương hướng giơ ngón tay cái lên lộ ra chính mình mang tính tiêu chí dáng tươi cười tạp tạp tây thấy thế không khỏi lật ra cái lầm ư ít sau đó vô lực hai tay mở ra hiện lên hình chữ đại té nằm phía trên phế tích giống vừa rồi loại chiến đấu kia hắn thật sự là không muốn lại trải qua một lần quá kinh hờ ỷ ế mở nguyên tắc bên trong không có thận tư đám người tham gia khải cũng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cho nên dẫn đến bội ân đột kích thời điểm một diệp tổn thất nặng nề nhưng là lần này đầu tiên là bởi vì thận tư mang theo tá trợ đi liều chết đ o à n tàng dẫn đến gấp m ộ ư ơ i lần uy lực bên trong tứ tượng phong ấn bộc phát đem bội ân nhân gian đạo nuốt trừng lấy sau đó khải tái bút lúc đổi tới cứu tạp tạp tây cũng tại hai người phối hợp xuống xử lý ngạ quỷ đạo tu la đạo cùng địa ngục đạo đến tận đây bội ân sáu đạo đã chỉ còn lại có x u ấ t sinh đạo cùng thiên đạo đồng thời cũng không lâu lắm c h ố n ở tắc kẻ hoa trong thân thể che giấu x u ấ t sinh đạo liền bị tộc hỉ ủ g à người cho tìm tới sau đó đem nó vây rết có thể nói nguyên tắc kịch bản đã sớm băng đến ngay cả hãn mụ, mụ cũng không nhận ra tình trắng năm dễ căn cứ lúc này đã biến thành một cái cái gì đều không có còn lại sau đó không gian vặn vẹo thận tư bọn người lại xuất hiện ngay tại tá trợ sắp bị đoàn tàng lôi xuống nước trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thận tư trực tiếp dùng bất nghĩa du hy sĩ quan cấp cao t r ợ đổi thành trở về sau đó a phi thì là dùng thần uy đem mọi người cùng nhau chuyển di tại không gian nhẫn thuật trước mặt đoàn tàng lấy ra cùng địch nhân đồng quy vu tận bên trong tứ tượng phong ấ n chính là chuyện tiểu lâm hiện tại cũng chỉ còn lại có hỷ dù rẻn x a rủ t o bi một người thế nào còn có thể tiếp tục sao tá trợ lúc này đã bị phía sau lưng mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp trước đó còn kém như vậy một chút hắn liền chết cho nên lúc này đối mặt thận tư đại ca hỏi thăm hắn đã không còn giống trước đó như thế c ậ y mạnh bằng vào ta trạng thái hiện tại ở chính diện một đối một phía dưới chỉ sợ rất khó là hỉ dù rẽn xạ dù tổ bị đối thủ cho nên ý nghĩ của ta làn đếm thử trong bóng tối tiến hành đánh lén nếu như thất bại hoặc là tìm không đến cơ hội lời nói liền tạm thời tính chiến lược rút lui chờ ta khôi phục đằng sau lại tìm cơ hội khôi phục lý trí tá trợ phi thường tỉnh táo thận tư rốt c ụ c tán thưởng nhẹ gật đầu đi cứ dựa theo ngươi nói xử lý kỳ thật hắn cũng có thể giút tá trợ đem hỉ dù rẽn xạ dù tô bị đánh cái gần chết sau đó lại do tá trợ đến tiến hành b dạng này hẳn là cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng là hắn vẫn cảm thấy cái này nếu là tá trợ chính mình báo thù hắn không nên tham dự qua nhiều tá trợ tựa hồ cũng là ý nghĩ này cho nên vẫn luôn không có nói ra loại phương pháp kia cho nên cứ việc chỉ cần xử lý h ì d ụ d ẹ n xạ d ụ toby thật tư liền có thể cầm tới chính mình cần nhiệm vụ ban thường sau đó hoàn thành vô hạ hạn thuật thức lĩnh vực cấu trúc nhưng hắn vẫn là nhịn được d ụ hoặc dù sao tốt cơm không sợ mà thôi các ngươi là ai mê man cái thêm ấ y tên tới xem xét tình huống mộc diệm nhị dạ lập tức ngã xuống đất thật tư thu hồi ánh mắt cần phải đi cho nên bọn họ thẳng đến h ỉ dụ rèn xạ r ủ tô b ì nhà mà đi nhưng lại không biết h ỉ dụ rèn xạ r ủ tô b ì đã trên b ì giáp trận đang cùng tự lai giã liên thủ cùng đội ân tiên đạo cùng chết cùng lúc đó tại phía xa r ư ợ u mộc sơn tu hành minh nhân bởi vì một mực không có chờ đến chi ở giữa tiên nhân trở về liền đi hỏi thăm các mô cát các mô cát bị minh nhân mải không có cách nào cũng chỉ phải tìm tới phụ trách r ư ợ u mộc sơn cùng một diệp thôn liên lạc có đếp các mô hiếu giới các mô hiếu giới cũng không nghĩ nhiều liền đem một diệp gặp địch nhân công kích hai vị tiên nhân tiến đến hỗ trợ sự tình nói cho minh nhân minh nhân nghe chút cái này còn có thể ngồi được vững ngay sau đó liền rốt cuộc không có tâm tình tu hành nói cái gì đều muốn về một diệp c á p mô cắt cùng c á p mô hiếu giới lúc này mới ý thức được chính mình khả năng gây họa đành phải tận tình thuyết phục minh nhân nhưng là minh nhân căn bản cái gì đều nghe không vào rơi vào đường cùng c á p mô cắt đành phải đem tình huống cáo chi đại tiên nhân g ó c do lúc nào tới quyết định minh nhân đi ở tấu trước xong chứ năm trăm mười bốn một túi gạo kháng lồng ấy tiên pháp m à o châm tiên bản đại lượng cứng hóa lông châm bị hoạt tính hóa đằng sau b ắ n ra bội ân tiện tay chặn lại liền dùng thần la thiên trinh đem nó toàn bộ đánh bay nhưng ngay lúc đó hỷ dụ dẹn xạ rụ tô bị liền từ dưới đất trôi ra cầm trong tay kim cương như ý b ồ n g bắt đầu công kích bội ân thiên đạo chính như tự lai ra đoán như thế đối phương cũng không có tái sử dụng có thể đem tất cả công kích bắn bay một c h i ê u kia mà là cứ như vậy cùng hỉ d ụ r ẹ n xạ rụ tổ bị nộp lên tay trong tay hắc b ồ n g cũng là vung vẫy hổ hổ sinh phong nhưng hỉ d ụ r ẹ n xạ rụ tổ bị lại giống như là đột nhiên như là phát điên không tránh không né khai thác lấy thương đổi thương đấu pháp một cây hắc b ồ n g trực tiếp cắm vào vai trái của hắn máu tươi v ẩ y ra đồng thời hỉ dù rẽn xạ rụ tổ bị cố nén đau đớn cũng một gậy đập vào t i ê n đạo trên ngực lập tức chuyển ra xương cốt đứt gậy thanh âm nhưng mà tự lai d ã nhưng không có t h ử a thắng s ô n g lên thậm chí là không có giúp đỡ ý tứ hắn chỉ là đứng tại chỗ trong lòng đếm thầm lấy một hai ba bốn khi hỉ dù rẽn xạ rủ tô bỉ dơ cao lên kim cương như ý bổng lần nữa đánh tới hướng b ộ i ân thiên đạo đầu thời điểm tự lai d ã cũng đúng lúc đem số lượng đếm tới năm thần la thiên trinh hỉ dù rẽn xạ rủ tô bỉ trong nháy mắt bị đánh bay người còn tại không t r u n g thời điểm liền bắt đầu thổ huyết bất quá hắn sứ mệnh đã hoàn thành trung điệp quẳng xuống đất hỉ dù rẽn xạ rủ tô bỉ liền gặp được tự lai dạ đột nhiên liền xông ra ngoài trong ánh mắt t n chứa sáng ờ i Thể thể cà á ổ đa mạ dạ sẽ gẳng tự lai ra tự thân lập tức nhảy vọt đến công chúng cấp tốc nơi tay lòng bàn tay ngưng tụ một viên so phổ thông xoắn ốc hoàn hơn gấp một mươi lần cà ổ đa mạ dạ sẽ gẳng sau đó đánh về phía mặt đất bội ân thiên đạo ba, xử lý sao khi dù rẻn xạ rủ tô bị dãy rủi lấy đứng dậy nhổ xong trên bờ vai cắm hấp đồng nhưng mà tự lai giã trên mặt cũng không có bất kỳ vui sướng nào t h ầ n sắc chỉ là bình tĩnh nhìn về phía bầu trời trong trời cao chỉ là bởi vì không cẩn thận bị lao tới liền không có một cái chân bội ân thiên đạo ngay tại quan sát chúng sinh hắn lúc đầu coi là sự tình mười phần c h ắ c chín lại không nghĩ rằng liên tiếp xảy ra bất chắc quả nhiên một diệp nội tình không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng vốn nghĩ trước đem nhân trụ lực bước đi ra nhưng đã như vậy vậy liền đem hết thệ đều hủy đi đi một túi gạo kháng l ầ u m ấy siêu thần la thiên trinh ba ẩm ẩm một đạo hình tròn đáng sợ khí lan bắt đầu lấy một diệp trung tâm làm tâm điểm hướng bốn phía buộc phát huyết tán ra đến tất cả phong ốc đều bị trong khoảnh khắc phá hủy sau đó bị khí lãng đẩy tiếp tục hướng vòng ngoài tiến lên về phần tự lai giá cùng hì rụ rẹn xạ rụ tổ bi thân ảnh đã sớm không thấy tăm hơi khi mọi vấn đề đã lăn g xuống thời điểm toàn bộ một diệp đều hủy hoại chỉ trong chốc lát tựa như là bị thần minh trực tiếp phất tay săn bằng sau đó đem rác rưởi đều t r ồ n g ra đến bên ngoài tính t i ế n tính ý mắng chỉ còn lại có may mắn còn sống sót người ngu ngồi dưới đất khó có thể tin nhìn xem hết thẻ chung quanh bọn hắn thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì lớn như vậy một diệp vậy mà liền dạng này bị hủy diệt vô số người bị chết nơi này phù ph vì bảo hộ tạp tạp tây k h ả i bất tích lần nữa mở ra bắt môn đồ giáp dùng tháo không khí t r i ệ t tiêu một bộ phận siêu thần la thiên trinh uy lực nhưng là lúc này cũng tương tự bởi vì kiệt lực mà ngã tạp tạp tây dãy ruổi lấy muốn bỏ qua đi lại bởi vì thụ thương quá nặng lâm và hôn mê dầm dầm viên ma thân ảnh từ bị san bằng trong lòng đất chống đứng lên lộ ra bên trong còn thừa lại một hơi h ỉ r ù d ẹ n xạ rủ to bi nếu không phải là bởi vì viên ma có được kim cương bất hoại chi thân tại thời khắc sống còn đem hi dù dèn xạ dù to bi đ ẹ tại dưới thân có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ đi đi cứu tự lai dã viên ma nh sau đó liền cố nén toàn thân cao thấp chuyển đến đau đớn bắt đầu tìm kiếm tự lai giã thân ảnh không có quá nhiều một hồi hắn liền phát hiện nửa thân thể đều bị trôn dưới đất tự lai giã khi tự lai giã được cứu sau khi ra ngoài đã là tiến nhập thời khắc hấp hối sinh mệnh ngay tại từng chút từng chút trôi qua bất quá hắn lúc đầu có thể đ ế m thử dùng thông linh vạn xà chống t ự địch đạt lạp tự bạo như thế nhưng là tự lai giã chẳng những không có làm như vậy ngược lại còn mạnh hơn đi giải trừ thông linh thuật đem sâu làm chỉ ở giữa hai vị tiên nhân cho đưa về rượu mộc sơn tự lai r ã tình nguyện tự mình một người tiếp nhận đây hết thảy cũng không nguyện ý lại dựng vào mặt khác người tính mệnh thật sự là quán g u lại ngốc lại ngu xuẩn nhưng càng xảo sự tình còn tại phía sau ngay tại bội ân phóng thích song siêu thần la thiên trinh phá hủy một diệp đằng sau minh nhân lại tại các mô hiếu giới trợ rút bên dưới một lần nữa về tới một diệp trong thôn cũng không biết có phải hay không đại tiên nhân c ó c đoán được cái gì cho nên mới lựa chọn ở thời điểm này đem minh nhân đưa về sau khi trở về minh nhân lập tức lê dại nguyên bản thần sắc kích động trong nháy mắt cứng ở trên mặt thay vào đó là khó có thể tin kinh sợ lọt vào trong tầm mắt một mảnh đoạn khư tàn viên đến không hết thi thể bị vùi lấp ở phía dưới phóng nhan buôn phía đúng là không gặp được một người sống cùng một tòa hoàn hảo kiến trúc nếu như không phải sớm biết mục diệp nhận lấy địch nhân tập kích hắn thực sự khó có thể tưởng tượng nơi này sẽ là trong ấn tượng của hắn cái tiêu mục diệp đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao phải biến thành cái bộ dáng này chỉ là trở về một chuyến cắp mô hiếu giới cũng c h v á n g rõ ràng nó trước khi đi nhìn thấy không phải cái dạng này à mặc dù lúc kia chiến đấu cũng phi thường kịch liệt nhưng cũng không đến nổi ngay cả toàn bộ thôn đều bị đánh không có cái gì sâu làm chỉ ở giữa hai vị tiên nhân được đưa về đi c ò nói bị thương rất nặng. Ngay lúc này, các giới tiếp thu được đến từ、đại、tiên hiếu nhân được nặng. Ngay này, đến giới lúc các c mô đại u huống, quay huống lộ lập lại loạn. nghiêm túc đối với Minh Nhân nói ra Minh Nhân, ngươi tình nói ngươi. Hiện tại địch nhân tình huống không nệ không nên mạnh, cũng chờ chút, hỏi hỏi cho địch đối với đi túc ta một ta tức tại tuyệt cậy đối ra rõ, về chạy mạnh, đừng xong các mô hiếu giới liền bịch một tiếng biến mất minh nhân một mặt mờ mịt nhìn xung quanh chung quanh không biết làm sao chỉ có thể ngây người tại n g u y ê n chỗ bất quá không có để hắn chờ lâu chỉ chốc lát sau các mô hiếu giới liền một lần nữa trở về chỉ gặp các mô hiếu giới biểu lộ ngưng trọng nói ra vừa rồi địch nhân không biết là sử dụng cái gì nhất thuật trực tiếp tại trong khoảnh khắc liền phá hủy toàn bộ mục diệp mặt khác mục tiêu của địch nhân tựa hồ chính là ngươi cho nên sâu làm chỉ ở giữa hai vị tiên nhân để cho ta lập tức mang n g ư ơ i trở về Chỉ ít tại diệu mộc sơn có thể cam đoan an toàn của ngươi nhưng là minh nhân lại lắc đầu không ta sẽ không trở về nếu tất cả mọi người là bởi vì, ta mà chết, thôn cũng là bởi vì duyên cớ của ta mới bị địch nhân hủy diệt như vậy ta liền sẽ không lại trốn tránh ta nhất định phải đánh bại địch nhân nghĩ biện pháp phục sinh mọi người các mô hiếu giới nói đường ốc minh nhân phục sinh là không thể nào mà lại loại cấp bậc này địch nhân ngươi làm sao có thể đánh thắng được tấu chương xong chương năm trăm mười lăm một kích cuối cùng ngay tại minh nhân cùng c ấ p mô hiếu giới c á i lộn thời khắc thật tư mấy người cũng hùng hùng hổ hổ từ á phi thần uy trong không gian đi ra chắc mắt nhìn tình huống chung quanh thật tư lúc này chính là một câu cốc mạ n g bọn hắn vốn là đi h ỉ dù d ẹ n xạ rủ tô bị trong nhà tìm phiền thoái kết quả phát hiện h ỉ dù d ẹ n xạ rủ tô bị cái này lao bang thái thế mà không ở nhà t u y tiện vừa phân tích liền không khó đoán được cái này lao bang thái rất có thể là gia nhập chiến đấu cho nên bọ liền vừa chuẩn chuẩn bị hướng trong chiến đấu đi. kết quả mới đi không có mấy bước thật tư thương tiên c h i đồng liền thấy một bóng người cấp tốc bay lên trời cao sau đó trong miệng hô cục thì thẩm đối với phía dưới vươn hai tay thật tư thấy một lần chạm lập tức liền mở to hai mắt nhìn sau đó mau để cho A phi đem tất cả chuyện di đi vào phi đoàn bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng bắt nguồn từ tín nhiệm hay là làm theo các loại trở ra đằng sau nhìn thấy chung quanh thảm trạng bọn hắn lập tức còn kém hô một tiếng xích một thật thi ì ì ì liền xem như bất tử tri thân cũng đừng tiếp nhận khảo nghiệm như vậy húng chi là những người khác liền liên đối báo thù mà đến tá chợ nhìn thấy tình cảnh này trong lúc nhất thời đều tâm tình lộn xộn không biết nên nói cái gì đi đi qua nhìn một chút t h ậ n tư bình tĩnh khuôn mặt nói ra người khác hắn không quan tâm hắn chỉ hy vọng hỉ dù dẹn xạ dù tổ bị mệnh năng cứng rắn một chút không phải vậy nếu là đem hắn nhiệm vụ làm cho thất bại hắn gái thứ nhất liền phải đem trường môn giết chết một diệp bên ngoài trong rừng rậm do tiểu nam dùng thần chi giấy người chi thuật ngụy trang trong đại thụ g â y cho xương trường môn ngay tại họ kịch liệt khu khu khủ trường môn ngươi còn tốt chứ thân thể của ngươi t i ề u nam một mặt vẻ lo âu nàng vừa rồi nghe được cái kia động tĩnh to lớn tự nhiên là đã biết trường môn lại dùng một chiều kia vô sự thân thể của ta ta biết dùng một chút tuổi thọ triệt để hủy đi một diệp đại địch này phi thường đăng giá yên tâm đi thiều nam sau đó ta sẽ không lại làm loạn đợi khi tìm được cựu vĩ nhân trụ lực chúng ta liền rời đi nơi này thiều nam còn có thể nói cái gì nàng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu thở dài cùng lúc đó một diệp trong thôn bộ ân thiên đạo có chút chật vật từ không trung rơi xuống trên mặt đất lúc này sử dụng hết siêu thần la thiên trinh sau hắn đã tiến nhập thời gian dài hơn làm lệnh kỳ nhưng là đã không quan trọng vừa rồi một chiêu kia đã triệt để phá hủy toàn bộ một diệp coi như còn có người còn sống cũng đều cơ đều bội đ ân móc t năng chiến Tại t ra i l một cây hấp bổng dù còn sót lại một cái chân đầu tiên là đi tới hỷ dù rẽ xạ r ù tổ bị bên người đối với mình ngày xưa ân sư xư, hắn hay là nguyện ý để nó sống lâu như vậy vài giây đồng hồ cho nên lựa chọn đem tự lai d a phong tới đằng sau xử lý túi đầu nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh hỉ d ụ r ẹ n xạ rủ tô bi bộ ân thiên đạo không lưu tình chút nào đem hắc đ ổ n g đ â m vào nó trái tim toàn bộ quá trình không có phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì thẳng đến bình một tiếng nằm trên mặt đất chờ chết hỉ d ụ r ẹ n xạ rủ tô bi đột nhiên biến mất cái k i a đúng là một bộ ảnh phân thân mà bộ ân thiên đạo sau l ư n g cách đó không xa rơi trên mặt đất kim cương như ý bổng lại theo một đám khói trắng biến thành hỉ dù rẽn xạ rủ tô bi, bi khuôn mặt kiên quyết hai tay kết t giống người đang sợ như vậy được nhân hay là cùng lao phu cùng một chỗ vùi đầu vào tử thần trong l ò n g ngực đi thi quỷ phong tẫn thì dù rẽn xạ dù tô b ì đã dùng hết chính mình khí lực sau cùng cùng cha tập lạc thiết hạ cái bẫy này chủ quan bộ i ân thiên đạo quả nhiên bởi vì nhất thời không cha mà chúng chiêu khi hắn xoay người lại thời điểm liền đã phát hiện chính mình không thể động đậy sau đó liền thấy h ỉ dù rẽn xạ dù tô b ì sau lưng trôi nổi to lớn tử thần nguyên lai、like、đây chính là trong truyền thuyết tử thần g i á vẻ bộ ân thiên đạo chậm rãi mở miệng trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi bởi vì tử thần thì như thế nào bộ thân thể này vốn là một bộ sớm đã chết đi thi thể cho dù chết thần đích thân đến chẳng lẽ còn có thể đem đã chết người lại giết một lần sau đương nhiên một nguyên nhân khác là lúc này bội ân thiên đạo đang đứng ở suy yếu kỳ ở trong bị tử thần khóa chặt đằng sau căn bản không có năng lực phản kháng dứt khoát cũng liền thờ ơ lạnh nhạt đã thấy che kín chú ấn quấn quanh phật c h â u tử thần tay trái trực tiếp xuyên qua hỷ d ụ r ẹ n xạ r ụ tô bị dâng lên linh hồn sau đó cái này tử thần chi thủ liền cùng bước xuyên qua hỷ d ụ r ẹ n xạ r ụ tô bị thân thể tiếp lấy thăm dò và bội ân thiên đạo trong thân thể như muốn linh hồn cầm ra đến phỏng ấn nhưng là sau một khắc làm cho hỷ dù rẽn xạ rủ tô bị nói cái gì đều không có nghĩ tới sự vô địch t ử thần c h i thủ đúng là bắt một cái không cái gì đều không thể từ bội ân thiên đạo thể nội lôi ra liền phảng phất đó bất quá là một cái thể xác thôi điều đó không có khả năng cố nén đau đớn h ỉ d ụ r ẹ n xạ d ụ tô bị lập tức quá sợ hãi không muốn tin tưởng mình liệu mạng thi triển thi quỷ phong tận đúng là thất bại sau đó liền nghe đến bội ân thiên đạo mở miệng nói ra triệu hoán t ử thần phong ấn linh hồn đúng là khó lường cấm thuật nhưng nễ lại từ đầu đến cuối không để ý đến một sự kiện nếu như bộ thân thể này chỉ là một bộ bị điều khiển thi thể ngươi thì như thế nào có thể cách không thu lấy đến linh hồn của ta thì dù r n xạ rủ tô bi lập tức mở to hai mắt nhìn máu tươi bắt đầu thuận khỏe miệng lưu lại thì ra là như vậy biết được chân tướng sau h ỉ dù r n xạ rủ tô bi sắc mặt trong nháy mắt suy bại số g ư ớ i cuối cùng cơ hội chuyển bại thành thắng cũng mất trận chiến đấu này là hắn thua là một dịp thua hơn nữa còn là thảm bại bất quá một giây sau một thanh kiếm sắc liền từ phía sau lưng đâm xuyên qua trái tim của hắn sau đó thế đi không giảm lại đem bội ân thiên đạo cho xuyên qua cái mức quả h ì dù rẽ xạ rủ tô bị há miệng liền phun ra một miệng lớn máu tươi hắn gian nan quay đầu thấy được cách đó không xa đang tay cầm thảo thế kiếm tá trợ cùng u c h ị hạ s ạ s u k e hắn chẳng thể nghĩ tới tại cuối cùng đâm l ư n g hắn thế mà lại là tá trợ tá trợ lạnh lùng mở miệng nói đã ngươi làm sao đều phải chết liền mang theo hối hận đi gặp cha mẹ của ta k a k a còn có tộc nhân đi yên tâm trước lúc này ta đã sớm đem ủ tạ tản cổ hạ mỹ tổ cả đỏ h ồ mụ dạ còn có xỉ mụ dạ đạn rộ đưa tiến đi chờ đ ợ i ngươi các ngươi cho dù ở phía dưới cũng sẽ không cô đơn tịch mịch nguyên lai ngươi cũng đã biết cho nên ngươi lần này trở về chính là vì báo thủ không sai ta không chỉ có muốn báo thủ còn muốn là giữ lấy một cái công đạo giữ hắn chẳng lẽ đã hắn đã chết liền chết tại trước mặt của ta thấu n chương t xong năm c h chương Chờ chết, hắn khi hỏi khi mắt lần nữa n một mở tại ta lại là sau sao g tiếp tục、sao? Ta trợ đáp sao? năm hiện t trăm mười sáu cảm giác chính mình vô địch từ thần t i ể u đao hướng xuống b á i như vậy một cắt cái gì cũng không có cuối cùng chỉ có thể bẹp miệng đem đã nhắm mắt lại hỷ dù r è n xạ rủ t ô bị linh hồn trò ăn vào trong bụng mặc dù bất luận như thế nào vận dụng thi quỷ phong tẫn hỉ dù rẽn xạ dù tổ bị đều là hắn phải chết không nghi ngờ nhưng hắn cuối cùng chết tại tá trợ trong tay nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi chỉ có thể nói đầu người này cấp kịp thời liền ngay cả thận tư cũng n h ị n không được giơ ngón tay cái lên đương nhiên người khác liền không nhìn như vậy tỷ như nói nhìn thấy bên này có người liền chạy tới sau đó chính mắt thấy một màn này hú dù mạ k ỳ nạ rủ tổ tiên sinh minh nhân đều trắng v á n g hắn không nghĩ tới sẽ ở lúc này nhìn thấy tá trợ càng không nghĩ tới họ ảnh ra ra sẽ bị tá trợ từ phía sau lưng giết chết liền có loại thế giới quan sụp đổ cảm giác trừ cái đó ra còn có không hiểu thấu bị tiện thể lấy thọc một kiếm bội ân thiên đạo trường môn đều bởi vì biến cố này mà kinh ngạc một chút nhất là khi nhìn đến thận tư xuất hiện đằng sau hắn càng là cảm giác có chút mệt hoặc liền loại kia không biết rõ ra hỏa này đến cùng là một bên nào muốn làm gì loại cảm giác này đương nhiên hiện tại trường môn đã sớm từ bỏ đem đối phương kéo vào h i ể u tổ chức ý nghĩ ngược lại là một mực tại để phòng đối phương nào chính mình góp tưởng vì cái gì đến cùng là vì cái gì minh nhân v ọ t tới phụ cận đến vô cùng phẫn nộ chất vấn tá trợ mà tá trợ chỉ là liếc hắn một cái liền thu hồi dài ra cỏ thế kiếm hắn thậm chí lười đi giải thích những vật kia cho đối phương nghe bởi vì hắn biết nhất định nói là không thông dù sao đã không quan trọng tự tay giết sạch một diệp tất cả nhân viên cao tầng một diệp cũng bị hủy trong lòng của hắn phẫn nộ cùng cừu hận cơ hồ đã phát tiết không sai biệt lắm sau đó hắn muốn vượt qua thuộc về mình hoàn toàn mới nhân sinh díu ngươi thấy được sao có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thất vọng đi nhưng ta không phải là ngươi làm không được đi thủ hộ cái này hủy diệt đi ta chợ ngầm đầu quan sát trời thu lao vào vỏ xoay người rời đi như vậy bị không để ý tới càng thêm chọc g i ậ n muốn một cái lý do minh nhân không cho phép đi minh nhân trực tiếp biến ra mười mấy cái ảnh phân thân sĩ quan cấp cao t r ợ cho bao vây lại lúc này ta t r ợ bản thân thể lực cùng trả cờ dạ liền không dư thừa bao nhiêu lại thêm lúc này đã hoàn thành báo thủ để hắn căn bản không có lại động thủ ý nghĩ thế là hắn nhữ mày nói tránh ra ta hiện tại không muốn đối với nệ xuất thủ cũng không có hứng thú này không được người hôm nay nhất định phải đem lời nói rõ r à n g ra minh nhân không bông tha trực tiếp động thủ lần trước thảm bại kinh lịch một mực là minh nhân tiến bộ động lực cộng thêm trong khoảng thời gian này tại rượu mộc sơn tu hành cũng làm cho minh nhân cảm thấy mình hoàn toàn có thể đánh bại ta chợ mấy loại lý do chung vào một chỗ minh nhân không thèm đếm xỉa đến chân chính địch nhân bộ i ân cũng rõ ràng đứng tại tá trợ bên này thận tư b ọ n người đúng là cùng tá trợ triển khai chiến đấu cái này hoang đường một màn buồn cười thật sự là thấy choáng tất cả mọi người đoán chừng liền ngay cả chết đi hì dù r ẹ n xạ d ủ tô bi lại mở mắt ra thấy cảnh này đều sẽ khi chém chết t ừ thần lại đem linh hồn của mình đ o ạ t lại bất quá dưới mắt thận tư cũng không có thời gian phản ứng chút chuyện nhỏ này ngay tại vừa mới hì dù rẽn xạ rủ tô bi sau khi chết nhiệm vụ cũng rốt cục hoàn thành hắn cùng a phi ở giữa giảng buộc giá trị rốt cục đi tới năm trăm chín mươi mốt điểm lĩnh vực cấu trúc quyển trục cũng thuận lợi nắm bắt tới tay chú hồn giá trị càng lạ như ngừng lại một trăm sáu mươi nghìn sáu trăm trên số này mặt nếu không phải dưới mắt trường hợp không đúng lắm thật tư đã bắt đầu lấy tay tiến hành lĩnh vực tạo dựng bộ ân lại nói trước đó mấy lần tìm ta phiền phức sổ sách cũng nên h ả o h ả o tính một chút thật tư bỗng nhiên híp mắt nói một câu sau đó ngay tại bộ ân thiên đạo vừa muốn có hành động thời điểm thật tư trực tiếp chính là một phát không giải thích chúng ôn giang cầm bộ ân thiên đạo lập tức biến không thể động đậy phá ẩn một kích thật tư cầm trong tay quệ ĩ kỳ di bộ sổ thuấn di đến sau người nó một đạo cọc ra, trực tiếp mang đi bộ i ân thiên đạo đầu l â u tiếp lấy động tác trên tay càng nhanh h à n quang lấp lóe trực tiếp liền đem bộ i ân thiên đạo tháo thành thắm khối nếu là lúc trước hắn có lẽ sẽ còn kiên kỵ ba phần nhưng là lúc này bộ i ân thiên đạo đang đứng ở suy yếu kỳ mà lại hắn cũng không phải đã từng cái kia sẽ bị đuổi theo chạy khắp nơi cái kia hắn đi qua nhặt lên bộ i ân thiên đạo đầu dơ lên trước mặt mình ta biết ngươi có thể nhìn thấy đây chẳng qua là một cái nho nhỏ phản kích mà thôi ngươi sẽ không thật sự cho rằng trước đó sổ sách cứ như vậy quên đi thôi bất quá ngươi yên tâm các ngươi không phải là muốn nhân trụ đ ư c sao chờ lấy ta một hồi liền đưa qua cho ngươi chỉ còn lại có một cái đầu bội ân thiên đạo miệng khép mở một chút nói tốt ta c h ờ ngươi nói xong cũng không có động tính thật tư cũng nghiêm túc trực tiếp liền bắt đầu hủy thi diện tích cái gì di ngạn bất di ngạn liên quan đến hắn cái giám ấy giải quyết người t r ư ớ n g mắt đằng sau thật tư trực tiếp không nhìn ngay tại kịch liệt đối chiến hai cái tiểu quỷ lựa chọn bắt đầu tạo dựng lĩnh vực hắn thật sự là đã đợi đã không kịp chỉ cần hoàn thành một bước này hắn không nói là vô địch cũng tuyệt đối không kém lắm thế là vừa mới tới tay lĩnh vực cấu trúc quyển chụp lập tức lựa chọn sử dụng xác suất thành công một mươi một đây cũng quá thấp điểm đi tốt xấu còn sử dụng hai tâm chú thuật tăng cường quân y trục vậy nếu là không dùng trước đó được nhiều thấp năm hay là ba cũng may còn có thể dùng chú hồn giá trị đến để cao tỷ lệ thật tư âm thầm may mắn chính mình góp nhặt nhiều như vậy chú hồn giá trị lập tức hướng bên trong đầu nhập vào tám mươi chín điểm đợi đến sát xuất thành công gia tăng đến một trăm linh sau hắn lập tức không do dự nữa hoa lĩnh vực cấu trúc quyển trục trực tiếp vỡ vụn thành nu hòa bạch quang thật tư tự thân tại bạch quang bao phủ xuống lâm vào một loại huyền rượu khó giải thích trạng thái đốn nộ bên trong tại loại trạng thái đặc thù này bên dưới thận tư đối với vô hạ hạn thuật thức nắm giữ trình độ có thể nói là lấy một loại cưới tên lửa tốc độ tại tăng lên mấy phút đồng hồ sau thận tư đột nhiên mở tóm mắt cũng không biết có phải là ảo giác hay không bay đoạn bọn người lại phản phất là ở trên người hắn thấy được toàn bộ hệ ngân hà bình thường đương nhiên bọn hắn căn bản không hiểu hệ ngân hà khái niệm này nhưng thấy được chính là thấy được vô cùng rung động đáng tiếc lóe lên một cái rồi biến mất sau tất cả dị trạng đều biến mất không thấy lúc này thận tư nhìn qua tựa như là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường cứ việc lớn lên đẹp trai ư ớ chút có thể đây chính là vấn đề lớn nhất a phi cảm giác mình có chút càng ngày càng xem không hiểu đối phương vì cái gì chỉ là nhắm mắt lại vài phút thời gian liền phản phất đổi một người một dạng mà lại tự hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn càng đáng sợ mặc dù không có trải qua nghiệm chứng nhưng đây là nam nhân trực giác thì ra là thế ta hiểu được lại nắm giữ một loại cực kỳ cường đại lĩnh vực sau thật tư tâm cảnh lại phát sinh biến hóa hắn biết hiện tại người còn sống ở trong đã không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì về phần đã chết mất những người kia liền thành thành thật thật hợp lý người chết không tốt sao cho ăn tiểu quỷ có muốn hay không cứu chết đi những người này thận ti đột nhiên hô một tiếng minh nhân mặc dù một mực tại chất vấn tá trợ tại sao muốn làm như vậy nhưng ở nghe được thận ti gọi hàng đằng sau lập tức liền ngơ ngác một chút lúc này tá trợ nắm đấm đều đã vung ra đi b à ảnh minh nhân trên mặt tê dần trực tiếp bay ngược vài mét tá trợ bị khơi dậy một chút hỏa khí còn muốn tiến lên lại đánh minh nhân một trận lại bị thận ti cho ngăn lại minh nhân còn có rất lớn tác dụng tá trợ thấy thế chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn minh nhân một chút sau đó đi đến ngồi xuống một bên nghỉ ngơi hắn đúng là tiêu hao quá lớn thận muốn và minh nhân đánh xuống hắn chưa hẳn có thể thắng đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận là được hèn hạ bị đánh minh nhân sau khi đứng dậy một mặt oán giận hô sau đó lại hướng tá t r ợ bên kia vào tới nhưng lại trực tiếp bị thận ti để lại đầu thả ta ra nếu như ngươi không muốn cứu người tùy ngươi dù sao ta cũng không quan tâm những người này chết sống nghe chút lời này minh nhân lập tức liền cứng ngươi rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ người đã chết còn có thể sống lại sao nếu đừng nghĩ ra ta ta mới sẽ không mắc lửa của ngươi minh nhân khó được thông minh một lần mà ở thế giới hồ ca người chết không có khả năng phục sinh chính là chuyện t i ế u lầm Ai người quy định h c ế tỷ liền có thể láo là là đi dưới nhiên giới nhiều khiến người sinh. Đều an ổn? này, tình huống bình thường đương nhiên là không có khả năng, nhưng là trên thế giới này có cho có xác thực có rất nhiều cấm thuật có thể khiến người chết thể tử thế rất thuật thể t khả phục ra như nói nhị đại h ỏ a ảnh khai sáng ế thổ chuyển sinh chi thuật xa ẩn thôn bà trịa r ộ vì phục sinh nhi tử mà khai sáng cấm thuật mình sinh chuyển sinh thậm chí còn có đại xà hoàn tại điều tra trường sinh bất tử chi lộ thời điểm làm ra bất thi chuyển sinh chi thuật trên lý luận những n à y nhận thuật đều có thể làm cho người chết phục sinh cái kia minh nhân kích động vừa định mở miệng liền lại bị thận ti cắt đứt nhưng là ta mới vừa nói mấy cái này cấm thuật đều không có biện pháp duy nhất một lần phục sinh nhiều người như vậy huế thổ chuyển sinh chi thuật ngược lại là có thể làm đến nhưng này chỉ là lâm thời tính phục sinh một khi thi thuật giả giải trừ lời nói tất cả mọi người linh hồn y nguyên sẽ trở về minh thổ gặp minh nhân thần sắc lại thất lạc xuống d ư ớ i thật đi lại chuyển đề tài nói bất quá trừ cái đó ra còn có một cái cấm thuật có thể đồng thời làm cho tất cả tại trong trận chiến đấu này người hy sinh phục sinh minh nhân lần nữa kích động h ắ n cảm giác tâm tình của mình tựa như đang ngồi xe cắp treo một dạng một hồi sông đi lên một hồi đến rơi xuống đến cùng là cái gì cấm thuật ta nên đi cái nào tìm kiếm thật ti mỉm cười cởi t r u n g phải do người b u ộ c t r u n g có thể cứu những người này cũng chỉ có giết chết bọn hắn người kia minh nhân s ứ n g sở c h ậ t nhớ tới trước đó bị xử lý ra hoặc kia nhưng hắn không phải đã cái k i u bất quá chỉ là đối phương k h ô n g chế một bộ thi thể thôi chân chính địch nhân hiện tại liền trốn ở lá cây bên ngoài nếu như ngươi có thể tìm tới hắn cũng thuyết phục hắn thi triển cấm thuật lời nói liền có thể cứu trở về tất cả mọi người nhưng nếu như ngươi thất bại rất có thể sẽ còn dựng vào tính mạng của mình cũng không sợ nói cho ngươi những người này mục tiêu chính là ngươi hoặc là nói chính là trong cơ thể ngươi cựu vĩ cho nên đến cùng muốn hay không liều lĩnh chàng phiêu lưu này ngươi có thật thi Nhưng chút h một n h cũng n h nghĩ nhìn xem tại kịch bản đã sụp đổ tình huống giới minh nhân còn có thể hay không bằng vào miệng độn xử lý trường môn phục sinh tất cả mọi người nếu quả thật có thể lời nói hắn liền có thể thuận thế nhặt nhạnh chỗ tốt nhìn mẹ gẳng dù là chính mình không cần đoán chừng cũng có thể phát động g i ả n g buộc nhiệm vụ đ ề cao cùng a phi g i ả n g buộc thậm chí hắn có thể trực tiếp đem nó hủy đi trực tiếp liền ngăn chặn lốn đốn phục sinh mặc cho đen tuyệt ngàn lận tính toán cũng chỉ có thể nằm sấp trong đất ăn cái rắm nếu như không có khả năng cũng không quan trọng dù sao hắn một chút xíu tổn thất cũng không có tóm lại chính là không thành không có tổn thất thành rất nhiều chỗ tốt loại này mua bán không vốn vì cái gì không làm mà lại tại thận ti xem ra minh nhân thế nhưng là vị diện tri tử k ắ c chết một cái trường môn còn không phải dễ như chở bàn tay không để cho thận ti đa các loại minh nhân lập tức liền lộ ra ánh mắt kiên định ta muốn đi ngươi có thể nghĩ tốt đây là chuyện của ngươi đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi có thể cho ngươi vạch ra phương pháp này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ minh nhân gật gật đầu mặc kệ kết quả thế nào ta đều muốn thử một chút dù là ta thật chết ở nơi đó cũng sẽ không oán bất luận kẻ nào minh nhân làm ra câu trả lời này trên cơ bản nằm trong dự liệu vũ thị thận t i sẽ đồng ý nói rất tốt ta bắt đầu có chút coi trọng ngươi xem ở cương tay trên mặt mũi ta có thể trực tiếp đưa ngươi đi cũng nói cho ngươi một chút tình báo tình báo ngươi sau đó phải gặp địch nhân kỳ thật tại nhiều năm trước kia là mấy cái bị tự lai dã thu làm đệ tử cô nhi về sau đã trải qua rất nhiều chuyện mới sáng lập một cái tên là hiệu tổ chức t h ầ n ti đính hy vọng minh nhân thành công cho nên cũng không có tàng tư đơn giản đem mấy người cùng tự lai、like、ra quan hệ trong đó nói một lần minh nhân nghe chút trong lòng lập tức nắm chắc chuẩn bị xong ta liền đưa ngươi đi minh nhân hít thở sâu mấy lần sau đó nặng nề gật đầu ta chuẩn bị xong t h ầ n ti cũng không nói nhảm trực tiếp nắm lấy minh nhân cánh tay v è o một cái bay lên bầu trời tại hoàn thành vô hạ hạn thuật thức lĩnh vực sau t h ầ n ti đối với cái này chú thuật nắm giữ trình độ đã là cực cao phi hành căn bản không nói chơi minh nhân ngay từ đầu bị giật này mình nhưng ở phát hiện không có nguy hiểm sau rất nhanh liền đắm chìm tại trong thế giới của mình hiện tại tất cả mọi người đang chờ hắn đi cứu vớt nếu như hắn thất bại không chỉ có hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng tất cả người đã chết liền không còn cách nào phục sinh điều này không khỏi là minh nhân nội tâm c h ị u nặng thật ti tốc độ phi hành rất nhanh đồng thời tiểu nam thần chi giấy người chi thuật căn bản không gạt được hắn thương tiên c h i đồng rất nhanh liền bị hắn khóa chặt vị trí sau khi hạ xuống đứng tại một cây đại thụ phía trước thật ti cuối cùng hỏi một câu bây giờ hối hận vẫn còn kịp minh nhân ánh mắt kiên định lắc đầu thấy thế thật ti cũng liền không nói thêm gì nữa trực tiếp một đao bổ ra ngụy trang t dầm dầm. nếu như g n i ta lực tới, c nhớ c t m không lầm trước hết nhất tìm phiền thoái người thật giống như là các ngươi đi thật ti căn bản không quen ma bệnh hắn hiện tại liền xem như thời kỳ toàn thị trường môn cũng có thể không để vào mắt húng chi là đứa con của số phận đều đứng tại phía bên mình phi lòng cưới mặt lấy cái gì thua thấu trương xong t r trở ư ờ mặt k h ô n g b i ế t Ngay ti ạ tiểu nam á khẩu không trả lời được, trường tốt thủ lời khẩu chuẩn nam không môn cũng làm tốt động làm á được, b ị t h ờ i điểm. ti lại đột Thật n h minh nhân i lại, ê n n đem lưu quay g ư Người ờ rời i đi. trường a mang cho người tới, chờ các người phân cho chờ các tới, a thắng ta sẽ còn trở、lại. Thật bại lại. ý vị thâm trường nói một câu nói như vậy sau thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa tiểu nam cùng trường môn tất cả đều ngây ngẩn cả người sau đó đem ánh mắt đặt ở có chút khẩn trương minh nhân trên thân đây là đang chơi cái gì âm n h ư quỷ kế bánh bao thịt đánh chó phi phi phi lúc này trường môn còn không biết sau đó chờ đợi hắn sẽ là cái gì đứa con của số phận mở ra vô địch miệng độn hình thức âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp bốn ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi làm như thế lý do các loại thận ti sau khi trở về ta t r ợ hơi có chút cau mày hỏi một câu thận ti nhẹ nhàng cười một tiếng không ra thượng đế t h ì r i á c đương nhiên không rõ ràng hắn làm như thế lý do n g h ệ không phải rất phiền hắn sao vì cái gì sẽ còn lo lắng cho hắn ai lo lắng hắn ta chỉ là thận ti trực tiếp vung tay lên đánh gậy sủ lông t á t r ợ yên tâm đi trước đó ta nói những lời kia đều là thật không có lừa hắn ta chỉ là hiếu kỳ kỳ tích có còn hay không phát sinh nói bị n ẹ n trở về tá trợ chỉ cảm thấy ngực đau cái gì kỳ tích ngươi cảm thấy hiện tại minh nhân có thể đánh qua đối phương sao tá trợ suy nghĩ một chút lại nhìn một chút chung quanh bị triệt để hủy diệt thôn lắc đầu vậy căn bản là chuyện không thể nào cho nên đây chính là chúng ta đợi kỳ tích tại căn bản không thể nào tình h ô n g giới minh nhân muốn làm thế nào mới có thể để cho đối phương từ bỏ sinh mệnh của mình đi phục sinh dưới mắt những này vừa mới bị nó giết chết được nhân từ bỏ sinh mệnh của mình đương nhiên ngươi sẽ không coi là như loại này phạm vi lớn phục sinh người chết cấm thuật là không có bất kỳ cái gì đại giới a tá trợ người đều tê ngươi minh nhân chẳng phải là chết chắc loại sự tình này làm sao có thể làm đến nếu không tại sao nói mới là kỳ tích đâu chờ lấy xem đi tá trợ cảm giác thận ti đại ca có chút càng ngày càng lạnh đại loại sự tình này thấy thế nào cũng không có khả năng thành công kỳ tích có thể là dễ dàng như vậy phát sinh nhưng mà sau mười mấy phút hắn thấy được nơi xa đột nhiên xuất hiện một tôn cực kỳ to lớn sinh vật hình người t h ậ n ti thấy thế trực tiếp liền cười ngươi nhìn kỳ tích đây không phải tới rồi sao diêm vương bỗng nhiên mở ra m i ệ n g rộng đem tất cả chết lúc trước trong chiến đấu linh hồn của con người tất cả đều thả ra ra ngoài sau đó tại trường môn lựa chọn hy sinh chính mình luân hồi thiên sinh chi thuật bên dưới những linh hồn này thuận lợi trở lại trong thân thể của mình sau đó sống lại thấy cảnh này tá trợ người đều choáng váng vì cái gì hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương tại sao phải làm như vậy vang lên người lại là làm sao làm được đây quả thực là thật bất khả tư nghị thật ti y ráng tươi cười dần dần biến thái đừng hỏi h ỏ i chính là kịch bản giết cứ việc dưới mắt kịch bản đã sụp đổ không sai biệt lắm hiện tại chính là thu hoạch trái cây thời điểm thật y đi nhìn qua diêm vương đã biến mất phương hướng đi tới bốn minh nhân nếu như là ngươi nói không chừng thật có thể tại đầy c õ lòng hy vọng thắc c ù ba tiểu nam ó i câu nói này sinh cuối một ạ mặt m cười b ê bi thương lại không chỗ phát tiết bởi vì trước mắt tên tiểu quỷ này trở thành trường môn hy vọng mới cùng ký thác nếu như nàng độc thủ chẳng phải là để trường môn hy sinh một cách vô ích cho nên cứ việc lại bất đắc dĩ lại không giải nàng cũng vẫn là thuận chết đi trường môn ý tứ chậm rãi mở miệng nói trường môn lựa chọn đem sinh mệnh của mình bao quát tất cả mọi thứ đều áp tại trên người ngươi cho nên ngươi tuyệt đối phải làm đến không thể để cho hắn thất vọng không phải vậy mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu ta đều sẽ người thứ nhất giết ngươi đã lâm vào bản thân cảm động bên trong minh nhân ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu ta nhất định sẽ làm đến trong lòng có một chút an ủi tiểu nam quay đầu liền lâm vào vô tận trong bi thương đầu tiên là di n g ạ hiện tại lại là trường môn lúc trước ba cái lẫn nhau giút vào với nhau gian nan cầu sinh tiểu quỷ hiện tại cũng chỉ còn lại nàng một người cho nên lúc nào giờ đến phiên nàng tiểu nam mà không thay đổi đi hướng trường môn chuẩn bị dẫn hắn rời đi nhưng ngay lúc lúc này một cái suýt nữa bị bọn hắn lãng quên người trở về xem ra giữa các ngươi đã phân ra được thắng bại thật sự là không thể tưởng tượng nổi kết quả s í c h m ộ t thận ti mang người đi tới thời cơ này cái giọng nói này đơn giản cực kỳ giống loại kia siêu cấp trùm phản diện đang t r à n g dáng vẻ a suýt nữa quên mất không phải giống như bản thân hắn chính là tiểu nam lập tức lộ ra thần sắc cảnh giác hiện tại trường môn đã chết chỉ còn nàng một người căn bản không thể nào là đối phương nhiều người như vậy đối thủ nhất định phải nghĩ biện pháp mang theo trường môn di thể đạo tàu mới được các ngươi đã thắng người đã chết cũng đều sống lại vì thế trường môn còn hy sinh chính mình ngươi còn muốn làm gì đối mặt tiểu nam chất vấn thần ti lập tức lộ ra một nỗi nghi hoặc thần sắc các ngươi h i ể u cùng lá cây ở giữa ân o á n tình cựu quan ta một ngoại nhân t r ệ a gì trước đó bất quá là các ngươi muốn c ử u vĩ nhân trụ lực cộng thêm tên tiểu quỷ này cũng nghĩ tìm tới các ngươi cho nên ta mới xuất phát từ hào tâm r ú t một thanh làm sao bây giờ nói thật giống như ta là hấp thụ phía sau màn một dạng t i ể u nam và minh nhân còn nhớ rõ lời ta từng nói sao ta nói giữa chúng ta món nợ này nhất định phải hào hào tính toán đã các ngươi ở giữa vấn đề giải quyết xong vậy liền nên tâm sự chuyện giữa chúng ta tiểu nam cắn môi một cái biết chuyện ngày hôm nay sợ là không có cách nào tốt chủ quan tiểu q u ỷ kia tuyệt đối là gia hỏa này cố ý đưa tới chỉ là gia hỏa này vì cái gì liền dám xác định trường môn sẽ làm ra lựa chọn như vậy ngay lúc này minh nhân lại một lần lựa chọn đứng ra chỉ bất quá lần này hắn là đứng ở tiểu nam bên này mặc dù ta rất cảm tạ ngươi nói cho ta biết nên như thế nào cứu vớt mọi người nhưng có ta ở đây tuyệt không cho phép ngươi thương hại nàng thật ti cũng không tức giận được à nàng có thể đi chỉ là muốn đem bên cạnh thi thể lưu lại thật i liền ể u Nam lập tức i cái ể u hắn đánh chú ánh mắt đang cũng là l gì ý, p ứ c biến ngoan lệ. thi u y ệ t đối k ô môn n Muốn trường g thể. t h thể, trước tiên tử trên thi thể của ta nhảy tới, đối mặt nhảy vậy này của đối loại kiếm biểu ạ t trương tình nộ huống, m n nhân còn tại dây lấy ngươi h h dây có tại t lấy rũa hay không? Không có khả năng. Thật năng. có ti i b ể lộ lập tức biến lạnh nhạt đây là ân oán giữa chúng ta ngươi cũng xứng đứng ở chỗ này nói chuyện ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật cung ngay thật t i trên thân trợn buộc phát ra một nguồn lực lượng trong nháy mắt đem minh nhân cho bắn bay không biết tự lượng sức mình thật sự cho rằng dựa vào miệng đột liền có thể không đâu được nổi trừ phi người người cũng giống như hắn như vậy ngây thơ không phải vậy thế giới này cuối cùng vẫn là muốn nhìn thực lực nói chuyện đối với lợi dụng xong đồ vật tiện tay liền ném chuyện này thật ti không có cảm thấy bất kỳ không ổn dù sao hắn và minh nhân cũng không phải người một đường hắn tốt cũng chỉ sẽ hiện ra cho mình người nói câu không dễ nghe nếu như không phải hắn minh nhân căn bản không có cơ hội nhìn thấy trường môn tự nhiên cũng liền không cứu lại được tất cả mọi người cho nên minh nhân có tư cách gì ngăn cản hắn liền ngay cả ta chợ đều không có cảm thấy có cái gì không đúng ngược lại cảm thấy minh nhân thật mẹ nó có nhiều việc thấy không rõ tình huống sau khi hạ xuống minh nhân cố nén đau đ ớ n từ dưới đất bỏ dậy ta biết ta không có tư cách này ngăn cả ngươi nhưng là ta nhất định phải làm như vậy bởi vì nói được thì làm được chính là ta nhẫn đạo minh nhân hô lớn một tiếng cầm trong tay xoắn út hoàn liền vào tới thật thi đều chẳng muốn nhìn hắn nếu dạng này vậy liền đưa ngươi đi minh thổ cùng người nhà đoàn tụ đi giang cầm ngay tại đang chạy minh nhân lập tức bị ổn định ở nguyên địa liền phảng phất không khí chung quanh tại đè xuống hắn để hắn liên động một chút ngón tay đều là xa xỉ cùng lúc đó Thả minh, minh nhân bị đạp đổ trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy trên trán trên lưng tất cả đều là trở về từ coi chết mồ hôi lạnh mà ngăn tại trước mặt hắn tiểu nam lại bị đánh trúng bà vai trực tiếp mở ra một cái lô máu tiểu nam cũng không biết tại sao mình muốn cứu hắn có lẽ là bởi vì trường môn n g n y ê n nhân cũng có thể là, là bởi vì trước đó minh nhân cử động tóm lại tại thận ty ngón tay nhắm ngay minh nhân thời điểm nàng theo bản năng liền bỏ tới còn tốt đ ổ i kịp tiểu nam có chút thống khổ bưng bít lấy bị sỏ xuyên bạ vai bởi vì đạn tốc độ phi hành quá nhanh nàng thậm chí chưa kịp giấy hóa a trước đó còn đả sinh đả tử địch nhân hiện tại đã có thể làm cứu lẫn nhau mà đánh bạc tính mạng sao thật là khiến người ta cảm động a như vậy thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút các ngươi cùng ta ở giữa thực lực sai biệt đến tuột cùng đến cỡ nào to lớn đi một giây không không hai giây như vậy đủ rồi mặc dù vậy đại khái sẽ để cho các ngươi trên giường tê liệt gần hai tháng nghe được thận ty lời nói tiểu nam và minh nhân đều làm xong liệu mạng chuẩn bị nhưng tựa như t h ậ n ti nói như vậy giữa bọn hắn thực lực sai biệt thật sự là quá lớn lĩnh vực triển khai vô lượng không chung theo t h ậ n ti tay phải đơn kết một c á i ấn toàn bộ thế giới đều phảng phất thả chậm dừng lại bình thường sau đó một vệ ánh sáng đem chung quanh bao phủ trong lĩnh vực một mảnh hư vô chỉ có một cái phảng phất như lô đen hình tròn tiểu nam và minh nhân liền đứng im ở chỗ này duy trì trước đó tư thế xảy ra chuyện gì cái gì đều không nhìn thấy cái gì cũng đều cảm giác không thấy không đối cái gì đều có thể trông thấy có thể cảm nhận được hết thảy các loại tình báo vĩnh viễn không có điểm dừng bởi vậy cái gì cũng làm không được tiểu nam và minh nhân suy nghĩ tại vận chuyển cũng có thể nói là lâm vào chết máy ở trong lúc này thận ti nhẹ nhàng mở miệng nói ra nơi này là vô hạ hạ n cạnh trong c h i giác truyền đ ạ t vì còn sống hành động này sẽ cưỡng chế tiến hành vô số lần rất c h â m trọng đi được trao cho hết thảy nhưng lại cái gì đều không làm được chỉ có thể chậm rãi chết đi nhưng nếu nói như vậy trước hết buông tha các ngươi cái này không hai giây thời gian đại khái sẽ cho đầu góc của các ngươi bên trong r ố t vào không sai biệt lắm n ử a năm phần vô hiệu tin tức chỉ ít trong tương lai trong hai tháng các ngươi hẳn là cái gì đều không làm được hoa quan mang l u tán thận t i giải trừ lĩnh vực những người khác chỉ thấy được một đạo bạch quang trợt loay lên sau đó tiểu nam và minh nhân liền ngã trên mặt đất đây cũng là năng lực gì gia hỏa này vừa rồi lại làm cái gì a phi ở trong lòng lớn tiếng hỏi ý lấy làm thế nào cũng tìm không thấy đáp án mà lại hắn tại vừa rồi trong bạch quang cảm nhận được không cách nào chống cự nguy hiểm trí mạng thận t i gia hỏa này trở nên càng mạnh mẽ hơn nhẹ n h õ m giải quyết hai cái phiền phức còn tiện thể lấy thử một chút lĩnh vực mới thận t i phi thường hài lòng sau đó hắn hoàn hảo không chút tổn hại lấy ra trường môn dìn n ệ gẳng nhìn xem thận ty trên tay dìn n ệ gẳng a phi người l ề u tê a phi vốn đang chuẩn bị qua mấy ngày liền đi tìm tiểu nam phiến phức trước một bước đem dìn nghệ gẳng thu hồi thế nhưng là có người nhanh hơn hắn càng thêm không kiêng nghệ gì cả mà càng thêm nhức cả chứng chính là a phi bây giờ căn bản không có lòng tin có thể từ đối phương trên tay cướp đoạt trở về cái này rất lung túng đây là dìn nghệ gẳng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói sao ngươi bây giờ vĩnh hằng mạn g trệ cũ xạ dìn gẳng nếu như tiến thêm một bước liền sẽ biến thành dìn nghệ gẳng chỉ bất quá cái kia rất khó không phải dựa vào cố gắng liền có thể thành công sự tình ta chợ có chút kinh ngạc một mặt ngạc nhiên không nghĩ tới bọn hắn tộc cụ chỉ hạ vết máu giới hạn cuối cùng thế mà lại tiến hóa thành lục đạo tiên nhân con mắt sau đó hắn liền phát hiện một cái điểm m ù cho nên cái này gọi t r ư ờ n g môn người cũng là tộc cụ trí hạ hiển nhiên không phải hắn là tộc cụ du mạ kỳ tộc nhân tộc cụ du mạ kỳ v o n g xoáy không sai chính là như ngươi nghĩ hắn cùng cụ d u mạ kỳ nạ dù tổ là đồng tộc người mà tộc cụ dù mạ kỳ người thường thường có được khổng lồ t r ả cờ dạ số lượng cùng thể chất cường hắn cùng sinh mệnh lực đây cũng là vì cái gì hắn có thể miễn cưỡng khống chế dìn nghệ gẳng một nguyên nhân quan trọng ta chợ đều nghe choáng vậy hắn vì cái gì có thể có được xạ dị gặn thận ti khỏe miệng hơi nết lên đại khái là cái nào o a n đại đầu đem đôi mắt này t ấ y ghép đến trên người của người này chờ đợi ngày sau thu hồi đi mặc kệ đối phương đến cùng có thế nào nhu đồ hiện tại đôi mắt này bị ta nhanh chân đến trước vậy chính là ta đổ vật ta chợ mặc dù cũng cảm thấy trong này điểm đáng ngờ trung điệp khả năng dính đến rất nhiều t â n bí, nhưng là nghe chút thận ti đại ca nói lập tức liền không nhịn được cười ra tiếng Xác thực, loại này bị người khác tiệt hồ đại đầu, đáng cái thực, cứ việc tiệt ti một hồ hoan nghe A-phi, hoan loại lén đại người đời. này bên bị kêu đầu, Ở hắn có thể làm sao liên có một loại muốn xúc động thổ hết u y a phi ngươi thế nào đột nhiên t r e n ngực là trái tim không thoải mái sao không có ta chính là h ả o kỳ thận ti tiền bối là muốn thay đổi này đôi g ị n nghệ gắng sao thận ti cố ý lộ ra một vòng động tâm biểu lộ sau đó mới tại a phi khẩn trương nhìn soi mói lắc đầu mặc dù g ị n nghệ gắng cũng rất mạnh nhưng là ta hiện tại thương thiên tri đồng cũng không kém hơn nữa còn càng thích hợp ta bất quá tá trợ nếu là có ý tưởng ngược lại là có thể nếm thử thay đổi này đôi g ị n nghệ gắng tấu chương xong chương năm trăm hai mươi vụ chỉ hạ a phi nghe chút thận ti có ý tưởng đem luân hồi nhãn đổi cho tá trợ a phi kém chút tâm đ ề u l ạ n h bảo hữu cái này đúng vậy hưng đổi a không biết có phải hay không là nghe được a phi tiếng lòng t a trợ cơ hồ không có hứng thú gì nói ta hiện tại đôi mắt này đủ để mà lại đã có người có thể tiến hóa thành luân hồi nhãn như vậy sớm muộn ta cũng có thể làm đến t a trợ thái độ rất kiên định chủ yếu là hắn không muốn bỏ qua giữ cho hắn đôi mắt này vậy cơ hồ là giữ lưu cho hắn cuối cùng đồ vật cho nên coi như luân hồi nhãn mạnh hơn hắn cũng không có đổi ý tứ a phi không khỏi nhẹ nhàng thở ra tuy ngươi nếu không ai cần thứ này vậy trước tiên đặt ở ta cái này thật thì không quan trọng đem nó cất kỹ lần này một d i ệ p chi hành thu hoạch đúng là không ít a đúng rồi còn có chỉ thủy cho dứ một cái k i a con mắt cũng bị hắn thu vào nói không chừng ngày sau có thể cử đi chỗ dụng võ gì a phi do dự một chút nhưng vẫn là không có mở miệng yêu cầu mặc dù hắn cảm thấy nếu hắn thật mở miệng yêu cầu lời nói t h ậ n ti có nhất định khả năng thật sẽ cho hắn nhưng thời cơ chưa tới không bằng trước hết đặt ở thận ti trong tay a phi ánh mắt lấp loé mấy lần không có lên tiếng ngược lại là thận ti cảm thấy có chút kỳ quái sau đó nghĩ lại liền hiệu đại khái là chuyện gì xảy ra lỗm đốn thế nhưng là vẫn chờ có người dùng luân hồi nhắn đem hắn phục sinh đâu Mà A p dùng thương tiên tri đồng thấy có người tại hướng bên này thận ti trực tiếp liền dẫn người đi đương nhiên cũng chưa quên đem trường môn thi thể cùng tiệu nam mang lên về phần minh nhân ai quan tâm không dùng mấy ngày thời gian một diệp thôn toàn bộ bị hủy tin tức liền truyền khắp toàn bộ giới lý dạ chủ yếu là muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được toàn bộ thôn đều bị san bằng còn nhiều người như vậy khởi tử h o a sinh liền ngay cả cương tay đều đuổi đến trở về sau đó trực tiếp tiếp quản m ộ t diệp bệnh viện kỳ thật chính là một chút lâm thời dựng liều vải bắt đầu trị liệu người bị thương tự lai giã lúc đầu đều tắt thở rồi nhưng là lại tại trường môn luân hồi thiên sinh chi thuật bên dưới x u ố n g lại xem như may mắn nhặt về một đầu m ạ n g nhỏ nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều người vĩnh viễn rời đi thế giới này nói ví dụ những cái k ê u bị nghiền xương thành cho liền chút bột phấn đều không có những người còn lại liền xem như luân hồi t i ê n sinh chi thuật cũng giống vậy cứu không được u tạ t ả n cô hát cùng mỹ tổ cá đỏ hổ mụ g i n g ư ờ i dứt khoát trực tiếp nghiệm t ỉ n h ta hai nỉ dạ số hiệu tính toán đoàn dấu m á đ ứ c sớm biết không tự bạo chắc còn có linh hồn bị tử thần lấy đi thì dù rẽn xạ dù t ổ b ỉ cũng không thể phục sinh hạ táng thời điểm vô số người có mặt tăng lễ bất kể nói thế nào thì dù rẽn xạ dù t ổ b ỉ cũng là trước đó không lâu mới thoái vị xuống đời thứ ba hòa ảnh chỉ là cuối cùng đến cùng không có đạt được kết thúc yên lành v ề p h ầ n hung thủ là h u trí hạ xạ s ụ kẻ chuyện này cũng không phải minh nhân nói bởi vì minh nhân tiếp nhận quá nhiều vô dụng tin tức bây giờ còn đang trên giường thể nghiệm người thực vật đãi nộ đâu chuyện này là tự lai ra nói bởi vì hì dù rẽn x ả dù tổ bị chết khi đó tự lai ra còn thừa lại một h ơ i đâu h ắ n tận mắt thấy cả sự kiện trải qua ai đúng ai sai đã không trọng yếu trọng yếu là loại chuyện này không có khả năng nhân lượng thế là một diệp trong lệnh truy nã mặt liền lại thêm một cái danh tự s cấp phản n h ị ệ u chi hạ sa suke tá trợ đến cùng hay là đi lên con đường này sau đó liền đối với hiểu tổ chức toàn diện truy nã cùng r à o sát tự lai ra lập tức liên hệ còn lại bốn nước lớn nói rõ chi tiết trước mắt một diệp nắm giữ toàn bộ tình báo cùng bộ phận hiểu tổ chức mục đích đây đã là không kém hơn chú linh nguy cơ quét sạch toàn bộ giới h lỵ ra nguy hiểm cảnh báo thật nếu để cho đối phương đ ạ t được không biết lại sẽ chết bao nhiêu người có thể lên làm ảnh người đều biết chuyện nặng nhẹ thế là cuối cùng định ra một tháng sau tại thiết tri quốc tổ chức ngũ đại quốc hội nghị cộng đồng thương thảo như thế nào tiêu diệt hiệu tổ chức cùng hủy diệt chú linh chuyện quan trọng nghi bốn cái nào đó h i ể u tổ chức trong căn cứ s ư n g cũng chờ người tất cả đều xuất hiện ở đây thủ lĩnh không phải đã chết rồi sao là ai đem chúng ta lại triệu tập tới địch đặt lạp nhìn một chút đến nơi những người này đằng sau dẫn đầu phát khởi đặt câu hỏi hắn hoài nghi là có người muốn làm lão đại cho nên mới giả tá lao đại tên phát khởi lần tụ hội này trong đó vẫn luôn đi theo thủ lĩnh bên người tiểu nam từ đầu đến cuối không có xuất hiện chính là tốt nhất bằng chứng hừ nhìn ta làm gì ta đối với thủ lĩnh vị trí không có hứng thú ta đối với tiền cảm thấy hứng thú sưng đều nhìn có người hướng hắn nhìn bên này lập tức liền hư lạnh một tiếng mặc dù gần nhất không biết vì cái gì trí nhớ đột nhiên biến rất kém cỏi cuối cùng sẽ lãng quên rất nhiều chuyện nhưng hắn đúng là đối với cầm đầu lĩnh chuyện này không có cái gì giã vọng hắn cũng biết không có khả năng có người phục hắn không phải ngươi nói vậy còn có thể là ai ta cùng hạt đại ca vẫn luôn cùng một chỗ chẳng lẽ là nễ quỷ dao ha ha nếu như là ta ta sẽ còn đứng ở chỗ này lãng phí thời gian đã sớm ngả bài cung đối vậy còn có thể là ai mọi người ở đây thời khắc nghi hoặc một cái mang theo độc nhãn mặt nạ người đột nhiên quỷ dị trống rỗng xuất hiện tại nguyên bản bội ân nên chỗ đứng sau đó vẫn nhìn mọi người nói đem các ngươi triệu tập đến cùng nhau người là ta nhìn thấy hắn có mấy người lập tức lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc quỷ dao trong lòng kích động một chút là hắn u chi ha mạ đa dạ lúc đó để hắn phản bội chạy trốn ẩn trong k h i người chính là cách g n mặt như vậy giống nhau như lúc địch đặt lạc cùng hạt thì là hơi nghi hoặc một chút bọn hắn luôn cảm thấy bộ trang phục này tựa hồ giống như ở nơi nào nhìn thấy qua ta n h ớ ra rồi ngươi là xích một thận ti tên kia đồng bạn địch đặt lạp b ô n g nhiên hô một tiếng hắn bởi vì lúc trước s á t thực động tâm nghĩ tới dứt khoát đi ăn máng khác đến t à thần dạy cho nên đặc biệt chú ý một chút lúc đó thận ti mấy người bên cạnh trong đó có một người cũng là mang theo mặt nạ mặc cái trường bảo trên đầu tóc ngắn mặc dù mặt nạ không giống với lúc trước thế nhưng là trang phục như vậy không khỏi quá nói đùa không phải một người sát xuất rất thấp mang đất bỗng nhiên dừng một chút nguyên bản chuẩn bị song thuyết từ kém chút nín chết trong bụng an tĩnh Ta sau đó liền ờ lặng lẽ một hồi trừ tuyệt cùng bị dao động quẹ t u ỷ dao bên ngoài những người khác không tin chuyện hoang đường của hắn đặc biệt là địch đạt lạm cùng hạt thật sự cho rằng thay cái thanh tuyến cũng không nhận ra ngươi đừng giả bộ cái gì u trí ha mã đã ra n g ư ơ i thế nào không nói ngươi gọi ủ c h ị hạ a phi đâu thứ tấu chương xong chương năm trăm hai mươi mốt trống giống đái thổ cũng biết chính mình lúc này nhảy ra nói mình là ủ c h ị hạ mã đa dạ muốn trở thành hiệu tổ chức thủ lĩnh mới sẽ khá khó nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới địch đ ạ t lạc cùng hạt thế mà lại tin tưởng vững chắc hắn là a phi mặc dù hắn thật là a phi ủ c h ị hạ a phi phi là ủ c h ị hạ ô bị tổ tiếp tục giả vợ lấy ủ c h ị hạ mã đa dạ cùng đám người câu thông lấy sau đó chó nắm một hào đen tuyệt liền bắt đầu đứng ra chứng nhận thân phận của hắn tiếp theo là chó nắm số hai quỷ dao lúc này quỷ dao đối với đái thổ Uchiha h mà đạ t â nhưng p bây giờ rất nhiều người cũng đều sống rất tốt muốn nhảy ra hai trái cây nào có dễ dàng như vậy cho nên lần này tụ hội tiến hành cũng không thuận lợi cũng may loại tình huống này đái thổ cũng sớm có đón trước đợi đến tất cả mọi người lần lượt sau khi rời đi hát tuyệt rắt rắt cười xem ra rất nhiều người đều không phục người a không phải đã sớm đoán được sẽ là loại kết quả này thôi không tin ta không có vấn đề hiện tại còn không thể để hiệu trực tiếp sụp đổ đái thổ rất là tỉnh táo hắn lúc này bại lộ chính mình đủ trí hạ mã đạ dạ thân phận cũng không hy vọng xa vời tất cả mọi người bị hắn vương bá chi khí chết phục túi đầu liền bái vậy căn bản không thực tế hắn chỉ hy vọng sự xuất hiện của hắn có thể miễn cưỡng đem tất cả mọi người gắn bó cùng một chỗ nếu không trường môn vừa chết không có đức thúc lại thêm ngoại giới ngũ đại quốc vây quét dứt khoát trực tiếp giải tàn tính toán đương nhiên đây cũng là một loại chính mình sớm m u ộ n có thể nắm giữ hiệu tổ chức làm cho tất cả mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của hắn tiểu nam làm sao không thấy luân hồi nhãn nắm bắt tới tay sao đen tuyệt giống như là trong lúc lơ đãng hỏi một câu đái thổ nói thẳng c h ầ m một bước trực tiếp bị xích m ộ t thận t i cho lấy đi tiểu nam cũng trong tay hắn vậy thì có chút phiền phái xích m ộ t thận ty ra hỏa này thật sự có n g ư ờ i nói lợi hại như vậy đến nay ta vẫn nhìn không ra ra hỏa này sâu cạn thậm chí chưa từng thấy hắn xuất ra toàn bộ thực lực đến mỗi một lần động thủ cũng có thể cảm giác được ra hỏa này sâu không lường được đơn giản không giống như là nhân loại đái thổ lời nói này đúng là phát ra từ đáy lòng nói như vậy. xuất động h i ể u tất cả mọi người lại thêm ngơi trong bóng tối đánh lén có mấy phần thắng đái thổ c h ầ m ngâm một chút không biết không biết đúng là không biết hơn nữa còn không tới loại trình độ đó ta đã lấy được xích một thận ti tín nhiệm lại cho ta một chút thời gian ta liền có thể trái lại mượn nhờ lực lượng của hắn đây chỉ là n ẽ mong muốn đất vương vạn nhất cuối cùng thất bại làm sao bây giờ vậy liền giống ngươi nói dốc hết tất cả lực lượng xử lý hắn đen tuyệt luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm nhưng là lại không tìm ra được cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu xem như công nhận đái thổ kế hoạch dù sao hiện tại hiệu tổ chức đã bại lộ ngũ đại quốc người đều chuẩn bị hợp vây quét bọn bọn Ở t h thời gian, thời gian đi đi giao điểm n à dịch của chúng ta đã kết thúc phong ấn phía sau truyền đến một đạo thanh lãnh giọng nữ ký sinh mang vật địch tiên sinh thì làm mở miệng nói ra nguyên bản giao dịch đúng là kết thúc nhưng lần này ta mang đến giao dịch mới giao dịch gì một cái liên quan đến toàn thế giới nhân loại linh hồn giao dịch vê anh phong ấn trực tiếp từ bên trong nổ tung sau đó đi ra một bóng người nếu như không thể để cho ta hài lòng lời nói liền đem linh hồn của ngươi vĩnh viễn lưu lại đi không nhìn đối phương trong lời nói uy hiếp tờ địch tiên sinh lập tức người kế hoạch đã thành công một nửa năm thời gian một tháng t h o á n g qua tức thì ngũ đại nhận thôn đại biểu đều lần lượt chạy tới thiết trí quốc chuẩn bị tổ chức ngũ đại quốc hội nghị mà cũng chính là thừa dịp cái này đúng không có hai phe thế lực đều triển khai hành động vân ẩn thôn bên ngoài như loại này duy nhất một lần xuất động năm tên thành viên nhiệm vụ còn giống như là lần đầu tiên sưng đều một bên lẩm bẩm mà cười cười một bên cố gắng nghĩ lại lấy chính mình hôm nay là không phải quên chuyện gì muốn ta nói căn bản là không có cần thiết này ta cùng hạt đại ca cũng đủ để địch đặt lạc vẫn là như vậy cuồng sau đó liền nghe quỷ giao nói ra nhiệm vụ lần này vì để phòng vạn nhất mới không có chỉ phái một t ổ người tới nhưng cũng không có cưỡng chế tính yêu cầu chúng ta cùng một chỗ hành động nếu ngươi có cái này nắm chắc hoàn toàn có thể một mình hành động chỉ khi nào đem nhiệm vụ làm hư hậu quả chắc hẳn ngươi cũng là rõ ràng địch đạt lạc khinh thường nói các ngươi sẽ không thật tin tưởng g i a hỏa kia là cái gì ủ trí hạ mạ đ giả đi xương đều ngươi khi đó không phải cùng s ẻ n dù hạt h g i ạ mạ giao thủ qua sao ngươi đến nói một chút tên kia có thể là ủ trí hạ mạ đ giả sao có phải hay không lại có thể thế nào muốn ngồi vị trí kia vẫn là phải nhìn thực lực không có thực lực kia cuối cùng sẽ chỉ chết rất khó coi ha <hạc> ha nói cũng đúng nói chuyện phiếm kết thúc liền bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đi các loại bát vĩ nhân chủ lực bắt hoàn tất sau cũng chỉ còn lại có tam vĩ cùng cựu vĩ đến lúc đó tân thủ lĩnh cũng nên chọn một để chứng minh chính mình hạt lời nói cũng là những người khác trong lòng nghĩ nếu như cái này hủ trí hạ mã đạ giả có thể làm được tiền nhiệm thủ lĩnh đều không thể làm được sự t ì n h đó mới chứng minh đối phương có tư cách nếu không hay là chết sớm một chút ở bên ngoài tương đối tốt mà liên t ạ i hiểu người chui vào vân ẩn thôn không lâu sau địch tiên sinh một nhóm cũng đồng dạng đi tới nha mận thôn chỉ bất quá đám bọn hắn mục đích là cứu r a bị giam tại nha mận thôn bên trong đặc cấp chú linh chân nhân một lần kia chiến đấu mặc dù tổn thất nặng nề còn đưa đến chân nhân bị bắt nhưng tương tự cũng liều chết đất ảnh đại giác một lại thêm lúc này tân nhiệm đất, ảnh đất vàng mang theo x í c thổ cùng đất đen đi thiết tri quốc th chính là nham ẩn thôn nhất là chống rông thời điểm lần này ta nhất định phải giết sạch những nhân loại này hồ địch ma quyền sát trưởng cười gằn lần trước bại trốn thế nhưng là một mực để hắn khắc trong tâm khảm thật lâu không cách nào quên đây cũng là vì cái gì tại địch tiên sinh lại một lần tìm đến sau hắn sẽ như vậy sảng khoái đồng ý nguyên nhân một trong hành động lần này mục đích chủ yếu là đem chân nhân cứu ra đằng sau có thể tùy các ngươi phát t i ế t nhưng nhất định phải đuổi tại nhân loại viện quân đến trước đó rời đi địch tiên sinh rất tỉnh táo nhân loại muốn liên hợp cùng một chỗ tiêu diệt toàn bộ chú linh hắn lại làm sao không muốn cho mượn cơ hội này đem nhân loại chiến lực cao đoan một mẹ hốt gọn chẳng qua là mấy lần thất bại đằng sau để hắn không có n ắ m chắc mà thôi cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn tới cứu chân nhân thuận tiện cũng đưa cho nhân loại một cái to lớn lễ vật tấu chương xong chương năm trăm hai mươi hai có thể lợi dụng điểm ngũ đại nhận thôn đại biểu tại thiết tri quốc tổ chức hội nghị tiến hành rất thuận lợi cái này thuận lợi là chỉ trong toàn bộ quá trình không có người quấy dối mà không phải chỉ hội nghị nội dung trên thực tế làm toàn bộ giới l ụ giả cường đại nhất năm cái quốc gia muốn liên hợp cùng một chỗ nào có dễ dàng như vậy liền xem như bọn hắn đều có lòng này cũng không thể không vì chính mình chỗ quốc gia nhị thôn đi tranh thủ lợi ích cùng quyền lợi vẫn là câu nói kia nhà ai ra bao nhiêu người bao nhiêu vật tư liên hợp đằng sau ai đến chỉ huy phương này phương diện mặt dính đến vấn đề thật sự là nhiều lắm lại càng không cần phải nói ngũ đại nhận thôn lẫn nhau ở giữa đều có các mâu thuẫn ai cũng không dám c ự c đối phương có thể hay không công báo tư thủ bỏ đá xuống giếng cái này dính đến một cái tín nhiệm vấn đề lúc đầu hội nghị này không ra tầm vài ngày là căn bản thảo luận không ra kết quả nhưng là h i ể u tổ chức cùng chú linh liên minh phân biệt là bọn hắn đưa lên một món lễ lớn đầu tiên là lôi ảnh nhận được khẩn cấp tin tức chuyển đến nói là hiệu tổ chức người đánh lên vân ẩn cưỡng ép mang đi bắt vĩ nhân trụ lực kỳ là bị phải biết những năm này đến nay lôi ảnh cùng kỳ lạ bỉ vẫn luôn thân như huynh đệ là tốt nhất hợp tác bây giờ nghe tin tức này có thể nào không nổi giận nhưng mà tin tức này cùng một tin tức khác so ra vậy căn bản chính là không đáng giá nhất tới đất vàng tại thu đến nham ẩn thôn bị hủy nhân viên tử thương vô số tin tức sau tại chỗ thiếu chút nữa mắt tối sầm lại ngất đi không ai có thể nghĩ đến những cái kia đã bị đánh chạy tiêu thanh d i ệ t tích thật lâu đặc cấp chú linh bọn họ thế mà lại ở thời điểm này trộm thổ chi quốc hang ổ đất vàng trước khi đi bố trí đi những vật kia căn bản không có đưa đến cái tác dụng gì bởi vì đột kích chú linh thực lực thật sự là quá mạnh trừ lần trước xuất hiện qua cái kia ba cái chú linh bên ngoài còn nhiều ra một cái có nữ tính đặc thù chú linh tại trên tình báo biểu hiện bất luận cái gì tới gần nàng trong phạm vi mười thước người cũng sẽ ở ngắn ngủi trong mấy giây trực tiếp tử vong không ngoài dự tính chết đi trong những người này có vượt qua một nửa đều là chết tại trong tay nàng sau đó trước đó một mực bị xem như tài liệu tiến hành nghiên cứu đặc cấp chú linh chân nhân cũng bị đối phương cấp cứu đi liên tục hai cái tin tức thật sự là một cái so hung hăng bạo đoạn thời gian trước cũng đều đang nhìn một diệp cho cười hiện tại tốt đại ca đừng cười nhị ca đều mẹ nó một dạng đáng chất hiểu、Bành. lôi ảnh tức giận một quyền đập vỡ cái b à n sau đó liền muốn rời đi hội nghị còn chưa kết thúc lôi ảnh đây là chuẩn bị đi đâu còn mở cái giám hội nghị mở tiếp nữa quê quán cũng bị mất lúc này đất ảnh đất vàng cũng đứng lên biểu lộ có chút bi thương ngơ ngơ ngác ngác tựa hồ là không muốn tin tưởng sự thật hắn cũng không ở nổi nữa nhà đều bị trộm còn có tâm tình hợp nhưng là tự lai giã lại ngăn trở muốn rời khỏi lôi ảnh cùng đất ảnh hai vị xin nghe ta một lời có chuyện mau nói lôi ảnh tính tình nóng này đã sắp không nhịn được nữa ý của ta là coi như các ngươi hiện tại vội vã đuổi đến trở về chuyện nên phát sinh tình cũng đã phát sinh rất nhiều chuyện hay là cái gì đều không giải quyết được không phải sao mà lại ta cho là địch nhân lựa chọn tại trong lúc mấu chốt này làm như vậy trừ là đang đánh cược chúng ta nội bộ c h ố n g giống bên ngoài đồng dạng cũng là đang cảnh cáo chúng ta cho chúng ta áp lực muốn phá hư lần này ngũ đại quốc hội nghị bởi vì bọn hắn sợ bọn hắn biết làm chúng ta liên hợp cùng một chỗ thời điểm bất luận là hiểu tổ chức hay là chú linh liên minh đều chỉ có bại v ò n g con đường này cho nên ta đứng tại nhân loại trên lập trường làm ra một cái đề nghị bỏ đi những cái tia râu ria không đáng kể tăng tốc đàm phán tiến độ mau chóng tổ kiến nghị dạ liên quân nhất cử dọn sạch tất cả địch nhân thủy ảnh chiếu mỹ minh cùng thay mặt phong ảnh thiên đại cũng không nhịn được nhẹ gật đầu mặc dù có chút việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ý tứ nhưng không thể không thừa nhận tự lai giá đề nghị là chính xác nhất cũng là tỉnh táo nhất coi như lôi ảnh cùng đất ảnh vội vội vàng vàng chạy trở về lại có thể thế nào địch nhân đều chạy hết hay là cái gì đều không cải biến được vấn đề gì đều không giải quyết được ngược lại lãng phí một cách vô í c h lần này tới không dễ hội nghị ừ nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt ngươi nói làm sao đàm luận hỏa ảnh lôi ảnh tính tình bạo vệ bạo nhưng có thể lên làm một thôn hình bóng liền chứng minh hắn không phải một chút đầu góc đều không có người cho nên khi bên dưới cũng kịp phản ứng chuyện nặng nhẹ một lần nữa ngồi xuống đất vàng thì càng không cần nói hắn ngồi cái này đất ảnh vị trí hoàn toàn chính là bất đắc dĩ toàn bộ thôn đều không có lại so với hắn lợi hại so với hắn có tư cách l ì g i cho nên chỉ có thể hắn ngồi thế là ngay sau đó cũng chỉ có thể thu liễm nôn nóng cùng lòng chỉ muốn về cảm xúc nếm thử từ một cái góc độ khác p h á cục hội nghị dòng giã mở thời gian một ngày tại năm vị ảnh đều thối lui một bước điều kiện tiên quyết các hạng tiến triển xác định nhanh chóng cuối cùng rốt cục đã đạt thành nhất trí quyết định thành lập nhị liên quân thủ lĩnh đương nhiệm năm ảnh thống xoái tối cao đợi thứ năm h ỏ a ảnh tự lai giã tổng tham mưu đại diện phong ảnh bà t r i ệ r ồ liên quân tổng đội trưởng đợi bốn mắt lôi ảnh n à i lúc đầu lôi ảnh đối với an bài này là cảm thấy bất mãn hắn càng muốn làm hơn thống xoáy tối cao nhưng tiếc là không làm gì được một diệp chỉ là thôn bị hủy nhân viên cùng nội t ì n h có tại đặc biệt là cựu vĩ nhân trụ lực y nguyên không có bị cất đi lại thêm thủy ảnh đại diện phong ảnh cùng tân nhiệm đất ảnh tất cả đều duy trì hoảnh cho nên coi như lôi ảnh lại không nguyện ý cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận lấy trừ phi hắn không muốn tổ kiến n g dạ liên quân đi cứu kỳ là bỉ mà tổng tham mư kinh nghiệm phong phú người đi đ à m đ ư ờ n g thế là lôi ảnh chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn liên quân tổng đội trưởng chức vụ phụ trách dẫn đầu công kích cũng may đây cũng là nhân tận kỳ dụng tất cả mọi người cảm thấy lôi ảnh là thích hợp nhất sông pha chiến đấu thi sinh về phần đất ảnh cùng thủy ảnh đều bởi vì thôn bản thân thực lực không được xuất lực cũng ít cho nên không tranh không đ o ạ n ngược lại là để chỉ nửa bước xuống mồ bà chĩa r ổ chiếm cái tiện nghi làm tới tổng tham mưu xem ở nàng tuổi đã cao phân thượng cũng không ai cùng với nàng tranh từng cái chức vị đều phân phối không còn sau tất cả mọi người ai về nhà đấy sau đó dựa theo đã thương nghị tốt phương án ra người xuất lực ra vật tư là được rồi ngay sau đó trọng yếu nhất chính là thủ hộ cựu vĩ nhân trụ lực cùng tìm kiếm chú linh liên minh mấy cái k i a mấu chốt mục tiêu hiện tại mấy đại quốc người cũng phát hiện theo tình huống dần dần ổn định lại số lượng rất nhiều nhưng là thực lực cao thấp không đều phổ thông chú linh căn bản không đủ gây sợ chỉ cần cho mọi người thời gian sớm muộn đều sẽ tiêu diệt toàn bộ đến cái nào đó số lượng phía dưới chân chính nguy hại to lớn ngược lại là từ phổ thông chú linh bên trong chỗ hết tài năng đặc cấp chú linh những n à y đặc cấp chú linh mỗi cái thực lực đều không ở trên nhịn phía dưới một chút cực kỳ cá biệt thậm chí đạt đến ảnh cấp thực lực không phải vậy tiền nhiệm đất ảnh đại g i một cũng sẽ không chết chỉ cần đem những này đặc cấp chú linh cùng hiệu tổ chức người toàn bộ diễn đi nguy cơ liền có thể giải trừ mà tin tức tốt là vô luận là đặc cấp chú linh số lượng hay là hiệu tổ chức thành viên số lượng cũng không nhiều lại giữa hai cái này đồng dạng không cùng tồn tại là có thể lợi dụng một chút Tấu tình trong nháy mắt toàn thành thế. trụ quốc nhau rung quân Sau cựu chương chương cùng cũng hực chính lực hợp nháy nhẫn hừng khi nhân song, ngà Ngũ liên động nì liên giới giả sự bảo bài. là bộ đại lại đối với đó lập ra, vĩ theo cuối cùng một sởi trả cơ g a bị hút vào ngoại đạo ma tượng bên trong hiểu đã hoàn thành bảy chỉ đuôi thú thu thập sau đó địch đ ạ t lạp liền ngoài cười nhưng trong không cười hỏi tham vị này giấu đầu lộ đôi hữu trí hạ mã đa dạ hỏi hắn mục tiêu tiếp theo là lựa chọn tam v ị hay là c ử u v ị tiếp lấy lại lấy bọn hắn vừa mới bắt bắt v ị nhân trụ lực làm lý do lựa chọn không tham gia tiếp xuống nhiệm vụ mục đích đúng là để vị này hữu trí hạ mã đa dạ hảo hảo bộc lộ tài năng đừng tưởng rằng đỉnh cái dạng này tên tuổi liền có thể chơi miễn phí bọn hắn mang đất tự nhiên là nhìn ra những người này dụ ý hắn không có cự không phải vậy thật vất vả tụ hợp cùng một chỗ những người này làm không tốt ngay lập tức sẽ sụp đổ nhưng loại sự tình này không làm khó được hắn sau đó ta sẽ đi đơn độc bắt tam vĩ các ngươi có thể thừa dịp mấy ngày n à y thời gian nghỉ ngơi thật tốt rất nhanh lại sẽ công việc lưu đủ lên mang đất hiển nhiên là sớm có kế hoạch bốn đ ả n tri quốc là một cái thật có ý tứ tiểu quốc đại bộ phận quốc dân đều kinh doanh nghề chăn nuôi trong đó chín mươi chín phần trăm đều dính đến cùng t r ứ n g tương quan động vật thì như gà vịt ngỗng chim cút đà điệu các loại cho nên ở chỗ này ngươi có thể nhìn thấy nhiều loại trứng cùng chứng xử lý trải qua thời gian dài một mực kéo căng lấy sợi dây thận ti tại hoàn thành vô lượng không xử tạo dựng sau rốt cục bông l ò n g xuống có thể không chút khách k h í nói hắn đã nhanh vô địch vừa vặn đi ngang qua nơi này thế là liền dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian a phi tên kia gần nhất làm sao luôn luôn xuất quỷ n h ậ p thần hắn có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta phi đoàn một bên không khách khí hướng trong miệng đút lấy dùng đà điều chứng làm thành xử lý một bên dùng một loại ta hoài nghi hắn bên ngoài có người ngự khí nói ra thật t i đem trong miệng trứng tráng nuốt xuống hắn đại khái có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra chương mẫu chết hiểu tổ chức thì tương đương với không có lực A p gật gật một bên ngọc tảo cùng tá trợ tất cả đều đem trong miệng các loại trứng hoa phun tới rất là trắng quan đương nhiên phi đoàn khẳng định không nghĩ như vậy bởi vì tất cả đều phun trên người hắn các ngươi hai cái có phải hay không muốn chết ba phi đoàn tất thiếu chút nữa muốn giết người bất quá khi nhìn đến thận ty vẫn ngồi ở nơi này sau mặc ớ trước i miễn cưỡng không có động thủ. Cũng không phải bởi vì hắn hiện tại tiếp giống phải. Afi. Liên Ai cái năm năm một m cưỡng không Cũng không hắn không như cũng không hắn. Cũng có thể có nữ nhân có độc có chắc có tục có có thích. Ai sẽ đưa thích ưa ưa thủ. thể thế thể đó tá trợ, vì sẽ t nạ quái nam n quái A. g ọ tào uống một hớp dẫn đầu phát biểu ý nghĩ tá trợ theo bản năng nhẹ gật đầu cảm thấy nàng nói rất đúng mặc dù hắn vẫn luôn cho là nữ nhân loại vật này rất phiền phức nhưng cũng không thấy đến a phi có thể chiều cái gì nữ nhân ưa thích mặt nạ thế nào các ngươi không cảm thấy mang mặt nạ cực kỳ đẹp trai sao thần ti mạnh miệng phản bác một câu áo đập mạ mặt nạ siêu nhân không long chiến đội vậy nhưng đều đã từng là thời trẻ con của hắn mộng tưởng đẹp trai bỏ đi thật sao người ta đó là bao gia không phải mặt nạ dù sao hắn là cảm thấy đều không khác mấy ngọc tảo vô lực bộ mặt nàng hiện tại xem như minh bạch vì cái gì chính mình dáng rất đẹp mắt như vậy tên hôn đản này nhưng là không động tâm căn bản chính là thẩm mỹ không giống v ớ i sau đó a phi liền gãi cái hót từ bên ngoài tiến đến các ngươi đang nói cái gì thật náo nhiệt dáng vẻ a phi ngươi trở về v ừ a vặn chúng ta vừa rồi ngay tại thảo luận mang mặt nạ nam nhân đến cùng có đẹp trai hay không sẽ có hay không có nữ nhân nữa thích vấn đề này thận ti không nhìn ngọc tạo không ngừng truyền tới ánh mắt trực tiếp liền cắt chính đề trên thực tế a phi trở về đã có một hồi lời mới vừa nói hắn ở bên ngoài cũng đều nghe thấy được không thể không nói nghe tới thận ti nói câu nói kia thời điểm nội tâm của hắn còn có chút hơi cảm động đó là tạp tạp tây cả một đời cũng sẽ không đối với hắn nói lời cho nên phá án sinh m ộ t thận ti mới là ta mang đất một đời bản thân cái gì tạp tạp tây đi chết ta cái này sao ha h a ta cũng không biết ta ta chỉ là quen thuộc mà thôi chờ ngày nào đó đem mặt nạ hái xuống lời nói ta sợ sẽ hủ đến các ngươi cái kia ngược lại là sẽ không chỉ cần ngươi còn cho rằng ngươi chính mình là a phi lời nói mặc kệ dưới mặt nạ gương mặt kia lớn lên thành hình dáng ra sao hay là lại biến thành người nào khác kỳ thật đều là giống nhau a phi luôn cảm giác thận ti vừa rồi trong lời nói có hàm ý trên thực tế hắn cũng không phải lần thứ nhất hoài nghi mình thân phận là không phải đã sớm bại lộ nhưng lại nghĩ không ra lý do có lẽ có thể tìm một cơ hội thăm dò một chút a phi ngây ngốc cười một tiếng không để cho bất luận kẻ nào xuống đài không được rất nhanh liền lược qua cái đề tài này các loại sau khi cơm nước xong hắn trực tiếp tìm được thật ti nói là có chuyện cái kia thế nào ấp á ấp úng có việc liền nói có thể hay không đem tam v ị cho ta kỳ quái ngươi muốn cái kia tiểu vương bắt có làm được cái gì ách nhất định phải nói ta đúng là thật tò mò không có việc gì chưa nghĩ ra lý do có thể từ từ biên không nóng n ả y quả nhiên là không có thuận lợi như vậy a phi hít sâu một hơi cũng cảm thấy không sai biệt lắm đến nên ngả bài thời điểm kỳ thật ta tại gia nhập tà thần dạy trước đó còn có một tầng thân phận h i ể u tổ chức thành viên ngươi quả nhiên đã biết đón mò sau đó thì sao a phi im lặng nhưng vẫn là nói tiếp a phi cái tên này cũng là giả kỳ thật ta là ủ chỉ hạ mạ đa dạ em cho ngươi thêm một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội mặc dù ngươi không tin nhưng ta xác thực chính là cái kia ủ chỉ hạ mạ đa dạ có còn muốn hay không muốn tam vĩ thật không tin ta có thể chứng minh cho ngươi xem ấy ngươi đừng đi a một cơ hội cuối cùng ngươi lại cùng ta kéo cái gì ủ chỉ hạ mạ đa dạ ta liền đem tiểu vương bắt giấu đến một cái ai cũng tìm không thấy địa phương đi nhìn xem thận ti bản kia nghiêm trình t h ầ n sắc a phi t bởi vì hắn biết giá hỏa này là chăm chú thế là hắn xoắn suýt một chút t a mặc dù ta không phải chân chính ủ chỉ hạ mạ đa dạ nhưng ta đúng là tộc ủ chỉ hạ người chí ít đã từng là ân lời này nghe cũng rất dễ nghe cho nên các ngươi thu thập đôi thú là vì phục sinh mười đôi đối với ân làm sao ngươi biết a phi lập tức liền kinh ngạc trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đem mười đôi trả cờ dạ chia chín phần cuối cùng tạo thành chín cái đôi thú các ngươi hiện tại khắp nơi bắt nhân trụ lực mục đích còn cần đoán sao thật t i rất khinh thường nhìn hắn một cái a phi lập tức có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh thấu chương xong chương năm trăm hai mươi b ố kể chuyện xưa a phi đúng là có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh thì ra bọn hắn cho tới nay làm sự tỉnh không có chút nào bí ẩn người, người đều biết vậy bọn hắn còn ẩn tàng cái truy đợi lát nữa không đối có quan hệ lục đạo tiên nhân cùng thập vị những tin tức này căn bản là không có mấy người biết trừ phi thần ti cũng nhìn qua hữu t r ì hạ từ đường phía dưới ẩn tàng b i a đá lúc này a phi còn không biết trên tấm b i a đá nội dung đã sớm bị hát tuyệt cho xuyên tạc qua ngươi tại sao phải biết nhiều như vậy thần ti cười thần bí dùng lựa chết người không đền mạng ngự a khí tới một câu tà thần đại nhân là không gì làm không được không gì không biết tà thần một đời mới nổi thần ie s bị xem như đồ đần một dạng lừa dối a phi lập tức bó tay rồi vậy tại sao bay đoạn lại như cái ngớ ngẩn một dạng cái gì cũng không biết giữa người và người đương nhiên là không giống với tựa như tổ cụ trì hạ thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng không phải người người đều có thể thức tỉnh muôn nghìn việc hệ trọng xạ gì cảng cụ chỉ hạ mạ đa ạ dạ cảng là chỉ có một cái ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không a phi lập tức nghe lời hắn phát hiện chính mình lại có chút nói không lại đối phương thế là hắn quả quyết cải biến sách lược thật ti tới giúp ta đi chúng ta có thể cùng một chỗ thành lập một cái không có đau xót không có chiến tranh thế giới đừng gọi tiền bối không lớn không nhỏ thật ti đi, đi lên chính là một cái nào trước kém chút đem a phi chụp tới trên mặt đất a phi có chút tức giận nhưng là tại người nào đó giống như cười mà không phải cười nhìn soi mói lập tức hít sâu một hơi ngoan ngoắn hô một tiếng thận ti tiền bối ân cái này còn tạm được mặc kệ ngươi còn có cái gì thân phận ở trước mặt ta cũng chỉ nhận a phi một người đương nhiên nếu có một ngày nễ cảm thấy không cần a phi thân phận này tùy thời hoan n ê n ngươi đến xử lý ta ha ha làm sao lại thế a phi cười khan một tiếng sau đó liền nghe thận ti nói ra mặc dù đối với ngươi miêu tả thế giới kia ta tuyệt không cảm thấy hứng thú nhưng đã ngươi mở miệng rằng này ta đem từ tam vi thể nội tháo rời ra trả cờ dạ chứng cho ngươi dù sao ngươi phục sinh tập h vĩ cần cũng vẹn vẹn chỉ là trả cơ dạ mà không phải tam v ị ý thức dạng này ta cũng tốt hướng mạc thiến b ằ n giao nói hắn liền từ âm ảnh khẩu đại bên trong lấy ra quả chứng t i ê n ném cho a phi a phi không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như vậy lập tức luống cuống tay chân đem chứng tiết được chỉ là lấy tay đụng vào hắn đều có thể cảm nhận được bên trong lần chứa mãnh liệt trả cơ dạ không sai chính là cái này để tránh đêm dài lắm mộng hắn lập tức liền đem nó thu nhập thần ủy trong không gian tam vĩ ghét mà cùng lúc đó thật thi cũng bắt đầu xem xét vừa mới nhận được nhiệm vụ mới đái thổ đích t r á c nhiệm nhiệm nhiệm Mang đ thế thế ấ trước đó ngay cả cái nhiệm vụ đều không phát động liền muốn từ ta cái này chơi miễn phí tam vĩ phi nghĩ hay thật thật thì ở trong lòng đậu đen rau muốn một chút sau đó lại hỏi hiện tại còn kém con nào đồi thu không có bắt được a phi cũng không có dấu diếm hiện tại cũng chỉ còn lại có cựu vĩ nhân trụ lực còn không có bắt được ha h a vậy nhưng có phiền phức của các ngươi hiện tại ngũ đại quốc liên hợp cùng một chuỗi chuẩn bị đối phó các ngươi muốn đoạt đi cựu vĩ nhân trụ lực liền mang ý nghĩa muốn nhắc lên lần thứ t ư giới nỉ dạ đại chiến a phi lại sao có thể không biết trong đó độ khó nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng miệng hắn cứng rắn chúng ta đã sớm làm xong chiến tranh chuẩn bị thật thì trực tiếp liếc mắt kỳ thật còn có một cái đơn giản hơn phương pháp có thể làm cho ngươi bù đắp cựu vĩ trả cớ dạ phục sinh thập vị phương pháp gì a phi lập tức tinh thần tỉnh táo năm đó một diện b ộ phát cựu v a phi lập tức ánh mắt lóe lên một cái cái này hắn có thể không có ấn tượng sao bởi vì cả sự kiện chính là hắn làm quan chuyện này quan hệ thế nào chỉ thấy thận ti ý vị thâm trường nhìn xem a phi nói năm đó phóng xuất ra cựu vĩ người thần bí sau khi rời đi đợi bốn mắt h ỏ a ảnh nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ vì duy trì đồi thu cân bằng lựa chọn đem cựu v ĩ phong ấn tại con trai mình thể nội cũng chính là hiện tại cựu vĩ nhân trụ lực a phi gật gật đầu sự tình đúng là d ạ n g này mà lại người biết cũng không ít nhưng sau đó thận ti lời nói lại làm cho hắn xứng sờ không là có rất ít người biết, lúc trước người nạ m phải vậy như loại này ngay cả hắn đều không rõ ràng tân bí đối phương là thế nào biết đến ý của ngươi là chính trị đuôi thú ở trong lấy cựu vĩ mạnh nhất nếu như minh nhân thể nội cái k i a m ộ t nửa cựu v ĩ trả cờ dạ đủ để phục sinh thập v ĩ lời nói như vậy thì nói rõ nà mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ thể nội cái k i a m ộ t nửa cựu v ĩ trả cờ dạ một dạng có thể làm được a phi theo bản năng gật gật đầu thế nhưng là nà mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ đã chết liền ngay cả linh hồn cũng bị tử thần mang đi căn bản lấy không được cái k i a m ộ t nửa khác cựu v ĩ trả cờ dạ hắn đã biết thận ti ý tứ nhưng lại cảm thấy càng thêm không thực tế sau đó thận ti liền cười mọi thứ nhưng không có như vậy tuyệt đối thì quỷ phong tẫn xác thực rất lợi hại nhưng cũng tồn tại tương ứng giải trừ thủ đoạn đến mức để người chết phục sinh loại trừu một dịp đời thứ hai mắt hỏa ảnh đã từng khai sáng ra qua một cái cấm thuật tên là huế thổ c h u y ể n sinh có thể triệu h á n về người chết linh hồn sau đó mới thân thể tạm thời phục sinh mà lại rất khéo chính là ghi chép giải trừ thi quỷ phong tấn biện pháp của chủ cùng nắm giữ huế thổ c h u y ể n sinh người ở đâu ta biết tất cả a phi lần này rốt cục không bình tĩnh hiện tại ngũ đại nhận thôn người liên hợp cùng một chỗ nhất định sẽ đối với cựu vĩ nhân trụ lực nghiêm phòng t ự thủ nếu như lúc này bọn hắn tới một cái ám độ t r ầ n thường từ bỏ cựu vĩ nhân trụ lực mà là đi mưu cầu cái kia đã sớm biến mất một nửa kia cựu vi trả cơ ra chắc hẳng đến lúc đó hắn sống lại t i a cái gọi là nị h dạ liên quân khẳng định sẽ mắt t r ò n tròn phương pháp này thật sự là quá tốt chúng ta bây giờ liền lên đường đi a phi đã không kịp chờ đợi muốn xem đến một m à n kia chứ không đội tại trước khi đi ta còn có một cái cố sự muốn giảng cho ngươi nghe sau một hồi a phi nghe xong cố sự này cho mày thật thì trực tiếp vỗ vỗ bờ vai của hắn cũng không cần quá để ở trong lòng cũng chỉ là một cái truyền thuyết cố sự thôi thật là liền vẹn vẹn chỉ là một cái cố sự sao a phi ánh mắt lập tức biến trở nên thâm thúy không ai có thể ngăn cả ta t ấ u c h ư ơ n xong c h ư ơ n năm trăm hai mươi lăm không có lựa chọn khác ngay tại ngũ đại nhận thôn ảnh hình người thủ hộ bảo bối một dạng đem minh nhân cho giấu đi thời điểm thật thi đã mang người đi tới một diệp thôn cuối tộc cũ dù mạ kỳ mặt nạ thù nạt đường cái này còn muốn đa tại trường môn một phát siêu thần la thiên trinh giải quyết hết thạy không phải vậy còn muốn phiền thái một chút ở bên trong thật thi tìm được ghi chép giải trừ thi quỷ phong tẫn biện pháp của c h ủ chỉ là tìm được đằng sau hắn ý nguyên đứng tại chỗ không hề rời đi thế nào trong này chỉ có một cái là chân chính tử thần mặt nạ chúng ta cần tìm ra thật thi nhìn xem cái này bức tường thứ nhất mặt nạ mở miệm nói ra vậy còn không đơn giản toàn bộ đóng gói mang đi đằng sau lại chậm chậm tìm là được không cần thiền t h á i như vậy ta đã tìm được tại thương thiên tri đồng nhìn soi mói thật ti rất nhanh liền khóa chặt bên trong một cái ẩn chứa đặc thù khí tức mặt nạ sau đó đem nó lấy xuống giải quyết đi thôi sau đó đi đâu c h ộ m mộ a c h ộ m mộ muốn sử dụng ế thổ chuyển sinh phục sinh một người đầu tiên liền cần nó khi còn sống bộ phận thân thể làm môi giới cho nên các ngươi a i biết đợi bốn mắt h ỏ a ảnh trôn ở cái nào bay đoạn bọn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó nhao nhao lắc đầu a phi nhìn nễ thật ti trực tiếp nhìn về hướng a phi Tại trong ấn tượng của hắn, Afi luôn luôn thỉnh thoảng liền chạy Afi liền ấn hắn, luôn luôn của đương i viên tới một mộ lầm, một trong tế dịp cho nên nhắc n g địa số ờ lời i ai hiểu khá rõ lời nói, bên trong cũng chỉ có con hàng này. rõ khá chỉ có vậy đ ư nhiên bọn hắn còn nhất định phải cầu nguyện một sự kiện đó chính là đời bốn mắt hỏa ảnh mộ không có bị bội ân siêu thần la thiên trinh cho san bằng nếu là cuối cùng phục sinh ra một người xa lạ vậy coi như ô long làm lớn chuyện a phi im lặng rất muốn nói một tiếng không biết nhưng là việc này liên quan đại sự của mình hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận đi theo ta nhắc tới cũng xảo bởi vì lúc trước cụ chỉ ha mạ đ ã dạ thi thể biến mất nguyên nhân đến mức về sau nhị đại mục h ỏ a ảnh thiên thủ phi ở giữa đem trụ ở giữa thi thể chuyển rời đến nơi khác mà chờ hắn chết về sau cũng liền cùng trụ ở giữa thi thể đặt ở cùng một chỗ sau đó liền biến thành các đời h ỏ a ảnh ai t ắ g chỗ bởi vì là ở vào dưới mặt đất không gian nào đó cho nên may mắn không có đổ sụt a phi cũng là bởi vì một lần ngoài ý mớn mới phát hiện nơi đó không nghĩ tới vừa vặn có đất d ụ n g võ thần ti cũng không k h á c khí mỗi cái thi thể đều thu lấy một chút tế bào tổ chức chỉ là trụ ở giữa thi thể đã không có ở đây có thể là bị đoàn tàng cùng đại xà hoàn đều cho chia cắt cái này tương đối tiếc mới sau đó đi điền tri quốc hy vọng hắn sẽ nghe lời ở lại nơi đó cứ việc ta đối với cái này cũng không báo quá nhiều hy vọng thế là một đoàn người lại chạy tới điền tri quốc cũng may đối với chuyện này a phi vô cùng xuất lực cho nên cũng không có ở trên đường lãng phí quá nhiều thời gian liền đi tới mục đích thật t i muốn tìm người đương nhiên là đâu hiện tại đại xà hoàn còn không có phục sinh tình hồ dưới đâu có lẽ là một cái duy nhất đồng thời nắm giữ h ế thổ chuyển sinh cùng bất thi chuyển sinh hai loại cầm thuật người cũng chỉ có nhân tài như vậy mới có thể giúp bọn hắn tiếp tục phía dưới kế hoạch nhưng khi bọn hắn tiến vào đại xà hoàn để lại trụ sở bí mật đằng sau mới phát hiện nơi này đã sớm người đi nhà trống hiển nhiên đâu tại cho tá t r ợ cấy ghép xong con mắt đằng sau đã sớm chạy trốn hoặc là nói là đoán được thận t i còn sẽ tới nơi này tìm hắn r ứ t khoát liền trốn đi xem ra bạn tốt của chúng ta là đang cố ý tránh né lấy ta à, thật làm cho người thương tâm t h ậ n ti đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chật chật hai câu người n g ư y i muốn tìm đã chạy làm sao bây giờ muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy ta đã sớm để cho người ta theo dõi hắn thật ti liên hệ dưới mặt đất đội kim chỗ người rất nhanh liền lấy được hắn muốn tình báo đâu ra hỏa này thế mà bắt đầu chơi dưới chân đèn thì tối bộ kia vẹn vẹn chỉ là từ điển c h i quốc chuyển rời đến cách đó không xa thảo c h i quốc nhưng không thể không nói đại xà hoàn bí mật căn cứ nghiên cứu là thật mẹ nói nhiều bốn thảo c h i quốc đã tiến hành hoàn mỹ ngụy trang đâu ngay tại coi chừng mua sắm lấy chính mình cần có đồ vật hắn đã sớm sẽ không tin tưởng bất kỳ cái nào cho nên tại thận ti bọn người sau khi đi hắn cơ hồn là lập tức liền thu thập xong đồ vật đến nơi này đối phương nếu có thể giết chết đại xà hoàn nhiều lần liền tuyệt sẽ không đem hắn cái này kế thừa đại xà hoàn di sản tiểu nhân vật để vào mắt không giết hắn chỉ là bởi vì hắ liên quan tới điểm này đâu tâm biết rõ ràng chỉ là mặc dù hắn đã rất cẩn thận nhưng vẫn là mắc lửa thật ti sớm đã đem một loại đặc thù ký sinh trùng đặt ở đâu trên thân đây là d ư ớ i mặt đất đội kim châu đ ắ t nhất truy tung bí thuật không sai đắt nhất vì thế thật ti bỏ ra không dưới trăm v ạ n hai cũng may hết thệ đều là đáng giá đi tới đi tới đâu đ ỗ n g nhiên bước nhanh hơn lách vào trong một cái hẻm nhỏ bởi vì hắn cảm giác được có người đang theo dõi hắn sẽ là ai rõ ràng ta đã rất cẩn thận mỗi lần mua sắm vật tư đều là thay xong mấy cái thân p ậ n làm sao còn sẽ bị người cho để mắt tới đâu cảm thấy có chút kỳ quái sau đó nhanh chóng thông qua địa hình phức tạp hất ra theo dõi nhân viên nhưng lại tại hắn nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị từ trong một hẻm nhỏ đi ra thời điểm một bóng người trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn này đã lâu không gặp làm sao trùng hợp như vậy a thật t i lộ ra trắng đoán x â m nhiên răng hướng phía đ ầ u lên tiếng trào sau đó bay đoạn liền từ đâu sau lưng đi ra lại một lần nhìn thấy thật t i quả thực là để đâu vô cùng kinh ngạc sau đó hắn liền ý thức được hành tung của ta vẫn luôn tại trong lòng bàn tay của ngươi ngươi tại trên người của ta lưu lại thứ gì một loại mắt thường không thể gặp tiểu côn chúng thôi làm sao như là đã bị tìm tới đâu cũng liền không ôm ấp bất kỳ may mắn trong lòng trực tiếp bắt đầu hiện ra tự thân giá trị thật ti cũng không nói nhảm trực tiếp liền hỏi huế thổ truyền sinh cùng bất thi truyền sinh hai loại cấm thuật ngươi nắm giữ như thế nào nhớ kỹ nghĩ kỹ lại trả lời không phải vậy thế nhưng là sẽ chết người đấy nha đâu tâm bên trong d u lên chi tiết nói đều đã thuần thục nắm giữ ta cần làm thế nào rất tốt ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ ngươi xem trước một chút vật này nói thật t i liền đem phần kia ghi lại giải trừ thi quỷ phong tận biện pháp quyền trục giao cho đâu cũng tiếp tục nói đây là giải khai thi quỷ phong tận phương pháp ta cần ngươi đến giải khai nó đương nhiên đây đối với những người khác tới nói là hẳn phải chết kết quả nhưng là chỉ cần ngươi đang mở ra đồng thời thi triển bất thi c h u y ể n sinh liền có thể sống sót cho nên đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội đâu ánh mắt bắt đầu lấp lóe trong lòng đang cân nhắc lợi hại nhưng trên thực tế hắn không có lựa chọn khác t ấ u chương xong chương năm trăm hai mươi sáu phục sinh vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đâu mười phần trăm chú bắt đầu nghiên cứu thi quỷ phong tẫn giải phong phương pháp sau đó đưa ra muốn làm một chút chuẩn bị yêu cầu thật tư vô cùng rộng lượng sẽ đồng ý thế là hai ngày sau ở căn cứ một gian rộng lớn trong mặt thất rốt cuộc chuẩn bị xong đâu thâm hít một hơi sắp chết thần mặt nạ đeo ở trên mặt chỉ là vừa mới đeo lên hắn liền cảm nhận được một cố khí tức cực kỳ âm lanh ở trong thân thể của mình tán loạn không quá sớm có tâm lý chuẩn bị hắn cũng không hề để ý ngay sau đó một cố cực kỳ không rõ trả cỡ d làm cho đâu hết sức thống khổ sau đó tại nắn g n g ủ i thống khổ qua đi chỉ thấy tử thần cái kêu cao lớn hư ảnh lập tức hiện lên ở đầu sau lưng nhìn thấy đâu thành công sắp chết thần nhập thân vào trên người mình liền xem như thận tư cũng thở dài một hơi cho tới bây giờ bước đầu tiên tiến hành rất thuận lợi tiếp lấy liền cần đâu dùng ý chí của mình để dẫn dắt tử thần đào lên bụng của mình phóng xuất ra bên trong phong ấn linh hồn mà cái này cũng hoàn toàn là hung hiểm nhất một bước chụp xuống ý thức nhìn thoáng qua hắn hai ngày này vì chính mình chuẩn bị xong vật chứa nếu là muốn tiến hành bất thi chuyển sinh như vậy tự nhiên cần sớm mua sắm tốt vật chứa tựa như đại xà hoàng như thế. nhưng chuyện lần này quá mức đột nhiên cho nên đâu cũng chỉ có thể chọn lựa một cái bán thành phẩm tiến hành khẩn cấp gia công cũng may b ấ t thi chuyển sinh trên lý luận có thể vô hạn tiến hành chỉ cần chờ đợi si đi là được rồi cho nên đâu về sau còn có thể chuẩn bị cho mình một cái càng hài lòng v ậ t chứa nghĩ đến cái này đâu cũng liền không do dự nữa lập tức khống chế sau lưng tử thần xuất ra ngậm ở miệng đ ò n đao sau đó đào lên bụng、Phốc. cơ hồ là tại tử thần đào lên bụng trong nháy mắt đâu thân thể liền cùng bước nổ tung một đầu vừa sâu vừa dài vết thương máu tươi phun ra đời đất bên trong tạm khí cơ hồ đều bị cắt đứt đã tiến nhập tử vong đến n ư ợ c sau đó chỉ thấy tử thần trong bụng bay ra mấy đạo lang quang cái tiêu tất cả đều là những năm gần đây bị tử thần phong ấn linh hồn thấy thế đâu lập tức liền dùng hết khí lực sau cùng thi t r i ể n ra bất thi chuyển sinh đem linh hồn của mình chuyển rời đến sớm chuẩn bị tốt vật chứa bên trong tiếp lấy bị làm tế phẩm đâu thân thể trực tiếp ngã xuống thành công a phi không quá xác định hỏi một câu thật tư gật gật đầu thoạt nhìn là thành công bất quá lúc này mới vẹn vẹn bước đầu tiên mà thôi kế tiếp còn cần dùng m ế thổ chuyển sinh phục sinh nạ mị cạ dờ mị nạ tổ lúc này lấy một bộ người xa lạ thân thể trọng tân đứng lên đâu mở miệng nói lần thứ nhất sử dụng bất thi chuyển sinh tạo thành ảnh hưởng so trong tưởng tượng của ta còn mưa lớn ta cần nhiều thời gian hơn đi thích hướng bộ này thân thể mới sau đó mới có thể tiếp tục t h ầ n tư nhìn hắn một cái tỏ ra là đã hiểu có thể ngươi có ba ngày đi thích hướng h ô n g hiểm nhất giai đoạn ngươi cũng đã kiên trì đến đây cho nên ta không hy vọng ngươi ở thời điểm này đùa nghịch hoa chiêu gì làm sao lại thế chúng ta cho tới nay đều hợp tác rất vui sướng không phải sao đâu miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười cũng không biết có phải hay không linh hồn cùng thân thể còn chẳng phải phù hợp n g u nhân ta cũng hy vọng chúng ta có thể vẫn luôn rất mau mắn hợp tác x u ố n g d ư ớ i có một việc n g h có thể không cần lo lắng ta không có đem ngươi thu làm thủ hạ ý nghĩ cũng sẽ không giết ngươi diệt khẩu chỉ ít tại ngươi hay là người thông minh thời điểm ta cảm thấy ngươi đúng là cái không sai đối tượng hợp tác thậm chí trong mắt của ta ngươi có được không thua đại xà hoàn mới có thể cho nên ngươi tuyệt đối đừng động thủ cho ta cơ hội một trận này củ c ậ i thêm đại bồng đập xuống hướng ngựa bên trên liền đem trong lòng vừa mới dâng lên điểm này không nên có tiểu tâm tư tất cả đều ném đến tận ngoài não đương nhiên thần tư nói những lời kia đâu đại khái cũng sẽ không tin tưởng mấy chữ bất quá không quan trọng dù sao thận tư cũng không nghĩ tới muốn thu phục đâu hắn chỉ cần để đâu sợ hắn thành thành thật thật làm việc là có thể ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua đâu tự hồ cũng tạm thời thích đứng thân thể mới cùng hình dạng cũng làm x o n g thi triển huế thổ c h u y ể n sinh chuẩn bị về phần làm vật chứa tài liệu tại thảo c h i quốc nơi này đơn giản không nên quá dễ t ì m người đáng chết vừa nắm một bó to thận tư cũng không phải cái gì lạn hảo nhân hoàn toàn không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng giới nị dạ bản thân liền là nhược lục cường thực d ừ n g d ậ m phát tác thế là tại cái này bị trói lên thằng xuôi x o hoảng sợ trong ánh mắt đâu dùng thận tư lấy ra bộ phận thân thể ở tại trên thân tiến hành l ấ thổ c h u y ể n sinh nghi thức đại lượng bùi đất lập tức bao trùm ở thằng xuôi sẹo thân thể đem nó triệt để vùi lấp sau đó thằng xuôi sẹo liền không lại d â y ruột chờ đến lúc bên ngoài tầng kia bùi đất chóc từng mảng thời điểm lập tức liền lộ ra người bên trong hình dạng n ạ bỉ cá giờ m i nạ tô đột nhiên mở to mắt khi nhìn đến hoàn cảnh chung quanh cùng người xa lạ đằng sau tựa hồ vô cùng nghi hoặc nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền khóa chặt tại thận tư bên người a phi trên thân là chẳng qua là vì cái gì có thể như vậy hắn nhớ ký hắn đã đánh bại đánh chạy đối phương sau đó là đem c ử u vĩ một phân thành hai một bộ phận phong ấn tại con của mình thể nội một phần khác thì là phong ấn tại trong cơ thể mình sau đó bị tử thần thôn phệ đối với thủy môn sau cùng ký ức liền dừng lại tại chính mình thi triển thi q u ỷ phong tẫn linh hồn bị tử thần lấy đi một khắc này sau đó lại lần có được ký ức chính là dưới mắt nabi ka zơ mi n a t ổ bị phục sinh cảm giác như thế nào thủy môn nhìn một chút mình lúc này trả thái sau đó lại thấy được thi thể trên thân mang theo tử thần mặt nạ lập tức bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới các ngươi thế mà tìm được giải trừ thi quỷ phong tận phương pháp còn lấy được tử thần mặt nạ khó trách ta sẽ lấy hiện tại loại trạng thái này một lần nữa phục sinh là nhị đại mục hỏa ảnh khai sáng cấm thuật huế thổ chuyển sinh hiệu quả đi thủy môn đầu góc động rất nhanh lập tức liền phân tích ra đáp án ba ba ba a phi vỗ tay dù n g không biết là tán dương hay là giọng rêu cợt nói không hổ là đợi bốn mắt hỏa ảnh chỉ bằng chung quanh điểm ấy manh mối liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy tin tức đến vậy không bằng ngươi đến đoán một chút lần này ta đem ngươi phục sinh mục đích là cái gì thủy môn chăm chú nhìn trước mặt mình hại chết vợ mình cự tỉnh tới nói nếu như ngươi không phải là muốn lấy loại phương thức này đục n h ã ta tra tấn ta như vậy cho dù là ta chết đi cũng sẽ bị người nhớ thương đồ vật có lẽ cũng chỉ có một cái tia ngươi muốn trong cơ thể ta phong ấn cái tiêm một nửa cựu vĩ nghe tới thủy môn dùng như vậy như vậy thanh â m bình tĩnh nói ra đáp án chuẩn xác sau lần này liền ngay cả thận tư đều đội phục lên giá hỏa này đầu não đương nhiên cái này vẫn như cũ che giấu không được giá hỏa này tại đặt tên phương diện chủ hữu nỉ bị h ữ trình độ thủy môn thấy đối phương đột nhiên không nói liền biết chính mình nhất định là đoán đúng thế là hắn lập tức hỏi ta đã chết bao lâu minh nhân con của ta hiện tại thế nào tấu chương xong